Vương Sùng đội vàng kêu lên, sư phụ trước đem Tẩy Thiên Kinh truyền cũng được, ta tốt phế bỏ công lực chúng tu. Mây Điểu Tiên khách ngẫm nghĩ một hồi, cười nói, thôi được. Lập tức liền đem Lương xấu Ngọc chỗ Hiến pháp quyết lần xem một lần, sau đó trái ngược tay tại Vương Sùng mi tâm điểm một cái, đem pháp quyết truyền thụ. Vương Sùng trong lòng vui vẻ, đưa mắt nhìn hai vị thái ớt cảnh nói thánh, giễn phần mình điều khiển độn quang bay đi, Nguyên Chân thượng nhân ném ra ngoài một viên hạt châu, lập tức mở ra một chỗ môn hộ, hai người trước sau chốn vào. Lương Sấu Ngọc thấy sư phụ đi, kêu lên, ngươi đáp ứng ta linh kinh đầu. Vương trở tay một điểm, liền có một đạo bay ra. Lương Sấu Ngọc sử dụng pháp thuật tu, tinh tế xem xét một lần, lúc này mới thu. Nàng cũng là ma môn xuất thân, nào dám tùy tiện thu đối phương đánh tới huyên nhiệm. Thu Vương sùng ban tặng linh đồ kinh, Lương Sấu Ngọc cười hì hì nói, "Quý nôn sữa, ngươi nói, chúng ta cũng đi vạn bên trong cầu vòng giới như thế nào?" Ta nghe nói, ngươi cũng có một viên định cầu vòng châu a. Vương Sùng có chút do dự, thật đúng là tự hỏi, muốn hay không đi vạn bên trong cẩu đồng giới. Nhưng đem gấu Tinh Tinh gọi cho hỏng, nàng vốn đang may mắn, mình nhập linh chỉ phế, mà lại số tốt, khả năng không cần làm tiểu xúc, từ đệ tử làm lên. Cái kia bên trong ta mình, cùng mình đồng hành hai cái cái to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Nghe hai người đối đáp, tựa hồ hai người đều thông hiểu linh chỉ phái đạo pháp, lần này đến bái sư đều mục đích không thuần, còn trắng trợn liền lẫn nhau truyền thụ. Thậm chí Mây đều tiên khách chân trước vừa đi, hai người liền muốn làm yêu. Hắc Hùng tinh thiếu nữ chỉ cảm thấy sợ mất mật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn đi. Vương Sùng hỏi ngược lại, vì sao không muốn đi? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Âu Dương đổ vốn nên liền chết ở bên trong, ngươi tự hỏi so Âu Dương Đồ như thế nào. Vương Sùng lo nghĩ, đồng dạng tại Kim Hắn thật đúng là kém Âu Dương Đồ một tuyến, Âu Dương Đồ cũng phải chết ở bên trong, hắn thật đúng là không có cơ hội sống ra. Nhất là bây giờ, hắn Nguyên Thần thứ hai bị Thánh Thủ thư sinh phong ấn tại Linh Không Tiên vực đồ bên trong, căn bản chịu hoán không trở lại. Gặp được cái nguy hiểm cái gì, cũng không có giúp đỡ. Vương Sùng lại một lần nữa hỏi một câu, vạn nhất bị Mây Đều Tiên khách cùng Nguyên Chân thượng nhân cầm tới Bạch Hồng kiếm đâu? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cầm tới lại như thế nào? Ngươi còn muốn đem thế gian hết thảy bảo vật đều bỏ vào trong túi không thể. Vương Sùng lo nghĩ, nghĩ nói, cũng đúng. Chỉ là đáp ứng hỏa vật hại sự tình, khả năng thì không được nhưng lại bọn hắn cũng đưa nguyên chân thượng nhân một viên định cầu vùng châu, chỉ sợ cũng muốn cùng vị này nói thánh đật thành điều kiện. Hòa vật hải bọn người lại không nợ nguyên chân thượng nhân cái gì, nếu là thuần dương đại thánh nguyện ý đưa tặng định cầu vùng châu, chỉ sợ vẫn thật là cùng nguyên chân thượng nhân có giao dịch, nếu là hắn có thể khu trừ bạch hổ kiếm, cũng phải cấp cửu diễm đảo năm thành. Cho nên Vương Sùng cũng không thể nói có cái gì ấy nấy, dù sao cửu diễm đảo là nhiều mặt đầu nhập, thất thu. Hắn lắc đầu, nói, vạn bên trong cầu giới quá mức nguy hiểm, người ta mới bất quá kim đan, đi không được. Lương Sấu Ngọc Kinh ngắt hỏi, "Quý nô sữa, người thế mà cũng sợ nguy hiểm?" Vương Sùng không cao hơn mắng, lương bắt phụ, ngươi nếu là lại không thức thời nhi, ta cũng không kiêng kỵ tiện tay giết ngươi. Lương Sấu Ngọc đỗng nhiên cởi ngựa tới ngựa lui, nhánh hoa run rẩy, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Sùng, nói, coi như hạng đầu sắt cũng không dám như thế nói khoác. Ngươi nghĩ muốn giết ta, gì không phóng ngựa tới? Vương Sùng vừa bóp phát quyết, liền nghe được bên ngoài có Lý trưởng lão cùng nó hơn linh chỉ phái trưởng lão thanh âm, chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Lương Sấu Ngọc vẻ mặt khinh thường, hai người lẫn nhau nhìn phương, đều không phải rất mắt. Lý trưởng lão nhìn qua một đám ký danh đệ tử, vô cùng đắc tiếp, những này đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc tán Tù tư chất cũng có tốt xấu, chỉ là coi như tốt nhất mấy cái, cũng xa xa không so được Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc, thậm chí cũng không có người so ra mà vượt qua Lăng Vân Độ gấu tinh tinh. Lăng Vân Độ kỳ thật cũng không phải là đệ phụ, chỉ là trước cửa có Lăng Vân Độ, Lăng Vân Quật, bên trong chính là một cái tiểu động tiên. Trời sinh động tiên phúc địa, linh chỉ phái tiền núi, tại cái này bên trong kiến tạo mấy chục ở giữa thảo đường, vẫn chưa có xây dựng rầm rộ. Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc ở, chính là mây đều tiên khách thảo đường, nhất là ở giữa, phủ cận có dòng suối nhỏ róc rách, phong cũng có phần tú lệ. Những cái kia mười bái nhập linh phái người cũng chỉ có mấy cái rơi vào lăng vân độ phía dưới, có cái gọi là lăng vân giới quốc địa phương, mới có tư cách làm ký danh đệ tử. Nó hơn đều bị xem như tiểu súc, cùng một tự, cũng không có tư cách đến lăng vân động. Lý trưởng lao đối phân cút tồn, tại thánh thủ thư sinh trước mặt đều chen mồm vào được. Cho nên những nhân thủ này chuyển, liền từ hắn một lời mà quyết, Lý trưởng lão mình thu bảy cái đồ đệ, còn lại các phái tán tu cũng đều phân phối xuống tới. Linh chỉ phái sáng lập, như Nga Mi như thế từ nền tảng trong sạch thiếu niên nam nữ bắt đầu thu đồ, mấy chục năm đều bồi dưỡng không ra nhân tài. Cho nên mới sẽ kiêm dung cũng xúc, một mặt tìm kiếm hỏi thăm căn cốt thiên khí, nền tảng trong sạch người thiếu niên, một mặt thu một chút tán tu, những tán tu này bản thân tu vi không tầm thường, có thể chịu đựng được môn hộ, đợi đến mấy chục năm sau, nền móng trong sạch cái đám kia đệ tử cũng liền ra mặt, không đến mức không người cái tụ. Vương Sùng cũng lười ra ngoài, cùng những cái kia đệ tử tầm thường gặp mặt, hắn ngay tại thảo đường bên trong tìm một chỗ, bắt đầu nếm thử dùng cỗ này phân thân, tu luyện tẩy thiên kinh. Cỗ này phân thân bản thân nền tảng cực dày, lại có ngũ thức ma quyển, chuyển hóa công lực, cực kỳ cấp tốc, mấy ngày ở giữa liền lại tu luyện từ đầu về thiên cương cảnh. Lương Sấu Ngọc cũng không thèm để ý Tiểu Tạp Ba, mình nghiên cứu Tử Vương sủng tay bên trong lấy được linh đồ kinh, cũng không biết đang tu luyện thứ gì, cũng chỉ có gấu tinh tinh, không có gì có thể tu hành, đang đỉnh pháp quá kém, mây đều tiên khách đi vội vàng, cũng không có truyền cho nàng ngạ pháp, còn gấu đen này tình thiếu nữ cũng không có khả năng lại đi tu hành yêu quái pháp môn. Nàng tính tình yếu đối, liền bị Vương Sủng cùng Lương Sấu Ngọc sai xử tới lui, lại biến thành sai xử nha hoàn. Vương Sủng là cảm thấy, cái này hắc hùng tinh thiếu nữ sớm muộn là đồ đệ của mình, Lương Sấu Ngọc là cảm thấy, nữ hài này thú vị, tâm tu làm chi kỳ nha hoàn, hai người sai xử người Ngược lại không phải là cố ý trả tấn, chỉ là mượn cơ hội sẽ cùng đối thủ đấu pháp. Nguyên chân thượng nhân cùng Mây đều tiên khách đã đi chưa hơn 10 ngày, đột nhiên ngoại sơn môn có phích lịch thanh âm, Lý trưởng lão bay lên không, rất lâu đều không trở về, chỉ là không chung lôi quang đạo pháp tung hành, hiển nhưng đã cùng người giao thủ. Vương sùng thầm nghĩ, đây là người nào? Thừa dịp Linh Chỉ phái ba vị thái ất cảnh nói thánh không tại, đến tấn công sơn môn rồi. Lương xấu Ngọc mỉm cười đẩy ra thảo đường, đi đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời, nhiên kêu lên, lợi hại, thế mà muốn đoạt lấy vận động. Bọn hắn sớm không tới, không đến, vì sao Linh Chỉ phái xuất thế mới đến? chương 766, Tinh Tinh, cái này cũng cho ngươi. Vương Sùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thử Chi Zi tự nói, một đám dương chân cổ cưng. không chịu nổi một kích hạ người. Vương Sùng mặc dù mới là kim đan, nhưng bình thường dương chân cũng thật không cho hắn đặt ở mắt bên trong. Tỷ như Lý trưởng lão loại này, vượt qua dương chân 6 khó chi 5 đại chân nhân, hắn cũng dám đấu một trận. Như là hắc phong song sát chi lưu, đó chính là tiểu xúc. Xâm Phạm Linh chỉ phải lang vận động so Lý trưởng lão còn không bằng, chính là nhân số đa tại chút, tiểu tặc ma đương nhiên không để tại mắt bên trong. Gấu Tinh Tinh vừa nghe được Vương Sùng khoác lác ra châu, Liên nghe được lương xấu Ngọc bật cười, nói: "Cũng đúng, chúng ta muốn hay không cho sư môn xuất lực, giết một hai cái chân nhân." Hạ Hùng Tinh thiếu nữ, một phát ngã ngồi trên mặt đất, kêu lên: "Đây chính là chân nhân hạ người, uy năng thông thiên triệt địa." Nàng dưới nửa câu còn chưa mở miệng, Vương Sùng liền đánh gãy, nói: bất quá là một đám nói giết liền giết hạ người, chân nhân cũng không phải mỗi một đầu đều có thể tại hai người chúng ta trước mặt giễu võ dương ai." Lương xấu Ngọc thấy gấu Tinh Tinh một mặt chân tĩnh, hảo ngôn trấn an nói: "Sư muội chớ có sợ, nhìn ta và Ngươi sư huynh, rèn ngươi giết thế nào dương chân." Vương Sùng mắng: Lương Bất Phủ, ngươi còn có thể nói vài lời lợi hữu ích. Lao tử bây giờ mới thiên cương, đi không được, ngươi đi cho ca. Lương xấu Ngọc lắc một cái làm tay áo, nói, "Ngươi không đi, ta cũng không tâm tư đi, dù sao Lao Ly Đủ có thể ứng phó. Đến Vây Công Linh Chỉ Phái, có 7, 8 vị bảng môn bên trong chân nhân dẫn đầu, còn có hơn 10 vị kim đan, có bảng môn cũng, coi yêu quái, đều là đến đoạt linh chỉ phái điển tịch. Cũng không biết ai cùng bọn hắn nói, bây giờ linh chỉ phái ba vị lợi hại nhất trưởng Lao đều không tại, là cơ hội tốt nhất." Lý trưởng lão mặc dù một tay linh đồ kinh, cũng tu luyện tới lôi bộ đấu tiên độ, một người đủ để địch nổi mấy dương chân đại địch, nhưng làm sao địch nhân vừa đến quá nhiều, thứ hai có cái còn mượn một kiện vừa vận khắt chế linh đồ kinh pháp bảo, bắt hắn cho ngăn chặn. Song phương đấu pháp không qua mấy ngày, linh chỉ phái bên này liền có chút duy trì không được. Vương Sùng cũng không để ý tới phía ngoài tình hình chiến đấu, hắn gỗ này băng ly hóa thân, tu luyện qua đại yêu nặng ẩn dễ trời tùy cùng nói huyền thiên, cùng tẩy thiên kinh ngược lại là có chút con đường gần. Chỉ là hắn đây là từ đầu tu hành, coi như công lực có thể chuyển đổi, cũng không được nhẹ dễ dàng. Một ngày này, hắn vừa mới đem 36 đạo cương mạch luyện mở, trong lòng khẽ động, đang muốn đột phá đại diễn, liền nghe được bên ngoài có cái đồng môn Têu Khắc nói, "Đừng, có giết ta." Lúc này Linh Chỉ Phái đại đa số môn nhân đệ tử đều ra ngoài nên địch, lưu lại đều là công lực thấp hạng người, lại hoặc là tân thu môn nhân. Vương Sùng trong lòng khẽ động, cũng mặc kệ lương xấu ngọc, chỉ đối gấu Tinh Tinh quát to một tiếng, "Đừng đi ra ngoài, ngoan ngoan giữ nhà." Liền tự mình đi ra ngoài. Một cái điều khiển ba cái liệt diễm bay điểm đại hán, chính đang đổi giết một cái mới nhập môn linh Hồ đệ tử. Vị này linh Hồ đệ tử xuất thân bằng môn, lúc đầu công lực tiềm thượng, cũng còn không có phải truyền thụ, liền ngay cả nghiệp sư đều không có định ra là vị nào. Dù là truy sát người này, Đạo Pháp cũng không cao minh lắm, lại đủ để đem hắn truy sát chật vật không chịu nổi. Điều khiển ba cái bay điểm đại hán, một mặt phách lối quát, "Giao ra Linh Chỉ Phái Đạo Pháp, vì xuống cứ gọi ra ra, tha cho ngươi khỏi chết." Vương Sùng nhịn không được mắng, một cái đại diễn hàng người, cũng dám đến Linh Chỉ Phái tiêu gạo, lại đến nhận lấy cái chết. Đại hán này chỉ một ngón tay, liền một viên liệt diễm bay điểm hướng Vương Sùng rơi xuống. Vương Sùng thôi động tẩy thiên kình, vẫy tay, viên địa liệt diễm bay điểm lập chính là đi thúc đẩy pháp lực, đồng bệnh rơi vào hắn trong tay áo. Tiểu Tắc Ma từ trong tay áo ra cái này mai bay điểm, một tiếng khinh miệt, nói: Như vậy giáp rưới pháp bảo. Hắn liếc mắt nhìn, bị đổi giết nhanh khóc đồng môn, khoa tay một chút, xoay tay một cái liền ném vào thảo đường bên trong, quắc, tinh tinh, cái này phế phẩm đưa người chơi. Đem cái vị kia đầy cõi lòng mong đợi linh chỉ phái đệ tử, làm đầy ngập thất lạc. Đại hắn thấy Vương Sùng tiện tay thu pháp bảo của hắn, cả kinh nói, đây là rất đạo pháp. Vương Sùng cũng cười đáp hắn, kêu lên, lại xuống tới nhận lấy cái chết. Đại hắn không dám ở thúc đẩy liệt diễm bay điểm, đem món pháp bảo này triệu hồi bên người, đưa tay liền đánh ra một đạo pháp thuật, này thuật tên là Thiên Cân Truy. Trong địch nhân về sau, giống như bị ngàn cân cự nha mép thân, lập tức liền muốn động chuyển không được. Vương Sùng thân thể nhoáng một cái, tùy tiên kinh pháp lực, liền đem cái này đạo pháp thuật uy lực hóa thành vô hình, may may cũng không bị ảnh hưởng, mãng, chỉ là gạo, thả rất quan hoa. Hắn nếu không phải là tiên cương cảnh, pháp lực thực đang bay ra không được bao xa, đã sớm xuất thủ bắt giữ đối thủ. Đại Hàn chính lượng lực, tiến thoái lưng nan, một cái có vẻ như phong tao lục y nữ tử, điều khiển một chương màu hồng chiếu bay tới, kêu lên, quân, làm sao không xuất thủ rồi?" Đại Hàn tâm thai, kêu lên, chính hỏi hai người bọn họ Lục Ý nữ tử cười hì hì kêu lên, cần gì phải ép hỏi, lại xem ta vạn hoa chương khí." Nữ tử này dương một tay lên, chính là một đạo ngũ quang thập sắc quang khí rơi xuống. Bên cạnh Linh Chỉ phái đệ tử bị quang khí bao một cái, liền bắt đầu nói liệm nói vượn, từ mình khi còn bé quen yêu hướng hầm cầu bên trong đện tầng đá, cho tới hôm nay bài sư, thấy mấy người sư tỷ muội mỹ mạo, đã tổn thông đồng chi tâm, vừa rồi hưu tâm đầu hàng, chỉ hận không biết Linh Chỉ phái địa tịch. Đủ loại sự tình đều nói ra. Vương Sùng cũng lạ giận mình, kêu lên, vị sư huynh này, ngươi xem ra nhân ma cậu dạng, có thể nào như thế nội tâm không chịu nổi?" Vương Sùng một mặt giận mình, lục y nữ tử là từ trong tới ngoài rung động, nàng vạn hoa trướng khí diệu dụng vô tận, đại diễn cảnh cơ hồ không có đối thủ, cái kia linh chỉ phái đệ tử bên trong, lập tức liền đầu đau nao chóng, miệng thổ chân luôn. Nhưng là tiểu tặc ma lại thờ ơ, thật giống như cái đồ chơi này, bất quá một trận thành phong minh nguyện. Đại Hán Hưu Tâm nhìn lục y nữ tử bị trò mèo, cũng không có nhắc nhở, Vương Sùng có thể thu pháp bảo, lục y nữ tử từ trong tay áo lấy ra một vật, nên không ném đi, giữa không trung liền biến thành như ngọn núi lớn nhỏ, lại làm một nguồn vạc đồng. Vương Sùng chỉ một ngón tay, cái này miệng vạc đồng liền đồng bệnh rơi xuống, tại hắn lòng bàn tay thưởng thức trong chốc lát lại một lần nữa ném vào thảo đường, kêu lên, tinh tinh, thứ này cũng đưa ngươi. Lục Y nữ tử quá sợ hãi, kêu lên, ngươi nhanh đem ta bảo bối có tới. Cái này miệp vạc đồng vốn chính là ngàn năm cổ vật, vô cùng có linh tính, bị Lục Y nữ tử tế luyện trở thành pháp bảo, có thật nhiều diệu dụng, bình thường 10 điểm bảo bối, cái kêu bên trong trịu bị Vương Sùng lấy đi. Nàng chân đặt chiếu, bay đến Vương Sùng gần sát, tiểu tặc ma thấy đến đủ gần, giơ một tay lên, Lục Y nữ tử liên quan chiếu, đều bề rơi vào Vương Sùng tay bên trong. Tiểu tặc ma tiện tay đem hai đồ vật cùng một chỗ ném vào thảo đường, quách, tinh tinh, cái này cũng cho ngươi. Gấu Tinh Tinh vừa thu hai quyển bà bối, liền gặp Vương Sùng Thế mà ném một người sống sờ sờ tiến đến, giật mình kêu lên, ta lại không ăn thịt người. Lương xấu Ngọc cười đánh ngã, kêu lên, quý nôn sữa. Người tranh thủ thời gian đột phá á duyệt vào một thân thiên cương cảnh bản sự, giải quyết không được những này hôn nhân. Chương 767, cũng là Gấu Tinh Tinh giật nảy mình, kêu lên, từ phía trên cương tu thành đại diễn, không phải mấy trăm năm a. Đại Hán cũng cả kinh nói, chớ có nói bậy, người hù dọa ai đây. Hai người lời còn chưa dứt, tiểu tặc ma liền đem thân lay động, ngang nhiên đột phá đại diễn cảnh giới, quắc, cũng là tấn thăng đại diễn. Vương Sùng cái này cố hóa thân liền khôi phục phi độn chi năng, hắn thoáng bất quyết, liền biến thành một đạo bạch hồng mốt trời. Cái này cầu vồng hóa chi thuật, lại là hắn bản thân sở hữu, những này phân thân cùng nguyên thần thứ hai đều có thể cùng hưởng này thuật, không cần phải tại nhiều tu luyện. Vương Sùng tấn thăng đại diễn, cái kia là liệt diễm bay điểm đại hán, hắn liền không nhìn chúng, chụp đoạt lấy đối phương trong tay hai viên liệt diễm bay điểm, hỏi, trên thân nhưng còn có ba bối. Như nói không có, liền giết. Đại hán bị xét đánh có kinh ngạc đến người, vội vàng từ bên hung hái được túi pháp bảo đưa lên, Vương Sùng thu túi pháp bảo, tay ném tới thảo đường, lại đem đại hán này nằm lên ném cho đã tỉnh táo lại, một mặt hổ thẹn đồng môn, kêu lên, đều là huynh đệ đồng môn, có chỗ tốt, mọi người chưa lại, con hàng này liền đưa ngươi. Vị này linh chỉ phải đệ tử, ôm lấy bị Vương Sùng ném qua đến Đại Hán, bỗng nhiên liền tinh thần, vào tay chính là hơn 10 cái tát, mắng, mới vừa rồi là cái nào con rùa truy sát ta đến. Để ngươi dùng liệt diễm bay điểm giết ta. Cái này xui xẻo Đại Hán, sớm đã bị Vương Sùng tiện tay chảo một cái, dùng tẩy thiên kinh pháp lực, hóa đi hơn phân nửa công lực, phản kháng bất lực, không bao lâu liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Vương Sùng cũng không có kiên nhẫn này, bên cạnh hắn một đạo độn quang chỗ, Ngọc liền theo. Tiêu lên, quý nỗ sữa. Lần này xâm phạm địch nhân, có chút kỳ bạc. Ta hoài nghi còn có người giấu ở chỗ sâu, chớ có quá mức đầu nhập. Vương sùng mắng, lương bắt phụ. Ngươi hay là rẻ trừng mình a? Thật nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không lộ ra linh hồ kiếm đến. Lương Sấu Ngọc thở dài, tiêu lên, quý nỗ sữa. Ta liền sợ ngươi lộ ra linh hồ kiếm cũng không được dùng, âm thầm người kia nói không chừng cũng là thái ất. Vương Sùng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, cũng là. Nếu không phải là thái ất cảnh đại thánh, nơi đó liền dám đi mưu hại linh chỉ phế. Chỉ là thiên hạ thái cảnh đại thánh tổng cộng cũng không được mấy người, người này đến tột cùng là ai? Vì sao giấu đi như vậy nghiêm mật? Vương Sùng cùng Lương xấu Ngọc vừa mới lơ lửng, liền có hai đầu kim đan yêu quái tới, một đầu là Ma Mây Kim Sí đại điểu, một đầu là Lưng Sắt Thương lang tinh. Vương Sùng cái này cố hóa thân, mặc dù chỉ khôi phục đại diễn cảnh tu vi, lại cũng không sợ cái gì kim đan cảnh yêu quái. Với hắn mà nói, kim đan cảnh yêu quái chính là cái của cưng. Hắn đẩy Thiên Kinh xuất thủ, hai đầu yêu quái liền thân bất do kỷ bị tiểu tặc ma một tay háo ba phủ, đưa vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng âm vui vẻ, nghĩ ngợi nói, cái này tẩy thiên kinh pháp lực, hảo, hảo thừa dịp ta chỉ cần giơ tay, đối phương liền pháp lực hoàn toàn biến mất đi, pháp bảo liền không có điều khiển, coi là thật phiêu nhiên như thần tiên, so dùng nó hắn pháp thuật, cùng người đấu sinh đánh chết, muốn tùy tâm sở dụng quá nhiều. Vương Sùng cũng là không tự biết, hắn mặc dù dùng chính là băng ly hóa thân, nhưng cũng là tiên thiên linh tinh, lại một lần nữa có nguyên thân sơn hải kinh hùng hậu công lực chèo chống. Bình thường linh chỉ phái đệ tử, coi như luyện thành tẩy thiên kinh, có thể tạn ra địch nhân pháp lực chân khí, cũng phải có số lượng lượng vấn đề, song Vương như thế nào đều muốn ngươi đến ta đi, tranh đấu một phen. Linh chỉ phế đệ tử nơi nào có tiểu tặc ma như vậy hùng hậu pháp lực? co như kim đan cảnh yêu quái, với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là một tay áo, liền có thể hóa tán yêu khí. Ma mây kim xí điệu cùng lưng sắt thương lang tinh rơi vào lang hư hồ lô, lập tức liền bị linh kiếm núi đại chiến trấn áp lại, đi lên hơn 10 đan đỉnh môn đệ tử, không nói lời gì, trước đem hai cái yêu quái phế bỏ một thân yêu khí, có cái chim loan xanh đại điểu o o thì thần quát, cần chết, trước cần chết, hôm nay chim loan xanh lão ra muốn ăn mật. Có cái đan đỉnh môn đệ tử, vội vàng khuyên, chim loan xanh sư huynh, chúng ta hay là phải dựa theo quy củ tới. Nếu là người này không nguyện ý gia nhập chúng ta đan đỉnh môn, tu luyện đỉnh pháp, mới đến phiên ngươi đến đàn uống. Ma mây kim sĩ điệu cùng lương sát thương lang tinh, hai đầu yêu quái, không cùng đàn đỉnh môn đệ tử thuyết phục, liền không, có lô hổng cuồng kêu lên, chúng ta nguyện ý đầu hàng, mặc cho làm sao lê hoay, chỉ cần cho đầu mạng sống. Chim loan xanh hợp hực mắng, làm sao như vậy không có cơ khí, cho chúng ta yêu quái mất mặt. Vương Sùng đem thiên trì ở trên đảo tất cả chim chóc đều một mẻ hốt gọn, nhưng không có đưa đi 10 tiền trật độ, đều đưa vào lăng hư hồ lô. Đầu này chim loan xanh bỗng nhiên liền năm chắc ngàn tự tôn, đều là có tu vi trong người, lập tức liền du lên, bốn phía để người gọi hắn chim sư hình. Bây giờ đầu này chim loan xanh đã là Lăng Hư Hồ Lô một phương bá chủ, bình thường đàn đỉnh môn đệ tử cũng không dám đắc tội. Ma Mê Kim Sí điệu cùng lương sát Thương Lang tinh, hai đầu yêu quái nghe được đầu này chim loan xanh, không ngừng nhắc tới thực đơn, bị hù cái gì cũng như, ngoan ngoắn nghe theo đàn đỉnh môn đệ tử phất phó, bọn hắn cũng không biết cái gì là đàn đỉnh môn, cái gì là đàn đỉnh pháp. Dù sao những này hung nhân, để cho mình làm gì, liền tranh thủ thời gian làm gì, nào dám nói quên co. Cái này hai đầu yêu quái vừa mới quy thuật, liền có 5 6 đầu yêu quái rơi vào Lăng Hư Hồ Lô. Bọn hắn cũng đội vàng cuồn tê lên, nếu không đầu hàng, lập tức đút cho chim sư huynh. Vương Sùng ngay cả tiếp theo xử lý mấy đầu kim đan cảnh đại yêu, mắt nhìn xung quanh đã giơ lên 3 năm cái linh chỉ phái đệ tử, liền đối Lương Sấu Ngọc nói, "Cái kia." Lúc này hắn tất nhiên không thể để cho Lương bắt phụ, nhưng cũng không thể gọi quý bắt phụ, Lương Sấu Ngọc dùng tên giả quý linh ngư, nhưng lại không phải thật họ quý, hắn mới là họ quý, mang quý bắt phụ chẳng phải là chửi mình. Hắn nhịn một chút, kêu lên, "Chúng ta lại đi đem đồng môn tụ tập lại." Lương Sấu Ngọc hai mắt cười ngượng nha tương tự, kêu lên, "Gấu cục cùng sư đệ. Chúng ta cũng không cần loạn tham gia náo nhiệt, chúng ta linh chỉ phái đã pháp, thích hợp nhất lấy một đũa nhiều. Tu lại, đấu pháp bên trên ngược lại không tiện." Vương Sùng hữu tâm phản bác, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp tên hiệu, không khỏi 10 điểm phục vụ, kêu lên, lại nghe ngươi. Vương Sùng mặc dù cùng Lương Sấu Ngọc không hợp nhau, nhưng lại biết, đối phương nói là nghiêm trang nói lý, trận này vây công Linh Chỉ phái chiến đấu, tốt không khỏi, nói không chừng có thay đổi gì. Hắn cùng Lương Sấu Ngọc cũng không phải chân chính Linh Chỉ phái đệ tử, cái kêu bên trong cần liền liệu mạng như vậy. Một cái Linh Chỉ phái đệ tử, liền là năm đó từng theo Lâm trưởng lão đi đại la Đảo, cùng Vương Sùng đấu pháp qua thuật, bây giờ đã là đại diện đỉnh phong, liền muốn đột phá kim Đan, đem 10 quyển yêu đồ thôi tinh sói, Trảo Lư, Song Hoa Diêu Hồ. Kim thí nghiệm, thương nước cẩu, Mạc Ngọc Lý, như hoàng báo, đột nhiên không chính khách, ban gấm nhu, thương sư tử. Mới đầu hú quyền, tình đạp hư không, phi nước đại tới lui, cuốn lấy mấy cùng cảnh rối lại địch, cùng một đầu kim đan cảnh đại yêu. Tại tiểu bối bên trong, tính được nhất là làm náo động. Hắn ngay tại đấu pháp, lại thấy bên kia nhàn rất nhiều người, cầm đầu chính là Lương xấu Ngọc cùng Vương Sủng, nhìn không được mắng, làm sao không đến giúp bọn điệu. Chương 768, Phật Thánh Nghi đồ đệ. Vương Sủng nhấc tay kêu lên, pháp lực hao hết. Ta mới đại diễn cảnh, vị sư này Lập tức đem vị này linh chỉ phế đệ tử nghẹn có chút khó chịu, hắn nhịn không được kêu lên, ta chân khí cũng nhanh hao hết, còn không phải khổ chống đỡ. Đại diện cảnh hạ người, toàn lực đấu pháp, bất quá có thể đánh nhau chết sống một hai canh giờ, còn phải là đạo hạnh cao thâm hạng người. Nếu là đạo hạnh hạng người tầm thường, chỉ sợ nửa canh giờ liền muốn đi nghỉ ngơi. Một cái áo bào đen đạo nhân, xa xa quát, lại đều đến ta linh đổ bên trong tới. Vị này Vương trưởng lão, cũng là tu luyện linh đồ kinh, mắt thấy những đệ tử này chống đỡ không nổi, không lo được đấu pháp, vội vàng bay tới, đem mấy người đệ tử thu. Vương sủng rơi vào vị trưởng lão này linh lưu bên trong. Ám thầm than thở, cái này linh độ kình cũng là thuận tiện, chứ không được lương sấu ngọc muốn học trộn, chỉ là ta có Lăng hư hồ lô, lại đi tu linh độ kình không lắm tất yếu. Tiểu Tặc Ma khoanh chân ngồi xuống, tiệm tu tẩy thiên kinh, lương sấu ngọc thấy hắn như thế cố gắng, liền phiêu nhiên qua khứ, làm ra hộ pháp tư thái, trên thực tế lại là chuyển nguồn cho Vương Sủng, nói, "Tiểu quý quý, ta vừa rồi suy tính qua, cái này Vương trưởng lão sợ là phải ngã nó mốc." Vương Sủng còn không tới kịp hỏi một câu, ngươi còn suy tính ra cái gì? Liền có một đạo tinh quang từ bầu trời qua, xinh xinh vị trưởng lão này phá. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc cái kia bên trong còn quản những người khác. Hai người riêng phần mình tung độn quang bay ra, đã thấy một thiếu niên, tay vượn đeo hồng, trên mặt mỉm cười, quất, linh chỉ phái liền đám rác rưởi này a. Nhanh đem linh đồ kinh, tẩy thiên kinh, Hỗn Nguyên Tiên kinh các loại điện tịch dâng lên, không phải hôm nay liền giết tuyệt linh hồn cả nhà. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi, người đánh thắng được cái thằng này sao? Lương Sấu Ngọc một mặt nghiêm trọng, lắc đầu, nói, dương chân bên trong đỉnh tiệm, so lý trưởng lão nhưng lợi hại nhiều, mà lại cái này lại pháp. Là Phật một mạch. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, hắn là Phật Thánh đây. Lương Sấu Ngọc khinh thường tiêu lên, bằng hắn cũng sướng. Cái này tất nhiên là Phật Thánh Nhi đồ đệ, nghe nói vị này yêu thánh thu một cái đồ đệ, còn vì đồ đệ đi cùng Phương Tây 2 yêu thánh cầu hôn qua, muốn cầu hôn vị kia cùng chúng ta nổi danh Bạch Liên Hoa đồng tử. Cũng không biết Bạch Liên Hoa đồng tử vì sao liền không đồng ý. Cái thằng này dù sao cũng là cái đỉnh tiêm Dương chân, cũng đều là yêu thánh môn hạ, chẳng lẽ Phương Tây Hai yêu thánh còn muốn đem nữ nhi gả vào cái gì đại phái không thành? Vương Sùng thầm nghĩ, đâu chỉ là gả vào đại phái. Dựa theo phá hạt châu thuyết pháp, vị kia là tương lai tiên phu nhân. Giới này nữ tử, không có một cái so ra mà vượt nàng gà thật tốt. Bạch Liên Hoa đồng tử gả cho Hứng Dương sự tình, trên đời liền không có mấy người biết, Vương Sủng đương nhiên sẽ không nói cho Lương Sấu Ngọc. Đặt vào Hứng Dương như thế có mặt bài phu quân, Bạch Liên Hoa đồng tử làm sao có thể để ý Phật Thánh Nhi đồ đệ, cứ việc thiếu niên này, xem ra cũng tư không tồi. Thiếu niên này ra sân, lại bị Lương Sấu Ngọc biết phá lai lịch thân phận, vây công linh chỉ phái phía sau màn hắc thủ tự nhiên vô cùng sống động, tất nhiên là bát đại kỳ yêu bên trong, nhất vì cái gì Phật Thánh? Cái này đầu đại yêu tu thành thái ớt bất tử thân, liền không còn xuất hiện người trước, so Vương Tây 2 yêu còn muốn thần bí. còn đang suy nghĩ Phật Thánh Nhi tại sao phải lội vùng nước đục này?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Phật Thánh Nhi muốn trở thành xưa nay chưa từng có yêu tộc đạo quân. Vương Sùng kinh ngạc nói, công lực của hắn đã lợi hại như thế. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, có lợi hại hay không không biết, năm đó hắn cùng Thánh Thủ thư sinh đại chiến qua ba bốn trận, cũng không có phân thắng bại. Lại về sau, cái này đầu đại yêu liền không biết tung tích. Vương Sùng cả kinh nói, ngay cả Thánh Thủ thư sinh đều có thể bình phân sát thu, như thế nào còn có thể không lợi hại. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thủ cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Vương một chút, nghĩ, Phá Hạt Châu ngươi cái này bức. Dạ nhưng có điểm lớn, thánh thủ thư sinh từng danh xưng thứ nhất đại thánh, quét ngang thiên hạ, coi như không kịp về liệt, cũng sẽ không kém bao nhiêu, như vậy ngăn cản nhân vật, cũng liền diễn Thiên Châu có thể lấy ở đầu thổi cái nụ bướm. Vương sùng coi như tấn thăng nói thánh, cũng chưa chắc liền dám nói, vương vãng thắng nổi người này. Thiếu niên xuất thủ trạm phá vương trưởng lão linh đồ kinh, thầm nghĩ, trước bắt sống một cái, quay đầu chậm rãi ép hỏi, coi như một cái không chịu nói, nhiều bắt mấy cái cũng liền chịu. Hắn để mắt tới vương trưởng lão, cũng không để ý tới vương những này tiểu nhân vật, tay áo bên trong bay ra một đạo quang, tiếp tục đuổi giết vương trưởng lão. Vương Sùng cùng Lương xấu Ngọc vội vàng lui lại, chỉ thấy Vương Trưởng lão cùng Thiếu Niên ác đấu hơn 10 điều, vị này linh chỉ phái trưởng bối, liền bị người ta dùng một cây đoàn bổng đánh trúng cái hốc, lập tức liền mất đi. Thiếu Niên thu Vương Trưởng lão, tìm Lý Trưởng lão đấu pháp. Công lực của hắn ở xa Lý Trưởng lão phía trên, chỉ là linh đồ kinh cực thiện phòng thủ, Thiếu Niên trong lúc nhất thời cũng không đánh tan được Lý Trưởng lão phòng ngự. Vương Sùng đang cùng Lương xấu Ngọc thương lượng, nên như thế nào cử chỉ, liền nghe được gầm lên giận giữ, một đạo vô tận hư không miên tức liền nghe được một tiếng nói giản kêu lên, thủ, năm đó sư phụ ngươi ta, để ta nhìn qua linh độ kinh" giúp ta một chút sức lực. Làm sao ngươi muốn nuốt lời? Thánh thủ thư sinh cả giận nói, năm đó ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, ta đạo pháp chưa thành, lá mặt lá trái thôi. Bây giờ ta luyện thành bất tử thân, giống như ngươi, cái kêu bên trong sẽ còn hiểu rõ năm đó hiệp ước cầu hòa. Lại để ta xem một chút Phật Thánh nhi thủ đoạn." Thanh nham giàn mua thở dài, nói, ta liền chỉ là muốn tiến thêm một bước, luyện thành đạo quân mà thôi, lại không phải là có cái gì ý đồ xấu. Năm đó cũng coi là giúp ngươi sư đồ một trận, làm gì như thế mặt không nhận. Thôi được, đã ngươi béo nhờ nuốt lời, ta cũng không cùng ngươi động thủ, trước đi. Một con kình thiên đại thủ Sinh Xing bắt lấy vô tận hư không, thiếu niên cùng đến vây công linh chỉ phái người, vội vàng điều khiển độn quang đạo tẩu. Con địa kình thiên đại thủ cũng không muốn chiến đấu, cho những người này tranh thủ đảo mệnh cơ hội, liền bung ra linh không thiên vực. Thánh thủ thư sinh hư hư vỗ, vô, vô số hư không ra bị nẻ, bàn tay lớn kia bóp một đạo pháp quyết, thoản qua ngăn cản. Mặc dù chợt bị thánh thủ thư sinh hư không đạo pháp vỡ nát, nhưng lại tranh thủ một tuyến thời cơ, trong trong với lui. Từ mở miệng, đến cùng thánh thủ thư sinh đấu pháp, cái này đầu đại yêu đều dung không đổi. ngay cả tiểu ma loại này, nhìn quen cao nhân hạng người, cũng nhịn không được gọi một tiếng, cái này đầu đại yêu có chút nội tình. Lương Sấu Ngọc tiêu lên, quý nôn sữa. Hắn đâu chỉ có chút nội tình, nếu không phải là không có chân truyền đạo pháp, muốn mượn các phái điển tịch nhờ qua, tổng kết ra tự thân đạo pháp phá cảnh. Cái này đầu đại yêu thả tại bất luận cái gì đại phái, đều là đạo quân hạt giống. Vương Sùng nhẹ nhàng hít một hơi, hắn hiện tại cũng không quan tâm Phật Thánh Nhi kia đầu đại yêu, hắn quan tâm hơn bị Thánh Thủ thư sinh nhốt tại linh không thiên vực độ nguyên thần thứ hai. Cũng không biết đều ngự đạo nhân hiện tại cái gì bộ dáng, ta nguyên thần thứ hai đã hoàn hảo, thiên ma yêu thân bây giờ cái gì cấp độ, gần hai đứa con trai kia thì thế nào. Tiểu tặc ma mấy loại thủ đoạn lợi hại nhất, đều bị Thánh Thủ thư sinh phơi lớn. So ra Phật Thánh Nhi, Thánh thủ thư sinh càng thêm quan trọng. Chương 769, đời sống chơi chết. Thánh thủ dáng vẻ thư sinh toàn thân phát run, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phật Thánh Nhi sẽ đến tấn công Linh Chỉ phái. Năm đó sư phụ hắn cùng Linh Chỉ phái tao nộ cực đại nguy cơ, Phật Thánh Nhi xuất thủ tương trợ, sư phụ sắc thực đáp ứng Phật Thánh Nhi, có thể để cái này đầu đại yêu quan sát bản môn đạo pháp. Nhưng là theo mình luyện thành thái ớt thân thể bất tử, Linh Chỉ phái trên giới, không còn có thực hiện cái này nói ý tứ. Dù sao phương Tây hai yêu thánh vết xe độ không xa. Toàn bộ đại lục phương Tây đều biến thành yêu quái quốc gia, nhân tộc thậm chí biến thành huyết thực, như vậy tình huống bi thảm để tất cả đại phái đều cấm chế truyền thụ yêu tộc chân truyền công pháp. Linh chỉ phái tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thánh tổ thư sinh biết mình lão sư, khi tuổi chưa qua là ngộ biến tùng quyền, liền vì để cho hắn có thể đột phá thái ất, trở thành nói thánh, làm sao cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Phật Thánh nhi, sớm muộn ta muốn giết tới Tây Thiên. Duyện ngươi Tây Thiên chủ truyền thừa. Thánh tổ thư sinh cùng Phật Thánh vẫn thật là biết, mình mặc dù tại có thể sương tung hoành vô địch, như cũng không làm gì được cái này đấu đại yêu. Phật Thánh Nhi do so hắn thành tựu Thái Ức, sớm cơ hồ có ngàn năm, cũng là vượt qua chín suy nhân vật, nếu không phải là không phải thật truyền, cái này đầu đại yêu nói không chừng sớm liền trở thành yêu tộc vị thứ nhất đạo quân. Thánh thủ thư sinh có lòng tin, chọn yêu tộc hai vị khác yêu thánh, nhưng lại đối Phật Thánh Nhi rất kiêng kỵ. Thánh thủ thư sinh phất một cái ống tay áo, rơi trên mặt đất, hắn cũng khỏi phải hỏi thăm, chỉ là thần thức quét qua, liền biết mình linh chỉ phái, hao tổn vương trưởng lão, tổn thương hai vị trưởng lão, bỏ mình bảy vị đệ tử, về phần tân tân bái sư môn nhân, vô số kẻ. Những cái kia mười bái sư người, cũng là đều thôi, linh chỉ phái lúc đầu người liền không nhiều những cái kia môn nhân đệ tử đều chân quý vô song, lại bởi vì lần này Phật Thánh Nhi ta kích, liền không có một trưởng lão, bảy người đệ tử. Thánh thủ thư sinh đau lòng đột đỉnh, hắn kiểm điểm hao tổn thời điểm, tự nhiên cũng liền chú ý tới, có chút đặc lập độc hành lương sấu ngọc cùng Vương Sùng. Lương sấu ngọc một thân kim đan cảnh tu vi, còn có Thẩy Thiên Kinh Khí Tức. Vương Sùng mặc dù mới là cái đại diễn, nhưng tẩy Thiên Kinh Khí Tức cũng là tinh thuần. Gấu Tinh Tinh dấu ở thảo đường bên trong, trước mắt là một đống pháp bảo, còn có ba cái nữ tu sĩ, đều bị Vương Sùng tiện tay cầm giữ, từng cái kinh hồn tán đảm, nghe con gấu đen này tình tiểu nữ tới, ta lại không ăn thịt người. Ngụy Tử gia, so nói nàng muốn ăn người, còn thực kinh hãi. Thánh thủ thư sinh hơi sửng sợ, tiện tay bóp cái pháp quyết, liền đem ba người nhiếp đến trước mặt, hỏi: "Ba người các ngươi là nơi nào đến? Như thế nào ta Linh Chỉ Phái tùy Thiên Kinh?" Lương Sấu Ngọc thoải mái đáp: "Đệ tử Quý Linh Ngư, là Mây Điều Tiên khách đại trưởng lão Tân Thu Lộ đệ, Phệ Thiên Kinh chính là trong nhà của ta truyền lại, nghe nói là Linh Chỉ Phái bí pháp, cô y đến nhận tổ quy tông." Vương Sủng cũng vội vàng nói: "Đệ tử Gấu Máo Nhi cùng muội tử Gấu Tinh Tinh chính là Kinh là Lao sư Mây Điều Tiên khách tân truyện, công lực, lại tu luyện từ đầu ra." Thánh sinh không khỏi than thở: Thông ý, lần này mở sân môn, thế mà xuất hiện như thế ba cái thiên tư tuấn tú môn nhân. Sớm biết ta cũng không bế quan, vượt lên trước thủ, hiện tại thế mà bị Mây đều sư đệ thu đổ, lại không thể lao nghiêm mặt bỏ tới. Thánh thủ thư sinh ngay tại khổ sở, Vương sùng thêm một câu nói, ba người chúng ta đều qua lang Vân Độ, cho nên Mây đều tiền khách lao sư, phá lệ khai ân. Thánh thủ thư sinh lập tức liền có chút ngồi không yên, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, chỉ vào gấu tinh tinh nói, ta nhìn ngươi còn không có tu luyện công pháp gì, cũng không cần cùng Mây Điểu sư đệ, cái đầu môn hạ của ta a. Hắc tinh thiếu nữ còn chưa dư vị tới. Liên bị Thánh Thủ thư sinh một đêm trước khi đi, trước khi đi đem kia một đống pháp bảo, đều ném cho Vương Sùng, nói: "Đám đồ chơi này, ngươi cũng không cần, bản môn vạn pháp đều thu, cái kia bên trong cần gì bảo vật, đều cho ngươi cả ca đi." Gấu Tinh Tinh đáng thương, thật chưa từng gặp qua nhiều như vậy pháp bảo, vốn là còn chút kinh ngạc đến ngây người, vui vẻ đều không tới kịp, liền bị đổi sư phụ, còn đem những bảo bối này đá, trơ mắt nhìn đồng kia, thuộc về mình không bao lâu pháp bảo, còn có ba cái nữ tu sĩ, vô cùng tức đau. Vương Sùng nhìn xem đôi kia đồ chơi, hắn cũng không cần những này rắc rưởi, đáy lòng tràn đầy khó chịu, mắng thầm: "Thánh Thủ thư sinh Ngươi đây là cùng ta đoạt đồ đệ đúng hay không? Lương xấu Ngọc đợi đến Thánh Thủ thư sinh đi, lúc này mới cười ngửa tới ngửa lui, kêu lên, tốt dễ thu dọn những này ai chân vận. Ngươi cũng có nhặt ve chai một ngày, thật sự là hiện thế báo. Vương Sùng tức giận đến đem ba cái nữ tu sĩ, liên đối một đống phế phẩm, đều ném vào lăng hư hồ lô, cũng không để ý tới Lương xấu Ngọc, trở về thảo đường tiếp tục tu luyện. Ba cái nữ tu sĩ rơi vào lăng hư hồ lô bên trong, lập tức liền có một đống nam nhân xung tới, lập tức đều bị hù hoa dung tất sắc, còn tưởng rằng phải bị lăng nục. Lại không nghĩ rằng, tiếp xuống một bộ quá trình, đem các nàng loay hoay Trôi qua mấy ngày, Linh chỉ phái liền lại khôi phục sinh cơ, các lộ đến bái sư tán tu, thậm chí tự nguyện tới làm tiểu xúc yêu quái, càng ngày càng nhiều. Lý trưởng Lao cố gắng đem trong môn phái sự tình an bài thỏa đáng, chỉ là linh chỉ phái khai phủ, lại không có cái gì đại phái đến đây chúc mừng, lộ ra có chút kiêu kỳ. Thánh thủ thư sinh đem gấu Tinh Tinh mang đi, liền lại không một tiếng động, tựa hồ lại là đi bế quan. Vương Sùng cũng không tìm được cơ hội gì, cứu ra mình nguyên thần thứ hai, hắn thấy linh chỉ phái cũng không có cái gì quy mô động, nhịn không được lặng lẽ hỏi diễn tiên ngươi nói Phật Thánh Nhi cấp đi Vương trưởng phải chăng có thể ép hỏi ra đến linh chỉ phái đạo pháp? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Vương trưởng lão một cái nho nhỏ dương chân, đương nhiên không thể chịu được. Vương Sùng liền to mò hỏi, Phật Thánh Nhi có thể đột phá đạo quân a? Giống như Chí Huyền. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta làm sao biết, chí ít mấy trăm năm sau, đầu này lớn khỉ con cũng không có có trở thành đạo quân. Thậm chí trừ cùng thánh thủ thư sinh đấu pháp, nó cũng không có tin tức gì, so thiết lê lão tổ còn muốn hiếm sợ. Vương Sùng trong lòng cả kinh nói, Phật Thánh Nhi cư nhiên như thế điệu thấp a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tựa như thiết lễ kia hẳn nhát. lại nghĩ tới cái kia vượn cong eo ông niên, hỏi Phật Thánh Nhi đổ lại đâu? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng không nghe nói. Vương sùng tê lên, hắn nếu là Kim Đan, sợ là cũng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, ứng Dương, Lương xấu Ngọc, hạ tình bọn hắn không sai bị lắm. Chỉ là ỷ vào tu hành lâu năm, trước thời gian một bước Dương chân, so với chúng ta mạnh một chút. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu không phải ngươi làm loạn, Bạch Liên Hoa đồng tử hiện tại cũng Dương chân. Cái này phá hạt Châu chờ một chút, bỗng nhiên liền phát ra một đạo mãnh liệt ý lạnh, ta nhớ được, hắn từng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cầu hôn, kết quả đụng vào Ứng Dương tay bên trong, ngươi không biết Ứng Dương kia là an bao lớn giống khô. Tôi sống đem kia tiểu tử giết chết. Vương Sùng mắng, ứng dương thế nhưng là thuần hậu người tốt, chớ có dùng tôi sống loại này làm người nghe kinh sợ từ Nhi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dù sao là sống biến thành chết. Chương 770, Hẹn sư tỷ đi ra ngoài đùa giỡn một chút. Ta là đi ra ngoài du lịch, tại linh trì phải như thế tiếp tục khổ tu, chẳng phải là đi theo đại la đảo. Vương Sùng tại Lăng Vân Độ tiềm tu năm hơn, hắn dù sao nội tình hùng hậu, cái này cơ hóa thân chính là băng lại có ngũ ma quyển, đã mở 49 đầu mạch. Tiểu Ma nghĩ, phải làm nghĩ biện pháp, đem nguyên thần thứ 2 giải thoát ra. Hắn hiện tại có chút hối hận, chưa từng lẫn vào Thánh Thủ thư sinh môn hạ. Cũng may Vương Sùng bao nhiêu còn lưu lại một cái thủ đoạn, dù sao hắn tự xưng cùng gấu tinh tinh chính là huynh muội, cho nên tựa như mượn cái này quan hệ, đi tìm Thánh Thủ thư sinh nói chuyện. Hắn ngay tại suy nghĩ chuyện này, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ muốn tìm chết. Vương Sùng hỏi ngược lại, làm sao chính là tìm đường chết? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nguyên thần thứ hai không có còn có thể lại luyện, ngươi chết thế nhưng là thật chết rồi. Vương Sùng dài, nói, tiểu kia cũng không luyện. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, luyện, cũng không phải là không thể luyện. Vương Sùng nghe được Diễn Tiên Châu nói có lý, thầm nghĩ, cái kia cũng nên rời đi lăn vận động. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi thông đồng lương xấu ngọc xuống núi, trên đường nhiều thân cận điểm. Khó khăn có cơ hội tập hợp lại cùng nhau, không thể bỏ lỡ. Vương Sùng mắng, lương bát phụ như vậy hỗn trướng, ta mới không muốn cùng với nàng thân cận. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh. Vương Sùng lập tức không có lại nói, đứng dậy đi tìm lương xấu ngọc. Lương xấu ngọc là mây đều tiên khách đồ đệ, lại luyện thành kim Đan, trong hàng đệ tử đời thứ 2 chính là có ít nhân vật. Linh chỉ phái cùng thủ thư sinh một đời nhân vật chỉ có 7 vị, bị bắt đi một cái vương trưởng lão, còn lại 6 vị trừ Thánh thủ thư sinh, mây đều tiên khách, Nguyên chân thượng nhân, cũng chỉ có một Lý trưởng lão là Dương chân, nó hơn hai vị trưởng lão đều là Kim đan. Đợi đến đệ tử đời hai, cũng chỉ có ba vị Kim đan, Lương xấu Ngọc thân là trong đó một trong, tự nhiên vị rất tôn. Nhất là nàng chẳng những tu vi cao thầm, lại là xuất thân thái thượng ma tông, nhìn quen môn phái bên trong sự tình, làm bao nhiêu năm đại sư tỷ, an bài trong môn sự vụ, so Lý trưởng lão còn muốn quá thủ. Lý trưởng lão lại nóng vội muốn vượt qua Dương chân cuối cùng một nạ, cho nên dần dần liền đem trong môn phái sự tình, đều giao cho Lương Sấu Ngọc tới làm. Bây giờ Lương Sấu Ngọc đã sớm hơi thi thủ đoạn, đem nó hơn hai vị Kim Đan cảnh đồng môn ép xuống. Coi như hai vị khác Kim Đan cảnh trưởng lão cũng mọi chuyện muốn rượi vào cùng nàng. Lương Sấu Ngọc quyền uy mặt trời lên, tự nhiên đã sớm tìm một nụ cỏ đường, không cùng Vương Sùng ở một chỗ. Vương Sùng đến tìm Lương Sấu Ngọc thời điểm, nàng ngay tại cho một đám đệ tử mới nhập môn, giảng thuật Linh Chỉ Phế nhập môn tâm pháp. Linh Chỉ Phế vì rộng rãi cửa nhà, tổng cộng thu 120 hơn vị ký danh đệ tử, đều chuyển Linh Hổ trải qua. Linh Hổ trải qua mặc dù lấy Linh Hổ làm tên, lại không phải Linh Chỉ Phế cao pháp quyết, chính là nhập khí chi thuật, chỗ tốt duy nhất chính là Tu tập pháp này có thể tùy ý chuyên tu linh chỉ phái ra pháp môn, không có chút nào trở ngại. Cũng bởi vậy có thể thấy được, linh chỉ phái không hổ là thượng cổ đại phái đệ nhất, nội tình thâm hậu. Nga Mi cùng Nuốt Hải Huyền Tông đều không có như vậy lấy nhất thống vạn nhập môn tâm pháp. Nga Mi là lấy lục bộ nhập môn kiếm quyết thay thế, Nuốt Hải Huyền Tông cấp các tu cát, chỉ là Nuốt Hải Huyền Tông đạo pháp, phần lớn lấy ngũ hành đạo pháp làm cơ sở, kiêm tu cũng không trở ngại. Vương Sùng tại linh chỉ phái, cũng là vô cùng có sắc nhân vật. Hai huynh muội thân, liền bị sinh mình tu làm nhất là gấu Tinh Tinh chính là thánh thủ thư sinh cái thứ nhất đô đệ, thật nhiều người đều phỏng đoán, nói không chừng nữ hai như này, ngày sau sẽ có cực rộng lớn tiền đồ. Vương Sùng cũng không chậm trễ Lương Sấu Ngọc bắt đầu bài giảng, tìm một cái góc ngồi xuống, những cái kia ký danh đệ tử phần lớn là nhìn mấy lần, liền nhanh đi nghe giảng. Lương Sấu Ngọc quy củ nghiêm túc, những người này cũng không dám đảo loạn lớp học. Trôi qua nửa canh giờ, Lương Sấu Ngọc tôi giảng, lại một lần nữa cho những này ký danh đệ tử giải đáp nghi vấn, hồi phục bọn hắn trong tu hành nghi nan, lúc này mới tuyên bố tan học. Đợi đến vị ký danh đệ tử đều tán đi, Vương Sùng mới cười hì, hì mà hỏi: Sư tỷ nhưng có tâm tư, đi ra cửa chơi đùa. Lương Sấu Ngọc miệng thơm cười khẽ, nói, nơi nào có làm sư đệ, như vậy không đừng đắn, mở miệng liền muốn hẹn sư tỷ đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Vương Sùng cười hi hi nói, tại linh trì phải ngốc cũng không khí mượn a. huống chi, trên đời này còn có mấy người đủ tư cách phối sư tỷ chơi đùa. Giải rắc trong mấy người, lại có ai như sư đệ như vậy rảnh rỗi tứ thời. Lương Sấu Ngọc tay nâng cái má, thản như nói, thật đúng là đạo lý này. Ta tại Thái Thượng Ma tông, tất cả sư đều muốn đem ta vén lật qua, mỗi một cái thực tình bằng hữu đáng cái dao. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có bản lĩnh gì, rất nhiều lưu kế ngây thơ buồn cười, bản sự cũng không tốt, cùng bọn họ chơi mấy tay cũng liền liền dính. Có thể bị ta đập vào mắt bên trong mấy người, hạng đầu sát 10 điểm không thú vị nhi, ứng dương đã sớm thành thân, Bạch Liên Hoa đồng tử. Ta mới không muốn cùng yêu tinh chơi đùa. Huyền Đức là cái già không biết xấu hổ, Lục Càn Khôn là cái hữu danh vô thực phế vật. Kim đang cảnh ngũ đại chí cường, bây giờ Lục Càn Khôn bị ứng dương giết chết, tự nhiên là từ ứng dương bộ vị. Chỉ là cái này năm cái bên trong, còn có họa với Huyền Đức như thế một cái đồ chơi. Nó hơn ba vị hạng tỉnh, Lương Sấu Ngọc, Bạch Liên Hoa đồng tử. Kỳ thật đều có vi phạm bản sự, Vương Sùng có thể bị Lương Sấu Ngọc tán thành, có thể cùng bọn hắn đạt song song, cũng là thực sự bản sự. Vương Sùng cười hì hì nói, đã như vậy, chúng ta liền ra ngoài đùa giỡn một chút. Lương Sấu Ngọc nghiêng đầu cười một tiếng, hỏi, ngươi không sợ Yêu Nguyệt phu nhân đánh gãy ngươi Trần? Vương Sùng sắc mặt lập tức liền xấu hổ rất nhiều, cười lắc ý, nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ gì cũng ôn nhu, sẽ không quản ta những chuyện này. Lương Sấu Ngọc cười hì hì nói, không bằng đi ngươi đại la đạo chơi đùa. Vương Sùng sắc mặt liền khó nhìn xuống đến, Lương Sấu Ngọc thấy hắn như thế, che miệng mà cười, nói, không đùa ngươi chơi nữa ta còn thực sự có chút việc nhì, không bằng ngươi bồi ta đi làm." Vương Sùng hỏi, "Ngươi có rất sự tình. Lương xấu Ngọc nói, "Ta trừ vạn hoa xấu hổ, cũng không có gì phi kiếm pháp bảo, cho nên coi trọng Ma Cực Tông Thiên Ma xá lợi. Bây giờ này bảo đặt ở Ma Cực Tông hang ổ, từ bảy vị thái ớt cảnh ma thánh trấn thủ." Vương Sùng giật nảy mình, kêu lên, "Ma Cực Tông mặc dù không có người nào vận, ngươi như thế nào liền dám đi trêu chọc bảy vị ma thánh?" Lương xấu Ngọc cáo giận nói, "Ta còn chưa nói xong." Vương lập tức liền mà miệng. Xấu Ngọc kêu lên, "Ta không phải là muốn đi thâu tiên ma xá lợi." Nếu là vật này mất đi, Ma Cực Tông bảy vị ma thánh liền sẽ biết, là sư phụ ta xuất thủ, những người khác trộm không đi vật này, nhất định phải cùng sư phụ ta liệu mạng không thể. Mặc dù sư phụ ta không sợ, nhưng cũng sẽ không trêu chọc cái này cùng phiền phức. Ta chỉ là muốn mượn thiên Ma Xá Lợi dùng một lần, giúp ta làm một kiện bảo vật. Vương Sùng bỗng nhiên liền nhớ lại về thiên tính, thầm nghĩ, nếu là Tiên Ma Xá Lợi cũng là nhị ngũ tử, chuyện này liền dễ làm, liền sợ hắn không đúng a. Chương 771, giới thiệu cho ngươi cái sư muội. Vương Sùng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, lại nên như thế nào đi? Lương Sấu Ngọc cười nói, chúng ta lại đi tùy cơ ứng biến. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, cái này cũng không lợi tốt. Lương Sấu Ngọc là thái thượng ma tông, Cự Uyên Ma quân đệ tử, thật sự ra chuyện, sư phụ cũng bảo vệ được. Ta là Nuốt Hải Huyền tông, diễn Khánh chân quân môn hạ. Ma cực tông người chưa hẳn bán sư phụ ta mà núi. Huống chi đây là mình đi tìm đường chết, sư phụ sợ cũng sẽ không giúp ta ra mặt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi coi như đầu náo thanh tỉnh. Vương Sùng kinh ngạc nói, ngươi thế mà không khuyên giải ta vô nào đi theo. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta như thế nào gọi ngươi đi từ hãm tử địa. Vương Sùng hỏi ngược lại, cái này nhưng lại nên như thế nào? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta có thể đem Thiên Ma xá lợi cho Mật Đến, không cần đi Ma Cực Tông. Vương Sùng giật nảy cả mình, tê lên, nếu là có thể cho Mật Đến, làm gì còn trả lại. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi như là nhập ma, thật không dùng xong, nhưng là ngươi cũng cách cái chết không xa. Vương Sùng còn tưởng rằng Diễn Tiên Châu nói đúng lắm, mình sẽ đắc tội Ma Cực Tông bảy vị ma thánh, nhưng lại không biết Diễn Tiên Châu là mặn khác một tầng ý tứ. Vương Sùng mi tâm dâng nhiên hơi phổng lên xẹp xuống, Diễn thiên Châu đưa ra mấy đạo nếu có điều vô ý lạnh, nhưng cuối cùng lại cái gì ngôn ngữ cũng không có phát ra tới, chỉ là trở nên yên lặng. Vương Sùng cũng chỉ khi cái này phá hạt châu nơi nào có không thích hợp, không có hướng đấy làm đi. Có Diễn Tiên Châu cam đoan, Vương Sùng tự nhiên cũng liền không sợ cùng Lương Sấu Ngọc đi một chuyến ma cư tông, dù sao không trêu chọc kia bảy cái ma thành chính là Lương Sấu Ngọc phong mình thảo đường, liền cùng Vương Sùng đi ra cửa. Làm đời thứ hai đại sư tỷ, Lương Sấu Ngọc nhất quán bá đạo, cũng không có cái đồng môn xin hỏi một tiếng, đại sư tỷ muốn đi đâu bên trong. Lương Sấu Ngọc thả ra đột quang, Vương Sùng liền đem mình tới gần, Lương đẩy, lên, chớ có chịu quá gần. lên, ngươi là kim Đăng cảnh, ta mới là cái đại diễn của cùng. Nếu là không đem độn quang liền cùng một chỗ, sao có thể theo kịp? Lương xấu Ngọc Khinh bị nói, lại không phải là đạo lữ, ngay cả cái gì độn quang. Ngươi không phải có cầu vồng hóa chi thuật a, cũng không kém ta quá nhiều, mình bay đi. Vương Sủng cả giận nói, ta mới là đại diện của cưng cái kia bên trong có thể chống đỡ bao lâu cầu vùng hóa chi thuật. Lương xấu Ngọc mắng, ngươi không phải có định cầu vùng châu. Tiểu Tặc răng trá, quen thích chiếm người tiện nghi. Vương Sủng thở phi phi, mò ra hai viên đất mục linh toa, Lương Sấu Ngọc mắt nhìn, lên, đưa cho ta một viên. Vương Sủng lên, kia thập đổi. Lương Sấu Ngọc phi nói, sư tỉ đệ Nơi nào có nhỏ mọn như vậy? Chính là nhìn xem đồ vật chơi vui, ai lại còn coi bảo bối rồi? Đem tử cho ta." Vương Sùng cầm nơi tay bên trong, liếc mắt nhìn, nghĩ nghĩ, hắn cố này phân thân chính là cái béo đại hòa thượng, xuất thủ một đạo màu hồng quang hoa, nghĩ đến liền có chút quái gì. Lập tức nói, "Phấn cho ngươi a." Lương Sấu Ngọc cười khúc khích, nói, "Cũng tốt." Vương Sùng đem hoa đào ớt một linh toa đưa cho Lương Sấu Ngọc, đào tiên tiên kêu lên, vị tỷ tỷ này, điều khiển tiểu mọi thời điểm, nhưng nhẹ một chút. Lương Sấu Ngọc đại hỉ, kêu lên, "Thứ này còn có linh tức." Vương Sùng cũng không thấy phải, việc này có cái gì có thể ẩn nói, chớ có cho Nguyên chân lão quỷ nhìn thấy. Vật này chính là hắn tiên trì đảo hoa một yêu tình, bị ta dùng một tiên quyết luyện, chính là ít có tên trợ hơi bối. Lương xấu Ngọc phóng tế luyện, Đào Tiên Tiên đã cảm thấy toàn thân sảng khoái, hét lớn, "Tỷ tỷ tế luyện bản sự, hảo hảo ôn nhuận." Đào Tiên Tiên chỉ cảm thấy phải bay. Lương xấu Ngọc liếc xem Vương Sùng một chút, nói, "Ngươi giáo cái này ngốc pháp bảo thứ quỷ gì?" Vương Sùng không cao hứng đáp, "Nàng là trời sinh độc, không phải ta giáo." Tiểu Ma đem mẫu đơn nứt linh toa thả ra, dương núi tự rụt lên, "Chúa công." Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, "Ngươi nhìn cái này liền nhiều đứng đắn." Lương Giấu Ngọc ý nghĩ, nghĩ nội nói, Đạo tiên tiên mặc dù xuất chút, chậm rãi điều giáo chính là. Hai người riêng phần mình dùng Tẩy Thiên Tinh, thoảng tẩy luyện đất mục linh toa, liền cùng nhau điều khiển hai kiện pháp bảo, hóa thành một phấn một tử hai đạo quang hoa đang không. Linh chỉ phái rất nhiều đệ tử, nhìn đều hào hào nóng mắt. Linh hồn một phái đạo pháp, lấy linh đồ kinh là nhất bên trên, chiếm 12 bộ công pháp bốn bộ, cho nên trước kia bái sư 8 9 phần 10, đều tu tập linh đồ kinh. Nhưng linh đồ kinh dạng giải linh đồ mới ra, vạn pháp đều thu, trưởng lối cũng sẽ không gọi những đệ tử này tế luyện pháp bảo, dù sao tế luyện cũng không dùng được, ngược lại càng chỉ hoãn công vụ. Cho nên linh chỉ phái mới đệ tử cũ đều không thế nào có bảo bối bản thân. Trước mắt đại sư tỷ cùng gấu máu nhi sư huynh, điều khiển đất một linh toa, độn quang lại cực kỳ đẹp đẽ, cũng nhìn không được cao ngức, thật nhiều người đều nghe nóng, đây là rất bảo bối. Vương sùng cái này hai cây ớt một linh toa, là vào sơn môn thời điểm liền chuẩn bị, nhàn rỗi đợi dùng, hắn đại đa số pháp bảo cũng không thể biểu diễn. Cho nên cũng có người biết, kia là hai cây ớt một linh toa, chỉ là mọi người cũng không hiểu, rõ ràng là gấu máu nhi sư huynh bà bối, làm sao đại sư tỷ cũng có một cây. Lương Sấu Ngọc không ngừng thôi vận tẩy thiên kinh pháp lực, Đao Tiên Tiên tốt xấu cũng có mấy trăm năm công lực, nguyên bản Mộc Tiên Quyết chỉ là có thể đem nàng hóa thành bà bối, cũng không có tế luyện thêm sâu. Lương Sấu Ngọc thoáng dẫn phát Đao Tiên Tiên công lực, liền đem căn này ất mục linh toa luyện thành nhất truyền. Vị này thái thượng ma tông đại sư tỷ, kỳ hỉ cười một tiếng, nói: "Ngươi đọc qua Kim Đan bản hai, thế mà lĩnh ngộ một Tiên Quyết như vậy trời sinh thần thông, chẳng phải là hoa gì một yêu quái đều có thể luyện thành bối." Vương Sùng cười ha ha, đắc, "Tự nhiên. Liền ngay cả Mộc Tiên tang mỗ đều bị ta luyện thành bối." Lương Sấu Ngọc nói: "Sớm như vậy Mộc Tiên tang Ngươi thế nhưng muốn rồi? Vương Sùng tức sạ mặt lại, hữu tâm bắt bỏ, lại ngăn chặn hỏa khí, kêu lên, tính một cái, cũng không là chuyện gì nhi, đều muốn cãi lại. Lương Sấu Ngọc nhích tới gần, chủ động đem độn quang liền tại một chỗ, kêu lên, thả tang mộ mô ra, cho ta xem một chút. Vương Sùng không cao hứng đáp, không cho. Lương Sấu Ngọc con mắt xoay xoay, nói, ngươi để ta xem một chút, ta đem sư muội lòng Cắt Cắt giới thiệu cho người biết. Vương Sùng nghĩ đến Long Cắt Cắt, thật đúng là không có cảm tình gì, kêu lên, đó cũng là cái bắp phụ, không lắm hứng thú. Lương Sấu Ngọc nghĩ nghĩ, lại một lần nữa đáp Ta còn có cái sư muội gọi Chu Hồng tụ, coi như ôn nhu nhiều. Vương sùng dội và nói, cái này cũng đừng. Chu Hồng tụ thế nhưng là biết, hắn là nuốt hải huyền tông quý quá đường, nếu là lại nghe nói mình nhờ lương xấu ngọc hỗ trợ giới thiệu sư muội, không phải muốn trở mặt không thể. Hai người độn quang đi trong chốc lát, Vương sùng đột nhiên cảm giác được không đúng, hỏi, làm sao không phải đi mà cứ tông? Lương xấu ngọc đáp, ta muốn đi nhìn cái hào hữu. Ngươi chớ có cảm thấy mình bản sự cao minh, ta cái này cái hảo hữu, một thân bản lĩnh, tuyệt không thua bởi Kim Đan cảnh ngũ đại chí cường. Tiểu tặc ma cũng làm miệng thiếu, hỏi ngược lại, trên đời còn có bậc này nhân vật? Chương 772, ta hảo tỷ muội là bổ thiên phái trưởng nhân. Tên gọi Hàn Nhiên. Lương xấu Ngọc cười hì hì đáp, tại sao không có? Ta cái này hảo tỷ muội là bổ thiên phái trưởng nhân. Tên gọi Hàn Nhiên, tận phải bổ thiên cấp tay chân chuyển. Tiểu tắc Ma dọa đến vội vàng tiêu lên, ta liền không đi, ngươi hảo tỷ muội, ta đi gặp cái gì? Lương xấu Ngọc con mắt cùng ngủ cục chuyện, mỉm cười, cũng không biết tại chuyện cái gì suy nghĩ, trôi qua một lát, kêu lên, ta làm sao suy tính ra, ngươi cùng Yên Nhi có chút hôn nhân phận. Ngươi đối làm qua cái gì? Vương Sùng một mặt đứng đắn nói, nói hiếu nói vượng. Ta cũng không nhận ra vị này Hàn Yên tiên tử. huống chi ngươi phép tính không tình, lại để ta cho ngươi tính giả, chúng ta nuốt hải huyền tông tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, mới là thế gian thứ nhất thôi toán chi thuật. Vương Sùng đang muốn giả vờ dạ vịn, suy tính một phen, liền nghe được lương xấu ngột nói, ngươi khỏi phải đợi được rồi. Ta vừa mới dùng bí pháp, hỏi Hàn Yên muội tử, ngươi biết hay không quý quan đứng người này? Tiểu Tặc Ma tại chỗ phía sau liền lạnh. Loại kia lạnh buốt cảm giác, coi là thật. So với bị Thái cảnh nói tới, đều không có đáng sợ như vậy. như mặt Thái Ức vị nói thánh, Nhân, thánh thư sinh đều không, coi như thế thấp tầm qua. Vương Sùng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vị kia Hàn Yên tiên tử nói cái gì? Lương Sấu Ngọc cười hì hì nói, nàng nói với ta, cũng không nhận ra rất quý con lương. Vương Sùng cái này mới yên lòng, không nghĩ tới Lương Sấu Ngọc lại một lần nữa bồi thêm một câu, nói, nàng còn căn dặn ta nói, nghe cái tên này liền không lênh lẹ, nếu là ta gặp được, để ta giết cái này cái gì cực khổ tử quý mỗ người. Vương Sùng nhịn không được tiêu lên, chúng ta lại không có thù hận, như thế nào liền muốn giết người? Các ngươi người trong ma Môn, quả nhiên không thể nói lý. Lương Sấu Ngọc bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một cái kỳ dị pháp bảo tại lòng bàn tay hiện hiện. Bên trong chuyển tới một cái thanh âm lạnh lùng, ta quả nhiên không thể nói lý sao? Vương Sùng cả người đều muốn sổ đổ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đừng bảo là nói nhảm, trước kêu một tiếng Yên Nhi, ta rất nhớ ngươi. Sau đó, liền cùng Huyền Đức học. Vương Sùng thử gọi một tiếng Yên Nhi, lại không ra mặt nói một câu ta rất nhớ ngươi. Cắn răng, đấy lòng Yên Lặng thì thầm, Huyền Đức sư huynh, mượn ngươi thần thông dùng một lát. Sau đó liền gào khóc bắt đầu, đem gái lương xấu ngọc cũng kinh ngạc đến người, thầm nghĩ, Yên Nhi cùng quý quan đứng quả nhiên có chút quan hệ, nhưng quan hệ này, có chút phức Một hồi lâu sau, Lương Sấu Ngọc trong tay Pháp Bảo mới nói một câu, "Lương tỷ tỷ, ta bế con đâu? Đợi ta dương chân liền đi tìm ngươi, ngươi không cần mang cái kia mặt hàng đến." Lương xấu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Quý Nôn Sữa làm sao đắc tội ngươi rồi?" Hàng Diên nghe được ba chữ này, cười khúc khích, thật lâu mới lên tiếng, "Đợi chúng ta tỷ muội gặp mặt, rồi hay nói chuyện này." Lương xấu Ngọc thu Pháp Bảo, nhìn Vương Sùng Thế mà còn đang lén lén sử dụng pháp thuật, cho mình đến lệ bộ nước, nhịn không được kêu lên, "Quý Nôn Sữa, ngươi cũng quá vô sỉ rồi. Thế mà trả lại hai mắt đẫm lệ bộ nước. Chiêu số vô sỉ như vậy, là cùng ai học được?" Vương Sùng trong tay áo vụng trộm tính toán, hắn nhưng không thể tin được Lương xấu Ngọc, tính ra đến quả nhiên Lương xấu Ngọc đã cùng Hàn Yên chặt đức pháp thuật, lúc này mới xoa xoa nước mắt, nói, đây là Nga Mi trưởng giáo huyền đức chân nhân dạy ta. Lương xấu Ngọc cả kinh nói, huyền đức đạo nhân còn làm qua như vậy không ra mặt sự tình. Hắn nhưng là làm lấy đạo đức đôn hậu chữ danh, thậm chí cái thành tâm thành ý quân tử, liền ngay cả lão sư ta cũng phải hắn, ngày sau có đạo quân chi vọng. Làm sao lại giống ngươi nói như vậy vô sỉ. Ngươi tiểu này không phải người tốt, chống giống người ta danh dự. Vương Sùng chán nản, thầm nghĩ, vì rất liền ngay cả ma môn đệ tử liệu sẽ cảm giác phải Huyền Đức là người tốt. Lao ra hoặc kia, ở tại có đức có đạo động, nhưng người nhưng có phần vô sỉ. Vương Sủng cũng không cách nào giải thích thằng khẻ, mình là lúc trước làm sao cùng Huyền Đức học một chiêu này, dù sao cũng không cần cùng Lương Sấu Ngọc giải thích, hầm hư một lần nữa điều động đến Dương núi tử, căn này mẫu đờn đất một linh toa, kêu lên, kế tiếp theo đi đường đi. Lương Sấu Ngọc thở phì phò nói, lúc đầu muốn đi Yên Nhi kia bên trong, mượn một kiện bảo vật, thuận tiện đi Ma Cực Tông làm việc. Bây giờ bị Yên Nhi tuyệt, làm sao lẫn vào Ma Cực cười ý, nói, chuyện này bao tại trên người ta tốt. Lương Sấu Ngọc kinh dị nói, Ngươi có bản lấy gì? Có thể đánh loại này cam đoan." Vương Sùng cười mà không nói, Lương Sấu Ngọc cũng lười truy hỏi, kêu lên, "Dù sao ngươi nếu là không giải quyết được, bồi ta một món pháp bảo." Vương Sùng kêu lên, "Ta lại không nợ ngươi." Hai người gãi lộn tới lui, đồn quang liền tại một chỗ, túi không bay một vòng, chuyển hướng võ Đăng Sơn phương hướng. Vương Sùng cũng lời hỏi, vì sao muốn đi Vọ Đăng Sơn? Lương Sấu Ngọc vừa rồi bởi vì Hàn yên sự tình, cảm thấy Tiểu Quý Quý là cái miệng quá đen, cũng không nghĩ giải thích cho hắn. Lương Sấu Ngọc cũng không lớn tin được Vương Sùng, mặc dù tiểu ma đầy cái bụng đánh cược, nàng hay là quyết định đi Vọ Đăng Sơn đến một chút vật khí. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, trên đường đi đấu võ muồm cũng là có phần náo nhiệt. Mắt nhìn đến Võ Đang Sơn, Vương Sùng hỏi, ngươi đến Võ Đang Sơn làm gì? Lương xấu Ngọc cười nói, ngươi trang cái gì ngốc? Quý Nôn Sữa ngươi cũng không phải không biết, ta là Võ Đang phái Lương Dung. Vương Sùng cả kinh nói, ngươi kia lựa gạt người thân phận, cũng dám đi Võ Đang lộ tẩy. Lương xấu Ngọc cười nói, sư phụ ta Phi Vũ đạo nhân, thật là Võ Đang phái rượu linh trấn quân môn hạ. Ta Vạn Hoa kiếm Lương tại Võ Đang tiểu có tiếng. Vương Sùng kêu lên, ngươi lần trước không phải tại. Lương Sấu Ngọc cười nói, Độc Long cùng Đang Sơn lại không có giao tình tin tức chuyển không đến. Huống chi ta đại khái có thể nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, là Ma Môn yêu nữ giả mạo tên tuổi của ta. Chẳng lẽ bị người giảm mạo, ta cái này bản tôn còn không phải xuất thế rồi. Vương Sùng bóp năm đấm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn mẹ nó cũng là thật nhiều thân phận, chỉ là không nghĩ tới Lương xấu Ngọc cũng có cái này cùng bản sự, thế mà còn hôn một cái võ đang phái thân phận. Cũng không biết, Diệu Linh chân quân làm sao liền nhìn không thấu, cái này đồ tôn có chút vấn đề. Tiến vào võ đang sơn, Lương Sấu Ngọc liền đổi một bộ dung mạo, cũng không biết cái này Ma yêu nữ đến tuổi cũng có bao nhiêu dung mạo. Vương Sùng mỗi lần nhìn thấy Lương Sấu Ngọc Tố mạo của nàng đều không giống, Thiên Ma huyền biến chi thuật, quả nhiên thiên hạ vô song. Vương Sùng cũng không cách nào liền bỗng nhiên nhiều một cái Võ Đang Sơn danh phận, cũng chỉ có thể như cũ diện mục thật sự, lấy linh chỉ phái gấu máu nhi thân phận, đi theo Lương xấu Ngọc lên núi. Võ Đang Sơn năm đó từng hùng ngồi trung thổ lục châu, khai phái lao tổ chân Võ Đế quân cũng là phá kiếp phi thăng đại nhân vật. Vì thế giới đã qua 10000 năm, năm vị phi thăng tiên nhân một trong, so Vương Chi đạo cùng linh hồ lao tổ còn cổ lao hơn. Lưu lại hai vị đỗ đệ, cũng là đạo quân, càng lưu truyền dưới Đang một mạch kiếm thuật, vì thế giới cổ xưa nhất kiếm tu đại phái, coi như âm định đứng tiền tuổi thịnh nhất thời điểm cũng không, có đệ xuống võ đang tiến tu Như lấy kiếm thuật mà nói, trong thiên hạ thật trừ Nga Mi, chính là Võ Đang Sơn, chính lại kiếm phật, Thiên Long phục ma kiếm trận tên truyền thiên hạ. Chương 773, Võ Đang mặt người thứ nhất. Võ Đang nội tình hùng hậu, mặc dù từ trung thổ di chuyển đến đông thổ, lại vô lúc đầu xa hoa, nhưng trong môn phái trọng bảo lại một kiện chưa từng đem thiếu. Người là coi trọng cái kia kiện Võ Đang Sơn bảo bối, là phải rũ dành lửa gạt hay là cứng gián đoạn. Chớ có nói bậy. Chúng ta là đến xử lý chuyện đứng đắn. Vương Sung liếc mắt nhìn lấy lương xấu ngọc, thầm nghĩ, chuyện đứng đắn Ngươi một cái ma môn yêu nữ đến Võ Đang phái là đứng đắn dị sự tình. Lương xấu Ngọc cũng không để ý tới hắn, tại Võ Đang phái bên ngoài sơn môn độn quang hạ xuống. Võ Đang phái mặc dù mất đi chung thổ Lục Châu căn cơ, nhưng lại như cũng khí phái quá lớn, dựa theo chế độ cũ, chia làm trong ngoại sơn môn. Bên ngoài sơn môn tên là Chân Võ Quan, chính là Võ Đang phái bảng chi chân vũ đạo phái trong coi, cũng có mấy ngàn đệ tử, ngày thường đối ngoại chỉ từ chối, là một cái bình thường đạo quán, không có tu hành chi sĩ. Mà lại chân vũ đạo phái cũng chỉ có số người cực ít, mới có thể có thoáng truyền thừa, đại đa số ngược lại là vẫn thật là, là người bình thường, cũng vô tu vi mang theo. Thậm chí rất nhiều đạo sĩ cũng không biết, mình chính là võ đang phái bên ngoài sơn môn đệ tử. Lương xấu Ngọc cùng Vương Sủng, một cái mỹ mạo nữ tử, một cái khổng lồ hòa thượng, riêng phần mình tay cầm một cây mộc trượng, một cái sắc như hoa đảo, một cái làm vật tử chi sắc. Xem ra đều có chút lai lịch thân phận. Trần Võ Quan đạo sĩ cũng không dám thất lễ, vội vàng có mấy cái tiểu đạo sĩ ra đón, hỏi: "Hai vị là tới chơi bạn hay là tới dâng hương?" Lương xấu Ngọc cười nói: "Chúng ta là tới chơi bạn." Ngươi thông năm quý phái tiểu kỳ đại sư một tiếng. Tiểu đạo sĩ một lời mà đi, không bao lâu liền có một cái lão đạo sĩ ra đón, thấy Lương Sấu Ngọc ống tay áo lộ ra một viên núi nhỏ ẩn ký, lập tức liền minh bạch, mang hai người đến chân võ con sau. Vị lao đạo sĩ này nói, hai vị nhưng tự hành đi vào. Chân võ quan phía sau núi, giống như độc long chùa, là một mặt cực quang trượt vết đá, cao có mấy chục trượng, bị người lấy vô thượng kiếm thuật, khắc ba chữ to, Võ Đăng Sơn. Cái này ba chữ to nét bút bên trong, xanh núi tươi tốt, sinh ra rất nhiều cỏ dại, càng có hai ba gốc cây nhỏ, vết đá địa phương khác đều là bóng loáng như gương, cái này ba chữ to nét bút lại là màu xanh biết rạng rạo, lập tức liền làm nổi bật lên đến bất phàm. Lương Sấu Ngọc đang muốn thi triển pháp thuật, mở nội sơn môn môn hộ, liền nghe được một cái hờn dỗi thanh âm, "Hồ sư tỷ, chúng ta năm nay còn đi Đông Hải chơi đùa a." Ngay sau đó liền có hơn 10 cái xinh đẹp nữ hài tử từ vách núi đi ra, một người cầm đẩu, một thân trầm thuần, trên thân treo một thanh bảo kiếm, bên hông còn có một thanh cây quạt, cũng là hơi có chút phong hoa. Vương Sùng thấy là người quen, cũng không nhịn được có chút cảm hoài. Tiểu Hồ Ly từ khi chuyên tu đang đỉnh pháp, tiến cảnh cấp tốc, bây giờ trăm năm trôi qua, thế mà cũng đúc thành kim đan, mà lại tại võ đang tiểu bối bên trong tên tuổi còn không tiểu. Hồ Tô nhi đạo pháp cũng là Nhưng là không chịu nổi giao du rộng lớn, vì Võ đang môn hạ đệ nhất nhân Mạt Tuyên bắt người. Nàng chẳng những cùng tiêu giao phụ mấy vị chân truyền đệ tử có chút giao tình, đây cũng là kiền ấm tông quan hệ, còn cùng Vân Đại Sơn có phần quen, đây là Lữ Công Sơn mà người, nhất là kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn tại riêng phần mình môn phái bên trong, đều là có ít nhân vật, tiểu hồ ly mặt mũi, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Nhưng cái này liền cũng còn thôi, Hồ Tô Nhi còn cùng Nga Mi Yên Kim Linh, Thượng Hồng Vân là hảo tỷ muội, chí bởi vì từng đi qua Nam Thổ, cùng Thái mấy cái tử, cũng kết xuống giao tình. Đây cũng là bởi vì tiểu hồ ly cùng đồng môn đi quan sát Nga Mi cùng Thái ất tông đấu kiếm, trong lúc vô tình mình kết xuống mặt người, cùng Vương sùng đều không có quan hệ gì. Chính đạo ba tông hai phái một phủ, cũng chỉ có nói cực tông tiểu hồ ly chưa quen thuộc, còn lại Thái ất tông, tông, Nga Mi phái cùng Tiêu Dao phủ đều có người quen cùng bằng hữu. Võ đang đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử đều biết, như là có một số việc muốn đi xin giúp đỡ môn phái khác, mấy vị công lực thâm hậu sư tỷ đều chưa hẳn có biện pháp, nhưng vị này hồ sư tỷ lại luôn có thể quanh làm vọng, tìm tới có giao người, đem sự làm thỏa đáng minh bạch. Cho nên trên núi Võ đang dưới, Tân Tân nhân đệ tử Đều đối vị này hồ sư tỷ thậm chí tôn trọng, liền ngay cả những cái kia nhập môn sớm hơn, tu vi cao thâm võ làm đệ tử, khi rảnh rỗi nhưng sẽ đến cầu hồ Tô Nhi hỗ trợ. Hồ Tô Nhi xuất loại xuất thân, quán sẽ là người yêu mến, mặc dù tại Vương sùng trước mặt không được sủng ái, nhưng bây giờ lại sâu phải võ đang trên giới yêu quý. Hồ Tô Nhi thở dài, nói: "Ta hàng năm đều sẽ đi Đông Hải, xa xa tế bái ngày cũ chủ nhân. Thuận tiện mang các ngươi đi xem một chút cự đầu Long Vương Hải thị, đại la đảo phong cách cũng không gì không thể, chỉ là những này hải ngoại tu sĩ, cũng có tàng lòng ngọa hổ, các ngươi không thể bởi vì xuất thân võ đang liền triêu nhạ sư Mấy cái nam nhi đệ tử cùng một chỗ đáp ứng, Hồ Tô Nhi đang muốn ngự độn, thấy Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc, liền đưa tay thi lễ, hỏi: "Tiểu nữ Hồ Tô Nhi, làm sao chưa thấy qua hai vị?" Lương Sấu Ngọc mỉm cười nói: "Ta là Lân Dung, Phi Vũ đạo nhân môn hạ, lần này tới là thăm hỏi ngài Cố Bằng Hữu. Vị này là ta hảo hữu, linh chỉ phải gấu máu." Hồ Tô Nhi mặt người rộng, tự nhiên nghe nói qua rất nhiều trong môn chuyện xưa, nghe vậy kinh ngạc nói: "Nguyên lai là đống giữ tiếp thiên quan vạn hoa kiếm Lương Dung sư thỉ, tha thứ Hồ nhập ngợt, chưa bao giờ thấy qua." Tiểu hồ Ly cỡ nào biết là người, lập tức liền thật sâu thi lễ. Lương Dung hướng Vương sùng đưa tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tiểu tắc Ma thở dài, lấy 10 cái ớt mục linh toa đưa tới. Lương xấu Ngọc tiện tay liền đem những này ớt mục linh toa đều đưa cho Hồ Tô Nhi, cười nói, liền cho sư đệ muội nhóm một chút lễ gặp mặt đi. Chỉ là ta xem trọng một số người tu vi còn chưa đủ, liền để hồ Sư muội cầm trước, chờ bọn hắn đến tu vi, lại chuyển bản cho." Hồ Tô Nhi vốn đợi khất tử, đã thấy mấy cái đồng môn tiểu sư muội, con mắt đều tỏa ánh sáng, chỉ có thể nhu nhu đáp ứng nói, "Cái này lại làm sao có ý tứ?" Lương Sấu Ngọc kêu lên, "Đều là đồng môn, nơi nào đến rất nhiều khách khí." Vương Sùng chuyên đỡ mắng, chớ có cầm ta đồ vật đến đáp. Lương Sấu Ngọc trả lời một câu, thiên trì trên đảo hoa cỏ cây cối yêu tinh vô số, ngươi thứ này vốn là nhiều, làm sao không có thể lấy ra tặng người. Vương Sùng thầm nghĩ, nếu không phải là gặp được Hồ Tô Nhi, ai sẽ không có chuyện liền tặng người đồ vật. Nhất là đây là phát bảo. Lập tức không cao hứng trả lời một câu, ngươi hay là đưa mình đồ vật đi. Lương Sấu Ngọc cười hì hì, đưa mắt nhìn Hồ Tô Nhi các nàng dựng lên đột quang, lúc này mới đưa tay vỗ, đặt tại sơn trên vách đá, quắc, đệ tử bản môn, mời lao tổ mở cửa. Vương Sùng vội vàng kéo lấy Lương Sấu Ngọc góc áo, quả nhân liền đi vào vách đá. Không bao lâu liền đến mặt khác một cái đạo quán. Tòa này đạo quán so phía ngoài chân võ quán lớn gấp trăm lần có hơn, tráng lệ, vô cùng phí phái. Vương Sùng chỉ liếc mắt nhìn, liền biết tòa này đạo quán bản thân cũng là một món pháp bảo, không biết tế luyện bao nhiêu chuyện, nhưng uy lực chỉ sợ còn tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ phía trên. Âm định đừng mặc dù thần thông vô lượng, nhưng dù sao tu luyện năm tháng ngắn, Ngũ Linh Tiên phủ cũng liền tế luyện mấy trăm năm, tòa này là quán, chỉ sợ muốn từng tế luyện mấy năm. Chương 774, lão tử cùng nó không có giao tình làm sao? Vương Sùng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không đoạt cái này đạo quán liền chạy. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ muốn tìm chết. Vương xuống hỏi, võ đang phái hai cái đạo quân có hay không tại bên trong. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, kia là chân võ đế quân trước khi phi thăng, lưu lại nói hóa luốc xác, coi như bên trong không có người, ngươi cũng không động được. Vương sùng lập tức liên oan, kêu lên, thì ra là thế, chắc không được hảo hảo khí phái. Ta thật tốt sinh chiêm ngưỡng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi đừng đi vào, ta cùng cái đạo quán không có gì giao tình. Tiểu Tặc Ma đã, kêu lên, sẽ bị vạch trần sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chính xác tốt muốn nhìn số phận. Vương sủng cười ha ha, lập tức liền dập tắt đi vào tham quan suy nghĩ. Đại kiếp tiên luật xác, tất nhiên so Vương Chi đạo đạo ngân cao minh hơn gấp trăm lần lần, lúc trước hắn tiến vào Vương Chi đạo đạo ngân, kém chút liền không thể đi ra, lúc này nào dám đi vào. Vương Chi cũng không biết cái này vật, là cái sống hay là chết, chết cũng còn tôi, nếu là cùng Diễn Tiên Châu, về tiên kính, gần hai đồng dạng đều là sống, đầu óc còn không được tốt lắm nhi, nói không chừng đem hắn làm sao. Lương Sấu Ngọc nên ngang chính muốn đi vào, Vương Vội Vàng kéo lại nàng, hỏi, ngươi có biết hay không? Đoạn này đạo quán là năm đó chân võ đế quân nói hóa lô xác. Lương xấu Ngọc Kỳ quái hỏi ngược lại, đương nhiên biết, thật vũ bá ba ngẫu nhiên sẽ còn đi vạn ma đường cùng sư phụ ta đánh cờ. Vương Sùng đưa tay lau mặt một cái, đối Diễn Thiên Châu nói, "Phá Hà Châu, người bức cái bạo." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Mẹ nó, lão tử tu luyện 5 tháng ngắn làm sao rồi?" Cựu Yên hắn cái lao giả, tu luyện 5 tháng lại dài, không phải cũng không có phi thăng. Nốt ở kia bên trong từng đoàn từng đoàn, thành cái gì bộ dáng. Vương Sùng giọng nói, "Bây giờ nói chân võ đạo quân đâu?" Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Lão tử cùng nó không có giao tình tại làm sao rồi?" Ta liền hỏi ngươi, làm sao rồi?" Vương Sung ngượng ngùng mà hỏi, "Chúng ta còn tiến vào không đi vào?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Tùy ngươi." Vương Sung kéo lương xấu ngọc quần áo, thấp giọng nói, "Ta có chút sợ, dắt sư tỷ quần áo có thể tốt một chút." Lương xấu Ngọc một mặt nghiền ngẫm mà hỏi, "Có phải là dắt sư tỷ tay nhỏ sẽ tốt hơn thụ một chút?" Vương Sung nhẹ gật đầu, còn chưa mở miệng, Lương xấu Ngọc liền hỏi ngược lại, "Ngươi khi đó chính là như thế lựa gạt Hàn Nhiên a?" Tiểu Tặc Ma một mặt xấu hổ, bị Lương Sấu Ngọc một đêm đẩy ra móng vuốt nhỏ, chỉ có thể ngượng ngùng đi theo đối phương phía sau. Hai người đi không có được bao lâu, Vương Sùng lại có nhìn thấy hai người quen, lúc trước cùng đi cựu Diễm Đạo, cầu Phi kiếm ngu nam dược cùng cầu Tiên Nhi. Hai người tại chân võ đạo quán trước, cười cười nói nói, còn lẫn nhau cho ăn quà ăn, ngược lại là tình cảm rất sâu đậm. Vương Sùng cũng sắp có hơn 100 năm, chưa thấy qua hai người, lúc này lại không thể giả ra nhận biết bộ dáng, chỉ có thể hỏi, hai vị này là ai? Lương Sấu Ngọc không cao hứng đáp, hỏi đến làm gì? Chớ có đối cầu sư mọi hạ thủ. Vương Sùng nhịn không được cả giận nói, ta như thế nào là cái loại người này? Lương Sấu Ngọc ha ha cười lạnh, nói, phía trước có Hàn ví dụ ngươi cũng nga mi thiếu trèo cho ta." Vương Sùng kêu lên, "Kia cũng là có người dạy ta làm như vậy." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đừng bảo là ta giáo." Lương Sấu Ngọc giống như cười mà không phải cười, cũng không để ý tới hắn, chỉ là cùng Ngu Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi cho hỏi, "Tiêu lên, hai vị sư đệ muội, thế mà còn có nhàn hạ, coi là thật thá ước." Ngô Nam Dực trong lúc nhất thời không nhận ra được Lương Sấu Ngọc, hay là Cầu Tiên Nhi ánh mắt bén nhọn, "Tiêu lên, thế nhưng là Vạn Hoa kiếm Lương Dung sư tỷ." Ngu Nam Dực lúc này mới nhớ lại, vị này tại Tiếp Quan sư tỷ, vội vàng nói, "Lương sư tỷ tốt, lần này trở về, có chuyện gì?" Lương Sấu Ngọc cười tủm tỉm nói: "Tiếp Thiên Quan gần nhất có chút bất ổn, ta muốn mượn chân võ lão tổ, đi đón Thiên Quan giả cô chúng ta Thiên Long kiếm trận." Vương Sùng âm thầm bố đuổi, thầm nghĩ: "Lão tử Minh Bạch, nguyên lai là chân võ đế quân nói hóa lộ sắc cùng Cửu Uyên có thông đồng, cho nên Lương Bát Phụ mới có thể bái nhập Võ Đang. Chỉ sợ Lương Bát Phụ tại Võ Đang người sư phụ kia, cái gì phi vũ đạo nhân cũng không quá sạch sẽ." Ngô Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi đều đối Vương Sùng hết sức tò mò, cùng một chỗ hỏi: "Vị này cũng là chúng ta người của phái Đang Lương Sấu Ngọc cười nói: "Là ta một vị hữu, Linh Chỉ phái gấu máu. Linh Chỉ phái một lần nữa khai phái không lâu." cũng không có mấy vị chân truyền, hắn chính là tứ đại chân truyền một trong. Ngô Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi nghe được câu nói này, đối Vương sùng nổi lòng tôn kính. Có thể trở thành linh chỉ phái chân truyền đệ tử, tất nhiên là tư chất không tầm thường hạ người, linh chỉ phái mặc dù bây giờ không tính như thế nào, nhưng dù sao thượng cổ lúc, từng là đại phái đệ nhất thiên hạ. Luận môn phái xa xưa, võ đàng và linh chỉ phái còn có chút giao tình, chỉ là lần này linh chỉ phái xuất thân, thánh thủ thư sinh Diệt Nga Mi hai vị lão quân, cái này mới không có lệnh đệ tử tiến đến chúc mừng. Chỉ là hai nhà thật sự có chút phân tình. Vì Vũ đạo nhân môn hạ lương dùng có thể cùng linh chỉ phái chân truyền đệ tử có giao tình, cũng không phải cái gì khiến người bất ngờ sự tình. Cứ việc Vương Sùng lúc này băng ly hóa thân, chính là một cái khổng lồ hòa thượng, hình dáng tướng mạo cũng không xuất chúng, Ngô Nam Dực cùng Cẩu Tiên Nhi cũng không dám khinh thường. Ngô Nam Dực nói, không bằng ta mang Lương sư tỷ cùng Hùng đạo Hưu đi gặp sư phụ. Ngô Nam Dực sư phụ Huyền Vũ đạo nhân, là năm hóa uy đức chân quân đại đệ tử, hiện nay vô đang phái trưởng giáo chân nhân. Năm đó Vũ đạo nhân đi ông, trở về nhà mình mấy cái đồ đệ, thái độ màng danh lợi cùng, một phái danh môn chính đạo tất phòng, Vương nhìn mười điểm khâm phục chỉ là thật muốn đi gặp mặt Huyền Vũ đạo nhân, tiểu tặc ma thật là có chút lo sợ. Huyền Vũ đạo nhân cũng không phải cái giống như cùng, người này thế nhưng là ngay cả Ngọc Minh núi cũng giáng phong, đơn đấu Thái ất bốn đạo thánh cũng không sợ. Lương xấu ngộp đáp, rất tốt. Vương Sùng cũng không thể khó mà nói, đi theo ba người này, tâm hoài quỷ thai đi. Toàn này năm đó chân võ đế quân nói hóa lộ sắc biến thành chân võ đạo quan, khi thật là còn đại, bên trong có 99 tầng, mỗi một tầng có 100 nạm, phòng xá vô số, khúc chết quay lại, cho dù có người mang theo, đều có đi mơ hồ. Vương Sùng bình sinh nhìn thấy cũng chỉ có chính mình lao sư sắc trời mây ẩn lâu, yêu nguyệt phu nhân lão sư kim mẫu nguyên quân ngàn nham cạnh tú lâu có thể chịu được bằng được, nhưng khí phế cũng kém một bậc. Tại tòa này chân võ đạo quan bên trong, lại không thể điều khiển đột pháp, bốn người đã đi hai ngày, lúc này mới đến thứ tầng 88, nhìn thấy Huyền Vũ đạo nhân. Huyền Vũ đạo nhân cũng không phải là sống một mình, mà là có rất nhiều đồng tử trước mặt phục thị. Ngưu Nam rực là hắn sủng ái nhất đệ tử, cho nên khỏi phải thông nắm liền đi vào, trên đường đi đồng tử nhìn thấy, đều không người vãn an. Những này đồng tử trả lại bốn người chỉ đường, nói Huyền Vũ đạo nhân ngay tại Ngô Nam trực tiếp liền mang hai người đi Huyền Vũ đạo nhân phòng luyện đan. Bốn người vừa mới đến gần, liền nghe được Huyền Vũ đạo nhân hô to gọi nhỏ, "Đan a, Đan a, mau ra đây đi." Chương 775, Kiếm Đảm Ngũ Trượng. Vương Sùng nhiệt thiếu, nhỏ giọng thầm thì nói, "Huyền Vũ đây là luyện đan đâu, hay là đẻ trứng đâu?" Liền nghe được bên trong Huyền Vũ kêu lên, "Đan a, Đan a, đi đập cho ta chết cái kia tiểu tiện tiện." Vương Sùng trong lòng sinh ra một cố báo động, cứ ngay sau đó liền có một đạo bạch quang bay ra ngoài, hắn vội vàng thôi động Tẩy Thiên Kình Mặc dù Vương Sủng tẩy thiên kinh, sở trường hóa tiêu chân khí pháp lực, nhưng cái này đã bạch quang bên trên pháp lực, lại cực kỳ cô đọng, mặc dù chỉ có một chút, hắn lại không có thể hóa động, bị bạch quang chính giữa mặt đánh kế xuống đất. Vương Sủng cố này băng ly hóa thân, chính là bạch luyện thân thể, trời sinh linh vật, thật không phải bình thường nhục thân, coi như dương chân hạng người cũng chưa chắc có thể nhục thân rèn luyện đến băng ly hóa thân tình trạng. Cho nên chịu cái này một cái, mặc dù mặt đều sừng, nhưng nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Tiểu tặc ma trảo lên tập trung mình chi vật, lại làm một cái tảng đá cứng rắn đan hoàn. Hắn mặc dù không tinh thông thuật luyện đan, nhưng cũng nhìn ra được, cái này mai đan đã sớm lượn hỏng. Huyền Vũ đạo nhân hảo hảo không có ra mặt, cố ý đánh ta một cái. Vương Sùng mặc dù ăn đòn, lại cũng không tốt lên tiếng, dù sao cũng là hắn nói hiếu nói vượng. Huyền Vũ đạo nhân mỉm cười đi ra, nhìn thấy đồ đệ của mình, liền nói, mang ai tới gặp sư phụ. Ngô Nam giực không nín được muốn cười, lại cũng không dám tại sư phụ trước mặt mất dáng vẻ, kêu lên, là tiếp thiên quan lương dung sư tỷ trở về, tìm sư phụ có việc. Huyền Vũ đạo nhân cũng không đi nhìn Vương Sùng, Lương Sấu Ngọc nói, lại làm động lão tổ. Lương Sấu Ngọc mỉm đáp, chính là muốn mời Trần Võ lao tổ đi đón tiên quan giả Cố Thiên Long phục ma kiếm trận. Huyền Vũ đạo nhân một lời đáp ứng, kêu lên, không có được vấn đề. Hắn vẫy tay một cái, liền có một đạo vân quang tới tay, biến thành một tấm bùa, đưa cho Lương xấu ngọc nói, này chính là lao tổ phân thân, người đưa đi tiếp tiên quan, lão tổ liền sẽ ra tay trả Cố kiếm trận. Vương Sùng nhìn nắm mắt, thầm nghĩ, nếu là có thể đoạt vật này, ta quay đầu liền chơi chết thánh thủ thư sinh. Huyền Vũ đạo nhân lúc này mới cười hì hì với Vương Sùng, nói, linh chỉ phái ra ngươi như vậy tài, coi là thật thật mừng. Vương Sùng tranh thủ thời gian đem suy nghĩ bỏ đi, cười nói, đệ tử như thế nào tính toán nhân tài. Huyền Vũ đạo nhân cười hì hì nói, làm sao không tính? Nhìn chúng ta võ đang dụng cụ, thứ nào đều muốn lấy đi, đây chính là rộng rãi cửa nhà hào đồ đệ. Âm định đừng lao đạo chính là thông minh, thu đồ đệ đều hướng về phía cái phương hướng này. Huyền Diệp loại kia trời sinh ả bệnh, liền không được sư phụ hắn niềm vui. Vương Sùng nào dám đáp? Huyền Vũ đạo nhân đều nhìn hắn là cái tặc, còn cầm nga mi làm sự so sánh, hắn tự nhiên biết cần phải thành thật một chút. Vương Sùng cười hì hì không nói lời nào, Vũ nhân lại không chịu qua hắn, đối ngọc cùng Vương Sùng nói, cũng không nổi, không bằng giúp lão đạo luyện một lò đan. Lương Sấu Ngọc một lời đáp ứng, Vương Sùng mặc dù không miễn ý, nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi la ứng. Ngô Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi đương nhiên cũng đi không được, cũng bị Huyền Vũ đạo nhân bắt cùng nhau đi luyện đan. Huyền Vũ đạo nhân phòng luyện đan, dòng giám một mặt tường đều là rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ, làm tầng 88 cao độ, có thể nhìn xuống toàn bộ võ đàng sơn. Tòa này nội sơn môn trấn võ đạo quan, có thể đem trong ngoại sơn môn đều nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể minh xét ở ngoài nạn đều khỏi phải. Tại phòng cự con rồng nhỏ quay quanh trên đó, đang cố gắng phun lửa. Cái này chín con rồng nhỏ thế mà còn đều là sống, một cái mồ hôi đầm địa, cũng không dám phóng lơi biếng. Huyền Vũ đạo nhân lấy ra một đống linh tài, đều là chút vật tầm thường, đối Vương Sùng cùng lương xấu ngọc, ngu năm dược, cầu tiên nhi nói, ta muốn dùng bình thường linh tài, luyện ra một loại kiếm đảm, mặc dù nhiều nhất chỉ có thể luyện hình dạng và tính chất tạm truyền, nhưng lại có thể một lò trăm viên, 10 lâu ngàn viên, quẩn cuộn không hết. Vương Sùng cả kinh nói, nếu là Huyền Vũ đại sư việc này có thể thành, chẳng phải là thiên hạ kiếm tu, đều có thể tay có một lượi phi kiếm. Huyền Vũ đạo nhân có chút khẽ ngợi, nói, gấu nhỏ nhi ngược lại là rất có kiến giải. Ta vị kiếm này gan, còn sáng chế một bộ kiếm pháp, tên là Ngũ Tượng Kiếm Thuật. Thứ nhất Tượng Vượn Trừng Kích, thứ nhì Tượng Huyền Hắc dẫn, thứ tam Tượng Vân Bảo Biến, thứ tứ Tượng Thanh Dao Đi, thứ ngũ Tượng vượng Hoàng Âm. Người có thể nghi muốn học?" Vương Sùng trong lòng hơi sinh kinh ngạc, hỏi: "Thế nhưng là như hải ngoại dạy và học rất rộng Đan Đỉnh Pháp, đều là tốc thành pháp môn. Dễ dàng tư chất dưới cùng hạ người tu luyện." Huyền Vũ đạo nhân thở dài một tiếng, đáp: "Không sai. Chỉ tiếc ta chưa từng thấy Đan Pháp, cũng không tốt đi tìm người hỏi một tiếng." Vương Sùng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng sẽ không lộ sơ hở gì, đáp nói: "Đệ tử ngược lại là biết Đan Đỉnh Pháp." Pháp này lưu truyền rất rộng, cũng vô thiên kiến mẹ phái, bất kỳ người nào đều có thể học. Lập tức Vương Sùng liền đem Đan Định Pháp nói một lần. Lương xấu ngọc cũng được, ngu nam dục cũng được, thậm chí kém nhất cầu tiên nhi cũng sẽ không đi học cái gì Đan Định Pháp, dù sao Đan Định Pháp trừ tốc thành, lại vô bất kỳ ưu thế nào. Bọn hắn đều là được chân truyền hàng người, cũng đều tu luyện đến có phần cảnh giới cao thâm, cũng không có gặp được cái gì tu hành bình cảnh, ai đều sẽ không nghĩ đến chuyên tu Đan Định Pháp. Huyền Vũ đạo nhân lại như nhận được chỉ bảo, nhiều lần hỏi thăm một lần, thở dài, nói, nếu là ta sớm đi biết được, có ít người sẽ không phải chết. Vương Sùng hỏi Huyền Vũ đại sư là hy vọng ai bất tử. Huyền Vũ đạo nhân thở dài, nói: "Thật nhiều người, có phụ mẫu, có thân bằng, còn có rất nhiều quá khứ lu đệ, đủ loại thả không giới người, chỉ tiếc bọn hắn tư chất không đủ, coi như phải sao chép pháp, cũng học luyện không đến trường sinh." Vương Sùng chợt nhớ tới sư phụ của mình Diễn Khánh, bỗng nhiên đã cảm thấy, những này đạo hạnh sâu xa hạ người, cũng có phần đáng thương biết bao. Huyền Vũ đạo nhân chỉ một ngón tay, nói: "Đã phải ngươi đan đỉnh pháp, liền hứa ngươi một chuyện tốt. Ngươi khai luyện kiếm này gan, luyện thành bao nhiêu đều thuộc về ngươi." Vương Sùng thầm nghĩ, Kiếm Đạm cũng không trở ngại, nếu là có thể học cái này, luyện kiếm pháp môn, lại đem Ngũ Thượng kiếm thuật học đến tay bên trong, ta Đan Đỉnh môn đồ tử độ tôn, chẳng phải là đều có một môn tay nghề bản thân. Đan Đỉnh môn nhân thủ nhiều nhất, dương chân mấy cái, kim đan hơn mấy trăm, dùng để luyện kiếm đan, coi là thật tiện lợi nhất. Nếu là lại học Ngũ Thượng kiếm thuật, thực lực của mỗi người đều có thể tăng lên tới so Huyền hạt hơi kém một chút chút đẳng cấp. Coi như cũng vẫn là giới này yếu nhất kim đan, thẳng vào bình thường yêu tộc đan, nhưng nhiều kiếm đạm, nhiều kiếm vật, thực lực liền có thể tăng thêm mấy lần. Thậm chí như phụ tá lấy lại trận, Đan Đỉnh môn cũng cũng không phải là ai cũng có thể nắm quá mềm. Vương Sùng tâm đầu hòa nóng, lập tức liền thỉnh giáo lên Tế Luyện Kiếm đảm Chi Pháp, Huyền Vũ đạo nhân kiên nhẫn giảng giải hồi lâu, sau đó lại một lần nữa bổ sung một câu, Tế Luyện Kiếm Đạm Chi Pháp, ta suy nghĩ mấy gần ngắn năm, gần nhất 2300 năm mới bắt đầu nếm thử, nhưng lại còn chưa có một lần thành công. Vương Sùng lập tức tựa như đặt gánh không làm, không có tiêu khiển ta a. Sáu càng kéo tới điểm này, liền không cầu người phiếu. Anh anh anh. Chương 776, rùa rụt dù thọ. Hợp Lấy còn không có suy nghĩ ra cái chín đến, liền lựa ta cùng luyện kiếm gan. Vương Sùng nếu không phải tự nghĩ đấu không lại Huyền Vũ, nói không chừng liền trở mặt. Hắn vụng trộm thấp giọng hỏi một câu, "Phá Hà Châu, người có biện pháp a?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Hắn mây trăm năm sau, ngược lại là chính xác luyện ra kiếm đảm, bây giờ lại chú định luyện không ra." Vương Sùng cả kinh nói, "Ta cái kia bên trong có thể tại cái này bên trong hao phí mấy trăm năm. Người đem hắn luyện kiếm biện pháp cho ta, ta tranh thủ thời gian luyện một lò kiếm đạm ra, tốt có thể thoát thân." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, một đạo bức tranh tại tiểu tặc ma mi tâm hư hư triển khai, hết thảy 63 chủng linh tài, tất cả đều vì nhân gian phổ biến chi vận, cái này 63 chủng linh tài như thế nào ký càng phối hợp, như thế nào trước sau đầu nhập luân hoa. Phương pháp gì tế luyện đều có giải thích càng kẽ. Luyện kiếm linh tài, cùng luyện chế thủ pháp, quyết định một lưỡi phi kiếm có thể tế luyện đến cái gì cấp độ. Cho nên bình thường tạp phái, ngẫu nhiên cũng sẽ tốn hao mấy chục năm khổ công tế luyện một lưỡi phi kiếm, chỉ là tế luyện phi kiếm, phẩm chất kém mà thôi. Danh môn đại phái căn bản sẽ không tế luyện loại phi kiếm này, mấy chục năm khổ công, tổn tại một ngụm rác rưởi bên trên cũng không ai thu được. Huyền Vũ đạo nhân chính là dùng bình thường linh tài, trải qua vô số nếm thử, cuối cùng thế mà lấy những cái kia cực phổ thông linh tài, các phái đều không lọt nổi mắt xanh đồ chơi, luyện ra nhưng lấy tối cao tế luyện đến tam chuyển kiếm đạm. Hắn ngũ tượng kiếm thuật, chính là lấy kiếm gan làm căn cơ, một thân kiếm thuật tất cả kiếm đảm phía trên, cho nên kiếm đạm không thành, kiếm thuật liền không thể nào tu luyện. Tế luyện kiếm đảm phải dùng ngũ tượng kiếm thuật, cái khác bất luận cái gì thủ pháp đều không được, kiếm đảm tế luyện ra ngũ tượng kiếm thuật cũng kém không nhiều luyện xong rồi. Trái lại, tu hành ngũ tượng kiếm thuật, cũng nhất định tế luyện kiếm đảm, nếu là không thể luyện ra kiếm đảm, cái này ngũ tượng kiếm thuật cũng tu hành không thành. Vương Sùng sau khi xem, không khỏi tán thưởng, nói: "Pháp này tinh xảo quá mức, tư chất nhu cầu so đan đỉnh pháp cao hơn một tuyến, sợ là cũng không có nhiều người có thể luyện thành." Diễn Tiên đưa ra một đạo ý lệnh, Hắn mấy trăm năm sau, nghiên cứu ra cái pháp môn này, cũng rốt cuộc không hứng thú luyện cái đồ chơi này, ngũ tượng kiếm thuật cuối cùng cũng không có chuyên nhân. Vương Sùng hỏi, lại là vì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn tưởng muốn giúp trưởng sinh người đều chết hết đi. Vương Sùng lập tức liền không có lại nói. Tiểu Tặc Ma dựa theo Diễn Tiên Châu chỉ điểm, chọn lựa 63 chủng linh tài, đầu nhập vào đàn lô. Hắn bên này lô hỏa cùng một chỗ, Huyền Vũ đạo nhân liền nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, đem hai tên đồ đệ của mình, còn có lương sấu ngọc đẩy ở một bên, tự mình thay Vương Sùng trông coi lô hỏa. Tước chừng 2, ngày sau, Huyền Vũ đạo nhân liên lạc tiểu tính mấy lần. Đối Vương Sùng nói, cái này lâu kiếm đạm 89 phần 10 có thể thành, tế luyện cũng so bình thường phi kiếm dễ dàng, hẳn là bất quá 27-28 năm liền có thể ra lò. Vương Sùng thầm nghĩ, Diễn Tiên Châu tại như vậy sự tình bên trên, ngược lại là chưa từng thoát câu. Huyền Vũ đạo nhân ánh mắt sáng dựng, hỏi, ngươi thế nào biết ta đơn thuốc không đúng, lại có thể hợp với như vậy hợp luyện kiếm linh tài? Vương Sùng liếc mắt nhìn lương xấu ngọc, thấp giọng nói, ta linh chỉ phải có từ lâu pháp này, chỉ là không vì trong môn coi trọng, vẫn luôn nhét vào đống giấy lộn bên trong. Ta cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, liền đi xuống, muốn về sau cho mình luyện một lò. Huyền Vũ nói người nhất thời liền tin, lầm bầm lầu bầu nói, nguyên tới thế gian không phải là một mình ta, cảm giác sinh tử ly hợp, thực tế quá đau khổ. Muốn cho thân quyến bằng hữu, như đồ một cái trường sinh tri thuật. Đan đỉnh pháp là nó một, ta ngũ tượng kiếm thuật là nó một. Huyền Vũ đạo nhân nói đến đây bên trong, đột nhiên phất ống tay háo một cái, đối mấy người nói, cái này bên trong không cần đến các người, lại đều ra ngoài, để ta một người hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngưu Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi đều biết lao sư của mình, xem ra bình thường, nhưng trên thực tế tính tình cực kỳ cổ quái, thuận theo đứng dậy, mặc dù bọn hắn cái gì cũng không làm. Lương Sấu Ngọc vốn chính là cầu chân võ lão tổ cũng chính là năm đó chân võ đế quân nói hóa lu sác, bây giờ chân võ đạo quan một đạo phân thân, bây giờ phân thân đã sống được, tự nhiên cũng không tâm tư kế tiếp theo tại võ đang sơn pha trộn. Ngược lại là Vương Sủng, liếc mắt nhìn Huyền Vũ đạo nhân, đột nhiên cũng có chút bất nhẫn tâm. Hắn tu đạo không hơn trăm năm, nhưng cũng đã có rất nhiều thời niên thiếu quen thuộc người, đã sớm đều không có, tỉ như Mạc Hộ Nhi, tỉ như năm đó thành đô phụ gặp phải hai người thiếu niên cùng một đám đứa bé an xin. Những người này cùng hắn cốt mắt còn không tính sâu, thêm nữa Vương Sủng xuất thân ma môn, không cha không mẹ, cũng không có gì thân quen bằng hữu. Nhưng theo hắn tu vi dần sâu, đạo hạnh dần dần cao xa, sớm muộn sẽ phát hiện, những cái kia tu vi theo không kịp môn nhân đệ tử, thân quyến bằng hữu, dần dần ngăn cản không nổi thời gian xâm nhập, cuối cùng hóa thành vật khác. Yêu Nguyệt bây giờ bất quá dương trần, mặc dù thọ nguyên thật lâu sau, nhưng nếu như không vào thai ất, cũng sống không quá mấy ngàn năm. Giống như diễn khánh chân quân không có thái ất cảnh độ đệ, cho nên những cái kia tu thành kim đan, tu thành dương chân độ đệ, mặc dù sống cũng đầy đủ lâu, nhưng vẫn là một một già đi, chỉ để lại vị này công tham hóa, thần thông vô lượng đạo quân, một người yên lặng người. Lại tỷ Quân, danh xưng giới này cổ xưa nhất người. Thế nhưng là đại đồ đệ của hắn lương xấu ngọc, cũng bất quá tu đạo mấy trăm năm, không phải hắn trước kia chưa từng tu đồ đệ, lúc trước tu đồ đệ, tu vi theo không kịp sư phụ, đều chậm rãi lao chết rồi. Huyền vũ nói người đã dần dần cảm nhận được loại này tích mịch, vương sùng mặc dù biết, nhưng lại còn chưa có cơ hội cảm thụ. Cho nên như vậy đồng tình, chỉ là thoáng nhất chuyển, hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nên ngang rời đi. Đi ra rất xa, vương sùng đông như nói, phá hạt Châu ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì người muốn ta kết thân đồ đệ tốt một chút Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, coi như đối bọn hắn cho dù tốt, người ban thưởng ra vô số bảo bối, cuối cùng lại phát hiện, đồ đệ đều lao chết rồi, ban thưởng ra bảo bối lại về đến trên tay mình, cũng là chớ phải dùng. Vương Sùng cảm thấy càng là giàu dĩ, bọn họ dưới đồ đệ, bây giờ thực tế quá nhiều, không tính là hoang dại những cái kia, liền nói thân sinh mấy cái, một khi ngày sau không có mấy cái, chắc hẳn trong lòng cũng không chịu nổi. Đồ đệ còn không có như vậy thân, nếu là hắn yêu Nguyệt Tỷ tỷ, Tiểu Vân Nhi, Tiên Nhi, Hồng tụ cùng hắn cùng nhau tu hành, mình đạo hành cao, khiêng qua túy nguyệt, đã thấy yêu nhất người chậm rãi ra đi. Như vậy tư vị, chỉ sợ rốt cuộc khó tiêu. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc cùng ngu nam tử, cầu tiên nhi tha thiết từ biệt, hai người điều khiển đột bằng, trực tiếp từ nội sơn môn bay lên. Vương Sùng quay đầu nhìn một cái voi đang sơn, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Ngươi nói, chúng ta nếu là đấu cái mấy chấm năm, mấy ngàn năm năm, chợt phát hiện đối phương không có, có phải là hiểu ý đầu cảm thụ không được tốt cho lắm?" Lương Sấu Ngọc hi hi cười một tiếng, nói, người mới mấy tuổi, kia là sư phụ ta, mới có thể chuyện buồn dầu. Ta biết hắn thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút, mình trước kia những cái kia đổ đệ mộ phần. Ta còn hỏi qua hắn, có cảm giác gì?" Vương Sùng hỏi, "Cửu Nguyên Ma Quân nói cái gì?" Lương Sấu Ngọc Thản nhiên nói, lão nhân ra ông ta nói, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn cũng chôn ở cái này bên trong, để sư phụ lão lão còn tới thăm ngươi. Chương 777, phi kiếm đều như thế kiệt ngạo bất tuẩn, phóng đãng không bị trói ca. Vương Sùng hỏi, ta trước còn đi đón thiên quan a. Lương xấu Ngọc kinh ngạc nói, làm sao không đi? Tiếp thiên quan là thật có phi vũ đạo nhân cùng lương dùng, cũng thật có thiên long phục ma kiếm trận cần pháp lực gia cố. Vương Sùng biết những này người trong ma môn, tại tiếp thiên quan mai phục dưới vô số quân cờ, cũng là không hỏi. Hai người lần này đi đón tiên quan, Vương Sùng lại không cần kế tiếp theo dùng linh chỉ phái gấu máu nhi thân phận. Vừa đến Tiếp Thiên Quan quý cùng nghiêm ngặt, linh chỉ phái không phải chính ma 12 đại phái một trong, cũng không thể đi vào. Thứ hai Vương Sùng tại Tiếp Thiên Quan riêng cũng có uy tín, cũng có đồng môn, làm việc vốn là thuận tiện, cũng không cần đến che lấp thân phận. Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương cùng võ đang vạn hoa kiếm lương dung đi tại một chỗ, thả người ở bên ngoài mắt bên trong, cũng có chút trai tài gái sắc chi ý. Chư tiểu tặc ma lo lắng, chuyện này truyền đạo yêu nguyện phu nhân Lô Thai bên trong, hết thảy đều tương đương lưu thuận. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc lặng yên tiến quan, không có bất kỳ cái gì trở ngại, Vương Sùng cũng không có đi mời gặp qua đóng giữ sư hình. Trực tiếp cùng Lương Xấu Ngọc đi cửa thứ bảy, vọ đang phái đóng giữ chi địa. Mặc dù trí huyền ma quân bổ giới thiên tri đề loạn, để các phái rút đi hơn phân nửa nhân viên, nhưng nơi đây như cũ có vô số ma đầu nhanh nhẹn hạ giới, cho nên như cũ cần phải có người chấn thủ, cho nên hay là lưu lại rất nhiều người tay. Nhất là Dương Tổ một mạch, tiếp thiên quan đã thành bọn hắn mạch này trên thực tế đạo trường. Vọ đang phái bây giờ tại tiếp thiên quan, liền chỉ để lại hơn trăm vị đệ tử, hiện tại chấn thủ cửa thứ bảy vừa lúc là vương sùng một vị người quen, phong nhã kiếm tấm cần Năm đó Vương Sùng yêu thân tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, còn cùng tấm Cẩn Văn giao thủ qua, bị vị này võ đang phái nữ kiếm khách, bất có phải hay không, không đột phá Dương Chân, luyện thành nguyên thần thứ hai. Từ đây mở ra tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, không có một mặn cỏ, trời cao 3 thước thế tuổi. Vương Sùng nguyên thần thứ hai tại Kim Đan cảnh, thật đúng là không tính là gì kinh thiên chiến lực, chỉ là một tay lôi đỉnh Phích Lịch kiếm quyết coi như cao minh, nhưng tấn thăng Dương Chân về sau, chiến lực lại một ngày 1.0000 giảm, thậm chí đều có chút thu lại không được. Bởi vì là nguyên cớ, Vương Sùng sau đó tới, còn có chút tấm Vũ đạo nhân lâu dài tọa quan, cơ hồ không bay về Võ Đang Sơn, nhưng lại cũng không là cửa thứ 7 chủ sự nhi, vẫn luôn là Võ Đang Sơn bản bộ sai phái tới đệ tử phụ tá. Lương Sấu Ngọc cùng Vương Sùng tiến vào cửa thứ bảy, Vương Sùng tham lại chỗ xưa, ngược lại cũng có chút cảm khái. Hắn mấy cái thân đồ đệ, Tiêu Quân Âm, Tiêu Hòa Thượng, hề Nam, hề Nguyên, hề Lạc đều tại cái này bên trong tu lấy, thậm chí đan đỉnh môn cũng là từ nơi này lập nghiệp. Chỉ là Vương Sùng thật đúng là không có ở cửa thứ bảy, gặp qua Võ Đang môn nhân, cũng không có đi qua Võ Đang phải đóng giữ, tiếp trời chân Võ Quan. Tiếp trời chân Võ Quan chính là Võ Đang phái Lao Sơn môn. Nguyên lai gọi là Trần Võ Đế Quân xem. Về sau mới đổi thành cái tên này, tại giới Thiên Chi rõ rị ra hiện trước đó, Võ Đang phái liền từ bộ tòa này Lao Sơn môn, di chuyển đến chân Võ Đế quân nói hóa lộ sắc biến thành chân Võ đạo quan bên trong. Hay là Võ Đang phái đâu rồi? Toàn này Lao Sơn môn mới bị một lần nữa bắt đầu dùng, thành Võ Đang phái tại Tiếp Thiên quan hang ổ. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc có đứng đắn danh ngủ, cho nên trực tiếp đi trước bái phòng Tẩm Cẩn Văn. Tẩm Cẩn Văn nghe được Lương Sấu Ngọc nói, đã mang về chân Võ Lao tổ phân thân, trong lòng vui vẻ, kêu lên, Thiên Long đã mấy năm chưa từng điều chỉnh, chúng ta Đang phái chín lười phi không chịu nổi mịch, có phá không bay đi ra. Vương Sùng nhỏ giọng hỏi, phi kiếm còn có thể tự mình phá không bay đi sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu như vô hình kiếm mình không phá không bay đi, ngươi là thế nào nhặt tiện nghi? Vương Sùng nghĩ nghĩ, nói thầm một tiếng, cũng là. Dựa theo vốn đim lưu hại, Nguyên Dương kiếm cũng là muốn phá không bay đi, chỉ là còn không tới kịp bay đi. Vương Sùng nghĩ đến đây, không nhịn được thì thầm một tiếng, phi kiếm đều như thế kiệt ngạo bất tuẩn, phóng đãng không bị trói buộc a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi kiếm vốn chính là sát phạt chi khí, tế thời điểm, chính là một cỗ trảm thiên đoạn địa chấp nghiệm, như thế nào sẽ ôn thuần nhã, mai con ngoãn? Vương Sùng đang cùng Diễn Thiên Châu đấu võ mồm, Lương Sấu Ngọc đã khẽ cười nói, "Còn xin đại sư tỷ chủ chỉ, cho Tiên Long phục ma kiếm trận ra cố." Tấm Cẩn Văn cười nói, "Lão tổ phân thân, trải qua nhiều một tay, liền sẽ yếu bất ý lực, hay là liền lương dung sư muội đến a?" Tấm Cẩn Văn vung tay lên, liền mang Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc, còn có hơn 10 tiền sư đệ muội, bay thẳng Thiên Vũ. Võ Đang lão sơn môn, tiếp trời chân võ quan, khí thế rộng rãi, tại tiếp trời chân võ quan không trùng, có 9 đạo quang, vừa đi vừa về du tẩu. Vương biết, cái này đạo lưu chính là Võ Mặc dù cũng hơi sinh tham nghiệm, nhưng cuối cùng biết, đây là tiếp thiên quan một điểm, như là mất đi một ngụm, không khỏi sẽ có chút vấn đề. Chỉ sợ Võ Đang Sơn hai vị đạo quân đều sẽ kinh động. Cái này chín lôi phi kiếm, phẩm chất cũng là không tầm thường. Vương Sùng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền có một lưỡi phi kiếm hóa thành ngũ thải tinh quang, dị lệ mà tới. Cái này lưỡi phi kiếm đến Vương Sùng trước người, túi nhất truyện, thế mà để tiểu tặc ma có một loại cảm giác quen thuộc. Tinh đấu cách khỏi kiếm. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Không phải ngươi trước kia." Vương Sùng kinh ngạc nói, "Võ Đang phái vì sao lại có tinh đấu cách khỏi kiếm?" Cái này mỹ So lệnh sư đưa ta trước kia, phẩm chất tốt quá nhiều, luyện chất sợ là có 6 lần. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, võ đang phải làm sao lại không có. Bọn hắn chính đại đích dịch truyền kiếm thuật, liền có tinh đấu cách khói kiếm pháp. Vương Sủng còn không tới kịp hỏi, cuối cùng làm sao cái chuyện nhì, liền gặp Dương thuộc về tố thủ mở Dương, một cái dâu tóc bạc trắng, một thân lôi thôi lao đạo sĩ, thở phì phì đi ra hư không. Lao đạo sĩ bóp pháp quyết, quất, tiểu quái quái nhỏ. Trung thực nghe lời, chín thanh kiếm quang bị một cỗ bàng bạc pháp lực thúc dục, lập tức kiếm quang chênh chênh phát ra minh thiếu, liền ngay cả du tẩu tại Vương Sùng bên người trước kia tinh đấu cách khỏi kiếm, cũng bạo tán vì vô số tinh quang, điểm điểm loang lổ, đẹp mắt tới cực điểm. Vương Sùng nhìn thấy cái này lưỡi phi kiếm, đột nhiên lại nhớ tới khiến Tô Ngươi không khỏi có chút thần thương, hắn nếu là không có bại lộ thân phận, thành thành thật thật tại Độc Long chùa học nghệ, hiện tại chỉ sợ thành danh phi kiếm chính là tinh đấu cách khỏi kiếm, thành danh kiếm thuật chính là tiểu vô tướng kiếm quyết. Mặc dù chưa chắc có bây công hậu, nhưng bằng sách vi, tối sơn Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu như ngươi không có Sơn Hải kinh nội tình, là không có cách nào đem Thiên Phủ sách tu luyện tới cực hạn, đã sớm sớm nói hóa. Vương Sùng cũng không cùng Diễn Tiên Châu đấu võ mồm, bởi vì hắn biết, cái này phá hạt châu nói không sai. Độc Long chúa một mạch đạo pháp, thực tế rất dễ dàng nói hóa, có thể ra thiết Lê lão tổ, Hồng Diệp tiên sư, Quỷ Hoa đạo nhân, khiến tông ngươi, thậm chí cả Triệu Kiếm Long những thiên tài này hả người, cũng là thật không dễ dàng. Thậm chí tiểu t Ma Đô có dự cảm, Độc long một mạch chỉ sợ là hơn 1000 năm về sau, giới này khí vận sở trung đại phái Đệ nhất, cùng càng cổ lão linh hồn, trước đó không lâu năm Đừng hô chiếu rồi. Chương 778, Lớn Đảng. Chỉ là độc long chùa bây giờ đã pháp, còn chưa triệt để hoàn thiện, kém xa linh chỉ phế linh đồ kinh, Thệ Thiên kinh, Hỗn Nguyên Tiên kinh cùng đạo pháp thập toàn thập mỹ. Cũng so ra kém Nga Mi Thái Thanh bảo lục, trực chỉ kiếp tiên. Nhưng ngày sau, Thiết lê lão tổ bổ xong đạo pháp, coi như thật không nhất định. Vương Sùng chính miên man bất định, đã thấy lương xấu ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng vồ một cái, chân võ lao tổ thân thể nhẹ nhàng một cái, hư, hư một chỉ, xa xa trên trời, cuối cùng một pháp lực phiêu nhiên đi. 9 kiếm được thật đi lão tổ pháp lực bổ sung, khoái hoạt bay tới bay lui nhưng là chiếc kia tinh đấu cách khói kiếm, như cũ bay đến Vương Sùng bên người cuốn vào vòng, thật lâu không đi. Tấm Cẩn Văn cũng có phần kỳ quái, cười nói, đáng tiếc quý quan lương sư đệ không phải ta người của phái Võ Đang, nếu không liền có thể phải cái này một ngụ tinh đấu cách khói kiếm nhận chủ. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, coi như được thanh kiếm tiên này nhận chủ, ta cũng mang không đi, chỉ sợ muốn một mực trấn thủ tiếp thiên quan. Tấm Cẩn Văn mỉm cười, nói, tiếp thiên quan mặc dù một nạn, lại đối ma luyện đạo lực có phần có chỗ tốt. Vương mắt nhìn, vị này Đang tám đẹp đứng đầu, Võ Đang đợi thứ ba đại sư tỷ, cười nói, chương sư tỷ thế nhưng là sắp tấn thăng dương chân. Tầm Cẩn Văn cười nói, ngược lại là thật có chút cảm ngộ. Tầm Cẩn Văn là võ đang đợi thứ ba tu đạo lâu nhất người, đã sớm vượt qua Kim Đan 32, nếu không năm đó cũng sẽ không theo Kim Đan cảnh tiểu Phích Lịch Bạch thắng đấu một cái tương xứng. Nàng tinh nghiên phong nhã 12 kiếm luật, chính là võ đang đột mạch, uy lực lớn nhất kiếm pháp, nếu là kiếm thuật đạt đến thập nhị chuyển, liền có thể vượt biên chém giết địch nhân. Nếu không năm đó tiểu Phích Lịch Bạch thắng, cũng sẽ không bị ép phá cảnh, kém chút làm xảy ra chuyện tới. Vương Sùng có chút tháo ước, nói, ta vượt qua 32, nhưng lại không biết khi nào mới có đột phá dương chân thời cơ. nhiên liền không muốn nói chuyện, nàng tu đạo bao nhiêu năm Bình thường Kim Đan hạ người, tu hành 57 100 năm đều là đã từng, vượt qua 32 cũng có mấy trăm năm, giới này Dương Chân tu sĩ bình quân tuổi tác tại 1.300 trở lên. Nuốt Hải Huyền tông quý qua đường, chính là là đường Kim chính ma 12 phái, nhất có danh thiên tài thiếu niên. Lấy sơn hải kinh tấn thăng đại diễn, đại diễn cảnh liền có thể tu thành cầu vùng hóa tri thuật, danh xưng đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, đã tính được minh chuyển tứ hải. Về sau lại không hơn trăm năm, liền đúc thành kim đan, còn tiện thể vượt qua 32, đây đã là tuyệt chí bởi vì hắn quá nhanh, dẫn đến thiên hạ kim đan cảnh ngũ đại chí cường đều chưa kịp đem xếp vào đi vào. Nhưng mặc kệ môn kia phải chờ ngôi, cùng người trẻ tuổi, ai sẽ cảm thấy nuốt hải huyền tông quý quan đường, so ra kém kim đan cảnh ngũ đại chí cường. Tấm cẩn văn cái này cùng tu hành ngàn năm lao sư tỉ, đều sẽ đối vị này nhập đạo mới 100 năm sau tiến vào sư đệ khách khí, gần một nửa là tôn trọng vương sùng là diễn khánh chân quân đệ tử, nhưng chân chính đệ vị này võ đang phái đời thứ ba đại sư tỉ kính trọng lại là tiểu tặc ma tu vi. Phải biết kim đan cảnh ngũ đại chí cường, còn có giáo huyền Mới bất quá tu đạo 100 năm, liền có thể so sánh Nga mi trưởng giáo, đây là gì cùng tư, gì cùng yêu nghiệt. Tần Cẩn Văn thấy Vương Sùng một mặt tiến lui sâu lấy không thể sớm đi tấn thăng Dương Chân Vị tiến lui ấy, nhiên tựa như đem tiểu tặc này ma đá lên một cước. Lương Sấu Ngọc trên mặt mỉm cười, nhưng bỗng nhiên liền có chút hàm răng nghiến, muốn cắn tiểu tặc này một ngụm. Lương Sấu Ngọc bái sư thái thượng Ma tông Cửu Điện Ma Quân về sau, vẫn luôn là thiếu ngạo hết thảy tổn tại, tựa hồ chỉ có một cái ma cực tông ngàn tình, có thể chịu được làm đối thủ. Như là Huyền Đức, Âu Dương Đồ, đều là đời trước nhân vật, Lương cho là mình sẽ Mì thế, gì, hạ. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người nhận định, tiểu phích lịch Bạch Thắng không bằng Âu Dương Đồ, nhưng làm cái này mấy trăm năm qua ra mặt nhân vật, Bạch Thắng đích xác phong tao thiên hạ. Lại sau đó, chính là nuốt hải Huyền Tông Quý Qua Nương, Quý Qua Nương không có Bạch Thắng tên tuổi như vậy lớn, trừ lại diễn cảnh quét ngang đại la đạo, cũng không có quá mức xuất sắc chiến tích. Nhưng chỉ dựa vào tu hành tốc độ cái này một hạ, liền khinh thường thế gian tất cả tu hành hà người. Hơn trăm năm lúc thành kim đan không tính là gì. Nhưng Quý Qua là lấy danh xưng giới này thứ nhất khó tu, thứ nhất chậm trễ, thứ nhất gian Tân Sơn Hải kinh thành kim đan. đây chính là đã đủ nghe rợn cả người. Quý Qua lúc thành kim đan Phải chăng Kim Đan cảnh đệ nhất nhân còn còn chờ thương thảo, nhưng Kim Đan cảnh chân khí thứ nhất hung hậu, lại là không thể bắt bỏ. Coi như Ma môn những cái kia tu luyện vạn ma sơn tấm pháp người, cũng không dám nói có thể cùng Sơn Hải kinh tướng địch nổi. Hiện tại cái này gọi là quý quan nương tiểu tặc, ngay tại nàng lương xấu ngọc, thái thượng ma tông đệ nhất thiên tài trước mặt, một mặt lo lắng trùng điệp tiêu gạo, không biết khi nào mới có thể tấn thăng dương chân. Lương xấu ngọc đái lòng mắng thầm, ngựa phôi thô, quý nún sữa, ngươi gì tiểu quý quý. Vương Sùng cũng chính là ý nói một câu nói, qua ba thai, đích mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ tới như thế nào thăng dương chân. Hắn bỗng nhiên liền phát hiện, Tẩm Cẩn Văn cùng Lương Sấu Ngọc, tựa hồ nhìn ánh mắt của hắn, có chút không quá thiệt lương, lúc này mới dư vị tới, ngượng ngùng nói một câu, cũng là. ta mới tu đạo 100 năm, dương chân không độ. Tẩm Cẩn Văn nắm bắt trong tay hào phi kiếm, thản nhiên nói, quý quan đương sư đệ, ngươi mau chóng rời đi đi. Sư tỷ ta không nhịn được muốn xuất kiếm. Lương xấu Ngọc một phát bắt được tiểu tặc ma, hướng về phía Tẩm Cẩn Văn mỉm cười, nói, ta đi đưa tiên quý quan đương sư đệ. bị Lương rát, thân bất đi tiếp quan. Trước kia tinh đấu cách khỏi kiếm quay quanh hai vòng, tựa hồ tại tiễn biệt, lúc này mới trở về cùng nó hơn tám thanh võ đang phái phi kiếm tụ hợp. Mắt nhìn lấy ra cửa thứ bảy, Vương Sùng nhìn một chút, mình bị Lương Sấu Ngọc bắt lấy tay, tâm tình hơi có chút phức tạp. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người vượt qua tay đến, cũng bắt lấy tay của nàng. Vương Sùng mắng, chớ có giả như vậy không tu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tốt như vậy cơ hội, ngươi sao có thể không nắm chặt. Vương Sùng mắng liệt liệt kêu lên, bắt cái gì gấp. Lão tử không phải loại kia câu ba bốn người. Lương Sấu Ngọc mang Sùng, tốc độ nhanh đi tiếp quan, khi bọn hắn xông ra thứ 18 quan thời điểm, Một cái nuốt hải huyền tông phục sức mập mạp, người tủm tỉm nhìn qua hai người, tự đủ, quý quan đương sư đệ, làm sao lại cùng võ đang phái vạn hoa kiếm lương dung quan hệ như thế chặt chẽ. Có nên hay không nói cho yêu nguyện sư muội một tiếng? "Thính a, chuyện nhà của người ta, ta làm sư huynh không tiện nhúng tay." Vương Sùng cũng không biết, hắn cùng Lương xấu Ngọc thân mật đã bị người nhìn đi. Hai người độn quang bay ra 1.0000 dặm, Vương Sùng lúc này mới ngượng ngùng mà hỏi, "Có thể buông tay à? Như vậy lôi kéo, không quá thành thể thống. Lương Sấu Ngọc buông tay buông ra tay, kêu lên, "Quý sữa, lão cùng bất Một đạo kiếm quang bay ra, Thẳng đến tiểu tặc ma trên cổ đầu người. Chương 779, Huyền Tiên Bí Lục. Vương Sùng cũng không ngờ tới Lương Sấu Ngọc thế mà lại sửa xấu hổ thành giận. Hắn linh hồn kiếm xuất thủ, trấn khai Lương Sấu Ngọc Phi kiếm, kêu lên, "Cần không phải ta dắt tay của ngươi. Đây là chính ngươi chủ động." Lương xấu Ngọc triển khai Quan Sư kiếm pháp, một mờ không hà công. Hai người ác đấu hơn 10 triệu, Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, "Lương Bát phụ làm sao khỏi phải vạn hoa xấu hổ, cũng khỏi phải thiên thượng tiên hạ ma ý kiếm." Lương Sấu Ngọc mặc dù thuật minh, tinh nhiều môn thuật, chính ma hai nhà đều có. Nhưng chân chính lợi hại hay là thái thượng ma tông đích truyền thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm? Vạn hoa xấu hổ phối hợp thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, coi như quý ngôn sữa. Sai, quý quan đương cũng đau đầu hơn. Dù sao tiểu tặc ma nuốt hải huyền tông quý quan đương thân phận, cũng chỉ có tự sáng tạo linh hồ kiếm pháp có thể dùng. Linh hổ kiếm cũng không có thắng qua vạn hoa xấu hổ, hai người sử dụng phi kiếm đều là nguyên bộ, vạn hoa xấu hổ số lượng còn nhiều một chút, chính là chí thanh. Nhưng Lương xấu ngọc dùng sư kiếm pháp, cũng không quá sợ. Võ đang phái đường này kiếm pháp, mặc dù tinh diệu phi thường, nhưng lại không phải lấy sát phạt làm chủ, chính là lấy vô thượng kiếm ý, lượn lờ quanh thân. Giơ tay nhấc chân liền có hết lần này tới lần khác phong thái, tựa như chọc thế dài công tử. Kiếm pháp này chiêu thức, chính là thiên hạ chính ma cấp phái, coi trọng nhất dùng nhan phong thái kiếm pháp. Quan sư kiếm pháp mới ra, coi là thật thiên hạ kiếm tiên phong thái 10 cân, có 8 cân 672 tại quan sư kiếm pháp trên thân. Lương xấu Ngọc ngưng thần vật kiếm, không rên một tiếng. Vương Sùng hô to gọi nhỏ một trận, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, kêu lên, "Đã như vậy, chúng ta mỗi người đi một ngả." Hắn kiếm quang một cái chuyển hướng, liền thoát ra chiến đấu, thoăn qua liền thoát ra 100 dặm, lương Sấu Ngọc quả nhiên không có truy kích đi lên. Vương Sùng nhưng lại không biết, hắn rời đi chiến trường. Lương Sấu Ngọc bên người liền bay ra một cái, cùng với nàng dung mạo nữ tử, điều khiển phi kiếm, thẳng đến tiếp thiên quan. Đợi đến nữ tử này bay sau khi đi, Lương xấu Ngọc mới nhẹ nhàng ngửa mặt lên, khôi phục linh chỉ phái đại sư tỷ dung mạo. Cũng như Cố cũ đổi Vương Sùng tặng cho Hoa đảo ớt một linh toa, phá không bay đi, bất quá nửa canh giờ, liền đổi kịp tiểu thập ma. Vương Sùng mắt nhìn Lương xấu Ngọc đổi dung mạo, cũng biết vừa rồi cái này chết mất phụ, là không hy vọng mình thấy bí mật của nàng. Cũng thân thể nhoáng một cái, một lần nữa biến thành một cái khổng lồ hóa tượng, tu vi rơi mất đến đại diễn cảnh, trong tay cũng nhiều một viên mâu đan ớt một linh toa. Lương xấu ngọc thật giống như, vừa rồi trở mặt không phải nàng, yêu lên, ta đã mượn nhờ chân võ lao tổ phân thân một tiêu pháp lực, dẫn dắt thiên ma xá lợi ra, người đi với ta ngành đòi lấy. Vương sùng cũng hơi hiếu kỷ, cái này ma môn trí bảo bộ ráng. Hắn đã sớm nghe nói ma môn có ngũ đại trí bảo, trong đó ba kiện là, thiên ma xá lợi, thiên ma ly quang sích, đại tự tại thiên ma phiên. Mặt khác hai kiện lại thần bí vô song, không biết là cái gì. Trong đó thiên ma xá lợi là ma cực tông bảo vật chân phái, bây giờ bị ma cực Thái thượng ma tông Ly Hận Thiên sách liền điêu khắc ở món chí bảo này phía trên, vì cửu liên mà quân chấp trưởng. Giới này ai cũng sẽ không nhớ thương món chí bảo này. Một món khác chính là Vương Sùng từng tại tiếp Thiên Quan, thấy Chí Huyền Ma quân sử dụng qua đại tự tại Thiên Ma phiền, Chí Huyền Ma quân bộ tiên sau, cái này Thiên Ma chí bảo không biết tung tích. Vương Sùng hiện tại một thân thuần chính đạo môn tu vi, coi như năm đại tiên ma chí bảo thả ở trước mắt, hắn cũng tịnh không nhớ thương, chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc đem độn liền chỗ, bay trung Châu, đi tới trên Đông Hải, còn chưa bay ra bao xa, liền gặp được một đạo quang, quang nhược, bay nhanh mà tới. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này tiểu phá Hà Châu, ngoan ngoãn chó bé con đồng dạng tới, thật không thận trọng. Vương Sùng kinh ngạc nói, đó chính là Thiên Ma xá lợi. Xem ra huy lực rất bình thường a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nó nếu là uy lực toàn bộ triển khai, giới này đạo quân ma quân đều muốn chấn động. Lương Sấu Ngọc mỉm cười dò xét tay khẽ vẫy, cái này lạ bạch quang nhưng không có để ý đến nàng, bay đến Vương Sùng bên người, chó con đồng dạng quay tới quay lui, còn phát ra vụ vụ thanh âm, cũng không biết là biểu thị có ý tứ gì. Vương Sùng trong lúc nhất thời yếu kỳ, đưa tay chộp một cái, cái này Mai Ma ngũ đại chí bảo một trong thế mà ngoan ngoãn bất động, để hắn chụp vào tay bên trong. Thiên Ma Xá Lợi chính là một hoàn bình thường của châu, vào tay về sau, liền có quần quần không dứt ma môn bí pháp truyền ra ngoài, Vương Sùng chỉ nhìn một quyển, liền biết đây là hoàn chỉnh Thiên Ma Vạn Hóa Huyền biến trải qua. Chỉ là để Vương Sùng kinh hãi là, cái này ma cực tông chí cao điển tịch, nhập não về sau, biểu hiện ra danh mục lại là Huyền Tiên tổng cương. Vương Sùng khỏi phải diễn tiên châu nhắc nhở, liền vội vàng chặt đứt Thiên Ma Xá Lợi chú đến pháp, kêu lên, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này tiểu phá Châu, nhất quán cứ như vậy định luật. lên Không phải cái này, vì sao? Gọi là huyền tiên bí lục. Diễn tiên châu đưa ra một đạo ý lệnh, thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua, vốn là gọi là huyền tiên bí lục, chia làm huyền huyền tiên sách 73 quyển tử phủ bí lục 107 quyển tinh quân thần sách 283 quyển. Ngươi nghe có phải là rất giống đạo gia điện tịch? Vương Sùng kêu lên, giống. Diễn tiên châu đưa ra một đạo ý lệnh, nhưng đây là chính tông ma gia. Thiên ma vạn hóa, rồi trong xương, ngươi chớ có ham pháp này. Thiên ma vạn hóa huyền biến đã là thành không thiên ma chính quả Vương Sùng chặt đứt cùng Thiên Ma Xá Lợi liên hệ, cái này mai cốt Châu lại như cô hoạt bát rất, tại Vương Sùng bên người quay tới quay lui, rất giống là một đầu nhiều ngày không gặp chủ nhân chó con. Liền ngay cả Lương xấu Ngọc đều kinh ngạc, "Tiêu lên, ngươi như thế nào cùng Thiên Ma Xá Lợi như vậy quen?" Vương Sùng cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cười ha ha, nói, "Ngươi muốn mượn dùng Thiên Ma Xá Lợi làm cái gì? Làm nhanh lên đi." Lương xấu Ngọc cười hì hì nói, "Ta tu hành chính là Thiên Ma Huyễn Biến, pháp này cùng Ma môn một kiện hậu thiên chí bảo phù hợp nhất. Chỉ là món pháp bảo này, không tại Thái Thượng Ma Tông. sư phụ ta cũng không tiện, cưỡng ép đi có đoạn." Cho nên ta cũng chỉ có thể, mượn nhờ Thiên Ma Xá Lợi, cái này Ma Cực Tông chí bảo, đem kiện bảo bối này cầm nơi tay bên trong. Vương Sùng đột nhiên hỏi, vì sao Võ Đang phái Chân Võ lao tổ có thể đem Thiên Ma Xá Lợi kêu đi ra? Diễn Tiên Châu cũng từng nói qua, nó có thể đem Thiên Ma Xá Lợi gọi ra đến, Vương Sùng cũng tin tưởng cái này Phá hạt Châu có năng lực này, nhưng Chân Võ lao tổ cũng có như vậy thủ đoạn, nhưng đã làm cho hoài nghi. Thiên Ma Xá Lợi thế nhưng là chính tông ma môn chí bảo. Lương Sấu Ngọc cười nói, ngươi chẳng lẽ không đáng, Chân Võ đạo quan cùng Thiên Ma Xá Lợi chính là đồng loại. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi, đồng loại? Chẳng lẽ Thiên Ma xá Lợi cũng là cái gì nói hóa thân thể? Lương xấu Ngọc cười nói, kia lại không phải, Thiên Ma xá Lợi chính là cấp bậc cao hơn chi vật, bản chất so chân võ đạo quan nhưng mạnh nhiều lắm. Vương Sùng hỏi lại, Lương xấu Ngọc lại không đáp, chỉ là bay ra một đạo ma khí, muốn bắt giữ Thiên Ma xá Lợi, cái này Mai Cốt Châu lại không quá để ý tới Lương xấu Ngọc, đem ma khí trực tiếp chém vỡ. Chương 780, Thiên Ma Thất Huyễn. Vương Sùng đưa tay thập, Thiên Ma Sá Lợi lập tức liền tiếp nhận hắn Sơn Hải chân khí, giống như là bị luyện hóa. Trên thực tế, Sơn Hải chân khí mặc dù không tầm thường, nhưng thật không thể hóa Thiên Ma bảo. Thiên Ma Sát lợi dùng ma khí bao lấy Sơn Hải chân khí, cẩn thận từng ly từng tí vê tròn trong chốc lát, Sơn Hải chân khí còn là bị ma khí luyện hóa. Thiên Ma xá lợi tựa như là đã làm sai chuyện nhi tiểu hải tử, lập tức liền ngốc ngay tại chỗ. Vương Sùng đưa tay vô vỗ, Thiên Ma xá lợi liền lại hoạt bát. Lương xấu Ngọc nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng không có hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng là thông minh nữ tử, đương nhiên biết cái này tất nhiên là tiểu tặc ma bí mật lớn nhất, tuyệt sẽ không cùng chính mình đạo. Vương Sùng chịu, hỏi: "Ý của ngươi là, chúng ta giả mạo ma cực đệ tử, đi ăn cướp sao?" Lương Sấu Ngọc nói: "Không sai." Vương Sùng hỏi ngược lại, "An cấp cái kia một nhà?" Lương Sấu Ngọc cười hai mắt đều híp lại, "Đắc, là Thiên Ma Tông. Ta ma môn có 5 đại Thiên Ma chí bảo, còn có ba lớn hậu Thiên chí bảo. Trong đó Vạn Ma Đường cùng Ly Hận Thiên Sách đều là sư tôn ta cũ luyện tự tay chế luyện, cả hai đều là mô phỏng Thiên Ma Ly Quan Sích. Còn có một cái chính là Thiên Ma Tông Thiên Ma Thất Huyễn, vật này biến ảo vô tận, cùng ta Thiên Ma hội biến, nhất là tương hợp." Vương Sùng cả kinh kêu lên, "Ngươi được Thiên Ma huyễn, liền có thể đột phá dương chân đi." Lương Sấu Ngọc không có tốt kêu lên tức giận, nhắc tới A Vương Sủng thầm nghĩ, cái này lương bát phụ rất xấu, đây không phải lừa gạt lao tử đi giúp nàng trộm đạo thành chi bảo sao? Ma đạo hai nhà đều có đạo thành chi bảo mà nói, có ít người đạo pháp cao thâm, nhưng nhưng là không thể tăng cảnh giới lên, thường thường đạt được một kiện bảo vật, liền có thể mở ra thời cơ. Món bảo vật này cũng chưa chắc chính là người này cần dùng, cũng chưa chắc sẽ tăng cường pháp lực, nhưng chính là sẽ dẫn phát một loại thời cơ. Giống như năm đó Phật Thánh Nghi gặp Kim Ve Hoàn thượng, liền lĩnh ngộ đạo vận, thành tiểu yêu tộc đại thánh. Lương xấu ngọc cơ, chính là biến thuật, tuyệt, xem như đều có pháp môn, chỉ là tinh thâm diệu có có sự khác biệt. Tỷ như Thái thượng Ma tông Thiên Ma huyền biến, Ma cực tông Thiên Ma huyền thần, cùng Thiên Ma tông đại thiên ma múa, đều là Thiên Ma huyền hóa một mạch, đều có sở diệu khác biệt. Thiên Ma tông nhất là sở trường Thiên Ma huyền hóa chi thuật, đại thiên ma múa vị vũ nội có ít tuyệt học. Nếu là Thiên Ma tông dùng phương pháp này cửa, luyện thành một món pháp bảo, lại có thể cùng Cửu Nguyên Ma quân vật và tế luyện hai kiện bảo vật hợp sưng ma môn ngải mai tam đại chí bảo, uy tất nhiên không tầm thường. Lương Sấu Ngọc được cái gì tiên ma huyến, chẳng những đạo hạnh sẽ lớn tiến vào, được như thế chí bảo, chỉ sợ sẽ không thua gần hai, Vương Sủng coi như chưa hẳn trị được. Lương Sấu Ngọc cũng biết, Vương Sùng một khi phát hiện đoạn mấu chốt này, 89 phần 10 cũng sẽ không giúp Bạch Đậu. Lúc đầu nàng cũng không sợ Vương Sùng không giúp đỡ, dù sao cấp đoạt Thiên Ma Thất Huyền mấu chốt là tại Thiên Ma xã lợi trên thân, cũng không tại Vương Sùng trên thân. Coi như Vương Sùng không giúp, nàng cũng có lòng tin, cấp đoạt Thiên Ma Thất Huyền. Nhưng bây giờ, Thiên Ma Xá lợi vừa ra trận, liền vòng quanh Vương Sùng đi, vui sướng giống như chó con. Vương Sùng nếu là không mặn ý, Thiên Ma xã lợi chắc chắn sẽ không hỗ trợ, Lương Sấu Ngọc tự nhiên 10 đang muốn muốn trở mặt, đưa đạo ý lạnh, mắng, thành Ta liền thật đánh không lại nàng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi chứng thành Dương Chân tội cơ, cũng tại trận này cố sự bên trên. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, bỗng nhiên cảm giác được mình Tiên Thiên ngũ khí khẽ chấn động, thật mở ra một cái nào đó thần bí quan thế, không khỏi đối Diễn Tiên Châu lời nói tin một phần. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi giúp nàng, mình cũng có thể đột phá, không giúp đỡ, Dương Chân cũng muốn kéo sau. Vương Sùng mắng, chẳng lẽ ngươi trò? Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng không. Vương Sùng suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, coi như Lương Bát phụ tấn Dương Chân, còn có cái gì thiên ma Đợi ta đột phá Dương Chân cảnh, Tu thành thái cổ ngũ hành khí binh, cũng liền chưa hẳn sợ nàng. Được rồi, giúp nàng một tay. Vương Sùng phi một câu, nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi lại dùng rất đến đổi. Lương Sấu Ngọc con mắt lập tức liền trợ to, thật lâu mới lên tiếng, "Vạn Hoa xấu hổi như thế nào?" Vương Sùng lay động đầu, nói, "Ta phi kiếm tận có, không muốn ngươi." Lương Sấu Ngọc nghĩ một hồi, hỏi, "Thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm như thế nào?" Vương Sùng trầm nghĩ, "Ta muốn học, sẽ không đi lấy lòng Hồng tụ đây." Lập tức cũng là lắc đầu, nói, "Ta là Nuốt Hải Huyền tông đệ tử, cũng không thiếu công pháp, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm cho dù tốt, ta cũng không cần đến học." Lương Sấu Ngọc chuyển vài vòng, hai tay một kích, nói, rứt lời: "Ngươi muốn bạn ma đường hay là ly hận tiên sách? Đây chính là cùng tiên ma thất huyền đồng cấp." Vương Sùng mắng: "Có như ngươi trộm củ duyên ma quân bảo bối cho ta, ta lại dám dùng a?" Như vậy không có thành ý, mọi người nhất phách lương tán. Lương xấu Ngọc làm ra buồn dầu chi sắc, kêu lên: "Ta cũng không có gì cầm ra, có thể địch nổi thiên ma thất huyền bảo bối. Sư muội của ta nhóm đều cũng không tệ lắm, thế nhưng là ngươi cũng đừng. Có, ta giúp ngươi thuần phục Hàn Yên như thế nào?" Vương Sùng chỉ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng. Lương Sấu Ngọc mình ngượng ngùng đáp một câu, Hàn vô cấu đại ma quân là cũng không phải dễ chơi. Ở. Lương Sấu Ngọc chuyển vài vòng, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi hỏi nàng, muốn hay không cùng ngươi song tu. Vương Sùng cảm thấy khả năng sao? Lương Sấu Ngọc song trưởng một kích, kêu lên, không bằng dạng này a. Chúng ta kết bái thành tỷ đệ kết nghĩa như thế nào? Vương Sùng không cao hứng đáp, là muốn chơi ta hở? Lương Sấu Ngọc cười hì hì, may may cũng không lấy mình nói bậy vì xấu hổ, Vương Sùng một mặt xanh xám, cũng không phải Diễn Tiên Châu trái một đạo ý lạnh, phải một đạo ý lạnh, liều mạng bất công, mà là luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Chuyện này nhất định cực Đoan một phải thiết thảo, nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác ngăn cản không được. Lương xấu Ngọc đột nhiên thân pháp biến ảo, dung mạo lại làm cái biến. Một cái vai tựa vọt thành eo như đ bó, vui buồn lẫn lộn lữ tử, tại Vương Sùng trước mắt đồng bệ hạ bái, như hoàng anh xuất cốc thanh thúy thanh âm, môi chữ mỗi câu đập vào tiểu tặc ma trong lòng. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Lương xấu Ngọc túi đầu. Vương Sùng nhìn lên trước mắt cái này tiên tiên nhi, doanh doanh bái, bái, gọi sư phụ, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Ẩn ẩn có một loại cảm giác. Một năm kia, từng đi qua gặp qua thế này ở giữa cổ xưa nhất ma quân. Một năm kia, hắn nhìn thấy tựa như ảo mộng mỹ nhân nhi. Một năm kia, hắn không tiếp cực ở kiếp trước tu vi. Một năm kia, hắn thắng hết thảy, lại thua đẹp tâm tư người. Một năm kia, Lương xấu Ngọc cũng không tiếp tục gọi Lương xấu Ngọc. Một năm kia, hắn biết mình chú định thành không ma. Tiểu Tặc Ma nhãn con người bỗng nhiên liền mơ hồ, nhưng là coi như diễn Thiên Châu tại náo hải, hắn cũng tìm không thấy vốn nên là có ký ức, muôn vàn cảm xúc ở trong lòng, hai mắt đẫm lệ. Chương 781, sư phụ, có lỗi với người. Sư phụ, có lỗi với người. Vương Sủng bỗng nhiên liền xuất hiện một câu nói như vậy. Hắn rũ ống tay áo phất một cái, đem nước mắt toàn bộ quét không phải, chỉ là kia một cô rất cường liệt cảm xúc, cũng rốt cuộc khó tiêu giải. Diễn Tiên Châu, ngươi làm cái gì? Vương Sùng giận dữ mà uống. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta nếu có thể đối ngươi làm chút gì đó, đã sớm đều làm a. Vương Sùng tinh tế suy nghĩ, lại phát hiện mình cũng không dị dạng, cũng chỉ có thể nếu không nói. Lương xấu Ngọc cười hì hì, tựa hồ cũng không lấy Vương Sùng dị dạng vì quái, nàng ấy lòng nghĩ cái gì, lại là ai cũng không biết. Vương Sùng thật lâu mới đáp, ta liền giúp ngươi một tay. Hai người lần này, độn quang phản mà không có liền tại một chỗ, hai người vẫn chưa về trại đông thổ. Ma la thẳng đến Cao Trọc Trời Lục Châu. Ma cực tông tại Đông thổ, Thái thượng ma tông tại Hư Nguyên Lục Châu, Thiên ma tông, Bộ Thiên phái, càn khô nói, Hỗn Thiên ma đạo cửa tứ tông đều là tại Cao Trọc Trời Lục Châu. Vương Sùng nhất quán có chút cười đùa tí tưởng, nhưng lúc này lại lại cũng không có nói một câu, trên đường đi đều là trầm mặc. Lương Sấu Ngọc ngược lại cười tùng tỉm, chỉ là ngẫu nhiên gọi hai câu sư phụ. Diễn Tiên Châu cũng là một đường trầm mặc, chỉ có đến Cao Trọc Trời Lục Châu, mới đưa ra một đạo ý lạnh, cẩn thận một chút. Vương Sùng một câu, biết. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta nói là, cẩn thận chút bảo hộ Lương Sấu Ngọc. Vương Sùng không cao hứng phất một cái ống tay áo. Hắn bỗng nhiên liền có một loại cảm giác, một bước phóng ra, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên có như sóng triều. Lại một bước phóng ra, ngoài thân sinh ra lu đỉnh, vô số quang mang lóe mắt. Bước thứ ba phóng ra, hư không chấn động. Vương Sùng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nói: "Nguyên Lai Dương chân là cái dạng này." Lương Sấu Mặc Kinh, một đôi mắt đẹp đảo qua, đã thấy Vương Sùng trên thân khí tức bỗng nhiên vi thầm, lại thâm bất khả trắc. Vương Sùng trên mặt giếng không sóng, ngoài thân lại có khí, hóa thành thái nhẹ nhàng lắc một cái, dị lưu chuyển. Vương Sùng vì đúc thành ngũ khí kim đan. Từng tu lang ngũ hành linh vật, cho nên sớm có được tiên khí thần quang một loại pháp thuật, tu thành tiên tiên ngũ khí. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức triệt để luyện hóa, luyện vào tiên tiên ngũ khí kim đan ngũ hành linh vật, để tiên tiên ngũ khí triệt để thủy biến. Vương Sùng thể nội tiên tiên ngũ khí kim đan đã biến mất không thấy gì nữa, kim đan chỉ là một hạt giống, lúc này chứng thành dưỡng chân, hạt giống liền này mầm trở thành đại thụ che trời, tự nhiên hạt giống cũng liền không gặp. Cũng là giờ này khắc này, Vương Sùng biết sơn hải kinh chỗ, trong cơ thể hắn tất cả không thuộc về ngũ hành pháp lực, đều bị tiên tiên ngũ khí hóa đi, không còn sót lại chút gì. Thậm chí cốt mạch loại hình cũng đều bởi vì bước vào dương chân, chiết đệ thủy biến, lúc đầu cầu vồng hóa chi thuật, ngũ hành thần biến, chỉ là sơ bộ, nhưng chứng thành dương chân, lại làm cho vương sùng nhục thân có thể chất khí chuyển hóa. Chỉ cần vương sùng ngự ý, lục thể của hắn có thể toàn bộ chuyển làm tiên tiên ngũ khí, cũng trừ tiên thiên ngũ khí bên ngoài, lại vô nửa phân tạp chất. Cũng chỉ có tu luyện đến một bước này, mới có thể tiến thêm một bước, cùng tiên tiên ngũ khí bên trong từ hư trở lại thực, luyện ra cùng bản thân tính mệnh giao tu, cùng một nhịp thở thái cổ ngũ hành khí binh. Tiên tiên ngũ khí tại vương sùng thân, vừa phát lại thủ Đế Mại không hết thiên địa nguyên khí quần quật mà đến, dương chân cảnh sơ thành, Vương Sùng một cái hút vào, liền đem trong vòng trăm dặm thiên địa nguyên khí đều nuốt hút sạch sẽ. Như là có người muốn mượn dùng thiên địa nguyên khí thi triển pháp thuật, tất nhiên cũng không còn có thể, bởi vì Vương Sùng có thể ở bên người, vạch ra một cái thiên địa nguyên khí cấm tiệt khu vực. Dương chân chính là một điểm huyền dương chứng huyết thật. Vương Sùng hư hư bốc, ngoại thân liền có một cái cổ sơ vòng tròn bay ra, đây là hắn luyện thành thái ngũ binh, ngũ thiên, thiên, thiên ngũ khí tại cái này cổ sơ vòng tròn bên trên du tẩu. sinh ra một cái tận khí, thiên thiên ngũ hành rối Trong vòng trong dặm, hết thể bất lợi cho Vương Sùng Thiên Địa Nguyên Khí đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đều vì hắn điều khiển quá sức tinh thuần tiên thiên khí ngũ hành. Bên này là Ngũ Tinh Thiên cầu vòng thứ nhất diệu dụng. Nay bảo sơ thành, có chút diệu dụng, chính là Vương Sùng mình cũng không có lĩnh hội, hắn cũng không vội mà lĩnh hội này bảo. Ngũ khí thiên cầu vòng sinh ra, Vương Sùng tiện tay thu vào, thản nhiên nói, cũng còn nhiều hơn thua thiệt người, nếu không ta còn không cách nào đột phá dương chân. Lương xấu Ngọc nhịn không được giận, kêu lên, ngươi sao liền tự mình một người đột phá dương chân rồi? Vương Sùng mỉm cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy ngươi không thành? Lương Sấu Ngọc kêu lên, "Ngươi là sư phụ ta, làm sao tốt không mang theo ta?" Lương xấu Ngọc thở phì phì, khó được Vương Sùng lại cũng không phản bác, mà là một cười nói, "Thôi được, sư phụ liền dẫn ngươi đi đột phá cái cảnh giới." Lương xấu Ngọc đưa tay chột một cái, kêu lên, "Thiên Ma tông cũng có chút nhân vật lợi hại. Chúng ta chớ có như vậy lỗ mãng, huống chi bổ thiên phái, cản không nói, hôn Thiên nói đều tại cao trọc trời lục trâu. Chúng ta không ngại giảm mạo cái ma cực tông người đi đoạt tiên ma thất huyễn." Vương nói, "Chúng ta giả mạo ai?" Lương Sấu Ngọc nhìn, nhìn hắn một hồi lâu, mới đột nhiên hỏi, "Quý nôn sữa, ngươi làm sao bỗng nhiên liền cầm lên giá đỡ đến?" Cái này đem mình làm sư phụ ta rồi. Quý nôn sữa ba chữ này, để Vương Sùng bỗng nhiên liền toàn thân quả quyết, lúc đầu giữa hai người hơi có chút ngăn cách cùng sinh phân liền bỗng nhiên cũng không thấy. Tiểu tắc Ma cười nói, lương bát phụ. Sư phụ chính người bái, chớ có hối lại. Lương xấu Ngọc thở phì phì kêu lên, ta không quyến lợ. Đây là sư phụ ta Cửu Yến nói, nếu là ta muốn tấn thăng dương chân, liền muốn gặp được một cái người hữu duyên, để ta đi bái cái kết duyên sư phụ. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, đắc, cũng là đích sắc không hổ là giới này cổ xưa nhất ta làm thầy, ngươi một đời một thế đều hưởng thụ không hết, tuyệt đối không lỗ. Lương Sấu Ngọc nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi, thứ hai tiếng, cũng như khinh thường, nhưng hai người trong bất tri bất giác, quan hệ liền không hiểu thân cận rất nhiều. Lương xấu Ngọc khoát tay trở lại, nói, chớ có nói nói nhảm nhiều như vậy, ta muốn giả mạo Ma Cực Ngũ Tử Độc Tâm Tiên Tử Hoàn xanh, ngươi cũng tiện một cái thân phận đi. Vương Sủng cười nhẹ một tiếng, nói, ta liền giả mạo Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ A tốt xấu bọn hắn cũng là sư huynh muội, đi cùng một chỗ, không làm cho người ta hoài nghi. Lương xấu Ngọc thân thể nhoáng một cái, tại không bên trong dạo qua một vòng, liền biến thành Độc Tâm Tiên Tử Hoàn Sanh, nhất cử nhất động, giống như đốc Vương Sùng lại chưa thấy qua Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ, Khổ Náo nói, ta lại là chưa thấy qua, vị này ma cực ngũ tử, ngươi giúp ta họa ảnh truyền hình một cái. Lương Sấu Ngọc đưa tay vạch một cái, liền có một cái hư ảnh đi ra hư không, chính là Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ, nhưng là nàng lại không có tốt đều lên tức giận, ngươi có bản lĩnh biến hóa sao? Co như có thể biến thành cái bộ dáng này, nhưng là đạo pháp cũng cần là ma môn. Vương Sùng cười nói, lại chờ ta thử một chút. Vương Sùng nguyên thần thứ hai, bị Thánh Thủ thư Sinh Linh không vực độ tại kim đan thời điểm, không cách nào phá vị này thái ớt ác, không trở lại nguyên thần thứ 2. Nhưng lúc này tiểu tặc ma tấn thăng dương chân, lại hưu tâm thử một lần, thánh thủ thư sinh đạo pháp. Vương sùng thôi vận huyền công, xa xa cảm ứng, nguyên thần thứ hai bị phong tỏa hư không, như cũ ra không chiếm được, không khỏi rất là phiền bại, nhưng liền ý niệm này câu thông một sát na, thiên ma yêu thân lại cảm ứng được. Động nhiên liền miết miệng gọi một tiếng, một cỗ đồng dạng là thái ất cảnh pháp lực thôi động, động nhiên liền vượt qua hư không, đến vương sùng tứ hải. Đều Lự đạo nhân bỗng nhiên đã cảm thấy, pháp lực mình tự phát vận chuyển, thần, nhưng lại không có phát hiện cái gì, lại không biết đã đi một sợi ma tức. Vương sùng xa xa cảm ứng. Biết mình nguyên thần thứ hai cùng Thiên Ma yêu thân, cũng còn bị vây ở thánh thủ thư sinh linh không thiên vực bên trong, nhưng Thiên Ma yêu thân lại mượn nhờ đều ngự đạo nhân pháp lực, phân hóa ra một điểm ma thức. Ngay sau đó, Vương Sùng liền lại một lần nữa mất đi đối nguyên thần thứ hai cảm ứng. Thánh thủ thư sinh tựa hồ hơi có cảm thấy, chặt đứt linh không thiên vực đổ trong ngoài, coi như Vương Sùng trong ngoài hợp lực, cũng lại không cách nào cầu thông. Vương Sùng lắc đầu, cười nói, hẳn là có thể. Chỉ là Thiên Ma yêu thân một điểm phân hóa ma thức, thiên ma hóa thân vô tận, Thiên Ma yêu thân chỉ là kim đang cảnh giới, đương nhiên không có gọi được phân hóa vô tận, tối đa cũng liền phân hóa ra 7, điểm ma biết. Nhưng điểm này ma thức cũng đã đầy đủ. Vương Sùng kiêm chế pháp lực, một điểm ma thức bỗng nhiên bành trướng, mặc dù điểm này ma thức bản thân cũng không có cách nào lực, nhưng lại lập tức liền có thể câu thông cựu trọng thiên vương ngoại, lập tức có hơn 10 đầu tiên ma nhanh nhẹn hạ giới. Lương Sấu Ngọc trận mắt hốt hoồm, nhìn Vương Sùng pháp lực vừa thu lại, cũng không biết một thân dương chân cảnh pháp lực, liền đi đâu bên trong, biến thành hào không pháp lực người. Ngay sau đó, tiểu tắc này ma liền nhất niệm thành ma, sau đó tận mắt nhìn ma nhanh hạ giới, bị hắn một, một giết, pháp lực còn như tết lửa, giây lát đã đột phá đến kim cảnh. Vương Sùng phiêu nhiên quay người, Thiên ma yêu thân biến hóa cùng Thánh tâm tử Văn Thắng Đồ không khác nhau chút nào. Thánh tâm tử Văn Thắng Đồ cùng Độc tâm tiên tử Hoàng Xanh đều là quá hoàng công môn hạ, tinh tu quá hoàng trải qua, Hoàng Xanh là kiềm tu thiên ma huyền thân cùng quá hoàng trải qua, Văn Thắng Đồ danh xưng ma cực tông đệ nhất hung nhân, lại là kiềm tu bảy đại ma môn bí thuật. 73 quyển huyền huyền tiên sách, cho hắn tu thành bảy quyển, thực tế ma môn vô cùng lợi hại một cái nhân vật hung ác. Mặc dù tên không nổi danh, kỳ thật cũng tư cách tình, xấu ngọc thời Chỉ là Thắng Đồ cho tới bây giờ cảm thấy hư vô dụng, nhất định phải tu tới thái ất trở lên, mới bằng lòng xuất thế. Vương Sùng biến hóa văn thắng đồ, như lên Bắc Bậc Túc nhỏ, hơi có ngắn dâu, lại càng thêm mấy phân thư quỳ thí, cử chỉ phong thái nhẹ nhàng, càng cao hơn chân chính văn thắng đổ số phân. Lương Sấu Ngọc nhìn đến trận mắt hồ muội, hỏi: "Ngươi là cái kia bên trong học ma môn bí pháp?" Vương Sùng cười nói: "Ngươi nhưng đoán một cái." Lương Sấu Ngọc cả giận nói: "Ta cái kia bên trong đoán được. Được rồi, ai quản ngươi cái kia bên trong học ma môn bí thuật, đã ngươi có thể hóa thân văn thắng đồ, làm mấy môn ma cực bí pháp đến cho ta nhìn." Vương Sùng ma thần, tu thành ma chân thân, chỉ sợ còn tại thắng đồ phía trên. Hắn tự nhiên không sợ thi triển ma môn bí pháp, chỉ là khẽ động niệm, liền có hoàng truyền ma khí lầy trời, quắc, ta quá hoàng trải qua tu vi như thế nào. Lương xấu Ngọc hai tay một kích, kêu lên, chắc không được Cửu Yến lão sư, nói hàm hàm hồ hồ, che che lấp lấp. Ta còn tưởng rằng mình muốn bái cái chính đạo sư phụ, nguyên lai ngươi cũng là ta người trong ma môn. Vương sủng cả giận nói, chớ có nói lung tung, ta chính là người đứng đắn. Lương xấu Ngọc cười hì hì kêu lên, thôi được, cũng được. Liền để hai chúng ta người đứng đắn, đi chọn tiên ma 13 yêu. Thiên hiện tại cũng không có người nào mới, nhất là Chí Huyền Ma quân vị đột phá cảnh giới, phát hung hắc tâm đem cơ hồ tất cả đồng môn đều luyện, hiện tại một cái ma môn đại thánh đều không có, chỉ có Thiên Ma 13 yêu giữ nhà, thích hợp nhất chúng ta đi vượt quan phá trận. Vương Sủng còn thật không biết, Thiên Ma Tông đến tột cùng như thế nào, dù sao chính Đạo Ma Môn, lẫn nhau ở giữa khẳng định phải rất nhiều dấu diếm, bằng không thì cũng sợ đối phương đến tấn công. Hắn Tiêu lên, chí huyền thế mà đem Thiên Ma Tông tất cả đồng môn đều luyện hóa rồi sao? Lương xấu Ngọc cười hì hì nói, cũng không thể nói tất cả. Sư phụ ta nói, Thiên Ma Tông ngược lại là đảo tẩu một cái Thiên Ma bà, một cái chí cơ đại thánh. Bất quá bọn hắn tuyệt sẽ không tại xuất hiện dưới này, nghe nói bỏ chạy diêm cao chọc trời. Vương Sùng nghe được, chỉ cảm thấy trong lòng hơi động một chút, tựa hồ có cái gì cảm ứng, nhưng lặng lẽ suy tính một phen, lại cái gì cũng không tính ra đến, cũng chỉ có thể coi như thôi. Thiên Ma 13 yêu có 6 vị dương chân, 7 vị kim đan, nhưng lấy Vương Sùng bây giờ cùng nào, hắn thật đúng là không đem cái gì dương chân kim đan hạng người đặt ở mắt bên trong, với hắn mà nói, dương chân đều của Cưng, kim đan cũng đều là của Cưng. Hắn mặc dù không có cách nào sử dụng bản thân, dương chân cảnh tu vi, nhưng bằng luyện thành Thiên Ma chân thân, Vạn Ma Quy Pháp Thiên Ma yêu thân, Vương Sùng cũng không sợ bất luận cái gì kim cảnh cùng dương chân cảnh người trong ma môn. Hai người thoảng thương nghị, nên như thế nào xâm nhập Thiên Ma tông, liền thu Liễm Phí Diễm, lặng lẽ tiến vào cao trọc trời Lục Châu. Vương Sùng Hưu tâm lại lấy Thiên Ma bí pháp, hóa ra một ngụm Thiên Ma diệt tiên kiếm, nhưng lương sấu ngọc lại căn dặn hắn nói, Văn Thắng Đồ quen yêu học đòi văn vẻ, đối địch cho tới bây giờ đều là lấy Thiên Ma huyên thuật, huyền thuật, huyễn hóa ra kim hoa đối địch, ngươi làm một cây kiếm liền lộ lập tức giáp. Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng lấy Thiên Ma huyền thuật, nhẹ bóp, hắn lại là thật không hiểu, Ma thuật, dù sao hắn cũng không phải tất cả Thiên Ma bí pháp đều thông hiểu. Nhưng lại lấy Thiên kim liên biến hóa một đóa kim hoa ra. Cái này Đóa Kim Hoa, quan rực rỡ rạng rỡ, so văn thắng đổ lấy vết tuật biến hóa kim hoa, tốt hơn nóng ánh sinh huy. Lương xấu Ngọc không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Têu lên, có thể bồi dưỡng được đến, ngươi cái này cùng Ma Môn tiểu tử người, tất nhiên là Ma Môn Ma Quân. Ngươi khẳng định không phải sư phụ ta đồ đệ, chí huyền càng được rồi, Hàn vô cấu cùng con đường của ngươi số hoàn toàn khác biệt, nàng cũng sẽ không thu nam đồ đệ. Về phần hôn tiên nói lớn hơn Ma Quân." Lương xấu Ngọc nhìn Vương Sùng một hồi, đầu, nói, "Cũng không nghĩ, ngươi cũng sẽ không hồn tiên ma dám. Chứ mấy cái này" cũng liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là chúng ta thái thượng ma tông trời hận ma quân. Lão sư ta nói, trời hận ma quân ma đạo kiêm tù, tính tình cổ quái, cũng chỉ có hắn mới có thể bồi dưỡng được, như ngươi loại này có thể lẫn vào nuốt hải huyền tông tiểu quái vật. Lương Sấu Ngọc càng đoán, càng là không hợp tỏi thượng, cũng càng tiếp cận lúc trước Chu Hồng tụ suy đoán. Vương Sùng ung dung cười một tiếng, cũng không giải thích, hắn đương nhiên không thể nào là trời hận ma quân dương ra đồ đệ. Vương Sùng nếu là bái quá như thế ngăn cản sư phụ, cái bên trong sẽ hối hận đường, lúc này đã sớm là ma môn một thời toán ngạn, vô số. Mặc dù hắn hiện tại cũng vẫn là rất uy phong. Vương Sùng cười ha ha, nói, "Chớ có đoán." Lương xấu Ngọc đột nhiên liền hàm răng ngửa, sinh ra đến muốn cắn tiểu tặc ma một ngụm suy nghĩ. Thiên Ma tông thời giờ bất lợi, vốn là còn chí liền, chấp trưởng đại tự tại Thiên Ma phiên tòa trấn. Chỉ bằng chí huyền thái ớt cảnh đỉnh phong tu vi, Thiên Ma chí bảo đại tự tại Thiên Ma phiên, cũng thật không người dám tại trêu chọc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Chí hoàng tưởng muốn thành tiểu ma quân chi vị, thế mà đi tiếp Quan, kết quả lại bị mấy phe nhân mã tính toán, cuối cùng bị Cửu Uyên ma quân cùng Hàn vô cấu liên thủ, cho sinh sinh trời. Đại tự tại Thiên Ma phiên cũng theo đó mất tích, Thiên Ma tông vốn là điều linh, liền lập tức đã xuống dốc. Bây giờ đánh phải Thiên Ma 13 yêu đau khổ chèo chống, cứ việc mấy vị này cũng đều không thiếu nhân vật lợi hại, nhưng cao trọc trời lục châu chính là tứ đại ma tông tụ thập, cho nên tranh đấu rất nhiều. Thiên Ma 13 yêu cơ hội lúc nào cũng đều nuốt xuất mã, đi cùng mặt khắc tam đại ma tông chiến đấu, Thiên Ma tông bên trong liền hỗn loạn không chịu nổi. Như hôm nay ma 13 yêu riêng phần mình vạch phân thế lực, Thiên Ma tông phân loại thành mấy khối lớn thế lực, chính là nội bộ cũng thường xuyên xung đột. Danh xưng Luyện Thiên Yêu Thiên Ma Tông bác Hệ chi trưởng, cái này mấy ngày liền phiền não vô song, bởi vì hắn có nguyên nhân vì đánh cược thua một chỗ ma ruộng. Liệt Thiên Yêu kiệt ngạo bất tuần, người lại hung hãn, đồ sát vô độ, cho nên hắn không nguyện ý đầu nhập bất luận cái gì đồng môn, cũng không có bất kỳ cái gì đồng môn dám đầu nhập hắn, tại Thiên Ma Tông bên trong xem như người cô đơn. Chính là thủ hạ mấy ngàn đồ đệ, cũng không có mấy cái chi kỷ Liệt Thiên Yêu nhịn không được tê lên một tiếng đau đớn, đi ra tiệm tu ma cùng, không bay lên, cao trong nhìn qua ma cùng trùng quanh vạn mẫu ma ruộng, không được cả giận nói, đợi ta luyện thành Thiên Ma Hoàng. Liên các ngươi để mắt. Tiên ma thần hoàng chính là tiên ma tông bí pháp một trong, lấy sinh linh tinh huyết đổ vào ma ruộng, sẽ mọc ra vô số kỳ hoa dị thảo, lại dùng những này kỳ hoa dị thảo, bồi dưỡng ma môn dị chủng thiên ma thật hoàng. Loại này yêu trùng một khi bồi dưỡng hoàn thành, liền có thể có ngàn tỷ số lượng, có thể sinh nhai pháp bảo phi kiếm, thôn phệ hết thể người tu đạo tinh huyết, mỗi ăn sống một cái người tu đạo, liền có thể thuế biến tiến hóa, càng phát lợi hại. Liệt tiên yêu chính đang thưởng thức mình ma ruộng, bây giờ ma ruộng bên trong có vô số tiên ma hoàng, tại sa sa sa nuốt ăn ma trong ruộng kỳ hoa dị thảo, yêu ma tức vận, đột nhiên thấy hai vệt độn quang cùng nhau mà tới. Liệp Tiên Yêu không khỏi khẽ như mày, cũng không cùng đối phương đáp lời, vung tay lên, liền có một mảnh vàng nóng ánh trùng vân phi lên, hướng Vương Sùng cùng Lương xấu Ngọc bay tới. Lương Sấu Ngọc nhíu nhíu mày, đang muốn thôi động ma môn bí pháp, Vương Sùng lại cười nói, chỉ là Thiên Ma Thật Hoàng, cũng có người xem như bí pháp đến luyện, có thể thấy được Thiên Ma tông thật không nhân tài. Lại để cho ta tới thu bọn này Thiên Ma thật Hoàng. Vương Sùng đưa tay bó, liền có một đóa kim hoa hiện hiện, hắn thiên tà kim liên trải qua vô số biến hóa, đã sớm biến hóa mảnh tiểu nhã bụi bặm, đối với người khắc mắt bên trong, hắn kim hoa nơi tay, liền có vô số kim quang bay ra, bảo vệ mình cùng Lương Sấu Ngọc. Nhưng trên thực tế, là vô số mảnh tiểu nhã cây kim thiên tà kim liên tỏa ra đến, đem tất cả thiên ma thật hoàng đều bao phủ ở bên trong. Thậm chí tại bọn này thiên ma thật hoàng mà chú ý, còn có vô số kim sắc quạ đen xuất hiện, lại là lớn điểm thiên ma mộng ảo chi thuật. Vương Sung mỉm cười nhã hoa, Liệt Tiên yêu lại hãi nhiên phát hiện, mình thiên ma thật hoàng một nháy mắt chính là đi không chế, nhìn đối phương vung tay lên, mình hao hết khổ tâm, không biết dùng bao nhiêu khổ công, bồi dưỡng được đến thiên ma thật hoàng, liền bay chung quanh đối phương hai người, hóa thành tầng tầng trung đem hộ vệ. yêu lập tức liền vừa kinh vừa sợ, quắc, hai vị đạo hữu, thu người nào nhờ vả? Đến đây làm khó mô ra. Vương Sùng cười nói, "Ta chính là Ma Cực tông văn thắng đồ, đây là sư muội ta độc tâm tiên tử Hoàng Sanh. Chuyến tới để mời đạo hữu giúp một chút." Liệt Thiên Yêu nghe đối phương, không phải đến cùng mình là khó, hung tính lại tái phát làm, "Quá, Ma Cực tông người, cũng tới ta Thiên Ma tông Dương Uy, khẳng định là sai địa phương." Nhanh đem thiên ma thần hoàng trả ta, không phải đợi ta xuất thủ, các ngươi liền hối hận thì đã muộn. Chương 782, một mạch tương thừa, hồ bằng cầu hữu. Vương đáp, "Cũng tốt. Hắn cũng không, không bắt pháp quyết, thần thông, chỉ là một cái ý niệm trong đầu." Tất cả thiên ma thật hoàng liền biến thành vàng rực mây, hướng ngày cũ trên người chủ nhân đánh tới. Liệt Tiên yêu cũng là Kim Đan tông sư, mà lại tu đạo lâu năm, không phải là sơ tấn Kim Đan, đã sớm vượt qua 32, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào tấn thăng Dương Chân. Hắn nuôi dưỡng thiên ma thật hoàng đã là trong tay thứ một chí bảo, từ không nghĩ tới bảo bối này sẽ còn phản vệ. Liệt Tiên yêu quát to một tiếng, nhìn trời lên đi, lại không nghĩ rằng thiên ma thật châu chấu 7, bỗng nhiên một phần, chưa 47, trong đó 37 bỗng nhiên không gặp. Hắn độn đi tới lúc gấp rút lại nghe được phía trước có vô số yêu trùng vô cánh thanh âm, 37 thiên ma thật hoảng từ phương hướng khác nhau xuất hiện, bốn phương tám hướng tối tới. Vương Sùng đối lương sấu ngọc nói, "Lưu không lưu?" Lương sấu ngọc lắc đầu, Vương Sùng liền nắm tay nhấn một cái, vô số thiên ma thật châu chấu bảy liền nhảy tới, đem liệt tiên yêu bao khóa một cái mưa gió không lọn. Liệt tiên yêu vội vàng thi triển thiên ma tông pháp thuật, tả hữu va chạm, nghĩ muốn xông ra bảy trùng, vô số pháp thuật trong tay xuất hiện, mỗi mới ra pháp thuật đều có thể đem thiên ma thật xuống một lớn. Chỉ là những này yêu trùng cũng thật hung tàn, chết mất bảy bị đồng loại đi lên bổ một cái. Liên ăn sạch sẽ, như cũ không màng sống chết xung kích nước thiên yêu hộ thân pháp thuật. Liệt Tiên yêu một mặt thôi động pháp thuật sắt trùng, một mặt phân ba thành công lực, duy trì một đạo xanh lét vòng bảo hộ, ngăn cản mình bồi dưỡng yêu trùng. Hắn tranh thủ thời gian nếm thử vô số lần, nghĩ muốn đoạt lại mình Thiên Ma Thật Hoàng, lại phát hiện quyết không thể đủ. Liệt Tiên yêu thiết lập tại Thiên Ma Thật Hoàng bên trên cấm chế, sớm đã bị Thiên Tà Kim liên ăn mòn, không còn sót lại chỗ gì. Thiên Ma Thật Hoàng cái này cùng yêu trùng, số lượng quá nhiều, cho nên tế luyện thủ pháp, chính là đang đốt nuôi bầy trùng mà trong ruộng. Cả tòa ma ruộng đều có Thiên Ma đại trận, thúc đẩy sinh trưởng kỳ hoa dị thảo. Yêu tà thực vật chẳng những có các loại tinh huyết, càng có Liệt Thiên yêu bản thân tinh huyết. Hắn mỗi ngày đều muốn lấy bản thân tinh huyết đổ vào ba lần, cho nên những thiên ma này thật hoang ăn ma trong ruộng đồ ăn, trưởng thành về sau, liền sẽ nghe theo chủ nhân sai sử, điều khiển như cánh tay. Vương Sùng lấy cao minh hơn thiên ma bí pháp, phá vỡ nước thiên yêu cấm chế, tự nhiên là đem bọn này thiên ma thật hoang thu phục. Cũng là vì rất, Vương Sùng bắt đầu liền không quá coi trọng nước thiên yêu thiên ma thật hoang, bởi vì cái này xác thực không tính là thượng thượng nhất thiên ma pháp môn. Liệt Thiên yêu ngay cả tiếp theo phát ra hơn 10 đòn đại thiên ma đao, lại ngược lại thôi động từ luyện ma hỏa, thiêu đốt nào lên thiên ma Trong lòng hắn đã bắt đầu lo nghĩ. Liệt thiên yêu từ luyện ma hỏa, bắt đầu phát ra ngoài, liền có thể bị bỏng một mảng lớn bởi trùng, nhưng bây giờ, nhưng dần dần đốt đốt không nổi những này yêu trùng, chỉ có thể dùng càng hao tổn công lực đại thiên ma đao. Nhưng là công lực của hắn, hoàn toàn không phải như vậy hung hậu, phát ra hơn trăm nhớ thiên ma đao, công lực liền tiêu hao 12 phần trăm. Liệt tiên yêu thậm chí còn phát hiện một kiện cực độ chuyện đáng sợ, chính là hắn không có cách nào hấp thu hắn thiên địa nguyên khí, khôi phục công lực. Hắn tự nhiên không biết, Vương Sùng còn vụng trộm dùng ngũ khí thiên cầu vọng, phong cấm địa nguyên khí. Lúc đầu Vương Sùng còn làm không được, một mặt vận dụng bản thân pháp lực, một mặt thôi động thiên ma yêu thân, nhưng tấn thăng dương chân về sau, có thể nguyên thần phân hóa, liền có thể làm đến trước đó làm không được sự tình. Hắn cũng không có chính thức đi luyện đệ tam nguyên thần, nhưng phân ra một điểm linh thức, đi thao túng thiên ma yêu thân, bản thân thoát ra bên ngoài, cái khác vận dụng pháp thuật lại tại cũng không khó, đây là kim đan cảnh tuyệt làm không được sự tình. Vương Sùng tu luyện ngũ hành linh tinh, cũng luyện không ít hóa thân, nhưng này hóa thân cũng không dựa vào tự thân, có thể tự hành du lịch, nhưng lại có một chút, Vương Sùng từ đầu đến cuối đều luôn quan chú ý thức thao túng. Dù sao hóa thân thật giống như một loại khác loại pháp thuật, không có chủ nhân thao túng, liền không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Vương Sùng tại Kim Nan cảnh, mặc dù là có thể hóa thân, nhưng từ đầu đến cuối đều muốn đi theo hóa thân phụ cận, thậm chí liền trực tiếp thi triển Ngũ Hành Thần biến phụ thuộc hóa trên khuôn mặt, bằng không hóa thân chính là xi lốc. Chỉ có luyện thành Dương chân cảnh pháp lực, Vương Sùng mới có thể phân hóa nguyên thần, phân ra khác biệt lĩnh thức, thao túng mấy cái hóa thân, đồng thời hành động. Vương Sùng mặc dù khí, yêu lại còn có thể chống đỡ thật lâu sau, hắn hữu tâm tại Lương Sấu ngọc trước mặt, lộ thủ đoạn, thầm nghĩ, chớ có để hắn kế tiếp theo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vương Sùng tân pháp hơi biến hóa, xuất hiện tại Liệt Tiên yêu phía sau, vị này Thiên Ma tông Ma môn đại tông sư, còn chưa kịp phản ứng, ngực đã nhiều một đoạn liền vỏ mũi kiếm. Vương Sùng hay là vận dụng Tiên Ma Diệt Tiên kiếm, một kiếm liền đâm chết Liệt Tiên yêu. Liệt Tiên yêu cứ việc có Ma môn bí pháp hộ thân, nhưng lại như thế nào ngăn cản được tiểu tắc ma vô thượng thiên ma thủ đoạn. Hắn ngạc nhiên không thể tin quay đầu, Liều mạng muốn khống chế tự thân ma khí, lại như cũ quẩn quẩn không giúp cho Thiên Ma Diệt thiên kiếm hút vào mà đi. Vương Sùng công của hắn, đưa tay vỗ, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm liền biến thành kim quang ánh, trở về tự thân. Vô số thiên ma thật hoàng nhào tới, Không bao lâu liền đem Liệt Thiên Yêu ăn một người mau không dư thừa. Vương Sùng hơi hơi do dự, vẫn đưa tay một chỉ, Thiên Ma Thật Hoàng liền nhào về phía nước Thiên Yêu Ma Cung. Mặc dù đồ sát không phải là chuyện gì tốt, Vương Sùng nhưng cũng biết, Liệt Thiên Yêu có thể trồng ra vạn mẫu ma ruộng, không biết sát hại bao nhiêu sinh linh, cái này trong ma cung, không có một cái thiện lương, đều giết ngược lại là thế thiên trừ hại. Thiên Ma Thật Hoàng nhào xuống dưới, không bao lâu cả tòa trong ma cung ma môn đồ chúng, liền đều bị ăn một sạch sẽ, sẽ, thật nhiều ngày ma thượng hoàng, bởi vì nuốt ăn Liệt Thiên Yêu, cùng rất nhiều ma môn hung nhân, bắt đầu thay biến. Vương Sùng đưa tay chộp một cái, đến một triệu nhớ thiên ma thần hoàng liền đều hư không tiêu thất không gặp, đều bị tiểu tặc ma thu nhập thiên ma diệt tiên kiếm. Cùng dưới tay hắn hắc phong song sát, độc bồ đề, nam hùng hòa thượng, 3.0000 đầu hắc hồn quả cùng nhau, thu nhập lúc đầu hát phong động. Vương Sùng hơi hơi do dự, lại đưa tay chộp một cái, nước thiên yêu ma cùng cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lần nữa đưa tay một vòng, liệt thiên yêu hao hết suốt đời tâm huyết, bồi dưỡng vạn mẫu ma dưỡng cũng đều hư không tiêu thất. Ngọc ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, lên, ngươi đúng Hưu, Ngày này thước, không còn mọn phong cách, một mạch tương thừa hồ bằng cầu hiếu. Vương Sùng cười nạo nẽ, nói, hắn hay là hảo ta. Lương Sấu Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kêu lên, quý nô sữa. Người đem thiên ma thật hoàng phân ta một nhóm, đừng có cấm chế, ta không sao nhi cũng nuôi chơi đùa. Vương Sùng lo nghĩ, đưa tay vỗ, tay bên trong liền có thêm một đóa kim hoa, kim hoa bên trên lít nha lít nhít đều là thiên ma thật hoàng trứng trùng, nói, người muốn vật này làm gì? Lương Sấu Ngọc nói, huy cho khác đồ chơi nhỏ. Vương Sùng lập tức liền không nói. Nhẹ nhõm liền 13 yêu liệt yêu, Vương Sùng lại không có ý định, như vậy thật diệt tiên ma tông, cái này cùng hành thế đại phái Có vô số bí mật, thoáng ngăn trở không sao, thật muốn động thủ đọc cây, liền không chừng dẫn xuất cái quái gì tới. Chương 783, làm sao? Vương Sùng luyện thành Thiên Ma chân thân, mặc dù vạn ma quy pháp, nhưng hiến pháp cửa lại là lấy luyện ma diệt tiên pháp làm căn cơ. Môn này Thiên Ma đến pháp năng luyện ra ngàn tỷ luyện ma kiếm tiến, rực thành một ngụm Thiên Ma diệt tiên kiếm. Thiên Ma diệt tiên kiếm không phải là phi kiếm, chỉ là Thiên Ma thần thông hiện hóa, có chất vô hình, nhưng tu luyện đến đỉnh phong, sắc bén chỗ, lại không giới bất luận cái gì phi kiếm. Vương luyện ma diệt cơ, lấy Thiên Ma diệt kiếm dung luyện các loại Thiên Ma bí pháp. Dùng luyện tất cả thiên ngoại ma vật, lại không phải nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn kiếm thuật tình thụ thôi. Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc, đánh giết liệt thiên yêu, hủy đi nước thiên yêu ma cùng, lại cũng không từng rời đi, hai người chỉ là toán trở, liền có một 12 đạo độn quang tiếp lần bảy tới. Thiên Ma Tông mạnh nhất 12 vị chấp trưởng, nhau nhau hiện thân. Lương xấu Ngọc ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Tiểu Tặc Ma bỗng nhiên đưa tay vô bên hồng, vô số luyện ma kim tuyến bay ra, hừ hừ đúc thành một nút ma kiếm, quắt, lao dựng thẳng lên thiên ma cờ, Phật xương đầu Ma quang một triệu bên trong, một kiếm giết đến 9 ngày hàn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hảo hảo giặm thúi. Vương Sùng cũng lơ đễnh, lương sấu ngọc nhãn tỉnh sáng lên, Bỗng nhiên liền không nói lời nào, mỉm cười thuối lui đi. Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, xưng là Thiên Ma 13 yêu 12 vị ma môn đại lao, từng cái sắc mặt sinh hàn. Một người trong đó bỗng nhiên đứng ra, kêu lên, "Tránh tâm tử văn thắng độ, độc tâm tiên tử hoàn sanh, chúng ta Thiên Ma Tông cùng các người ma cực tông làm vô góp mắc, nhưng là muốn khai chiến." Vương Sùng mỉm cười, nói, "Cũng không phải. Ta muốn mượn tiên ma dùng một lát, liệt thiên yêu không chịu, ta bất đắc dĩ, chỉ là làm sơ tự vệ." Lần này đến lấy cấp bậc lễ nghi muốn nhờ, lại không phải khai chiến. Lương xấu Ngọc cười hì hì dùng ngón tay thập Vương Sủng, nói: "Sư Minh, ngươi cũng chờ có quá yếu đối. Đối diện Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, đều mẹ nó ngao tức điên. Vương Sủng loại này xuất thủ liền giết liệt tiên yêu, diệt nước tiên yêu ma cùng, ngay cả vạn mẫu ma ruộng đều đào móc người sạch sẽ, tại mình sư muội trong lòng, hay là thái độ yếu đối. Văn Thắng Đồ cái thằng này đã phách lối đến không biên giới không có xuôi theo tốt hở? Chỉ là Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, đối mặt như thế yếu đuối Văn Thắng Đồ, còn thật không dám trợn mặt. Văn thắng đổ ma diễm vách lối, nhưng là Ma Cực Tông có 7 vị Ma môn đại thánh, Thiên Ma Tông bây giờ nhưng một vị đều không có. Huống chi, trước mắt cái này Thánh tâm tử, một thân ma khí hùng hồn, hiển nhưng đã luyện thành Thiên Ma chân thân, loại nhân vật này, không được trêu chọc. Yêu Long Mực Hồ thản nhiên nói, Thiên Ma thất huyền chính là bản tông chí bảo, tuyệt không có khả năng mượn bên ngoài. Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, lòng có ăn ý, ai đều không nhắc nước thiên yêu sự tình, thật giống như vị này đồng môn chưa từng từng tồn tại. Nhưng là Thiên Ma thất huyến, bọn hắn lại tuyệt không có khả năng cho mượn. Vương Sủng cười nói, vị lại là hiểu lầm cho là chúng ta sư huynh muội muốn đem hắn thiên ma thất huyết mượn đi, ta chỉ là dùng một lát, lại không phải mượn đi dùng một lát. Nếu là chư vị sư huynh không yên lòng, có thể ở bên cạnh coi chừng, ta chỉ là dùng nửa canh dở, liền là hai tay hoàn trả. Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, lúc này mới sắc mặt hơn nguội, hay là yêu long mực hồ mở miệng, nói, đây cũng không phải không thể, chỉ là tông môn chi bảo, không thể nhẹ hứa. Vương Sùng đưa tay một trường, một viên nho nhỏ cốt trâu tại lòng bàn tay bay vút lên, cười nói, đây là bản tông 13 cái ngoại hạ châu một trong. Chư vị cũng biết, ngoại châu chính là mô phòng thiên ma xá luyện thành pháp bảo, uy lực vô tận. Ta nguyện ý đem tặng, đổi lấy Thiên Ma Thất Huấn ở trước mặt vận dụng nửa canh giờ. Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng lập tức liền động dung. Lại Hà Châu cùng Ma Môn ngải mai tam đại chí bảo đều là mô phỏng Thiên Ma chí bảo, luyện thành pháp bảo, chỉ là Ma Cực Tông năm đó không có nhân tài, không thể đem Lại Hà Châu luyện thành cùng Vạn Ma Đường, ly hận tiên sách, Thiên Ma Thất Huấn uy lực. Mặc dù như thế, nhưng cũng người người biết, Lại Hà Châu có thể để người trong Ma Môn cảnh giới tăng lên một tầng, cao nhất có thể đem dương chân kẻ người tăng lên tới thái ất cảnh, chỉ là duy trì không được bao lâu, nhiều nhất 2-3 canh giờ. Dù là như thế, nhưng cũng là Ma bất thế bảo vật nhất là Thiên Ma tông không có thái ớt cảnh ma môn đại thánh, nếu là có một viên mại Hà Châu, Thiên Ma tông thực lực tất nhiên có nhất định tăng trưởng. Ma cực tông thánh tâm tử văn thắng độ, chính là thế hệ này trừ hạng tính bên ngoài, nhất nhân vật xuất sắc, nếu là nói tay bên trong có một viên mại Hà Châu, tất nhiên là không. giả. Yêu Long mực hồ quát, như thế nào chứng minh, đây là đại Hà Châu. Vương Sùng nắm tay một dương, đem trong tay Thiên Ma xá lợi thả tới, cười nói, mực hồ sư huynh, thử một lần liền biết. Yêu Long mực hồ tiếp nhận cái này mại Hà Châu, Thiên Ma chân khí nhẹ nhàng nhất chuyện, liền xác định cái này mại Châu không có bất kỳ cái gì làm bộ. Hắn thiên ma chân khí nhất chuyển, liền đem thiên ma xá lợi thu nhập thể nội, một thân chân khí liên tiếp tăng vọt, trên lưng bỗng nhiên vỡ ra, vươn một cây xúc tu, đùi người phẩm chất. Yêu Long Mực Hồ lập tức liền dừng lại thôi vận chân khí, đem lại Hà Châu lại một lần nữa bước ra bên trong thân thể, Từ tố nói, không sai. Vương Sùng cùng Lương Xấu Ngọc đều hiểu, nếu là Yêu Long Mực Hồ kế tiếp theo tăng lên cảnh giới, chỉ sợ lập tức liền muốn nói hóa, hắn căn bản không chịu đổi, tăng lên cảnh giới phản vệ. Ngại Hà Châu đích có thể tăng cao tu vi, nhưng kim đan cảnh trở xuống còn có thể dùng một chút, dương chân cảnh sử dụng, liền phải thừa nhận nói hóa phệ, cũng không có mấy người có thể kháng qua được co như Vương Sủng cũng không có cái này nắm chắc, trừ phi hắn vượt qua Dương chân 6 khó, chỉ để đem Sơn Hải Kinh tu luyện tới Dương chân cảnh viên mãn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đi được vào cùng loại ngoại Hà Châu loại này pháp bảo. Vậy liền cơ hồ giống như tìm chết rồi. Yêu Long Mực Hồ, có thể tại nói hóa trước đó, bước ra ngoại Hà Châu cũng coi là cao minh hạng người. Ngoại Hà Châu nếu không phải có tầng này ảnh hưởng trái chiều, cũng sẽ không thua xà thiên Ma thất huyễn. 12 vị thiên Ma tông trưởng, lấy Tiên Ma bí pháp thông trong lát, hay Yêu Long Mực Hồ đáp, ta đại biểu Tiên cho hai vị dùng một lát. Chỉ là nhất định phải tại Thiên Ma tông tổng giáo, tại ta cùng trước mắt sử dụng. Vương Sùng cười nói, phải làm là lý. Song phương đặt thành tà dị, yêu long mực hồ liền đem lại Hà Châu thu vào. Vương Sùng cùng Lương xấu Ngọc, cất bước đi theo Thiên Ma tông 12 vị chấp trưởng, đi bộ nhà nhã, đi không được mấy bước, liền thời không chuyển đổi, trước mắt xuất hiện một cái Thiên Ma cung. Cái này chính là Thiên Ma tông hang ổ, cũng là đại tự tại Thiên Ma biến thành Thiên Ma Thắng cảnh một trong. Chỉ là ai cũng nhìn không ra, tầng này Thiên Ma huyến cảnh, đối giới này chỗ có đạo quân trở xuống tu sĩ, toàn này Thiên Ma cung chính là chân thật tồn tại, cũng vô hư ảo. Vương Sùng bước vào Thiên Ma cung, liền có chút cảm ứng, có một cỗ lực lượng từ đầu đến cuối lượn lờ hắn quanh người, để hắn thậm chí có một loại cảm giác muốn đi theo cỗ lực lượng này mà đi. Vương Sùng hơi hơi do dự, liền mở Thiên Ma Ngũ Thức. Chương 784, chưa bao giờ có một cái Thiên Ma cung. vô cùng vô tận ma ý, bao phủ cả tòa Thiên Ma Cung, Vương Sùng nhìn thấy không phải Tráng Lệ Ma Môn Cung điện, mà là một cỗ từ cựu trọng thiên ngoại chuyện đến trí thượng ma uy. Là đại tự tại thiên ma phiến. Vương Sùng chỉ mở ra một cái chớp mắt, Thiên Ma Ngũ Thức thật giống như cảm ứng được cái gì khó lường đồ vật, tự hành quan bế. Loại tình huống này chưa hề xuất hiện, để tiểu tặc ma cũng không khỏi phải giật mình. Thiên Ma ngộ thức thế mà tự hành người bước. Vương Sùng cũng không dám lại tham dò tòa này Thiên Ma cung, giống như cơ hồ tất cả người trong ma môn đều biết, Vạn Ma Đường là chân chính có một cái Vạn Ma Đường, Thiên Ma cung lại chưa bao giờ có một cái Thiên Ma cung. Vương Sùng phảng thu thập tâm tình, đi theo Thiên Ma tông 12 vị chấp trưởng, vòng chuyển một hồi lâu, cái này mới đi đến một cái điện đường bên ngoài. Tòa này điện đường từ vô số bạch cốt cấu thành, chỉ là những này bạch cốt đều phi nhân loại, mỗi một cái hài cốt đều hình thù kỳ quái, thậm chí Thiên Hạ Cửu Châu 1616 tòa Vong Dương Đại Hải bên trong, cũng chưa từng thấy có như thế kỳ dị sinh linh. Vẫn luôn giữ im lặng nó hơn Thiên Ma Tông chấp trưởng, đột nhiên có một người mở miệng nói ra, nơi này hài cốt đều là bản tông lịch đại tu sĩ, ma nhiễm nói hóa thân thể. Vương Sùng liếc mắt nhìn người này, cùng là người trong Ma môn, tất cả mọi người lẫn nhau biết hình dáng tướng mạo danh hiệu. Vị này một thân áo bào đỏ, chính là Thiên Ma Tông huyết yêu nạp biển. Yêu long ngực hồ cùng huyết yêu nạp biển đều là dương chân cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, vượt qua dương chân 6 khó, tùy thời có thể bước vào thái ất cảnh. Cũng chỉ là, ngay cả chính bọn hắn không có có lòng tin, bước vào thái ất cảnh về sau, là tăng cảnh giới lên. Càng lớn có thể là nói hóa ma nhiễm cùng đến. Cuối cùng hai cốt rơi ở đây, cũng trở thành tòa này hai cốt điện đường một bộ phân. Yêu Long Mực Hồ từ Tôn nói, Thiên Ma thất huyễn không thể làm ra, hai người các ngươi có thể tự hành đi vào. Nhưng ta có một lời nói rõ, tòa này Thiên Ma Bạch Cốt Điện, ma nhiễm nói hoa chi lực, vì thiên hạ số 1. Nếu là chịu đựng không được, liền sẽ trở thành trong đó một bộ phận, các ngươi coi như chịu đổi, cũng tốt nhất đừng ở lâu. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc, thấy Thiên Ma tông 12 vị chấp trưởng vẫn chưa tiến vào ý tứ, hai người lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay đi vào Thiên Ma Bạch Cốt Điện. Vương Sùng bước vào nơi đây, liền toàn thân chấn động, trong tay đã không phải là Nuji mà là một cú hại cốt, đối phương nhẹ nhàng quay đầu, cười lanh ý u tủn, quỷ dị không hiểu. Vương Sùng đang muốn buông tay, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có buông tay. Vương Sùng cắn cán viện, chăm chú một chảo, đồng thời thôi động một thân ma khí, đưa qua. Ma khí lướt qua, Lương Sấu Ngọc chân chính diện mạo, một tấc một tấc lại hiện ra, nàng hơi có chút méo hoặc, dõng nhiên đối Vương Sùng nói, ngươi vừa rồi vì sao không buông tay? Bộ xương mỹ nữ, chẳng phải là chính như Phật ra lời nói, thoảng qua như mây khói, không đáng lưu luyến. Vương Sùng cười nói, ta là sư phụ. Lương Sấu Ngọc dõng nhiên che miệng mà cười, nhịu, trong mắt đều là nhu tình ý. Vương Sùng nhịn không được lông mày nhíu lại, kêu lên: "Thái thượng ma tông công pháp, không phải như thế dùng." Lương Sấu Ngọc nhàn nhạt cười nói: "Làm sao không phải? Ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì." Vương Sùng vừa muốn hỏi, Lương Sấu Ngọc lại lắc đầu, nói: "Không nói cho ngươi." Vương Sùng hẩm hừ đem một thân ma môn thần thông thôi vận, tòa này Thiên Ma Bạch cốt điện bên trong, chỉ có vô tận hư không, căn bản không có bất luận cái gì không gian, cũng không có bất kỳ cái gì sự vật, hắn cũng không biết Thiên Ma thất huyền cất giữ nơi nào. Lương Sấu Ngọc lại so hắn có chuẩn bị nhiều, hai tay bó một đạo pháp liền khoanh chân ngồi xuống, Vương Sùng đem tự mình tu luyện mấy loại ma quang Cùng một chỗ bao phủ hai người, cũng là lẳng lặng chờ. Vương Sùng tiên ma yêu thân, thôn vệ hắc tứ lễ một thân ma công, cho nên có thể thôi động cực lạc ma quang, còn nuốt tiểu hoàng rắn, cho nên cũng có thể vận dụng hoàng truyền ma quang, còn có nó hơn mấy loại ma quang cũng khỏi phải lắm lời. Nhiều loại ma quang hợp luyện, uy lực tự nhiên không tầm thường. Mặc dù Vương Sùng cũng ẩn ẩn cảm giác, có một cỗ pháp lực không ngừng xoay chuyển ý thức của mình, cải biến suy nghĩ của mình, xung kích mình ngũ giác lục thức, mặc dù để cho mình ký ức mất đi, nhưng đều tại nhiều loại ma quang hợp luyện phía dưới, đều chống lại. Vương Sùng đưa tay vỗ. Luyện ma diệt tiên pháp sử xuất, vô số luyện ma kim tiến bay ra, nương tụ thành một ngụm thiên ma diệt tiên kiếm. Cái này miệng ma kiếm dung luyện mấy chục loại thiên ma bí pháp, chính là thiên ma yêu thân có khả năng vận dụng lực lượng mạnh nhất, cho nên hắn như cũ lấy cái này một ngụm thiên ma diệt tiên kiếm hộ thân. Vương Sùng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mình tất cả ma quang, lương xấu ngọc, trong tay thiên ma diệt tiên kiếm, cùng hết thảy pháp lực, đều đều biến mất không thấy gì nữa. Coi như tiểu tặc ma mình, cũng không thấy, chỉ có một sợi ma thức như cũ bất diệt. Vương Sùng trong lòng há nhiên, lại không chút kinh hoàng. Thiên ma ngũ thức có vào, muốn chống cự cái này, một loại không biết lai lịch thiên ma bí pháp. Đã thấy một cái mẫu nghi thiên hạ phu nhân, ngồi chín đầu phượng hoàng lôi kéo hoa lệ xe kéo, dĩ lệ mà tới. Nhìn thấy Vương Sùng, liền cười nhẹ một tiếng, đem một cuốn sách chụp ném cho hắn, sau đó liền lại một lần nữa điều khiển chín đầu phượng hoàng lôi kéo xe kéo, phiêu nhiên mà đi. Vương Sùng cũng không biết, phu nhân này có ý tứ gì, chỉ là tiện tay bắt, trong tay quyển chụp liền vỡ vụt, một môn gọi là Thần Ma phân thân pháp. Ma môn pháp, ánh vào thứ hại. Nhất niệm có 2 phần, một là thiên ma, một là tiên thần. Cùng biết không hợp, các có thần hung Đây là cái gì pháp thuật? Vương Sùng ngơ ngác qua thật lâu, bản thân, pháp lực, ma quang, ma kiếm, Lương xấu Ngọc, hư không. Lúc này mới một vừa trở về. Lương xấu Ngọc tay bên trong một đoàn kỳ dị quang hoa, đổi tới đổi lui, nàng cười hì hì nói, ta đã cầm tới Thiên Ma thất huyễn. Vương Sùng hít một hơi thật sâu, hắn chỉ cảm thấy tòa này Thiên Ma Bạch cốt điện, thậm chí cả tòa Thiên Ma cung đều vô cùng kỳ dị, cũng không muốn ở lâu. Thấp giọng nói, vậy thì đi thôi. Lương xấu Ngọc đáp ứng, thu Thiên Ma thất huyễn, lôi kéo chỉ là bước một bước, liền xuất hiện tại Thiên cốt điện bên ngoài. Thiên Ma tông 12 chấp trưởng cũng chính là thiên ma 13 yêu còn lại 12 vị, toán thôi động pháp lực kiểm tra một phen, thế mà cũng không nói gì, liền chắp tay tiễn khách. Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc đương nhiên sẽ không lại lưu lại, hai người điều khiển đột quang, thoáng qua liền bay ra 1.0000 dặm, càng liên thủ thi triển không na gì chi thuật, rời đi cao trọc trời lục châu. Hai người mới rời khỏi, Yêu Long Mực Hồ liền hai mắt vừa mở, kêu lên, hỏng bét. ngoại Hà Châu không gặp. Huyết Yêu nạp biển âm âm u mà hỏi, "Ta liền không tin, ma cực ngũ tử lợi hại hơn nữa, còn có thể đem Mạc sư huynh trong tay bảo bối chống đi?" Người muốn nuốt một mình, nói một tiếng cũng không có thọ, nhưng như vậy không ra mặt, trực tiếp liền nói đồ vật không có, coi như quá mức. Yêu Long Mực Hồ khí mặt đều xanh xám, hắn lại nhìn hướng nó hơn Đờ Môn, lại không ai tin tưởng hắn. Ai có thể tin tưởng, một món pháp bảo, em đẹp liền không có rồi. Hung chi thánh tâm tử văn thắng độ cùng độc tâm tiên tử hoàng xanh, cảnh giới pháp lực còn kém Yêu Long Mực Hồ một cái giới. Chương 785, đạo gia nguyên thần, thiên ma nguyên thần. Thiên ma xá lợi bỗng nhiên từ trong hư không nhảy ra ngoài, vòng chuyển vòng, mấy lần, một lần nữa nhảy vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này tiểu phá Hà Châu, một phế vật, sẽ chỉ linh loạn. Vương Sùng cũng quen thuộc Diễn Tiên Châu nhà rảnh, cũng không có muốn nói điều gì, nhưng trận chân khí trong cơ thể rung động, một hoàn cốt Châu đâu đâu linh lợi nhất chuyện, hung hăng đâm vào Diễn Tiên Châu bên trên. Sau đó cái này hoàng cốt Châu liền nhảy ra tiểu tật ma thứ hải, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Diễn Tiên Châu khí cuồn cuốn ý lạnh, Vương Sùng trên là lần đầu, trừ đông lạnh chán bên ngoài, toàn thân đều lạnh. Diễn Tiên Châu đưa ra đạo ý lạnh, tiểu Châu, ngươi quất đây cho ta. Ngươi to, dám cùng lão tử động. Vương Sùng lại không để ý đến Diễn Châu. Trong tứ hải của hắn có một chút ma khí, quá sức tinh thuần. Lại là Thiên Ma xá lợi lấy khôn cùng pháp lực, sinh sinh đem tiểu tặc ma thiên ma ngũ thức rút ra, ngưng tụ làm điểm này ma khí. Điểm này ma khí cực nhỏ, nhưng lại tựa như một hạt giống. Vương Sùng một thế này tu hành chính là nói môn công pháp, nhưng công lực của hắn cũng không tinh kiệt, bởi vì trời tâm xem ngũ thức ma quyển nền tảng, vẫn luôn tại phát huy dị dụ. Hắn sơn hải kinh cùng thiên phủ sách tu vi, từ đầu đến cuối tạm có một chút ma công lực, đến mức chưa thể tinh thuần. Thiên ma sá thế mà đem Vương Sùng ma công điểm hóa, tụ làm một điểm, thực là thần thông bất tư nghị. Vương Sùng do dự thật lâu, linh tức chuyển hóa, một phần thành hai, một phần lưu tại bản thân, một phần đưa vào điểm này ma khí. Điểm này ma khí được linh tức, lập tức liền bay vút lên biến hóa, trốn vào thiên ma yêu thân, bất quá khoảnh khắc, liền đem thiên ma yêu thân ma khí đều bị hút vào. Thân ma phân thân pháp năng nhất niệm hai phần, một là thiên ma, một là tiên thần, nó nhưng thật ra là một loại cực luyện diệu tế luyện nguyên thần thứ hai pháp thuật. Có chút cùng loại ma môn ba thi nguyên thần, chỉ là ba thi nguyên thần luyện thành ba cái nguyên thần, mỗi người đều uy lực không sai lắm, chỉ là đạo tiện, đấu pháp đều ra tăng không nhiều lắm thiếu pháp lực, chính là cực tầm thường luyện thành nguyên thần chi pháp. Chỗ tốt duy nhất chính là luyện thành nguyên thần đồng thời, cũng có thể luyện thêm ra hai đầu nguyên thần, tương đương với đồng thời có được thứ nhị cùng đệ tam nguyên thần. Thần ma phân thân pháp luyện thành nguyên thần thứ hai, lại là đạo môn phân thuộc, cũng biết không hợp, trọng yếu nhất chính là mượn nhờ nguyên thần phân hóa, có thể cân bằng nói hóa ma nhiễm. Thiên ma xá lợi lưu lại điểm này ma khí, chính là tu luyện thần ma phân thân pháp, mấu chốt nhất thiên ma giống. Lương xấu Ngọc đông nhiên cảm giác được người bên cạnh có chút biến hóa, vội vàng dừng lại đột ngột, mắt đẹp doanh doanh, thấy Vương sủng tay áo dài nhất truyện, liền vừa hóa thành hai. Một cái thần thái bay dương, tựa như công tử văn nhã, giống như cười mà không phải cười. Nếu có tỉnh, như không có tỉnh. Một cái khí ngưng như núi, uyên thâm như biển, thăm bất khả trắc, liền ngay cả lương xấu ngọc đều sinh ra một loại cảm giác, người này sợ là tùy tiện liền có thể đánh chết Thiên Ma 13 yêu. Thần Ma phân thân pháp. Ngươi như thế nào trời hận sư thúc độc môn bí pháp? A, là ta nói lời nói ngu xuẩn, ngươi nếu là sẽ không trời hận sư thúc độc môn bí pháp, mới là kỳ quặc quái gở. Vương Sùng cũng không nghĩ tới thần ma phân thân pháp thế mà là Thái Thượng Ma Tông, trời hận ma quân độc môn bí truyền, cảm thấy không khỏi có chút sinh ra kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trời hận ma quân âm thầm hàng phục đại tự tại Thiên Ma phiên? như hôm nay ma tông không có chủ nhân, chí huyền ma quân bổ thiên, huyền cơ cùng huyền một cũng chạy, đại tự tại thiên ma phiên thật là có khả năng đổi người chủ nhân. Chỉ là Vương Sùng lại không rõ, nếu là mình đoán không lầm, trời hận ma quân tại sao lại cho mình thần ma phân thân pháp? Mình lại không phải hắn thân đồ đệ, liền ngay cả thật đồ đệ cũng không tính là. Tu thành đạo quân hạng người, chẳng lẽ còn sẽ ngay cả đồ đệ đều nhận lầm? Lại hoặc là, là đại tự tại thiên ma phiên vụng trộm truyền pháp, luôn cảm thấy cái này cũng không đối. Vương Sùng cũng không tốt đi ố nắn xấu ngọc cách nhìn, cố gắng mình không phải trời hận ma quân hạ, không nói đến đối phương có chịu hay không tin. Mình tranh chuyện này, có cần gì phải a? Không có thiên ma ngũ thức quá nhiễu, Vương Sùng lần đầu cảm ứng được đạo ra linh thức tại thức hải sinh sôi. Chỉ là trong mắt, mới đạn sinh linh thức liền sinh sôi lớn mạnh, cùng mình sơn hải kinh công lực dung hợp một thể, không phân khác biệt. Nguyên bản thiên ma ngũ thức cùng sơn hải kinh tu thành công lực, kỳ thật hơi có một ít ngăn cách, điều khiển công lực cũng coi chút kém, chỉ là Vương Sùng bản thân đều coi thuộc, căn bản cảm giác không ra. Lúc này thiên đạo linh thức cùng tiên tiên ngũ khí hợp, lập tức chính là lại thuận theo thiên địa. Ngũ khí thiên cầu vòng cách người mình hiện hiện, trong vòng trăm dặm thiên địa nguyên khí, chỉ làm một cái hô hấp, liền toàn bộ chuyển hóa Cái này trong vòng trăm dặm, chỉ có tiên thiên ngũ khí, nó hơn nguyên khí đều tiêu tán. Cái này trong vòng trăm dặm, hết thể chân khí pháp lực đều sẽ bị ma diệt, chỉ có thể mặc cho tiên thiên ngũ khí phường lên. Cái này trong vòng trong dặm, vương sùng nhất nghiệm liền có thể biến hóa vô tận, nghiễm nhiên thần chỉ, các loại pháp thuật dơ tay nhất chân, liền có thể sinh ra. Vương sùng đưa tay trộm một cái, một hạt kim đan bay ra, chính là thiên phủ sách tu thành túi xuất kim đan, bị hắn thu nhập thể nội. Từ nay về sau, vương sùng đạo ra Lại không có thiên ma ngũ thức thay đổi công lực thần thông diệu Pháp, chỉ có Sơn Hải Kinh cùng thiên phụ sách công lực, nhưng lại tinh thuần không rảnh, lại không một tiêu ma môn khí tức. Thiên ma nguyên thần cởi mở cởi một tiếng, cũng không mang nửa phân tà mị, nhưng lại thân thể nhất chuyển, một thân ma khí đều thu liễm, đạo môn khí tức dần dần tuân ra, cuối cùng chuyển thành một thân tinh thuần thiên phụ sách công lực. Dù là lương xấu ngọc thân là thái thượng ma tông chân truyền đệ tử, cũng nhìn không ra đến cái này mới vừa rồi còn một thân ma khí thiên ma thần có sơ hở gì Vương đầu Thiên Ma Nguyên Thần lấy Thiên Ma ngũ tức làm hạch tâm ma công, tự nhiên có thể tùy ý thay đổi công lực, chỉ cần biết công pháp quy chiếu, cốt này Nguyên Thần liền có thể tùy ý thay đổi công lực, còn như Thiên Ma, biến hóa vô tận. Cái này một thân thiên phủ sách công lực, chính là chính tông độc long trụ chân truyền, cũng vô nửa phân hư giả. Cái này Thiên Ma huyền biến chi thuật, càng cao hơn lương xấu ngọc mấy phân. Vương Sùng cười ha ha, hỏi: "Cái này đạo pháp nhưng tuyệt diệu a?" Lương Sấu ngọc lo nghĩ, đáp: "Ta không thích người Thiên Ma Nguyên thần, về để nguyên ta." Vương không được cười ha ha một tiếng, tay áo một cái, Thiên Ma Nguyên Thần liền không gặp tam nơi. Tiểu Tặc Ma đưa tay chính nghiêm y quan, hắn lúc này một thân đạo gia đến tinh trí thuần công lực, lại vô nửa phân ma bản lĩnh tử, tâm tình quả thực sảng khoái. Thậm chí Vương Sùng cái này một bộ đạo gia nguyên thần, liền ngay cả một phân nó công lực của hắn đều không có, cũng chỉ có tiên thiên ngũ khí. Hắn hướng về phía Lương xấu Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Ngươi cũng cho ta chứng thành dương chân nhìn xem." Lương xấu Ngọc mắng: "Nơi nào có dễ dàng như vậy?" Vương Sùng cười nói: "Nơi nào có không dễ dàng." Lương xấu Ngọc thở phi phi, nhiên lại phục nọn nào cười, bàn tay như ngọc trắng nhẹ tấm, một đoàn đất thải huyền bay lên, quắc, được vật này, ta đã sớm là dương chân lại không thể cho ngươi xem. Lương xấu Ngọc cười hì hì, một mặt trêu tức nhìn qua Vương Sủng, thật giống như đang gây hấn hắn, ngươi rốt cục cho ta lựa gạt. Vương Sủng cũng không để ý, mỉm cười, đắp, ta nếu là chứng đạo thái ất, liền đi vạn ma đường cầu thân." Lương xấu Ngọc như giận như giận, kêu lên, "Ta quản ngươi đi vạn ma đường làm cái gì, dù sao ta sẽ không ứng ngươi." Vị này ma môn yêu nữ, lại một lần nữa giảo hoạt kêu lên, "Sư phụ cũng bái qua đến, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Vương Sủng cười, nói, "Lại nhớ ngươi gọi sư phụ ta, lại nhớ ngươi gọi ta khác." Thành cái gọi là, đã phải lũng, phục Lương Sấu Ngọc khe cười nói, "Vậy liền gọi ngươi Quý Nôn Sữa, tiểu Quý Quý, ngươi nhưng cao hơn rồi." Vị này ma môn yêu nữ độn quan ngậy lên, nhìn trời lên đi, còn kêu lên, "Chớ có đi theo ta, ta muốn trở về Vạn Ma Đường, cẩn thận Cửu Huyền lão sư đánh chết ngươi." Vương Sùng thở dài ra một hơi, đắp, "Hôm nay là không dám đi, chờ ta lại có 100 năm, cũng liền dám đi." Vương Sùng đưa mắt nhìn Lương xấu Ngọc bỏ chạy, hắn là thật không có ý định đuổi theo. Một cái bình bình đạm đạm, không có chút nào ngữ điệu thanh âm, nói, "Quý Nôn thật là một cái tên rất hay." Vương Sùng kinh ngạc quá đáng, toàn thân đều kém chút xuất mồ hôi lạnh cả người hắn xoay chuyển thân thể đến, đã thấy một cái cổ phục cao quan bóng lưng, hơ hư, hư đạp ở trong mây, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Vương sủng vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thi lễ một cái, hỏi: "Sư tôn, tiểu tắc ma còn mùa lấy, nên giải thích thế nào những chuyện này, lại lo lắng vị sư phụ này nhìn thấy cái gì?" Nhưng diễn Khánh chân quân chỉ một câu, liền để hắn tất cả lo lắng đều lại không có tác dụng. Ta đáp ứng nói Cực Tông, quá làm diệu rộng lão nhi, đợi ngươi cùng ứng Dương tấn thang Dương chân, liền đưa hai người các ngươi Ma thiên, bên kia nói làm việc. Đã ngươi đã Dương chân, ta liền đem Lôi Thiên Ma nguyên thần đưa qua đi. Đợi đến ứng Dương cũng Dương chân, Ta đem hắn cũng được qua, cùng ngươi góp một đôi." Vương Sùng nghe được Thiên Ma Nguyên Thần bốn chữ này, cũng không dám lại nói chuyện, mặc cho Diễn Khánh chân quân tay áo phất một cái, lập tức liền cảm giác được mình thiếu cái gì. Hắn hoảng vận chuyển công lực, quả nhiên cũng không còn thấy Thiên Ma Nguyên Thần, mặc dù còn có thể cảm ứng được, nhưng cũng đã không ở giới này. Vương Sùng oán oán vừa chấp tay, cũng không lên tiếng. Diễn Khánh chân quân ngữ điệu bình thản nói, vốn còn nghĩ cho ngươi đi tiếp thiên quan lịch luyện, có một số việc giao phó ngươi làm. Nhưng ngươi đột phá cảnh giới nhanh như vậy, chỉ sợ một mực dũng tinh tiến vào, ngược lại không đẹp, kể từ hôm nay, liền cùng ta xoay chuyển trời đất quang mây ảnh lâu. Hảo Hạo bế quan mấy chục năm, cũng cố tu vi đi. Vương Sủng còn mang nói cái gì, Diễn Khánh chân quân một tay háo rơi xuống, hắn cũng liền vô tung vô ảnh. Diễn Khánh chân quân vẫn chưa có biến mất, như cũ đứng tại đám mây, qua thật lâu, mới nhàn nhạt thở dài một tiếng, tựa hồ bởi vì không có đợi đến người nào đó, cảm giác được tiếc hận. Vị này nuốt hải huyền tông trưởng giáo chân nhân, nhàn nhạt tự đủ, vùng thế giới này, là lồng giam, cũng là mộ thai. Đánh cho phá, chết không đi, liền có thể có khác khí tượng. Chỉ là có này khí, đánh vỡ lồng giam người, từ đầu đến cuối cũng không có mấy cái. Âm Định đừng lao đạo, ngược lại là Hạo Hạo dũng khí diễn cánh chân quân bóng lưng, hư phai mở đi, như vậy vô tùng. Qua thật lâu, giữa thiên địa vang lên một tiếng nói dàn oa, nhàn nhã quát, diễn Khánh lại đến chậm một bước, ta liền chơi chết người tên đồ đệ này. Tiểu Vương bắt đạn này thông đồng môn hạ của ta một cái đồ đệ còn chưa đủ, ngay cả lương xấu ngọc đều muốn đấu đáp, lung tung dính dáng tới cỏ, chính xác tức chết lão phu. Chương 786, sư phụ hô ta. Ngàn tỉ bên trong hư không bên ngoài, huy hoàng đại giới, vô số thiên ma lượn lờ, hơn 10 đầu ma quân thôi động dưới trướng, ra sức giết. Một đạo vân quang bên trong, có vô số các phái tiên trấn, cũng là phấn khởi pháp lực, Chu sát thiên ma Hai phe ác đấu thiên hôn địa ám, Nhật Nguyệt vô quang, cũng không biết muốn ác chiến bao nhiêu năm tháng, lúc nào mới có thể có kết quả. Vương Sùng thân bất do quỷ ném hướng về phía trước đại giới, mắt nhìn bên kia hộ giới tiên chân cùng ngàn tỉ thiên ma chém giết hỗn hực, mình lại không thể chế trụ đột phá, hơi có chút buồn chạy lên não. Tiểu Tắc Ma Thiên Ma nguyên thần là bị Diễn Khánh chân quân cưỡng ép đưa tới, cho nên hắn cũng không cách nào thoát ra đột pháp, chỉ có thể nhìn qua chiến trường càng ngày càng gần, cuối cùng thẳng tắp đụng vào chiến đoàn. Sư phụ ta. Vương pháp quang, bị số ma ma kích, càng ngày càng manh, cuối cùng ầm vang một tiếng, bảo tán vô số diễn khánh chân quân pháp lực, đem độ nhi vượt qua vô số hư không, đưa tới Diêm Ma Tiên, đến tận đây rốt cục hao hết. Vương Sùng thân thể vừa phải thoát tự do, liền lâm vào vô số thiên ma vây quanh. Tiểu Tặc Ma một mặt hốt hoảng nhìn xung quanh, liền tựa như tay trói gà không chặt, bị số đầu thiên ma xung lên, lập tức liền sẽ thành phan hâm mộ. Cái này số đầu thiên ma lập tức tứ tán, cũng vô một đầu cảm giác được, trên lưng mình hiển hiện một cái gương mặt, chính là phụ thể thiên ma tiểu Vương Sùng. Bị thiên ma sẽ thành phan hâm mộ, Vương Sùng lập tức liền thi triển ma phụ sinh chi thuật, phân hóa ma thức, thác vào những thiên ma này phía trên, ngay cả tiếp theo mấy lần chuyển hướng rốt cục tới gần tiên ma đại chiến chiến trường. Pháp vối vân quang, vô số tiên chân tại vân quang bảo hộ dưới, nhao nhao thả ra pháp bảo, phóng thích pháp thuật, đánh giết thiên ma. Một cái thanh y nữ tu, kiếm thuật xuất sắc nhất, ngay cả tiếp theo chém giết hơn 10 đầu thiên ma, đột nhiên liền có một đầu kim sắc tiểu xa bay tới, nàng không chút do dự lại một lần nữa một kiếm rơi xuống, lập tức đem đầu này tiểu xa chấm giết. Thanh y nữ tu suy nghĩ có chút nhất chuyện, tựa hồ có chút hoang mang, nhưng lập tức liền kế tiếp theo chém giết tiên ma, hoàn quên một chuyện. Vương tóc, sát phía, quyết định hảo xuống tới. Thanh y nữ tu toàn vẹn không biết, mình sau đầu nhiều sinh một cái gương mặt, còn vén lên mái tóc của mình, làm tặc mắt nhìn trộm cử chỉ, như cũng ngự kiếm chém giết. Vương Sùng đối với mình phụ thân nữ tu, ngược lại là không có gì ý muốn hại người. Dù sao hắn không phải nguyên sinh thiên ma, chỉ là tu luyện ma công, thủy chung vẫn là nhân loại. Diệt ma thiên làm sao tình hình chiến đấu như vậy hừng hực? Bị thiên ma quay chung quanh tấn công. Chắc không được nói cực tông quá làm rượu rộng chân cuốn nói, hắn đổ tử đồ tôn tình cảnh gian an, đây là một giới tu hành chi đều dân không phải rừng bọn hắn một nhà. Vương Sùng phụ thân thanh y tu, chiến hơn 10 ngày, liền lui xuống. Mượn nhờ Vân Quang, Na về Diêm Ma Thiên bên trong, tông môn của mình cho an bài trừ ma trên đài nghỉ ngơi. Diêm Ma Thiên các phái tu sĩ hợp lực rèn đúc 13.0000 cái trừ ma đài, cái này 13.0000 cái trừ ma đài chính là chống cự thiên ma xâm nhập căn bản phòng tuyến. Lửa lò Diêm Ma Thiên bên ngoài Vân Quang, chính là trừ ma trên đài phát ra, có thể bảo hộ xuất chiến các phái tu sĩ. Như là có chút tu sĩ đánh lâu lực mệt mỏi, còn có thể trở lại trừ ma trên đài nghỉ ngơi. Càng có các phái thấp bối đệ tử, không ngừng vận chuyển bổ ích nguyên khí đang được, các loại mỹ thực đến trừ ma trên đài, khiến cái này khổ chiến tiệt lực tu sĩ có thể tận nhanh khôi phục chiến lực. Đây là các phái hợp lực luyện tạo đại trận, có vô cùng uy năng, cho nên riêng Ma Thiên các phái mới có thể liên thủ đem Thiên Ma chống cự bên ngoài. Thanh Y nữ tu mặc dù cũng bất quá mới kim đan cảnh tu vi, nhưng là riêng Ma Thiên thế hệ trẻ tuổi bên trong, nổi danh thiên tài kiếm thủ, riêng có thanh y kiếm lời ca tụng. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, một mặt gấp rút khôi phục chân khí pháp lực, một mặt luôn cảm giác mình nơi nào có chút không ổn. "Tên này thanh y nữ tu thầm nghĩ, đợi chút nữa mời trưởng bối xuất thủ, kiểm tra một chút có hay không ma nhiễm." Vương Sùng cảm thấy ý nghĩ này, không khỏi cả kinh nói, vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải là chuyện xấu đây. Vương Sùng ký thác vào thanh y nữ tu thể nội, Vừa lúc có một cái đồng tử đi lên đưa lên món thực, hắn lập tức liền chuyển chuyển đến đồng tử thân bên trên, theo đồng tử dưới trừ ma đại. Thanh y nữ tu công lực sâu xa, đạo tâm linh minh, Vương Sùng cũng không dám lung tung lật nhìn đối phương ký ức, miễn cho bị cảm thấy. Nhưng cái này đồng tử chi lưu, địa vị cũng không cao, pháp lực cũng không tốt, Vương Sùng chỉ là một ý niệm, liền đem đối phương ký ức xem xét một cái rõ ràng thông thấu, đối diện ma thiên lớn hơi có chút hiểu rõ. Diêm Ma Thiên có mấy trăm môn phái, trong đó đứng hàng nhất lưu môn phái có 28 nhà. Cái này 28 gia phái liên thủ mặt 137 gia môn phái tạo thành trừ ma minh. Hợp lực chống cự vực ngoại thiên ma xâm lấn. Diêm Ma Thiên mỗi một vị đại diễn cảnh trở lên tu sĩ, trừ Ma Liên Minh đều có ghi chép, bất kể có hay không gia nhập trừ Ma Liên Minh môn phái, lại có loại loại thủ đoạn, phòng ngự thiên ma ăn mòn các phái tu sĩ, khác hẳn không phải mờ mịt thiên na rộng rãi. Mờ mịt trời vẫn còn có chút ma nhân, chỉ là một khi bị tu sĩ đột vào, liền sẽ ra tay truy sát, nếu là không đột được, cũng liền lười nhắc quặn. Nhưng Diêm Ma Thiên bên này, nhưng căn bản không có như vậy tự do tự tại, mỗi một nhà, mỗi một phái tu sĩ, đều có nghiêm ngặt loại bỏ, cứ càng ghi lại trong danh sách, không có bỏ sót. Bởi vì là nguyên cớ, như không có một cái an ổn thân phận, Vương Sùng quyết không thể công nhiên hiện lộ pháp lực. Vương Sùng lấy vô danh tu sĩ thân phận xuất hiện, chỉ sợ vừa lộ đầu, liền bị Chư Ma Liên Minh tu sĩ đánh tới cửa, tinh tế loại bỏ. Nếu là đạo gia nguyên thần cũng còn thôi, nhưng lúc này Vương Sùng tu thành Thiên Ma chân thân, luyện thành Thiên Ma nguyên thần, so bình thường Thiên Ma ma tính còn nặng hơn một chút. Mặc dù hắn có bản lĩnh dấu giếm được thái ớt cảnh trở xuống tu sĩ, nhưng nếu là thái ớt cảnh trở lên, thậm chí đạo quân hạ người xuất thủ, chỉ sợ liền có thể nhìn ra, cho nên mạo hiểm không được. Vương Sùng phụ thân đồng tử, là một cái tiểu phái đệ tử, tư chất không thành. Không có tác dụng lớn, bất quá thai nguyên cảnh tu vi, chỉ là làm hậu bị nhân viên vận chuyển chút vật tư, không trực ban thời điểm, cũng nhiều không có việc gì như làm. Vương Sùng Hữu tâm hiểu rõ hơn Diêm Ma Tiên, âm thầm thao túng cái này đồng tử thần hồn, để hắn không có việc gì liền đi trừ ma liên minh tính trời ti tìm đọc các phái danh sách. Trừ ma liên minh sắp đặt minh chủ 3 vị, Nghiêm Phó Nhị, minh chủ phía dưới sắp đặt 8 ti, tám ti ti chủ cũng là Nghiêm Phó Nhị, chấp sự 36 vị, các phái nhân thủ đều về những người này động. Tính trời là phụ trách kiểm tra các phái đệ tử nhập ma chức vụ, chủ chính là đồng đường núi trưởng giáo, một thân công lực xuất thần nh nhóa. Càn luyện thành thái ớt bất tử thân, chính là trừ ma liên minh có ít đại lão. May mà vị này đại lão thường xuyên đi ra ngoài, một năm có 10 tháng trở lên, muốn tuần tra các phái, thiếu trong môn, nếu không Vương Sủng cũng không dám đi tinh trời ti lăng lự. Vương Sủng ký thác ma thức cái này tiểu phái đệ tử, đi tinh trời ti số lần nhiều, cũng dần dần nhiều mấy người quen. Một ngày này, Vương Sủng lại đi thăm dò duyệt tinh trời ti văn án, bỗng nhiên có cái quen biết tiểu lạc động, cười hì hì, hướng thú bừng bừng tới, kêu lên, "Vương Phúc Sinh, vận khí tốt của ngươi đến rồi. Nghe nói qua trời trời một kiếm Chương 787, Tẩy Thiên phái, Thiên Ma Cở. Vương Sủng cũng không đi ảnh hưởng cái này gọi là Vương Phúc Sinh tiểu đạo đồng. Hắn tự nhiên mà vậy liền hỏi ngược một câu, ai là tẩy trời một kiếm? Mặc kệ là Vương Sủng, còn là bị hắn phụ thân tiểu đạo đồng Vương Phúc Sinh, cũng không biết tẩy trời một kiếm là cái thứ gì. Tới báo tin tức tiểu đạo đồng, là đồng đường núi người, bọn hắn trưởng giáo chính là Tĩnh Trời Ti chi chủ, tự nhiên tin tức linh thông, hắn cười hì hì kêu lên, các phải đem tu đạo trong vòng 300 năm người trẻ tuổi sắp xếp tiểu thiên bảng. Cái này 150 năm, tên tuổi xuất sắc người, người hẳn là đều biết, nhưng 150 năm trước nội danh nhất tiểu thiên Bảy tú, Tẩy Thiên kiếm la huyền chính là trong đó một trong. Tiểu thiên bảng Tiểu Thiên Bậy Tú, Thầy Thiên Kiếm La Huyền, cái này gọi Vương Phúc Sinh tiểu đạo đồng, vẫn thật là kém một chút ý tứ, thật sự là cái gì cũng không biết, đầu góc bên trong đều là bỗ nhão, nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Cũng may mà khác tiểu đạo đồng, 10 điểm hay nói, cười hì hì nói, La Huyền xuất thân Tây Thiên phái, tu luyện chính là Tây Thiên kinh, một tay Tây Thiên kiếm pháp tên truyền tiên hạ. Đáng tiếc bị vực ngoại tiên ma trấn vỡ kim đan, cho nên liền tiêu chìm xuống dưới. Vương Phúc Sinh ngắc đường này, hỏi một câu, sau đó thì sao? Đây là Vương Sùng Âm thầm tay chân, bằng không cái này tiểu đồng, ngay cả điểm này cơ linh đều không có. Hắn nhịn không được hai tay che mặt, ám thầm than thở, đứa nhỏ này làm sao như vậy suần. Đông Đường núi tiểu đạo đồng, kêu lên, La Huyền sắp chết rồi, bọn hắn tẩy Thiên phái kế tục không ai, cho nên chúng ta trừ ma mình quyết định, truyền người bái nhập La Huyền môn dưới, kế thừa tẩy Thiên phái đạo thống. Vương Phúc sinh đứa nhỏ này, còn từ một bước, Vương sùng cũng đã hiểu rõ ra, thầm than thở, thế mà còn có loại nhân vật này. Ta còn bái cái gì sư phụ? Đi đoạt thân phận của hắn, chẳng phải là lập tức liền có thể vận dụng một thân bản lĩnh. Cái này Tây Thiên kinh, cũng không biết cùng Linh Chỉ phái bí truyền có quan hệ gì, đều vượt qua ngưỡng nhiên là danh mục giống nhau. Trùng hợp mà thôi, chẳng lẽ Linh Chỉ phái còn có thể lượng giới truyền đạo. Bất quá, coi như cùng Linh Chỉ phái đạo pháp khác biệt, ta chuyển tu cũng là dễ như trở bàn tay. Vương Sùng thông qua hai người tiếp xúc, nhảy đến đồng đường núi tiểu đạo đồng trên thân, đọc qua đứa bé này ký ức, cũng không còn phụ thân, ký thác ma thức, thoát thân ra, tìm cái không ai địa phương, dung thân biến hóa, hóa vì một cái tuấn mỹ tiểu đạo sĩ, một cô gió đi. Tây Thiên phái tại Diêm Ma Tiên, đã là cực xuống dốc tiểu môn phái, 150 năm trước ra một cái la huyền, hơn 200 năm lúc thành kim đan, bên trên tiểu thiên bảng, còn xếp vào tiểu thiên bảy Tú một trong, đã là sau cùng huy hoàng. Tẩy Thiên phái nội tình không đủ, cho nên La Huyền tại tiểu thiên bảy tú bên trong, cũng là kính bồi vị trí thấp nhất, càng bởi vì nóng lòng lập công, tại chống cự thiên ma chiến đấu bên trong bị thiên ma dụ hoặc, đánh nát kim đan, như vậy tiêu chìm xuống dưới. La Huyền nát chứng về sau, suốt ngày ngơ ngơ ngắc ngắc, cũng mặc kệ Tẩy Thiên phái sự tình, lúc đầu Tẩy Thiên phái nội tình liền không đủ, 150 năm trôi qua, chẳng những không có điều giáo mới xuất sắc đệ tử, ngược lại dần dần tàn mát, bây giờ sắp tuyệt ma liên minh mấy vị đại lão cảm thấy, không nên tuyệt Tẩy Thiên phái truyền liền quyết định từ các phái tuyển ra 36 tên đồng tử bái nhập Tẩy Thiên phái thế thừa Tây Thiên kinh cùng Tây Thiên kiếm pháp. Chuyện này, La Huyền chính mình cũng nói không tính, dù sao hắn đã công lực tất thế, người cũng nên ngô, lại không làm chủ được. Đông Dương núi tiểu đạo đồng, ngược lại là cái cơ linh quỷ, chẳng những biết chuyện này bắt đầu kết thúc, thế mà còn biết tẩy Thiên phái sơn môn. Vương sùng được điểm này ký ức, thẳng đến tẩy Thiên phái mà đi. Hán Thiên Ma yêu thân vốn là vượt qua kim đan bát thai, khoảng cách dương chân chỉ thiếu chút nữa, bị Thiên Ma sá lợi bức ra thiên ma ngũ thức coi là rỗng, tu luyện thần ma phân thân thuật, nguyên thần 2 phân. Tiểu ma ma tu vi, cũng lặng đột phá dương chân. Thiên Ma ngũ thức lục thần thông, nhao càng trộm tầng lâu. Mạc Na thức, kia hẳn biết, chống đỡ luật biết, nhiều là biết, sóng gì biết, thiên ma ngũ thức không nói đến. Lục Thần Thông riêng phần mình gia tăng, thiên ma chân thân lộ sát thành thiên ma nguyên thần, thiên ma vọng cảnh càng thêm tinh diệu, thiên ma hư không pháp cũng là diệu dụng tăng trưởng, hộ thân ma quang có thể ra sắc ma quang hợp luyện, thiên ma bí võ liền lại càng không cần phải nói. Chư nguyên lai hộ thân thiên ma diệt tiên kiếm, Vương Sùng cũng là tiến vào diêm ma thiên mới phát hiện ra, mình còn nhiều hơn một cái thiên ma bí võ, thiên ma cỡ, cũng không biết khi nào ngưng luyện. Vương lặng lẽ nhoáng một cái, phía sau liền có thêm một cây đen tuyển vấn dài, cờ chính là vô số độc lâu thành Cờ trên mặt vô số ma vật cuốn cuốn, từng tia từng tia ma khí lở lở, tổng cộng có 6 đạo ma quang cuốn cuốn. Tiểu Tặc Ma cũng là kinh hỉ, tự đủ, lúc nào lại nhiều một hạng thần thông. Cái này thiên ma cờ có thể thao túng 6 loại ma quang, đấu pháp thời điểm, ngược lại là rất nhiều diệu dụng. Vương Sùng vạn ma quý pháp, thiên ma đột nói, trước sau tu luyện 6 loại ma quang, tức là ma quang, hoàng truyền ma quang, diện tiên ma ánh sáng, hỗn độn ma quang, lớn si ma quang, huyết diễm ma quang. Chính là cái này 6 loại ma quang hội tụ, cụ hiện cái này một cây thiên ma cờ. Thiên ma bí võ chính là tiên ma gia pháp hợp luyện, tự nhiên mà vậy đản sinh ma binh. Tổng tụ cột ma tu một thân pháp lực, không phải là đạo gia ý nghĩa pháp bảo. Thiên ma bi võ cùng chủ nhân cùng một chỗ sinh ra, cùng chủ nhân cùng một chỗ di tận, chủ nhân bất diệt, ma binh ứng nghiệm mà sinh, không, câu nghệ hủy diệt bao nhiêu lần, cũng có thể cùng ma thức bên trong tái sinh. Vương sủng phóng lên huy, liền đem thiên ma cỡ thu đi rồi, thầm nghĩ, ta cái này ma đạo tu vi, tiến cảnh thực tế quá nhanh, hay là cẩn thận chút, chớ có không cẩn thận thật bị ma. Hán Độn Quang tự nhiên cực kỳ cấp tốc, lại có thể xê dịch hư không, vừa mới nửa ngày, liền đổi tới Tây Thiên phái chủ sở. Tây Thiên phái tại vài ngàn năm trước cũng coi là Diêm Ma Thiên có ít đại phái, mặc dù không có đi ra đạo quân, nhưng thái ớt cảnh lão tổ hay là từng có, chỉ là về sau thì không được. Này phái tại Diêm Ma Thiên Linh Khí Hội tụ chi địa, chiếm ba đạo linh truyền, kiến tạo đạo quán, thời kỳ cường thịnh, tẩy thiên quan khoảng chừng 7, 80.000 đệ tử, tẩy thiên quan cơ hồ tương đương với một cái thành nhỏ, phồn hoa đến cực điểm. Vương sùng đuổi tới tẩy thiên phái chỗ, xa xa nhìn thấy vô số dãy nát phòng xá, cũng không gặp được người nào, còn cho là mình tìm nhầm địa phương. Mơ mịt trời 10 lục 16 tòa hung dương đại hải, còn thật không có như thế xuống dốc môn phái. Vương Sùng gìm xuống đượt quang, lặng lẽ suy tính một phen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết mình không có tìm sai chỗ. Hắn chậm rãi đi bộ mà đi, đi nửa cách giờ, lúc này mới tìm được một chỗ, nguyên lai hẳn là tẩy thiên quan nhất là tráng lệ cũng bỏ. Ho nhẹ một tiếng, kêu lên, "La Huyền Đạo Hữu có đó không?" Qua thật lâu, mới có một cái hữu khí vô lực thanh âm đáp, "Còn kém nữa sức lực, các người đến sớm." Vương Sùng nghe được cũng có chút cảm thấy thảm, hắn đẩy cửa vào, đã thấy một cái hình dung tiểu tùy sĩ, cũng không biết bao lâu không có tắm, đổi qua quần áo, ném ở kia bên trong thật giống như một đoạn nửa nhập tổ nửa được của vận. thở dài, có chút thí Nói, nào đó quý cô nương, thấy qua đạo hữu. Chương 788, tiểu sư thúc. Vị này La Huyền đạo nhân thấy Vương Sủng, dễ ruổi lấy cười ha ha, một hơi lên không nổi, trực tiếp liệt chết. Vương Sủng thở dài, hắn biết đây là mệnh số, ai cũng không có bạn sự cứu được. Tiểu Tặc Ma đưa tay nhấn một cái La Huyền đạo nhân cái trán, thoáng cảm ứng, vẫn không khỏi phải vừa ngạc nhiên vừa mừn rỡ. Vị này vừa mới nói tán La Huyền đạo nhân, thể nội tẩy thiên kinh tu vi, thế mà cùng linh chỉ phế tẩy thiên kinh không khác nhau chút nào. Chỉ là cũng không biết, vị này La Huyền đạo nhân sợ học pháp quyết, có vẻ giống như bị ổ rất nhiều, công hạnh rất có sơ hở. Vương Sùng thi triển Ma công, đem một điểm ma tức ký thác. Sau một lúc lâu, vị này là Huyền đạo nhân nhẹ nhàng mở mắt, vẫy tay một cái, liền có một ngụm cổ sơ trường kiếm cùng một cuốn sách sách bay ra, hai tay nâng, hiến cho Vương Sùng. Cái này miệm trường kiếm là Tẩy Thiên phái truyền tông chi bảo, quyển sách này sách chính là Tẩy Thiên phái bí truyền đạo pháp, Tẩy Thiên kinh cùng Tẩy Thiên kiếp pháp. Vương Sùng tốt xấu đã từng bái sư qua Linh Chỉ phái, chỉ là hơi chút đã qua, liền minh bạch một cùng nhiên cùng nhau, chính là chính pháp một trong, chỉ là rất có không cho mẹn. dù phải Thiên phái lịch đại tiền nhưng cũng không đủ hoàn chỉnh. Về phần này phái truyền lại Tẩy Thiên kiếm pháp, Vương Sùng suy đoán, tất nhiên cũng là Linh Chỉ Phái 12 chính pháp một trong, pháp này tại mở mịt trời Linh Chỉ Phái đã thất truyền, nhưng là tại Diêm Ma Thiên Tẩy Thiên phái lại truyền thừa hoàn chỉnh. Chỉ tiếc, không có hoàn chỉnh Tẩy Thiên kinh, phái này truyền nhân căn bản không thể nào phát huy Tẩy Thiên kiếm pháp uy lực. Đã giới này Tẩy Thiên phái, sở học Tẩy Thiên kinh chính là linh hồ bí truyền, cũng không cần mượn dùng La Huyền đạo nhân thân Châu, lại là ta che lớp một Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, muốn làm cái con riêng, hay là bí truyền đệ tử? Vương Sùng cười nói: "Bây giờ thân phận ta khác biệt, cũng không cần đè thấp làm nhỏ, liền làm hắn một cái tiểu sư thúc đi." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng tốt. Bị Ma Thư ký thác La Huyền đạo nhân mở hai mắt ra, nhàn nhạt, nhạt gọi một tiếng: "Tiểu sư thúc." Vương Sùng cười nói: "Ngoan sư điệt, ta thay ngươi đem Tây Thiên phái truyền thừa tiếp, cũng sẽ không để ngươi bạch têêu một tiếng sư thúc." Tiểu Tặc Ma thân tử lay động, một thân công lực dần dần chuyển, chuyển thành tinh thuần tẩy Thiên kinh tu vi. Hắn bắt lại Thiên phái đạo kinh cùng kiếm: quắc, ta tạm bế mấy ngày, hội cái này Tây pháp." nhân gắn, cũng là Một thân công lực theo linh chỉ phái truyền lại, chính tông nhất Tây Thiên kinh tâm pháp, chậm rãi vận chuyển. Vương sùng tại Tây Thiên phái cũng không có ngốc nhiều mấy ngày, liền có một đạo độn quang rĩ lệ bay tới. Độn quang bên trong có một cái lớn lên đạo sĩ, mang tháng 3 năm 40 người trẻ tuổi, trực tiếp tại Tây Thiên phái đạo quán chính bên trong rơi xuống. Hắn liếc mắt nhìn, tướng uy hoàng vô số năm tháng Tây Thiên quan đại điện, cười lạnh một tiếng, nói: "Đáng tiếc này phái truyền lại, cũng là đạo môn chính tông, môn hạ đệ tử lại không ra gì, lưu lạc thành như vậy bộ dáng. Lớn lên đạo nhân chính là Trừ ma liên minh một vị chấp sự, lần này là được phái tới làm Tây Thiên phái môn chủ, ngang nhiên bước vào đại điện vẫn không khỏi phải có chút ngoài ý muốn, thấy La Huyền ngồi xếp bằng, thế mà tinh thần sáng ngời, bên cạnh càng có một cái tuổi trẻ đạo sĩ, phong độ thanh tao lịch sự, khí chất bên thâm. Lớn lên đạo sĩ quát, "La Huyền, giao ra tuyệt tiên phái vật truyền thừa, an tâm đi thôi." La Huyền âm âm u u nói, minh chúng kế so sánh đã định, La Huyền lúc đầu cũng không nên cứ tử, chỉ là không khéo, bấy quan nhiều năm tiểu sư thúc quý quá đường, nghe nói việc này, giận tím mặt, chiêu truyền tông Tây tiên kiếm cùng đạo thư. Bây giờ xem bên trong là hắn làm chủ, ta cũng vô bàn giao." Lớn lên đạo sĩ chịu đựng nội khí, nhìn thoáng qua Vương Sủng, kêu lên, Giao ra Tẩy Thiên kiếm cùng Tẩy Thiên đạo sách. Vương Sùng Tử Tốn nói, dựa vào cái gì? Lớn lên đạo sĩ cả giận nói, chỉ bằng ta là minh chung kế định Tẩy Thiên phái mới môn chủ. Vương Sùng cười ha ha, quách, tư chất ngươi quá kém, tu không thành Tẩy Thiên kinh, để minh bên trong đổi một cái có tư chất tới. Vương Sùng lại không phải đối cứng hạ người, hắn cũng không cần thiết vì Tẩy Thiên phái đắc tội trừ ma liên minh, dù sao Diêm Ma Thiên Cường đại nhất 28 gia môn phái, liên thủ tạo thành trừ ma minh, cây vốn không thể kháng cự. Nhưng là hắn vị này, lớn lên đạo sĩ tư chất không đủ lấy cớ, liền né cùng ma minh chính diện kháng chỉ cần có thể làm cho đối phương không rơi xuống nổi mặt mũi, chuyện này liền có cứu vãn chỗ trống. Vương Sùng thầm nghĩ, trừ Ma Minh coi như lực chống đỡ người này, nhưng ta đợi sẽ độc thủ, đem đánh bại, cũng liền không có ý tứ qua phân cửng ngại. Hoặc là chính là cùng ta chúng trưởng, ta có là biện pháp làm hao một hắn. Hoặc là chính là đội người đến, địa vị của ta tự nhiên cũng liền nước lên thì thui lên, tại mới tới người trước mặt, cũng có một phần mặt mũi. Vương Sùng lần này, cũng không phải là muốn bảo trụ tẩy thiên phái, mà là muốn bảo trụ mình thân phận, chỉ cần hắn có thể trở thành Tây Tiên phái nguy lão, tiếp xuống có là thủ đoạn, đem Tây Tiên phái một lần nữa tu hồi lại lớn lên đạo nhân lại cái kia bên trong muốn lấy được, Vương Sủng có thật nhiều lưu tính. Hắn xuất thân tiểu Hàn núi, chỉ là tư chất kém sư huynh một bậc, không làm được trưởng giáo, lại một lần nữa tham luyến trưởng giáo vị trí, liền hoạt động một phen, cầm xuống việc này. Nếu có thể ngồi vững vàng Tẩy Thiên phái vị trí trưởng giáo, hắn tin tưởng bằng năng lực của mình, đủ để đem Tẩy Thiên phái phát dương con đại, không kém cỏi tiểu Hàn núi, thậm chí vị này lớn lên đạo nhân còn mời mấy vị hảo hữu, cùng mình cùng nhau gia nhập Tẩy Thiên phái, cùng cử hành hội lớn. Hắn như thế nào nhịn được Vương Sùng? Lập tức cái này lớn lên đạo nhân liên quát, ta tại Hàn Sơn xuất thân tiểu Hàn núi, bây giờ đã là dương chân đại tu. Đứng hàng trừ ma minh 36 vị chấp sự một trong. Ngươi rựa vào cái gì nói ta không đủ tư chất? Lại để ta nhìn ngươi có bao nhiêu tư chất? Tạ Hàn Sơn bóp một cái hàn núi tay, một cái huyển giống như núi nhỏ bàn tay liền chụp lại. Hắn cũng biết tẩy Thiên phái tẩy Thiên kinh, hơi có chút dịu dụng, Sở Trường tiêu tán hết hệ pháp lực chân khí, cho nên liền muốn rựa vào bản thân thân hậu công lực, triệt tiêu tẩy Thiên kinh dịu dụng. Tạ Hàn Sơn xuất thủ một chiêu này, để theo hắn đến bái sư Tây Thiên phái những người trẻ tuổi, đều sinh ra vẻ ngưỡng mộ. Những này các phái lựa đi ra người trẻ tuổi, hoặc là chính là tư chất kém chút, bản đệ tử ưu tú tần nhiều, tất cả liền đưa ra đến cho một cái tiền đồ. Hoặc là chính là xuất thân tiểu phái, không có gì lợi hại công pháp, muốn chuyển nệm tốt hơn môn phái, đoạt sức một cái tiên gia tương lai. Tây Thiên phái suy sụp tinh thần, những người tuổi trẻ này đều có nghe thấy, mặc dù biết Tây Thiên phái cũng thật có chút nội tình, nhưng lại như cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng lúc này gặp phải tại Hàn Sơn xuất thủ, cũng không khỏi phải thầm nghĩ, có như thế một cái trưởng giáo, hắn còn có thể không truyền cho chúng ta tiểu Hàn núi công pháp. Coi như Tây Thiên phái công pháp bình thường, có tiểu Hàn núi bí pháp có thể học, cũng tất nhiên tiền đồ như gấm, các loại chỗ tốt hưởng thụ không hết. Vương sùng đối mặt một chiêu này Hàn núi tay, mỉm cười thân thể bất động, tay chân không nhúc nhích, vận tẩy thiên kinh pháp lực, chỉ là nhẹ nhàng quát một tiếng. Chương 789, giàu có Diêm Ma Thiên. Tạ Hàn Sơn như núi đại thủ, ầm vang mà tán. Tạ Hàn Sơn sắc mặt lập tức liền có coi, vỗ bên cạnh thân, một đạo thanh quang bay ra, liền muốn cùng Vương Sùng đấu kiếm. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này Diêm Ma Thiên ngược lại là phi kiếm rất nhiều a. Hẳn cái thứ nhất phụ thân thanh y nư tu, quân làm phi kiếm, Tẩy Thiên phái cũng có một ngụm Tẩy Thiên kiếm, vị này lớn lên đạo nhân Tạ Sơn thế mà cũng có kiếm. Diêm Ma Thiên không nói khác, chỉ là luận dầu có, đã so mở mịt trời mạnh hơn rất nhiều. Vương Sùng nếu là bình Linh, linh hồ nơi tay, cũng không sợ cùng đối phương đấu một trận kiếm. Nếu là có Nguyên Dương, vô hình nơi tay, chỉ là dương chân của cùng, nói chạm cũng liền chạm. Nhưng lúc này Thiên Ma Nguyên Thần, đành phải Thiên Ma Diệt Tiên kiếm cùng Thiên Ma cở bản thân, đều là ma môn ra sắc pháp cụ hiện, một khi lộ ra đến, thật muốn giết hết người sống mới xong rồi. Mặc dù trong tay hắn có một ngụm mới tay tẩy thiên kiếm, nhưng Vương Sùng mới tiếp xúc tẩy thiên kiếm pháp, chính là có Thiên Ma ngũ thức, cũng không được nhanh như vậy liền có thể vận dụng, cho nên tiểu tặc ma cũng không có đấu kiếm ý tứ. Như cũ cười một tiếng, quắc, kiếm này còn không rơi xuống, chờ đến khi nào Tạ Hàn Sơn mắt nhìn lấy, mình 100 năm khổ luyện, tính mệnh giao tu một ngụm Hàn Quang kiếm liền phiêu phiêu đã đáng, đáng, rơi vào trẻ tuổi nói nhân thủ, dù là mình liều mạng thôi động công lực, đều chiêu không đến. Vương Sùng cùng Tạ Hàn Sơn giao thủ hai lần, trong lòng mỉm cười, thầm nghĩ, như thế nào như thế chi yếu. Nếu là tại mở mịt trời, Vương Sùng mặc dù cũng có thể thôi động Tẩy Thiên Kinh, nhưng tuyệt không dễ dàng như vậy, liền thu lấy địch nhân phi kiếm. Lúc trước Lương xấu Ngọc cùng hắn đấu pháp, Tẩy Thiên Kinh cũng không có lợi hại đến đó bên trong, Vương Sùng tiên tiên khí tận chống được. Tạ Hàn Sơn sắc mặt tái xanh, quay đầu đi, liền ngay cả mang đến người trẻ tuổi cũng đều đưa tay mặc kệ. Vương Sùng đưa mắt nhìn vị này tiểu hàn núi tu sĩ độn quang đi xa, hướng về phía đám kia mở mịt luôn quấn người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thế nhưng là Minh bên trong phái tới học pháp người." Một người trẻ tuổi đè xuống một chút khẩn trương, cất bước ra, tận lực cung dung đáp: "Chính là Minh bên trong phái tới học pháp người." Vương Sùng có chút suy nghĩ, kêu lên: "Đều ngồi ở bên cạnh ta, để ta nghiệm nhìn tư chất." Đám người tuổi trẻ này lập tức vui mừng, cùng một chỗ ngồi vây quanh tại Vương Sùng bên người, mặc cho hắn pháp lực thấu thể mà vào. Vương Sùng làm sơ nhìn, liền biết đám người tuổi trẻ này, 194 chất không chịu nổi, chỉ có 2 3 cái khả tạo chi tài. Hiển nhiên trừ Ma Minh cũng không có đưa ra đến cái gì đẹp chất lương tài. Nếu là thật sự có thiên tư nhân vật xuất sắc, như thế nào lại không duyên cơ đưa cho Đường ra môn phái? Những cái kia các đại phái đệ tử ưu tú, làm sao chịu đến Tẩy Thiên phái cái này cũng xuống dốc môn hộ? Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, âm thầm suy nghĩ, Tẩy Thiên Kinh là không thể chuyển thụ, chuyển cho bọn họ đan định pháp chính là có ba cái coi như có thể chịu được tạo nên hài tử, liền đổi thụ nặng ẩn dễ trời tùy, đợi ngay khác nhóm chân chính tu luyện có thành kiểu, lại tu tập Tẩy Thiên Kinh cũng không mượn, nếu là một mực không có gì tiến cảnh, dễ trời tùy liền cũng không tệ. Vương Sùng trong tay bí pháp rất nhiều, lập tức liền định so đo, hắn vi nghiệm nhìn ba cái kia, mình xem trọng hài đồng tâm tính, cho nên viết ba người bọn họ không truyền, chỉ đem nó hơn hài đồng truyền thụ Đan Định pháp. Những này phải truyền Đan Định pháp thiếu niên, từng cái mừng dỡ phi thường, bọn hắn có thể bị đưa tới tẩy Thiên phái, tự nhiên không có gì thâm hậu tu vi, cao thủy ánh mắt, cũng không biết Đan Định pháp cùng Thiên Cương pháp khác nhau. Liên chỉ hiểu được, vị này sư thúc tổ truyền thụ cho pháp môn, tiến cảnh cực nhanh, thậm chí có hai cái hài đồng, đêm đó đã đột phá một trọng cảnh giới. Hơn nữa còn không phải từ luyện khí đột phá đến nguyên, mà là từ thai nguyên cảnh, tấn thăng thành Thiên Cương tu sĩ. Hai cái này thiếu niên đều là 11, 12 tuổi niên kỷ, vui vẻ không hết, đến cùng Vương Sùng báo cáo chuẩn bị thời điểm, đối Vương Sùng đều là sùng bãi Tô đỉnh. Vương Sùng lập tức liền khâm định hai người này vì Tây Thiên phái đời thứ 3 đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Hai cái này gọi là Vương Bá Sùng, tiền lai thiếu niên, càng là đối với Tây Thiên phái khăng khăng một mực. La Huyền Từ bắt đầu, liền lại không nói không động, Vương Sùng đem những người tuổi trẻ này đều tính làm môn hạ của hắn, vị này Tây Thiên phái trưởng giáo cũng không phản đối, mặc cho chúng thiếu bái sư. Đợi đến định tan việc bối phận, Vương Sùng tiện tay phong Tây Thiên phái chính điện, mang một đám thiếu niên tại Tây Thiên quan chúng tuyển một chỗ hơi rộng mở khoảng cách, vốn là ngoại môn đệ tử hạ viện, tên là Di thần viện. Để một đám thiếu niên an thân. Những thiếu niên này bài sư trước đó, bao nhiêu cũng đều có chút tu vi, không phải luật khí, chính là thai nguyên, cho nên thân thể đều khá là trắng kiện, 30, 40 người cùng một chỗ độ thủ, rất nhanh liền đem chỗ này hạ viện dọn dẹp nhẹ nhàng khoái khoái, một ở một cái đi vào, đều có phần vui mừng hớn tất nhiên là sẽ không theo bọn này đệ tử thường cùng một chỗ, ở rất viện. Hắn cũng không có trở về chủ điện, mà khác tuyển một tòa Nơi đây lầu các vì tẩy thiên quan tối cao chỗ, vốn là tàng kinh tri dụng, chỉ là theo tẩy thiên phái xung dốc, tại bất luận cái gì một môn phái đều cần phải chặt chẽ trong coi chi địa, lại đã sớm không có người. Vương Sùng âm thầm thi triển pháp thuật, câu dẫn mấy đầu thiên ma giáng lâm, tiện tay đem giang cầm, thúc ép những thiên ma này thi triển pháp lực, đem tòa này tẩy thiên các một lần nữa tu sửa một lần, rửa ráy sạch sẽ, liền đem những thiên ma này toàn bộ chơi chết, chiếm thần thông. Cung tiểu tặc ma mà nói, những thiên ma này thực tế là cho dù tốt dùng bất quá, tùy thời đều có thể triệu hoán, giang cầm liền có thể làm việc, làm xong việc còn có thể giết, chiếm thiên ma bí pháp, bổ ích tự thân. Số so cái gì môn nhân đệ tử, sơn hải lực sĩ, đều muốn tới thuận tiện. Tây Thiên phái Tây Thiên Các vốn có tàng thư, hơn phân nửa hư hao không chịu nổi. Vương Sùng ngược lại là có chút hứng hái, một bản một bản kiểm tra, nếu có thể chữa trị, liền thi triển pháp lực tu bổ, sau đó phân biệt phân loại, một một thu thập. Trăm phát 3 năm ngày quá khứ, Vương Sùng mỗi ngày chính là điều giáo môn nhân, thu thập tẩy Thiên Các bên trên tàng thư, hắn mới đem tàng thư thu thập một nửa, liền lại có chuyện đến. Lần này Vương Sùng thôi dặn bài, để đệ tử mới nhập môn từ đi tu hành, cũng sẽ không đi Tây Thiên Các, chân đạp quang, bay lên không, không bao lâu liền gặp được ba đạo độn quang bay tới. Người cầm đầu là cái áo lam đạo sĩ, bên tay trái một cái, chính là chút thời gian trước mất mặt mà đi tại Hàn Sơn, bên phải một cái lại là cái khô gầy hòa thượng, tay bên trong bưng lấy một cái tử kim bình bát, còn có một cây tử lồng lọng tiến trượng, đặt ở tốc hạ, cũng là khí thế phi phạm. Vương Sùng lập tức cười nói, tại sao lại là Hàn Sơn huynh? Hắn ra sao cùng lênh lợi hàng người, lập tức liền đoán được, ta Hàn Sơn thế mà không có đi cùng trừ ma minh nói lên, bị mình khu trục sự tình, mà là tìm tư nhân bằng hưu đến trợ quyền. Nếu là trừ ma minh ra mặt, Vương Sùng còn kiêng kỵ ba phần, cái này nhóm bằng hữu trợ quyền. Tiểu tặc ma còn có thể sợ phải không? Tạ Hàn Sơn thấp giọng nói, hai vị đạo hữu cẩn thận hắn tẩy thiên kinh, quen sẽ rơi nhân pháp bảo. Khâu Gậy Hòa thượng cười nói, lúc trước ta cùng La Huyền sư tổ đã từng luận đạo, tẩy thiên kinh cũng không từng rơi lão tăng bình bắt cùng trận trượng. Tạ Hàn Sơn đỏ mặt lên, lập tức liền không có ý tứ lại nói tiếp. Chương 790, kém có thể truyền tẩy thiên kinh. Vương Sùng thầm nghĩ, hòa thượng này ngược lại là quen sẽ trăm bước. Áo Lam đạo sĩ diện mục gầy gò, nghe vậy cười nói, chớ có khi dễ người ta hại tử. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này càng là quen sẽ trăm bước. Vương Sùng đều không lời nói, chỉ có thể cười ha ha, chấp tay hỏi Ba vị đạo hưu ở xa tới như thế nào?" Khâu Gậy Hòa Thượng hợp thành chữ thập tỉ lệ, cười lạnh nói, "Vị đạo hữu này sừng hô như thế nào?" Vương Sủng cười ha ha, nói, "Tên tục ra, không đáng giá nhắc tới, người gọi sư thúc ta liền tốt." Khâu Gậy Hòa Thượng lập tức ngạc nhiên, câu này sư thúc đương nhiên là sừng hô không đi xuống, chỉ có thể trầm giọng nói, "Quý đạo hữu hào hào thích nói giỡn." Vương Sủng cười ha ha đáp, "Tằng đốc, biết ta là ai, còn không giên, cớ hỏi một câu." Gậy Hòa Thượng chỉ làm như không nghe, trầm giọng nói, "Ta Hàn Đường núi phái, chính là ma minh đạo hữu vì sao ngăn cản?" Vương Sùng cười nói, Ta liền nói hắn tư chất không đủ, không học được Tẩy Thiên Kinh, cảm ơn đạo hữu không chịu tin, kết quả ta mới giáo hắn một thước, liền đem một lưỡi phi kiếm ném ở ta nơi này bên trong, che mặt đi. Việc này, đại sư lại nói sai, chỉ cần cảm ơn đạo hữu có thể luyện thành Tẩy Thiên Kinh, ta rất là hoan nên hắn đến bái sư. Khâu Gậy Hòa Thượng lúc đầu cũng tự giác, tai hùng biện không ngại, nhưng cùng Vương Sùng nói đến vài câu, liền cảm thấy mình miệng lưỡi vụ bè, lập tức quát to một tiếng, chớ có đùa nghịch miệng Cái này Tẩy Thiên phái vị trí trưởng giáo, ngươi để còn không cho. Vương Sùng cười ha ha, tay khẽ vẫy. Gậy Hòa Thượng trong tay tự kim binh bát dưới chân tử lồng lộng tiễn trượng, bỗng nhiên liền không bị khống chế, binh bắt còn tốt, hắn vội vàng mười ngón tay vận kình, gắt gao bắt lấy, không, có bị tiểu tặc ma thu đi rồi. Tây kia tử lồng lộng tiễn trượng, cũng rốt cuộc không nhận chân khí của hắn pháp lực thao ngự, đồng bề rơi vào vương sủng mang bên trong. Vương sùng thu căn này tiễn trượng, đem mặt một vòng, cười hì hì nói, đại sư ở xa tới là khách, còn đưa lễ vật gì? Cái này lại gọi quý quan ư như thế nào sinh thụ? Đại hòa thượng một gương mặt ra đỏ bừng, tế ra trong lòng bàn tay binh lại sợ bị vương sủng thu đi rồi. Háo lam nói trong lòng người giận mình, kêu lên, nghe nói qua kinh vì danh. Sở trường tiêu tán người khác pháp lực chân khí, nhưng không có nghe nói lại lợi hại như thế. Liền ngay cả núi Tiền Đại sư Tiền Trưởng đều thu. Ta lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Người đạo nhân này lo nghĩ, nói, "Đạo Hữu nói, chỉ cần cảm ơn Đạo Hữu có thể tu thành Tẩy Thiên Kinh, liền có thể kế thừa Tẩy Thiên phái vị trí trưởng giáo a." Vương Sùng cười nói, "Tự nhiên." Áo Lam đạo nhân cười tủm tìm nói, "Chỉ là cảm ơn Đạo Hữu sẽ không pháp này, như thế nào tu thành, không bằng Đạo Hữu truyền cho hắn." Vương Sùng cũng đã làm giòn, hư không tự viết một thiên pháp quyết, nói, "Pháp này cùng thiên hạ gia pháp khác biệt, cần phải phế bỏ công lực chủ luyện." Chỉ cần cảm ơn đạo hữu tu thành, ta tất nhiên không chịu nuốt lời. Đừng bảo là Tạ Hàn Sơn, có như khô gầy núi tiền đại sư cùng áo lam đạo nhân, đều gặp Vương Sùng pháp lực, quả nhiên sở trưởng tan rã hết thảy pháp lực, đối bản này pháp quyết đều là tâm nóng. Lúc đầu Tạ Hàn Sơn cũng chính là mưu đồ tẩy Thiên phái cơ nghiệp, đối tẩy Thiên phái đạo pháp cũng không phải rất để ý, lúc này lại lên tâm tư, thầm nghĩ, nếu là ta học thành tẩy Thiên kinh, nói không chừng liền có thể càng thượng tầng lâu, thậm chí có hy vọng thái ất. Núi đại sư thầm nghĩ, Thiên kinh hảo hảo lợi hại, nếu là có thể học thành pháp này, ném ta giao long tiền trưởng cũng đáng được. Thiếu Lam đạo nhân càng là âm thầm khắc trong tâm hàm, nghĩ ngợi nói, bản này pháp quyết quả nhiên tinh kỳ hào diệu, thế mà cùng thiên Cương pháp hoàn toàn khác biệt, muốn tu luyện một ngụm nan định, chỉ là luôn cảm thấy có chút không ổn, trở về tìm mấy cái bất thành khí đồ đệ, hào hào tu luyện một hồi. Ba người riêng phần mình nhìn Vương Sùng một chút, điều khiển độn quang vừa đi. Cũng là tẩy thiên kinh quá mức kinh người, xuất thủ liền tu núi Tiền Đại sư giao long tiền trượng, trước đó lại thu tại Hàn Sơn Hàn Quan kiếm, để ba người không dám động thủ, biết khó mà lui. Vương Sùng cười hi hi, xoay người lại, hắn cũng thầm nghĩ, thì đem các ngươi còn không thấy có trừ ma minh người đến tra hỏi cũng nên tìm kiếm ý cách, gia nhập trừ ma minh mới có thể tại cái này một giới pha trộn. Vương Sùng tại Tĩnh Trời Ty cũng chưa từng nhìn thấy nói cực tông hồ sơ, có thể thấy được nói cực tông cũng không từng gia nhập trừ ma minh, muốn tuân thủ lời hứa, đi hỗ trợ Diêm Ma Thiên nói cực tông liền có chút khó khăn. Nếu là hắn lẻ loi một mình, không khỏi liền có chút khó lòng, nhưng nếu là gia nhập trừ ma minh, Vương Sùng có lòng tin ngắn ngủi thời gian, liền soát chết vô số thiên ma, trở thành ngăn cản nhân vật, lại đi hỗ trợ nói cực tông coi như không khó. Tạ Hàn Sơn cùng nối Đại sư, áo lam đạo nhân tiểu đạo người, về hắn một chỗ biệt viện. Lũ tiền đại sư do dự thật lâu, vẫn không nỡ mình một thân công lực, hỏi: "Cảm ơn đạo hữu, tiểu ác là bạn, các ngươi cảm thấy pháp quyết này như thế nào?" Tiểu Ác đạo người thấp giọng nói: "Có chút cổ quái, chỉ là lại nhìn không ra." "Đợi ta tìm đồ đệ đi thử một chút." Tạ Hàn Sơn cười nói: "Cần gì phải đạo hữu phiền phức, ta cũng không phải là không có đồ đệ." Hàn Đôi bên người theo hầu đồng từ nói: "Gọi đại sư huynh của ngươi tới." Tiểu Ác đạo người khuyên ngăn nói: "Hay là thay cái không quá thành dụng cụ đệ tử a?" Tạ Hàn Sơn nói: "Nếu là pháp này quả nhiên ảo diệu, làm sao truyền thụ đệ tử tầm thường?" "Liên đệ ta đại đồ đệ tới thử tốt." Tiểu ác đạo trong lòng người thầm nghĩ, đệ tử tầm thường có thể luyện thành Tây Thiên Kinh, cũng cũng không phải là đệ tử tầm thường, chỉ cần vẻ mặt ôn hòa một chút, tự nhiên tự hiếu, cần gì phải như thế bất công. Chỉ là hắn cũng không tốt nói Tạ Hàn Sơn, dù sao hai người mặc dù trên danh nghĩa là hảo hữu, giao tình cũng cũng không sâu, có mấy lời, liền không thật nhiều nói. Tạ Hàn Sơn đại đồ đệ, gọi là từ đường, nghe được sư phụ kêu to, vội vàng đến bái kiến, hắn cũng là người núi thiền đại sư cùng tiểu ác đạo người, lập tức liền cho hai vị sư tôn hảo hữu riêng phần mình lễ, sau đó mới hỏi, sư tôn cứ gọi đồ nhi trẻ gì? Tạ Hàn Sơn kêu lên, Vị sư mới sáng tạo một môn đạo pháp, uy lực vô tận, chỉ là cần phải phế công trùng luyện. Ngươi là môn hạ của ta đại đồ đệ, đương nhiên phải tìm ngươi đến truyền pháp." Từ giữa đường nói, "Phế công trùng tu. Ta hơn trăm năm khổ công, mới tu thành cái này một thân công lực, cái kêu bên trong tốt phế công." Hắn vội vàng nói, "Không bằng đề cử nhị sư đệ." Đệ tử tư chất đần độn, chỉ sợ nhất thời tu luyện bất thành, lãng phí sư phụ hào ý." Tạ Hàn Sơn cả giận nói, "Sao có thể suy tính như muốn?" Từ đường kiên trì không chịu, hai sư đồ nháo nháo hai câu, Tạ Hàn Sơn cái này tài hoa hô đem nhị đồ gọi đi qua. Hắn nhị đồ đệ không có đại sư huynh được xuống ấy cũng không dám cãi lại, chỉ có thể nhịn đau rừng rừng, từ tạ Hàn Sơn xuất thủ, phế một thân công lực. Hắn tu luyện cái này tẩy thiên kinh, chỉ là một ngày đêm, liền thôi phục luyện khí lại thành, mấy ngày đã đột phá thai nguyên, thậm chí thai nguyên 4 cảnh cũng không ngừng lại bao lâu, tiến cảnh tốc độ nhanh chóng, quả thực khiến người ta lưới Tạ Hàn Sơn thấy pháp môn này quả nhiên lợi hại, nhất là tiến cảnh tốc độ, thế mà nhanh không hề tầm thường, cũng không thể đổ nhi nhiều tu luyện chút thời gian, nhìn xem chất lượng, vừa an tâm liền phế mình công lực. Chương 791, tuần tra ti liên quan. Vương Sùng cũng không biết được, Tạ Hàn Sơn lại có như thế dụng khí. Cái này phế công sự tình nhi, chính hắn thói quen, nhưng tu sĩ tầm thường, mặc dù phế công còn sẽ có chút nguyên khí tổn chữ, nhưng cũng là đan định pháp tu chỉ dễ dàng, mới có thể cấp tốc khôi phục cảnh giới. Nếu là đổi lại về lúc đầu pháp môn, nhưng chính là một trạng thái nạn, mười thành tiểu cũ, là không, có cách nào tu luyện trở về. Vương Sùng kiên nhẫn cùng nửa tháng, đem ba cái coi trọng người trẻ tuổi bên trong, có một cái Phật phẩm không yên bỏ đi, cũng truyền đan định pháp, lúc này mới đem còn lại hai cái truyền thụ dễ trời tùy tâm pháp. Nạn dễ trời tùy, tu luyện đến hàn chi khí, có thể tiêu mất hết thể pháp lực, thậm chí có thể hóa đi phi kiếm pháp bảo bên trên vào chân khí. Một khi chân khí pháp lực cho hẳn khí hóa đi, phi kiếm pháp bảo sẽ vì cái này đầu đại yêu lấy đi. Pháp này là nặng ơn trời sinh đạo pháp, không phải là băng ly yêu lòng, tu đi không được tầng cao nhất cái giới. Cho nên mà lúc trước diễn tiên châu, để Vương Sùng chuyển thụ do Thái Tuế nói Huyền Tiên. Chỉ là Vương Sùng cũng không phải đến rộng rãi Tây Tiên phái, hắn là đến giúp đỡ nói Cử Tông, nơi nào có tâm tư đem chân pháp truyền thụ. Hắn có thể cho Tây Tiên phái lưu mấy cái tu đạo hạt giống, cũng coi như là làm người không sai. Vương Sùng tay nâng hàn quang kiếm cùng giao long Trượng, trước mặt là đời thứ ba đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Hắn đã nghiên cứu hai pháp bảo kia hơn 10 ngày. Phát hiện một góc chuyện lý thú. Hai quyển pháp bảo kia tế luyện pháp cửa, thêm gần võ đang Huyền Vũ đạo nhân khổ tâm nghiên cứu kiếm đảm sử dụng linh tài chỉ là bình thường, nhưng là mấy chục loại bình thường linh tài hợp luyện, liền có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi dị dụng. Tỷ như cái này miệng hàn quang kiếm mặc dù chỉ tế luyện đến một lần lựa chất, hai lần luyện hình, lại có tế luyện đến tam chuyển trở lên tính chất. Giao Long Tiền Trượng sử dụng linh tài chỉ sợ vượt qua trăm loại, nhiều nhất chỉ có thể luyện chất một lần, nhưng lại có thể luyện hình 3 lần trở lên, bởi vì luyện chất quá yếu, kỳ thật cũng không phải là dùng để đấu pháp dụng, chủ yếu là điều khiển đến thay đi bộ. Núi Đại sư công lực không đủ Cho nên chưa thể đem giao long tiền trượng luyện hình 3 lần uy lực phát huy ra, không phải cái này tiền trượng xuất thủ chính là một đầu tử lồng lộng tử kim giao long, chân đạp trên đó, 10 điểm phí phái. Chẳng lẽ riêng Ma Thiên Thượng phẩm linh tài đã khuất hiện, cho nên các phái pháp bảo mới có như vậy đặc chất. Vương Sùng Lo nghĩ, lại một lần nữa cảm thấy, còn có một cái khả năng, chính là giới này Thiên Ma tấn công quá gấp, cần đại lượng tu sĩ tham dự chiến đấu, cho nên mới đối đề giai pháp bảo phi kiếm, nhu cầu rất nhiều, dẫn phát như vậy luyện kiếm luyện bảo pháp môn tình hình. Hắn ngược lại là cảm thấy, sau một loại khả năng, lớn hơn một chút. Dù sao tay hắn bên mặt khắc một lưỡi phi kiếm, Thụy Thiên kiếm. Phẩm chất liền cùng Mộ Mị Thiên các phái sử dụng phi kiếm sắp xỉ như nhau, có thể tế luyện đến hình dạng và tính chất lục truyện, chính là một ngụm không thua Vương sủng trong tay Bính Linh cùng Linh Hổ thượng phẩm kiếm khí. Vương sủng hướng về phía hai cái sớm nhất hai cái đột phá Thiên Cương cảnh độ tôn, cười tủm tìm nói, "Vương Bá sủng, tiền lai. Các ngươi vì ta Thụy Thiên phái môn hạ đời thứ ba cửa người bên trong xuất sắc nhất hai cái, ta cố ý đem hai kiện pháp bảo kia cùng Giao muốn sống tốt ý sư đệ sư ợi, bọn hắn tu hành." Vương Bá trong lòng vui vẻ, kêu lên, "Tiểu sư thúc tổ yên tâm." Ta chắc chắn đốc thúc các sư đệ sư muội, tuyệt không khiến người ta rơi xuống. Hắn thân là đời thứ ba đại sư huynh, lòng tin tràn đầy tuyển hàn quang kiếm. Tiền Lai miệng nhỏ cong lên, mặc dù bất mãn, nhưng giao long tiền trưởng cũng cũng không tệ lắm, hắn xách nơi tay bên trong, cảm ơn qua Vương Sủng, thầm nghĩ, ta cũng liền kém nửa ngày, nếu là lại cần, cụ chăm chỉ chút, hiện tại chính là ta làm đại sư huynh. Vương Sủng đuổi hai cái đời thứ ba môn nhân, nhẹ nhàng bắn ra tẩy tiền kiếm cùng tẩy thiên phái đi tịch, liền đem thu nhập thể này hắn huyền huyền một, thể không, trong vật rất nhiều. Có ma cùng một cái, ma dụ vận mẫu, thiên ma thật hoàng đến một triệu, hắc hồn quả 3.0000, ngoài ra còn có tiểu xúc bốn đầu, bởi vì bị thánh thủ thư sinh linh không thiên vực cắt đứt, mặc dù cũng tại hát phong động bên trong, nhưng lại không ở bộ này mà thân. Vương sùng phẩy tay áo một cái bảo, trong lòng thầm nghĩ, ta đánh lui hai lần tại Hàn Sơn, trừ ma minh nên có người đến à. Hắn tùy thật cũng âm thầm bấm đốt ngón tay qua mấy lần, biết mấy ngày nay nên có chuyện gì phát sinh. Tiểu tắc ma cũng không phải phập phòng công nhiên, liền là muốn tranh thủ thời gian giải quyết nói cực sự tình, tốt có thể trở về mở trời, mặc dù hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào mới có thể trở về. Cứ việc thiên ma nguyên thần đã thần thông quảng đại, nhưng muốn vượt qua vũ trụ hay là vọng tượng, hướng đi hắn cũng không biết, ra riêng ma thiên đi hướng phương hướng nào mới là mở mịt trời. Tốt muốn trở về. Vương Sùng đáy lòng thở dài một tiếng, bỗng nhiên trong lòng có huyết lai triều, bấm ngón tay tính toán, cười nói, lại đi xem một chút, là ai tới. Vương Sùng vừa mới đang không, liền gặp có một độ nghi trượng dĩ lệ mà đến, người cầm đầu đầu đội trùng tiên quan, người mặc đại hổ bào, bên người vô số tiên đồng ngọc nữ vây quanh, lại có thái tông mấy vị nói thánh khí tu vi thấp một chút, chỉ là cái kim đan cũng cùng, trường cũng là phần. Vương Sùng cười nói: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 Biết việc này Nhi tất nhiên có chút kỳ quặc, nhưng lại cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao hắn có khác mục đích, nhanh chóng gia nhập trừ ma minh mới là đứng đắn. Vương Sùng cười nói, "Như thế, ta liền nhận lời." Hắn tiện tay lấy ra Thiên Ma Diệt Tiên kiếm cùng Thiên Ma cờ, lay một cái, run lắc một cái, biến thành hàn quang kiếm cùng giao long tiền trượng bộ dáng, đưa tới, cười nói, "Vật này chính là tại Hàn Sơn chấp sự cùng núi Tiền Đại sư tất cả, ngày đó đến ta chỗ làm khách, say rượu về sau, liền di thất ta chỗ. Hai vị đi vội vàng, ta cũng không rảnh đi hoàn trả, liền nghĩ làm phiền Quách Linh Quan." Quách Hoài Ngọc đại vui, trong lòng thầm nghĩ, đây là cho ta chỗ tốt đâu. Vật này tới tay, ai sẽ trả lại kia hai nô hàng? Đã vị này quý quan đương chân nhân như thế lên đường, ta khi chỉ điểm hắn một phen. Vị này tuần tra ti linh quan, cười tủm tỉm xích lại gần Vương Sủng, nói: "Quý quan đương chân nhân, ngươi nhập tuần tra ti làm linh quan, chỉ là chuyện nhỏ nhi một kiện. Nhưng các ngươi tẩy Thiên phái lại có một kiện đại sự nhi, cần phải mau chóng xử lý." Vương Sủng đội vặn hỏi: "Là chuyện gì đây?" Quách Hoài Ngọc cười nói: "Chính là tranh thủ thời gian bình định lại trưởng giáo. Tây Thiên phái cũng là trừ ma minh tham gia nâng phái một chồng, trưởng giáo có tư cách chúng tuyển ti chủ, chấp sự, cùng đề đệ tử bản môn tham dự tranh cử các ti linh quan." Cứ việc tẩy thiên phái hiện tại nhân tại điều linh, nhưng quyền lực này lại cần phải trước nắm bắt tới tay. Vương Sùng mảnh cân nhắc tỉ mỉ, cười nói: "Đa tạ Quách đạo hữu để điểm, ta bế quan nhiều năm, còn thật không biết những này việc vạt. Hai người bèn nhìn nhau cười, đột nhiên liền có một loại chi kỷ cảm giác. Chương 792: Tẩy thiên phái mới triệu giáo. Vương Sùng lĩnh tuần tra ti linh quan chức vụ, liền cần ứng tuần tra ti chinh tiêu, đi điểm danh trực. Cái này linh quan chi vị, tại tám ti đều nắm chắc ngạch, lệ thuộc ti chủ còn hạt. Có chút linh quan phải ti chủ coi trọng, chức vụ mang theo, rất có quyền hành, có chút linh quan lại là nhà tản, chỉ là đi theo ti chủ xuất trình. Thảo phạt tiên ma cũng không quản sự. Trừ ma liên minh dù sao cũng là các phái kết minh, cũng không phải là thiên đình loại hình, cho nên chức vụ về phân, chỉ lấy thuận tiện chống cự tiên ma làm chủ, cũng vô quá phức tạp hơn phẩm dai, trên giới lệ thuộc. Vương Sùng cũng không chỉ hoan công vụ, an bài xuống trong môn sự tỉnh, để những cái kia tu tập đan định pháp đệ tử hảo hảo tu luyện, căn dặn Vương Bá Sủng, tiền lai, làm đời thứ ba đại sư huynh cùng nhị sư huynh, muốn sống tốt trông coi cửa. Lại đem hai cái tu tập dễ trời tùy công pháp đệ tử mang tại bên người, cùng một chỗ hộ Ngọc đi tuần tra ti báo cáo. Diễm ma Tiên 13.0000 hơn cái ma đại Cái nhỏ cũng có trăm bước vòng, cái lớn có siêu cảnh vạn mẫu chi địa. Trừ Ma Minh các nơi chức vụ, đều tại tòa nào đó trừ ma trên này, Tuần Cha Ti cũng không ngoại lệ, chiếm cứ một cái cực lớn trừ ma đài, giống như thiên giới cung điện, tuần hành chư thiên, khí thế rộng rãi. Vương Sùng mới tới Diêm Ma Thiên, ký thác ma thức thanh y nữ tu cùng đồng tử Vương Phúc Sinh đều lệ thuộc vào Tinh Chơi Ti, cả hai hoàn toàn có sự khác biệt. Có quyết hải ngọc vị này lão bằng hữu hỗ trợ, Vương Sùng đến Tuần Cha Ti, dễ dễ dàng dàng liền phải ma minh chứng nhận, đầu tiên là thành tẩy thiên phái mới trưởng giáo lại được xếp vào chấp sự hậu tuyển danh sách, được tuần tra ti chức vụ, linh linh quan tất cả ấn tín và dây đeo chuyện, lúc đầu dựa theo quy củ, liền muốn đi cấp phái chọn lựa dưới trướng nhân thủ. Tám ti linh quan, chính là cùng thiên ma tác chiến chủ lực, bọn hắn cũng không phải là độc thân tác chiến, mỗi người đều có thể chọn lựa chừng trăm người bộ hạ, còn muốn thao diễn trận pháp, luyện tập hợp kích chi thuật, còn có thể lĩnh một nhóm cấp độ nhập môn pháp khí, những pháp khí này so hàn quang kiếm, giao long thiên còn muốn kém, cơ hội đều lấy nhất truyền pháp khí. Thậm chí phần lớn đều là luyện hình một lần, hoặc là luyện chất một lần, ít có, có thể hình dạng và tính chất song luyện chi bảo. Nhưng có nhóm này pháp bảo Đối kháng thiên ma, các phái tu sĩ liền có thể càng nhiều mấy phân sát phạt sắc bén. Quách Hoài Ngọc mỉm cười trước dẫn Vương Sủng, rời đi tuần tra đi, bay không lâu, ngay tại một chô trừ ma đài rơi xuống. Toàn này trừ ma đài hơi có rạn nát, hiển nhiên từng bị thiên ma xâm nhập, hủy hơn phân nửa kiến trúc, hoa cỏ cây cối, một mực đều không, thậm chí pháp trận cũng có hại hủy, nhưng lại có một kiện chỗ tốt, chính là thực tế quá lớn. Từ trên xuống dưới, phân có 7 tầng, mỗi một tầng đều có vạn mẫu trở lên, bây giờ chỉ có mười mấy cái lực sĩ đang xử lý, nhìn thấy Quách Hoài Ngọc cùng Vương Sủng, vội vàng tới bài kiến. Quách Hoài Ngọc cười nói: Mỗi một vị linh quan đều có mình cơ quan chỗ, xưng là linh quan viện. Chỗ này viện lạc bỏ trống hồi lâu, chỉ cần tiểu làm tu tập, chính là cực tốt chỗ, ta đặc biệt vì quý đạo hưu lấy được. Vương Sùng mỉm cười cảm ơn, Quách Hoài Ngọc lại đưa ra một phần danh sách, cười nói, lúc đầu, quý đạo hưu hẳn là đi các phái tự mình chọn lựa bộ hạ, nhất là muốn bao nhiêu trong non từ gia môn phái người trẻ tuổi. Nhưng ta cũng biết, đạo hưu cũng chưa quen thuộc các phái, ngươi tẩy thiên phái tạm thời không có gì anh tài, cho nên chuẩn bị một phần danh sách, lấy cung cấp đạo hữu tham tưởng. Vương Sùng mỉm cười tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua, phần danh sách này chẳng những ghi rõ những tu sĩ này tính danh, đạo hiệu Xuất thân sở trường công pháp và phải dùng pháp bảo, phong cách hành sự, quá khứ kinh lịch, còn có tiến cử người, đều là tám ti các nơi để cử, tuần tra ti đồng bào để cử nhất là nhiều. Tiểu Tặc Ma cũng là lênh lỏi người, lập tức liền minh bạch, đây là Quách Hoài Ngọc thu người ta chỗ tốt, đến mình cái này bên trong giàn xếp. Hắn mới tới riêng Ma Thiên, cũng không quen trừ ma mình, đến cũng không cảm thấy bị xếp vào ít nhân thủ tới, có gì không ổn. Quách Hoài Ngọc thấy Vương Sùng hơi có trầm tư, cảm thấy hơi có chút thất vọng. Vương Sùng có thể bằng sức một mình lui tại Hàn Sơn cùng núi Đại sư, tiểu đạo người, đã pháp có thể sưng thâm bất khả chắc. Mặc dù biểu hiện có chút thông suốt tình đời, nhưng hắn như vậy công nhiên nhét người cử động, kỳ thật có phần làm kiếm khí, cũng không biết đối phương có thể hay không tức giận. Dù sao Vương Sùng là cái dương chân, cũng không tốt tùy tiện đắc tội quá mức. Vương Sùng lật xem một lần, cười nói, Quách đạo hữu. Bây giờ lại có một quả khó lòng. Quách Hoài Ngọc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nói, quý đạo Hưu cứ việc nói. Kỳ thật những người này, ngươi cũng không cần đều bán mặt mũi, chỉ cần lưu lại 30, 40 người liền có thể. Vương nói, cái kia bên trong biết bao cho nhiều như vậy đạo hữu mặt mũi. Ta cảm thấy khó lòng chính là ta đành phải trăm người danh lịch, cái này bên trong lại có hơn 150 người. Không biết có thể hay không làm nhiều tư thả, đem những này người đều thu xuống dưới. Quách Hoài Ngọc lập tức đại hỉ, thầm nghĩ, vị này quý đạo hữu hảo hảo thượng đạo. Lập tức mừng khấp khởi nói, việc này dễ dàng, ta thay đạo hưu đi tri chủ trước mặt báo cáo chuẩn bị một phen, tất nhiên có thể thu hoạch được cho phép. Vương Sùng cười nói, như thế làm tiền. Quách Hoài Ngọc lần này cho Vương Sùng cung cấp danh sách, cũng là vớt không ít chỗ tốt, được Vương Sùng hứa hẹn, tất cả mọi người chịu nhận lấy, hắn thật nhiều lập nước đôi ơn tình, liền đều có thể thu. Hàn Nội Vương Sùng chuyện phiếm trong chốc lát, cho Vương Sùng Linh Quan Viện mới an bài 50 tên lực sĩ, 30 tên đồng tử, 20 tên ngọc nữ, còn có một số tạp dịch đều bị người đưa tới. Có Quách Hoài Ngọc hỗ trợ, những này Linh Quan Viện ứng dụng người đều là đủ trán chứng thực, cũng vô hư miệng. Đồng thời tuần tra ti phân phối xuống tới pháp bảo, cũng đều có người đưa tới, những này pháp bảo liền hơi có chất xấu, lại phải bậy thành dao phó. Vương Sùng cũng không quan tâm, thấy Quách Hoài Ngọc có chút ý muốn rời đi, lập tức lại một lần nữa lấy hai kiện pháp bảo, đưa cho vị này đồng liêu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều vui mừng mà tán. Bây giờ tòa này Linh Quan Viện Mặc dù thuộc về Vương Sủng, nhưng lại có quá nhiều người không liên quan miệng, Tiểu Tắt Ma cũng không tốt mời Trảo Thiên Ma hạ giới, giúp mình tu tập trừ ma đại, cùng trừ ma trên đài kiến trúc. Vương Sủng tại mình Linh quan viện, thoáng tuần sát một lát, Quách Hoài Ngọc chỗ liệt trên danh sách các phái tu sĩ, liền đều lục tiếp theo mà đến, tổng cộng 138 người, còn có một 14 người số người còn thiếu. Quách Hoài Ngọc làm việc 10 điểm lão đạo, cho Vương Sủng danh sách, thậm chí tiêu chú, những người này nếu là không đến, đại khái là duyên có gì, thậm chí nên đứng đối ra sao đều có đề nghị. Tỷ như người nào đó chính là tuần tra Ti chi chủ bảy thế tôn bối phận cũng là bái nhập tuần tra Ti Ti chủ thiên tướng thượng nhân vô tướng tông, người này liền đề nghị, không cần quan thúc, một thân tự có môn phái trưởng bối dẫn đầu đi chu sát thiên ma, chỉ đợi tu vi đầy đủ, tích lũy công lao, cũng muốn chuyển một nhiệm kỳ linh quang. Lại tỷ như người nào đó, xuất thân thần bí, hư hư thực thực nào đó phái bí ẩn chân truyền, cũng không cần làm để ý tới, ngược lại muốn bao nhiêu lưu chút thể diện, ngày sau chỗ tốt không hết. Vương Sùng Bốn là không ham những này, cũng không có quá nhọc lòng, hắn đem quách hoài ngọc đề nghị chiếu đơn thu hết, đồng thời cũng đem đến pháp khí phân phối xuống dưới, dựa theo tuần tra Ti củ, mỗi 3 ngày thao diễn một lần, không bao giờ làm chuyện khác người gì. Dân dân tiểu tộc ma cũng liền chẳng khác người thường, lại cũng không có người nào chú ý, vương sùng cái này làm việc điệu thấp tẩy thiên phái trưởng giáo. Chương 793, huyền cơ con rùa già. Tạ Hàn Sơn chuyển tu đan đỉnh pháp, chỉ cảm thấy pháp này mặc dù có chút cổ quái, xây ra đến pháp lực lại yếu, nhưng lại tiến cảnh kỳ nhanh, so với ban đầu tiểu Hàn núi pháp môn, nhanh hơn 10 lần, cũng từ trong lòng mừng thầm, nghĩ ngợi nói, dựa theo như thế tiến cảnh tốc độ, ta chẳng phải là có hy vọng tấn thăng thái ất. Cũng là riêng ma thiên, chưa bao giờ đan pháp lưu truyền, cho nên Tạ Hàn Sơn cũng không biết đan đỉnh pháp điểm. Núi Tiên Đại sư cùng Tiểu Ác đạo mắt người nhìn hào Hữu tại chân nhân đổi tu Đan Định pháp tiến bộ thần tốc, do dự mãi, thực tế An không chịu nổi dụ hoặc, cũng riêng phần mình cáo tử, về mình muốn phái, liền cũng vừa an tâm, phía công lực, lại tu luyện từ đầu Đan Định pháp. Bọn hắn dù sao đều là dương chân cảnh giới, dù cho là thay đổi Đan Định pháp môn, cũng không phải là 3 năm 5 năm có thể khôi phục một thân công lực, cho nên ba người lựa chọn bế quan tu luyện, trong lúc nhất thời cũng không có tin tức. Vương Sung một ngày này, ngay tại điều giáo hai cái theo tới đô đệ, hai cái này cũng coi là có chút tâm tính, trải qua rèn luyện về sau, cũng minh bạch vị tiểu sư thúc này tổ khẩu tâm, đều dụng công chăm chỉ. Đột nhiên liền có người trước tới bái phòng, dựa theo quy củ, cầm một vị chấp sự danh thiếp cầu kiến. Vương Sủng cũng hơi hiếu kỳ, đến tột cùng là ai đến bái kiến, lập tức liền khiến người đi đem người tiếp tiến đến. Hắn thân là một phái trưởng giáo, tuần tra ti liên quan, dưỡng chân đại tu, nguyên cũng không cần người nào đều muốn nghệ tình. Người đến là cái la hầu, cũng là tinh thần phấn chấn, nhìn thấy Vương Sùng, liền cười nói, "Tôi núi Mộ Mộ La là Ngọc làm gặp qua quý quan đương chân nhân." Cung cung kính kính cho Vương Sủng thi lễ một cái. Vương Sủng thấy đối phương bất quá là cái đại diễn, cũng không phải rất để ý, cười nói, "Mộ không cần đa lễ, có rất sự tình, liền có thể nói thẳng." Tô núi Mô Mỗ La Ngọc riêng có chút cười ngượng ngủng, nói: "Lão thân có cái chấp nhi, suy nghĩ xuất ra cầu tiên, lại không chịu đứng đắn bái sư, mình đi núi bên trong tu hành." Cũng là hắn vật khí, thế mà được tiền bối di trạch, thu hoạch được một cái tên là Nga Mi lão tiên âm định Đừng đạo Thư. Vương Sùng kém địa liền nhảy dựng lên, trên mặt là làm thật ngăn không được kinh ngạc, kêu lên: "Nga Mi lão tiên âm định đường." Tô núi Mô Mỗ trên mặt càng là xấu hổ, nói quanh có nói: "Vị này lão tiên xác thực chưa từng từng nghe tiếng, nhưng đạo pháp cũng còn có thể, đủ để tu luyện tới đại diễn cảnh." Vương Sùng trong lòng kêu lên: "Âm định đường đạo tư, chỉ có thể tu luyện tới đại diễn cảnh." Ngươi lổng ta đây, Lao già này làm sao tại cái này một giới cũng truyền đạo thống. Hắn sửa tính tỉnh, hỏi: "Thế nhưng như thế nào?" Tôn núi mô mỗ lại một lần nữa không người thi lễ, nói: "Cháu của ta liền nghĩ lập cái môn hộ, mấy lần sai người, lại đều không người để ý tới. Thực tế không có cách nào, chỉ có thể cầu đến chân nhân môn hạ." Vương Sung lúc đầu muốn hỏi: người làm sao không đi cầu vị kia chấp sự?" Nhưng có chút suy nghĩ liền minh mạch, vị chấp sự này sợ là không nguyện ý làm chuyện này, mới chỉ cho danh thiếp, còn chỉ điểm bọn hắn đến chính mình cái này mới nhập trừ ma 30 người. Nếu là đối phương thoáng hữu tâm, cũng sẽ không để người đi mình cái cửa này đường. Vương Sùng nghĩ một hồi, hỏi: "Ngươi chấp nhi gọi làm cái gì? Bây giờ hắn trong môn có mấy người?" "Sở trương cái gì lạ pháp, Sơn môn lập ở nơi nào?" Tô núi Mô Mô sắc mặt đại hỷ, vội vàng nói: "Cháu của ta mình lên cái đạo hiệu gọi là Huệ Cơ, đồng tu còn có hai vị đồng bạn, một cái tên là Huệ Nhất, một, một cái tên là Bạch Vân." Vương Sùng hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, một trái tim đều run lên dậy, kém chút liền hỏi ra: "Có phải là môn hạ còn có cái đồ đệ gọi là Tệ Bạch Vân?" Tô núi Mô Mô đương nhiên không biết mình chần tới lui, thế mà đụng vào mệnh đầu chủ nợ, vẫn giới thiệu nói: "Môn hạ hết thảy ba cái tiểu đồ, một cái tên là Vân." Một cái tên là Mạc Mặc Linh, một cái tên là Tần Đăng Tiên. Sơn môn liền đứng ở ta Tô núi, Sở Trưởng. Tiểu Ngũ Hành kiếm thuật, Huyền Cơ con rùa giả. ngươi có thể nghĩ đến, mình sẽ một ngày kia, đúng ngay tại tay ta bên trong. Ngươi đem ta Tiểu Vân Nhi bắt cóc đến Diêm Ma Tiền, nếu không phải trời thấy đáng thương, ta như thế nào liền có thể tìm tới. Nói không chừng, Lao tử bị ngươi cho nên bảy ngàn trận, liền dẫn đi huyền thai trời. Bây giờ tất cả mọi người là dương chân, ngươi Vương Sùng ra gia, gia còn thật không sợ ngươi Nga Mị lòng tất cả cũng nóng tựa như tới hắn mỉm cười đưa tay vừa đỡ Tô núi Nói, chuyện này dễ dàng, chỉ là ta cần phải đi Tố San một chuyến, tận mắt nghiệp chứng, không bằng mô mô cùng ta đồng hành. Tôn núi Mỗ Mỗ La là Ngọc làm, vì cái này chất nhi, xem như thao nát tâm tư, lúc đầu nàng cảm thấy, đối phương bái nhập mình tô núi phái, ngày sau còn không phải muốn truyền thừa cho hắn. Hết lần này tới lần khác cái này chất nhi, chính là chết đầu óc, nhất định phải thành lập một cái Nga Mi phái không thành, nói cái gì cũng không nguyện ý gia nhập tô núi phái. Tôn núi Mỗ Mỗ La là Ngọc làm không làm sao được, chỉ có thể tuổi đã cao, bốn phía bốn thay cháu của mình khơi thông phương pháp. Đáng thương Tôn núi phái là cái tiêu chuẩn tiểu môn hộ. Tô núi mộ Mộ La là Ngọc làm lại chỉ là cái đại diễn cảnh, ai cũng không cầm lòng coi là gì, cho nên chuyện này chạy hồi lâu, cũng vẫn luôn không có định ra tới. Cũng không người đồng ý giúp đỡ, làm cho vị này Mộ Mộ, nấu nhân cũng âm thầm rơi lệ, chỉ cảm thấy mình số khổ. Khó khăn gặp được Vương Sùng như vậy dương chân đại tu, thế mà như tâm, nàng đương nhiên không dám thất lễ, vội vàng kêu lên, lao thân nguyện ý dẫn đường. Vương Sùng cười nói, ngươi chỉ đường liền có thể. Tiểu tắc Ma tâm đầu hắn có bao nhiêu vội vàng sao động? Cái kia bên trong còn cho một cái đại diễn cảnh lao bà bà lãng phí thời gian. Hắn tay áo phất một cái, thu tô núi mộ Mộ La là Ngọc làm hóa thành một vệt cầu vồng, liền sông ra trừ ma đại. Tôn núi Mỗ Mỗ La là Ngọc làm chưa bao giờ thấy qua như vậy cao minh đạo pháp, kinh hỉ kiểu tiểu, vội vàng cho Vương Sùng chỉ đường. Tiểu Tắc Ma cố ý khoe khoang pháp lực, đem Thủy Thiên Kinh pháp lực toàn bộ bùng ra, một đạo bạch hồng, sự việc nhanh chóng, bỗng nhiên liền đi một cái vô tung vô ảnh. Tuần tra ti, ti chủ thiên tướng tự nhân, vừa lúc tại trong ti làm việc, bỗng nhiên thấy bầu trời có bạch hồng sắc cướp, không khỏi tìm người bên cạnh hỏi một câu, người nào sử dụng cầu vồng hóa chi thuật phi độn? Tự nhiên có thân cận linh quân đáp, là mới tới linh quan, Thủy Thiên phái mới trưởng giáo quý qua Tiên tướng thượng nhân Tử Tuấn nói, người này đã pháp ngược lại là lợi hại, đã như vậy, lần tiếp theo tuần tra săn ma, liền điểm hắn làm tiên phong a. Thân cận linh quan lập tức liền ghi chép lại, phải người đi đưa cho Vương Sùng linh quan viện, trừ ma minh thành lập cũng có hơn 1000 năm, các loại quá trình đều 10 điểm hoàn thiện, cũng khỏi phải cố ý lắm lời. Vương Sùng hóa thành kỳ trường bạch cầu vồng, trên đường đi cũng không che lấp thân hình, đi ngang qua chi địa, có người nhìn thấy hắn khoe khoang đạo pháp, cũng nhiều ít sinh tâm tư. Vương Sùng đến riêng Ma Tiên, chính là là có chút nhiệm vụ, muốn giúp đỡ nói cử cho nên cũng không ngại, lộ một thân bản lĩnh chỉ là hiện tại hắn còn chưa có tìm được nói cực tông tung tích, thế mà trước hết biết được Tề Băng Vân tin tức, fan này tinh hỉ, coi là thật không thể coi thường. Vương sủng trong lòng suy nghĩ, gặp huyền cơ đạo nhân, tất nhiên trước đến một hạ ma uy, hảo hảo giáo huấn một fan, cái này đồ hỗn chứng. Tiểu Vân Nhi cũng là hắn có thể bắt quóc. Chương 794, Tây Thiên phái quý Quả Đường, gặp qua Nga Mi các vị đạo hữu. Huyền cơ đạo nhân xuyên một kiện phế phẩm đà bảo, quần đều nát chỉ còn lại có bảy phần, bên hông một cây dây gai, tóc hạ một đôi cỏ, tròn vẹn 3 năm không có dự sạch, hôi thối vô song. Đại sư Bạch Vân nhìn vị đại sư huynh này, nhịn không được thở dài một ngụm, thầm nghĩ, ngày thường bên trong đoàn chính ổn trọng đại sư huynh, làm sao đến Diêm Ma Tiên, chính là cái bộ dáng này. Huyền một đạo nhân tay nắm một con cờ, từ từ nói, Bạch Vân sư tỷ, chớ để ý đại sư huynh, hắn đã sớm nghĩ như vậy thả bản thân, chỉ là tại mờ mịt trời không dám mà thôi. Bạch Vân kêu lên, cái này lại thành cái bộ dáng gì? Huyền Mật đạo nhân cười lạnh nói, hắn tại ma môn chính là cái dạng này. Bạch Vân lập tức im lặng, nàng cái này thể, không tâm tư gì, Huyền kỳ thật cũng không kém quá nhiều, cũng là không có tâm tình gì. Đột nhiên, Huyền một nhàn nhạt nói một câu, thật nhanh đột quang. Đại sư Bạch Vân thoáng để trấn linh thức, cũng cảm ứng được một đạo bại hồng như điện, chính hướng Tô núi chạy nhanh đến. Cái này đạo độn quang tốc độ, quả thực trên đời hiếm thấy, nàng toàn lực ngự kiếm cũng liền cái tốc độ này. Hẳn là cùng chúng ta không quan hệ. Luân lạc tới Diêm Ma Tiên, bởi vì nơi đây có trừ ma mình, cho nên ba người cũng không cách nào lập xuống đạo thống, lại không dám hiện lộ một thân công lực, chỉ có thể trước từ Huyền cơ ra mặt, cũng không biết làm sao liền nhận một trường ối, lúc này mới có nơi sống yên ổn. Tô núi mỗ làm, hối xuôi, đã bận bịu mấy năm. Bọn hắn cũng không có giải quyết Nga Mi phái đạo thống, hay là cái riêng ma thiên hắc hộ môn phái. Tô núi ra Tô đối phái, mấy nhà tu tiên gia tộc cũng không có cái gì tu hành truyền thừa, tuyệt không có khả năng trêu chọc như thế kẻ địch lợi hại. Cho nên Bạch Vân nhận định, người này tất nhiên là đi ngang qua. Huyền một lại hắc hắc cười lạnh, nói, 89 phần 10 là hướng chúng ta tới. Huyền cơ đạo nhân tại trên một tảng đá, bộc lộ bụng lớn, đã ngủ hô hô, đương ngay trấn thiên, Bạch Vân cũng lời đi tỉnh lại vị sư huynh này, có chút do dự dặn dò, không thể vận dụng đại diễn cảnh trở lên tu vi. Huyền một đạo tiếng, không mà lên. Nàng cũng không bay xa, chỉ là nhìn Vương Sùng đến vương hướng, quả nhiên không trở tay kịp, một đạo bạch hồng liễn, khí thế muôn vạn bay tới. Vương Sùng nhìn thấy Huyền Mộ, tiện tay liền đem Tôn núi Mộ Mộ Lang Ngọc Tố phong trấn, lãng tiếng cười dài nói: "Huyền Mộ đạo nhân, lâu rồi không gặp có khỏe hay không?" Huyền Mộ đạo nhân hơi sững sờ, kêu lên: "Tiểu đạo cũng không biết được đạo hữu, nơi nào từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vương Sùng lãng tiếng cười dài: "Quá, núi có mây lam biển có gió, khói sóng mịt mờ mấy vạn. Đi núi long." Thầy phái quý đường, gặp qua mi các vị đạo hữu. Huyền một đạo nhân hãi nhiên kêu lên, "Quý quan đường, ngươi không phải mới kim đan không mấy năm a?" Đại sư Bạch Vân lúc này cũng vội vàng tung độn quang đi lên, Huyền một đạo nhân chưa thấy qua Quý quan đường, nàng cũng đã gặp qua, cũng cả kinh nói, "Quý quan đường đạo hữu, làm sao cũng tới Diêm Ma Tiên?" Vương sủng cười nói, chớ nói những này, lại để ta kiến thức Nga Mi mới trưởng giáo, Huyền cơ đạo hữu bản sự." Bạch Vân có chút do dự, đã thấy Huyền một đạo nhân trực tiếp liền rút mở đوء quang, một bộ tùy ý Vương sủng đi chọn Huyền cơ bộ dáng. Tiểu Tặc Ma cũng không khí, không, kiếm liền bay ra, hắn bây giờ tình tu mấy chục cũng là đến một chút tẩy thiên kiếm pháp thần tụ. Cho nên tẩy thiên kiếm xuất thủ, lập tức hóa thành mặt hồng, hướng Huyền Cơ đạo nhân rơi đi. Huyền Cơ đạo nhân thẳng đến kiếm quang trước mắt, lúc này mới một tụ ngục là người, đưa tay đánh ra một đạo kiếm quang, quắc, quý qua đường. Thật muốn giết người a." Vương Sùng cười nói, "Huyền Cơ đạo nhân, ngươi bản lĩnh này, nhưng làm sao làm vinh dự nam nhi?" Huyền Cơ đạo nhân kiếm quang, như có như không, Vương Sùng bắt đầu còn tưởng rằng, hắn sử dụng phi kiếm đặc thủ, nhưng mấy lần kiếm quang giao liệu, hắn liền hiểu rõ ra, Cơ đạo nhân thế mà lấy Thái Thanh động Thái thanh có vô hình kiên lấy kiếm khí thành chỉ bằng kiếm khí, liền có thể địch nổi tẩy thiên kiếm loại này thượng phẩm phi kiếm, quả thực khó được. Mặc kệ là tiểu phích lực bạch thắng hay là ô dương đồ, đều làm không được đoạn mấu chốt này, có lẽ huyền diệp có thể, nhưng Vương Sùng thật chưa thấy qua huyền diệp toàn lực xuất thủ. Vương Sùng mãnh thân, từng cái từng cái bạch khí rủ xuống, huyền cơ đạo nhân vô hình kiếm khí, mặc dù có thể như phi kiếm điều khiển, nhưng từ đầu đến cuối ở cùng phi kiếm có chỗ khác biệt, có một cái thiếu hụt, chính là kiếm quang không thể bằng xa. Một khi kiếm quang bay ra 100 dặm, liền sẽ bởi vì chân khí cung cấp không lên, kiếm quang suy yếu. Vương Sùng cũng tinh thông thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, liền ngay cả vô hình kiếm đều có một ngụm, mặc dù hắn không thể luyện thành huyền cơ đạo nhân như vậy kiếm thuật, nhưng lại đối huyền cơ kiếm pháp rõ như lòng bàn tay. Hai người ác đấu trong chốc lát, Vương Sùng dần dần cảm thấy không đúng, kêu lên: "Huyền cơ đạo nhân ngươi làm cái gì cái quỷ? Làm sao không ra đem hết toàn lực?" Huyền cơ đạo nhân phi mắng: "Ta khó khăn được thân phận, ngươi để ta ra đem hết toàn lực." Thế nhưng là đánh giấm. Huyền cơ đạo nhân một phái người ra cơ thất thế sát mặt, cùng năm đó ở mở trời, cao nhân đắc đạo hình tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả nói tục đều mang ra. Đặc trước kia, quyết không thể tưởng tượng. Vương Sùng để lại Tẩy Thiên kiếm, hắn thử qua huyền cơ đạo nhân kiếm thuật, không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, coi như bằng Tẩy Thiên kinh cùng Tẩy Thiên kiếm pháp, thực lực của ta cũng không kém cỏi bất luận cái gì Dương Chân đại tu, nhưng lại dọn dẹp không xuống huyền cơ đạo nhân, người này đạo pháp kiếm thuật thâm bất khả trắc, coi như ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng khó chiến thắng. Đại sư Bạch Vân thấy Vương Sùng dừng tay, thở dài nói, đó, ma, hắn, kiếm, hắn. lấy làm kinh hãi. Suýt nữa liền khống chế không được Đổng Môn, hắn liếc mắt nhìn đại sư Bạch Vân, bỗng nhiên liền muốn cười, thầm nghĩ, cái này bên trong bốn người, có ba cái là ma môn. Cái này Bạch Vân lão Nico, thế mà còn thay ta lo lắng. Vương Sùng nói cái gì cũng không ngờ được, huyền cơ cùng huyền một thế mà còn có như thế xuất thân, hắn ngạc nhiên một lát, liền ôm bụng cười cụt tiếng, kêu lên, chết không được huyền cơ lão đạo, muốn chạy đến Diêm Ma Thiên, ngươi là lo lắng bị Đổng Môn liên thủ chém chết cơ nhân tức nói, sư như thế ta? Ngược lại là không tại trời, là đệ tử, chạy tới Diêm Ma Thiên làm gì? Người cái kia hảo bằng hữu, bây giờ đem Nga Mi làm như thế nào rồi? Vương Sùng có chút ngượng ngủng, thấp giọng đáp, ta cùng ứng Dương giết nói Cực Tông lục tàn hồn, sư phụ ta diễn khánh cùng nói Cực Tông quá làm rượu rộng chân quân đặt thành hiệp nghị, để cho ta tới giới này hỗ trợ nói Cực Tông làm mấy món sự tình, xem như gãy qua tội danh. Huyền cơ đạo nhân, đại sư Bạch Vân, còn có cái Huyền Mộ đạo nhân, đều trợn mắt hốt hoồm, nhìn cái này ngượng ngủng tự sưng, giết người ta rồi đạo quân môn đồ tiểu tử. người bên trong, cũng chỉ có một câu, quý quan quả nhân là ba năm minh, một tiếng lên làm người, may mà diễn lại, không phải hắn lúc này không phải đến Diêm Ma Tiên, là thật đi gặp Diêm Ma lão nhi. Chương 795, tuần tra săn ma. Về phần Nga Mi phái, bởi vì bị Nguyên Chân thượng nhân cùng Thánh thủ thư sinh liên thủ tấn công, bây giờ Ngũ Linh Tiên phủ đã hủy, vốn núi cùng Nam Tông thông đồng làm bậy, mượn nhờ tiểu thanh hư độ trời, trốn ở ta đại la đạo phủ gần đái biển. Người ngược lại là không chết mấy cái, tông môn dụng cụ cũng không có ném, chỉ là ném màn mũi. Huyền Cơ tự lẩm bẩm, chết không được lão tổ nói, Nga My sớm này, ta lại sợ, chính là cái vật, nhưng này mệnh số, lại là khó vi phạm. Vương Sùng cũng không biết, huyền cơ đến tuột cùng tại nhắc tới cái gì. Hắn là thật nghĩ làm huyền cơ, nhưng đại sư Bạch Vân đã nói, huyền cơ đạo nhân năm đó chính là thiên ma tông trí cơ đại thánh, đó chính là thái Ất cảnh nhân vật hôn ác, hắn mới là cái dương chân của cưng, muốn làm huyền cơ đạo nhân, liền khó tránh khỏi có chút làng khó. Bây giờ Nga mi tại riêng ma thiên, mặc dù cứ như vậy 6 người, nhưng thực lực lại so với lúc trước Nga mi phái tại mở mị trời, thời kỳ toàn thịnh, còn muốn thịnh vượng. Dù sao 2 vị thái ớt đại thánh đâu. Vương Sùng nghĩ đến cái này bên trong. Nhìn lướt qua Huyền một đạo nhân, đã thấy vị này cho tới bây giờ đều điệt thấp đến, sẽ để người khác quên nữ đạo sĩ, Tề Băng Vân lão sư, chậm rãi chỉ một ngón tay mình, thấp giọng nói, "Ta cũng vậy." Tiểu Tặc Ma lập tức liền mắt tối xâm lại, thầm nghĩ, lao tử hôm nay phách lối có chút quá đầu à. Thế mà thật mẹ nó đến chọn ba vị thái ất, còn không phải hải hội, nguyên chân loại giác rự kia. Nếu thật là nguyên chân thượng nhân, Tiểu Tặc Ma nói chọn cũng liền chọn, mặc dù khả năng cũng biển tuệ chùa đánh không lại, nhưng bằng hắn dương chân cảnh tu vi, đào tẩu ngược lại là dễ dàng. Cũng không nói nguyên chân nhân, lúc trước hắn lấy tiểu phích lịch thân phận chạy trối chết thời điểm, Thánh thủ thư sinh cũng không có bắt hắn lại. Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đứng cùng Nga Mi môn hạ tiểu phích lực bại thắng, giao tình thâm hậu, huyền cơ, Bạch Vân, huyền một tất cả đều biết. Vương Sùng lại là bị hai vị đạo quân xung cổ tới, bọn hắn cũng không có lo nghĩ, càng sẽ không đem Vương Sùng xem như địch nhân. Nói thực ra, toàn Nga Mi trên dưới cũng không có người biết Tẩy Băng Vân cùng Vương Sùng có tư tình. Vương Sùng mặc dù xuất thủ khiêu chiến Huyền Cơ, bọn hắn cũng đều chỉ cho là, vị này Nuốt Hải Huyền đệ, chân, được tay, về phần đối phương vì kinh. Nga mạch, ai lại còn không cái nào náo động quá khứ. Huyền cơ đạo nhân hỏi, "Đạo hữu lần này đến, đến tọt cùng chuyện gì?" "Giới này quy cụ khác biệt, nếu là náo ra chuyện gì đến, chỉ sợ muốn bị trừ ma minh đội bắt. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng phiền phức." Vương Sùng cười nói, "Ta chiếm một cái tiểu môn phái, bây giờ là Tây Thiên phái trưởng giáo, Tuần Tra Ti liên quan, các người muốn lập sơn môn sự tình, rơi vào tay ta bên trong, cho nên đến đây xem xét." Hắn tiện tay đem tốn núi mỗ mỗ lang ngọc làm ném cho Huyền cơ đạo nhân, nói, "Ngươi lập phái sự tình, bao tại trên người ta, chỉ là ta tại Tuần Tra Ti, không có cái gì giúp đỡ. Ngươi đem thẻ bằng vân đưa tới a." Uyên Cơ đạo nhân nghe được Vương Sùng thế mà đã sớm lấy thân phận, hay là tuần tra ti liên quan, càng có thể quyết định Nga Mi phải trang lập tông cửa, không khỏi có chút xấu hổ, kêu lên, "Ta đem băng vân, chu bạc cùng thành tiên đều tặng cho ngươi sai sự a." Lập tông cửa sự tình, liền muốn nhiều xin nhở. Vương Sùng cười nói, "Việc nhỏ ngươi." Tâm hắn nói, "Ta muốn Mạc ngân linh, thần đăng tiên làm cái gì? Nhất là tân đăng tiên tên phế vật kia." Vương Sùng mặc dù to gan lớn mật, lại không phải là lỗ mãng chi đồ, hắn vốn là muốn đem mình thiên ma vọng cảnh bao trùm 1.0000 giảm. Che lấp hai mắt, nhưng mới vừa lập thủ, liền phát hiện đến có mặt khác một tầng thiên ma vọng cảnh, đã sớm bao trùm tô núi. Đợi đến đại sư Bạch Vân giải thích, biết được huyền cơ cùng huyền một thân phận, đều là xuất thân thiên ma tông đỉnh tiêm ma tu, tiểu tặc ma tự nhiên cũng liền biết, cái này thiên ma vọng cảnh không phải huyền cơ, chính là huyền một. Bởi vì có tầng này che lấp, cũng không ai cảm thấy bốn người lập thủ. huống chi Vương Sùng cũng không có ra cái gì băng sơn nước biển lớn phô trường chiêu số, Tây Thiên kinh quen thiện ngừng pháp lực, đấu pháp thời điểm, ngược lại kinh, cũng vô cái gì cơ đạo nhân hình kiên quyết, vô hình Bình thường cùng cảnh giới hàng người, đều chưa hẳn cảm thấy, hướng chi tôn núi phụ cận, cũng không có cái gì kìm đàn cao nhân. Cái này bên trong là một tổ tử đại diễn, tôn núi phái cùng mấy cái tu tiên gia tộc, đều là tối cao chỉ tới đại diễn cảnh, không có gì xuất sắc nhân tài. Vương Sùng Phiêu nhiên lượn độn qua xuống, Huyền Cơ đạo nhân cái này mới đem hắn mời vào mình đạo quán nhỏ. Đạo quán này là mấy người tự tay xây dựng, cho nên 10 điểm lần sơ, chỉ có nhà tranh sáu bảy ở giữa, vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp mấy người náo thân. Nhiều hơn một gian, cũng phụng Ngami lão tổ âm định đừng chân dung, xem như không quên góp phần. Tề Băng Vân tại trưởng đối trước mặt, nửa điểm bất động thanh sắc, vẫn như cũng là thanh lãnh tự nhiên, Nga Mi đời thứ 3 đại sư tỷ bộ dáng, đối Đại Vương Sủng cũng có phần kính cẩn. Về phần Mạc Ngân Linh, đã sớm không còn là lúc trước, trải qua rất nhiều ma luyện, lúc này cũng hiện ra mềm dẻo cùng kiên cường tới. Liền ngay cả Tần Đăng Tiên đều đi táo bảo, trở nên ôn tồn lễ độ, ngược lại thêm gần năm đó, tại mờ mịt trời thời điểm huyền cơ. Ba vị này Nga Mi đệ tử, Tề Băng Vân là đã sớm tấn thăng Kim Đan, cũng chỉ nữa, ngược lại là Đăng Tiên để Vương Sủng có chút lau mắt mà nhìn, thế mà đem lại diễn cảnh tu tới viên mãn. Một tân ngũ hỏa bảy chim kiếm quyết, tinh thục thay động, còn kiêm tu lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết, hiển nhiên cũng là muốn đi căn cơ vững chắc đường lối. Vương Sùng thoản qua tiểu tọa trong chốc lát, liền muốn cáo từ, Huyền Cơ đạo nhân cũng liền khiến Tế Băng Vân, Mạc Ngân Linh cùng Tần Đăng Tiên đi theo Vương Sùng, cùng rời đi. Vương Sùng thân là Tây Thiên phái trưởng giáo, lại là tuần tra ti liên quan, bản thân liền có tư cách hướng trừ ma mình tiến cử nhân tài. Chỉ là Tây Thiên phái không có cái gì đặc lực người, Vương Sùng cũng chỉ có thể mặc cho quét hoài ngọc để cử đệ tử. Hắn bây giờ ba cái đệ tử, phải lấy được thủ hạ của mình. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, dù sao tiểu tặc ma thu nhiều người như vậy, tựu giống như cùng trừ ma minh các phái, các vị chấp sự, liên quan, đâu đắp bên trên quan hệ. Vương Sùng về mình linh quan viện, trước đem ba người đều an bài cẩn thận, lập tức liền có người cũng báo lên, nói ty chủ có lệnh, để hắn tham dự lần tiếp theo tuần tra săn ma. Vương Sùng cũng là không quan tâm, lập tức liền điểm hơn trăm người, dựa theo ngày thường thao diễn trận pháp, nhiều diễn luyện nửa ngày, liền mang những này bộ hạ đi tuần tra ti đưa tin. Tuần tra đã sớm đem tuần tra ma sự tính, an bài ngay ngắn rõ ràng, dù sao đây là tuần tra ti đã từng hoạt động. Vương Sùng bị ti chủ thiên tướng thượng nhân điểm danh, làm tiên phong, hắn cũng tỉnh không chối tử, tại trừ ma đài lực lượng dẫn dắt giới, hắn cái này một đám nhân mã phiêu phiêu đắng đắng, rời đi trừ ma đài. Vương Sùng cũng có phần mới là loại cảm giác này, dù sao giới tay hắn phần lớn đều là thiên cương đại diễn hàng người, mặc kệ ở đâu mở giới, kim đan tông sư đều là vật hy hãn, đại chân nhân đều là thân phận địa vị cực đoan cao ngất. Những ngày này cương đại diễn hàng người, được trừ ma đài lực lượng, liền có thể du tàu thiên ngoại, Chương 796: Một điểm ma thức, Thiên Ma hóa thân. Một đạo vân quang khỏa vương sùng cùng thủ hạ hơn 100 tên cấp phái đệ tử, phụ du ra Diêm Ma Thiên. Như vậy kỳ cảnh, Vương Sùng cũng chưa từng kinh nghiệm. Mở mịt trời trong ngoài cũng không cấu kết, có giới Thiên Chi bích ngăn cản, tiên ma khó mà hạ giới, vốn có giới Thiên tri đại loạn, đầu tiên là có tiếp thiên quan ngăn cản, về sau lại có chí huyền ma quân bộ thiên, cho nên mở mịt trời ra trung thổ lục châu, Hàn Hưu Thiên Ngoại Ma vật bỗng ráng. Nhưng Diêm Ma khác biệt, chỉ có 13,0000 cái trừ ma đài, tạo đại, tạm thành trận. pháp này quả diệu nhưng lại cực đoanỷ lại các phái tu sĩ chiến lực, nếu là tu sĩ số lượng không đủ, liền không thể nào phát huy uy lực. Cho nên Diêm Ma Thiên thu đồ rộng rãi, mười hơn mười ngàn người đại phái chỗ nào cũng có, một phái chỉ có mấy người, mấy chục người cỡ nhỏ môn hộ, không phải nhanh diệt, chính là đã diệt, rất khó chống đỡ tiếp. Dù sao tao ngộ thiên ma, cái kia một môn phái cũng không thể nói không chết người, một khi chết mấy cái, lớn hình môn phái tự nhiên còn có đệ tử bổ sung, nhân khẩu thiếu, cũng liền trực tiếp diệt. Tây Thiên phái chính là tình huống như vậy, kỳ thật cũng còn có một số nhân, nhưng đều lặng lẽ cải đầu môn phái khác, chỉ còn lại có La Huyền một cái cố quỷ. Vương Sùng tại Vân Quang bên trong, choán vận dụng Tẩy Thiên kiếm, liền có một cỗ pháp lực tại thể nội bên ngoài sôi sôi, để kiếm ý của hắn đột nhiên hùng vĩ bắt đầu. Trừ ma đại hảo hảo huyền diệu. Vương Sùng nhìn đến ngay phía trước, có một đám thiên ma đánh tới, không chút nào do dự liền bay ra kiếm quang. Tẩy Thiên kiếm pháp lấy Tẩy Thiên kinh làm căn cơ, vận dụng kiếm thuật, lại có khác khảo diệu, bọn này thiên ma mặc dù có mấy chục đầu kim đang đại ma xuất lĩnh, gặp như hồng bay tới Tẩy Thiên kiếm, chợt thấy mình một thân không gặp, sinh bị này toàn bộ chém lo lắng bị người nhìn ra sơ hở, cho nên cũng không dám vận dụng ma công chỉ là đứng đắn dùng tẩy thiên phái đả pháp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, được trừ ma đại trợ rút, mình tẩy thiên kiếm pháp lợi hại như thế. Đi theo Vương Sùng Suất chinh các phái đệ tử, càng là nhìn trận cả mắt lên, bọn hắn ngược lại là biết, Vương Sùng xuất thân tẩy thiên phái, là một vị ẩn cư tiềm tu đại chân nhân, bởi vì tẩy thiên phái xuống dốc, lúc này mới bất đắc dĩ ra trấn hung tông môn. Nhưng tẩy thiên phái nhiều năm liền không có đi ra nhân vật lợi hại gì, liền một cái la huyền cũng bất quá mới cảnh, mặc dù danh xưng tiểu thiên thú, nhưng cũng tính bồi vị trí thấp nhất. Cho nên những này các phái đệ tử, mặc dù nhờ phương pháp, đến Vương Sùng thủ hạ người hầu, Thì thật cũng không phải là đều rất chịu phục, thật nhiều người tốt cảm thấy Vương Sùng không có bản lĩnh gì, thế mà một người cũng không dám cất tử, toàn bộ nhận lấy chính là cái sợ bức. Lúc này Vương Sùng một kiếm, chảm diệt 100.000 thiên ma. Nếu là bọn này thiên ngoại ma vật đều là yếu gà, cũng là còn thôi, rõ ràng đương đầu mấy chú con chính là Kim Đan cảnh đại ma, hung uy hùng hực. Cứ như vậy, nhưng vẫn bị một kiếm chảm diệt. Vương Sùng thủ hạ các phái đệ tử, ánh mắt lập tức đều chuyển thành xung kính. Tề Băng Vân cùng Mạc Ngân Linh, còn có Tần Tiên, có khác biệt ý nghĩ. Vân cùng Vương Sùng, thông đồng nhiều năm, mắt nhìn hai lang đột phá dương cảnh, Còn từ mở mịt ngày qua riêng Ma Tiên, kia là bao sâu tình nghĩa? Lại được yêu quý lang một kiếm huy hoàng, chạm diệt vô số thiên ma, một trái tim đều muốn hóa, hận không thể nắm tiểu tặc ma tay, nói không hết giả dích lời tâm tình, ai còn kiên nhẫn đi nhìn những thiên ma kia. Mạc Ngân Linh lại là đầy cõi lòng xấu hổ, thầm nghĩ, năm đó ta bái sư, so vị này nuốt hải huyền tông quý quan đương đạo hưu còn sớm một chút, hắn hay là sau so bái sư diễn khánh chân quân. Lão sư ta Bạch Vân cũng không kém, làm sao ta còn chưa kim đan, hắn liền dương chân rồi. Ta cần phải gấp mười cố gắng, mới sẽ không bị bỏ xuống. Thần đăng tiên cũng là hổ thẹn không thôi. Vương Sùng một kiếm giết hết 100 ngàn thiên ma, lập tức liên hấp dẫn phụ cận ma vật, thành quần kết đội đánh tới. Lửa lở tại Diêm Ma Thiên bên ngoài ma vật, đến mãi không hết, nối liền không dứt. Một đầu nửa người trên chính là yêu diễm mỹ nhân tuyệt thế nhi, nửa người dưới là đầu phụ phơi khô con giết yêu thân dương chân cảnh ma vật, phách lối mà đến, hô có nói: "Tu si nhân tộc, yếu đối không chịu nổi. lại để lão nương ăn mới mẹ vẫn sống." Đầu thiên ma này dành sương vạn chân nương nương, hung uy hùng lực, thậm chí giết qua vị dương tu, kim tu sĩ hơn trăm hơn, tại ngoại trường cũng là ghi rõ đăng ký vật. Vương thủ hạ các phái tu sĩ có chút lai lịch bất phàm hả người?" Gia Hạo quên thầm, nghe trưởng bối nói qua vạn chân nương nương hùng uy, vội vàng kêu lên: "Quý trưởng giáo đi mau. Đây là vạn chân. Người này còn chưa dứt lời, liền gặp Vương Sùng một kiếm hành không, đầu này hùng uy vô tận ma vật, bỗng nhiên liền ma khí tiêu tán, bị sinh sinh chấm giết. Tất cả nhắc nhở lời nói, tất cả đều đều nghẹn trở về bụng bên trong. Vương Sùng giết đầu này ma vật, cũng không khỏi phải thầm hô một tiếng may mắn. Hắn mắt nhìn đầu này ma vật bất phàm, liền âm thầm làm tay chân, đưa một đạo ma thức qua Vạn chân nương nương cầm ma khí hùng hậu, đối mặt tẩy tiên kinh, còn có thể cưỡng để công lực, nhưng thể nội nhiều một cỗ ma khí, tham lam hút vào nàng một thân tinh hoa, để nàng lại cũng vô lực hội tụ ma công, chỉ có bị tẩy thiên kiếm tươi sống chém chết. Vương sùng thừa cơ một kiếm, đem đi theo vạn chân nương nương nhào lên nửa người nửa thiên ngô ma thân, chém giết vô số, đem đều xua tăng ra. Vương sùng xuất linh thủ hạ các phái đệ tử, điều khiển vân quang bay qua, bị chém giết vạn chân nương nương, bỗng nhiên thân thể nhúc nhích, lại một lần nữa xuống tới. Chỉ là sống tới vạn chân nương nương trên thân ma diễm mập trời, so với ban đầu uy thế càng hơn, hơn 10 lần, mà lại khủng lỗ ma thân, cũng dần dần co lại nhỏ cuối cùng hóa vì một cái phong thần tuấn lãng nam tử, lại là vương sùng một điểm ma thức, chiếm đầu này ma vật ma thân, hóa thành tự thân tư lương, lại một lần nữa chuyển sinh một cô hóa thân. Thành tựu Thiên Ma nguyên thần, liền có thể phân hóa ma thức, cướp đoạt thiên ma thân thể, chuyển sinh hóa thân. Kỳ thật một điểm ma thức, chiếm thiên ma thân thể, ngược lại là tiểu thủ đoạn, phân hóa ma thức mới thật sự là đại thần thông. Vương Sùng luyện thành đạo gia nguyên thần cùng thiên ma nguyên thần, nguyên thần lấy tinh thượng, cho nên tối đa cũng liền phân hóa 2 3 điểm, nhưng thiên ma nguyên thần lại có thể phân ra hơn 10 điểm ma biết chỉ có một điểm ma thức bất diệt, vương sùng thiên ma nguyên thần liền có thể tùy thời cấp đoạt thiên ma thân thể, chuyển sinh hóa thân. Bây giờ vương sùng đại đa số ma thức đều bị vây ở thánh thủ thư sinh linh không thiên vực bên trong, cái này một bộ thiên ma nguyên thần cũng bất quá liền có thể phân hóa 3 điểm ma thức. Hắn còn lưu lại một điểm tại La Huyền Thể nội, để vị này sư điệt trước không muốn chết. Điểm này ma thức, chiếm vạn chân nương nương ma thần, liền công chút do dự đem trùng quanh ma vật toàn bộ thôn phệ. Tây Thiên phận, ma công, biết, thân Vi, cho dù có ma bảo vệ, cũng không thể cường hành bao lâu. Nhieu cai nay mot bo tiên ma hóa thân, tại chân thân phụ cận tới lui, đánh giết quá mức lợi hại thiên ngoại ma vật, bảo vệ mình chân thân, chính là phải có chi ý. Vương Sùng tiên ma hóa thân, hóa thành một sợi ma quang, chủ động hướng gần nhất mấy nhóm ma vật bay đi. Chương 797, ma ý vô song. Vương Sùng giết vạn chân nương nương không lâu, lại một lần nữa gặp hai đầu giường chân cảnh ma vật, hắn chống dũng cùng hai đầu ma vật tác đấu kiếm khí tung hoành, chém giết nửa ngày. Động nhiên ngoại thân vân quang siết chặt, đem hắn kéo trở về, một lần nữa rơi vào tuần tra ti trừ ma trên đại. Vương Sùng nghĩ, đáng tiếc chưa thể chém giết cái này, hai đầu dương chân cảnh ma vật là công. Hắn ngoại thân vân quang tán đi, thủ hạ các phái đệ tử, ánh mắt đều là sáng rực, một lời như tình, đối vị này người lãnh đạo trực tiếp, sùng bái đầu giảm xuống đất. Liền ngay cả Tuần Tra Ti nó hơn Đồng Liêu thấy Vương Sủng, đều là trên mặt kìm lòng không được chất lên tiểu dung. Vô hắn, lần này Tuần Tra San Ma, Vương Sủng thực tế là đem uy phong giết ra. Vạn chân nương nương chính là có ít dương chân cảnh ma vật, thậm chí trừ ma minh từng có truyền ngôn, cùng là dương chân cảnh, trừ ma minh chỉ có 7 vị đại tu có thể chính diện đánh chết, nếu không liền muốn xuất động thái cảnh đại thánh. Nhưng Vương Sùng một kiếm liền đem đầu này tung hoành mấy trăm năm, không biết nuốt đã ăn bao nhiêu diêm ma tiên tu sĩ ma vật, vẫn không chép giết. Một kiếm này, để tuần tra ti thật nhiều người đều sinh ra thấy lạnh cả người. Kia thật là hung uy quá dữ. Thầy Thiên phái lúc nào, ra như thế một cái hung nhân. Thậm chí về sau, Vương Sùng ác đấu hai đầu dương chân cảnh đại ma, hung uy hiển hách, còn tại vạn chân nương nương phía trên. Vây công diêm ma thiên ngàn tỷ ma vật, dương chân chi cảnh có 18 con ma vật, danh xưng 18 vương ma. Cái này 18 con vương ma đô danh xưng, dương chân cảnh tu sĩ nhân tộc, tuyệt đối không cách nào địch nổi, có thể đơn tử. Vạn chân nương nương kia cùng hung vật cũng chen không tiến vào 18 con vương ma liệt kê. Nhưng vương sùng một chọi hai, con chém giết có qua có lại. Để tuần tra ti trên giới đều không cách nào lại như trước kia, đem vị này tẩy Thiên phái trưởng giáo coi là bình thường tầm thường hàng người. Vương sùng mình vẫn không cảm giác được phải, dù sao hắn lúc này dùng là tẩy Thiên kinh cùng tẩy Thiên kiếm pháp, không phải là chân chính bản sự, còn sâu lấy không có đánh giết hai đầu dương chân cảnh ma vật vì tiếng mới. Hắn càng không biết, tuần tra ti ti chủ thiên tướng thượng nhân, lặng quan sát hồi lâu, đối bên người linh nói, lần sau lại có 18 vương ma xuất hiện, liền để quý quan đứng đi đối phó. Bên cạnh hắn linh quan thấp rộng đáp ứng, đáy lòng vẫn không khỏi có chút phát hàn. Lần này Vương Sùng làm tiên phong, kỳ thật có chút không hợp quy củ, dù sao hắn chỉ là người mới linh quan. Nhất là Vương Sùng thế mà lại gặp gỡ vạn ma nương lương, còn có hai vị vương ma, càng là lẽ ra không nên. Đầy cơ hồ đều có, cố ý chôn giết vị này mới tới linh quan hiểm nghi. Chỉ là vị này linh quan, chính là thiên tướng thượng nhân lòng tín bụng, đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, sẽ chỉ yên lặng nát tại bụng bên trong, ai không dám nói ra. Vương Sùng yên lặng cảm ứng, không khỏi cười một cái, tự nhủ, ta thân phận này dùng không được bản sự, muốn chạy ra ta thiên ma hóa thân ma trảo liền không khỏi si tâm vào tượng, hắn mang thủ hạ bộ hạ trở về mình linh quan viện tu chỉnh. Lúc này vực ngoại hư không, Vương Sùng Thiên Ma hóa thân, đã đem hai đầu danh xưng 18 vương ma dương chân cảnh đại ma, sinh sinh giết mã huyết bay tán loạn. Hai đầu đại ma vật trên thân, vô số mặt mũi hiện hiện, lại có vô số hóng ánh kim liên, sinh sinh diệt diệt, cẳng có vô số ám kim nhu tuyến xuyên qua tới lui. Bọn chúng ma khí đang bị sinh sinh chuyển hóa. Vương Sùng đỗng nhiên trong lòng hơi sinh cảm ứng, lại là vượt ngang 10 triệu bên trong, thấy ngọc cũng đi theo đại đội mã, ra cùng trời ma chiến. Vị này Kim đang cảnh tông sư, chỉ huy hàn quan đang cùng một đầu ma nhãn đánh đấu, đột nhiên trên tay chấn động, Hàn Quang kiếm liền vỡ nát. Hắn cũng không do dự, lập tức liền đổi một lưỡi phi kiếm, như cũng chém giết. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, trong tay đã nhiều một ngụm, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm. Hai người các ngươi, không muốn dây dụ, lại đi chết một lần. Vương Sùng thân pháp biến ảo, xuất hiện tại một đầu thân như vô số xúc tu, biến hóa vô tận ma vật bên người, một kiếm liền đâm vào đầu này ma vật thân thể. Lúc đầu đầu này ma vật thân thể, biến hóa không ngừng, dù là cái gì pháp thuật, cũng không thể khóa chặt, pháp bảo gì cũng chỉ có thể tổn thương hủy da mao. Nhưng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm đâm xuống, Đầu này ma vật xúc tu pháp phối, vô số ám kim lưu tuyến tại nó ma thân bên trong trồi ra. Mỗi một cây ám kim lưu tuyến đều có thể mang ra vô số thiên ma tinh khí. Đầu này ma vật bỗng nhiên thân thể độ sụ, cuối cùng bảo tán thành vô số tấm vàng nhạt mặt mũi, mỗi một chương vàng nhạt mặt mũi trung quanh đều có vô số hoa sen vàng, ám kim lưu tuyến bay múa. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, thiên ma diệt tiên kiếm trở vào bao, vô số kim sắc mặt mũi cũng bị hắn cùng nhau thu nhập trong vỏ. Vương Sùng liếc mắt nhìn, một đầu ma, cười nói, tử tế thành đôi. Trung quanh huynh, cũng mời đi thôi. Đầu này ma vật gào lên một tiếng phá thành cao trăm trượng một đầu ma nhân, kêu lên, các ngươi những này thật thiên ma. Xảo trá tàn nhẫn, hung ác ngang ngược, tất nhiên vì thiên đạo không dung. Vương Sùng cười nói, các ngươi những này nguyên thiên ma. Ngược lại cũng có hứng thú, thủy chung vẫn là chết tốt. Một người một ma riêng phần mình điều khiển ma quang, tại hư không chiến đấu, Vương Sùng chính một kiếm gọt đối thủ non nửa khối ma thân, lại một lần nữa cảm ứng được Quách Hoài Ngọc, thôi động giao long tiền trượng. Hắn đưa tay hư hư một chỉ, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm cây tiền liền sinh sinh Ngọc tay thả ra một đạo tử quang, hiển nhiên vị này tuần tra ti liên quan, trên thân pháp bảo khâu yết, hủy mấy món cũng không xem ra gì. Vương Sùng tiện tay một cẩm, Thiên Ma Cờ liền từ xuất hiện, bây giờ cái này Thiên Ma trên lá cờ, lại một lần nữa nhiều một đạo ma quang, chính là hắn đánh giết vừa rồi đầu kia Vương Ma, Thiên Ma đoạt nói tới thần Thông. Đạo này ma quang gọi là Thất Biến Ma Quang. Đạo này ma quang có thể mô phỏng đạo ra tiên khí thần quang, tên gọi Thất Biến, quả nhiên ảo diệu vô tận. Vương Sùng đem Thiên Ma Cờ lắp một cái, bảy đạo ma quang bay lên, lập tức đem cùng mình đối địch đầu kia Vương Ma cho sinh sinh vây sau đó đưa tay vỗ, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm đâm vào đầu Thiên Ma này thân thể. Không nhiều lắm lúc, đầu này Vương Ma lấy bạo tán thành vô số vàng nhạt mật muỗi. Đầy trời bay múa. Vương Sùng tiên ma hóa thân cùng hai đầu dương chân cảnh ma vật đại chiến, phủ cận hư không đều đánh số đổ, không biết bao nhiêu ma vật bị liên lụy, tử thương vô số. Lúc này đại chiến ngừng, trong vòng vạn dặm, như cũng một mảnh hư không, lại vô một đầu ma vật dám bay gần khu vực này. Vương Sùng hai tay mở ra, Thiên Ma diện Tiên kiếm cùng Thiên Ma Cờ hóa thành một kim nhất lưu màu hai vệt kỳ quang, bay múa quanh người, cười to nói: lao tử liền nên tu ma." Lúc này mới đến riêng Ma Thiên mấy ngày, cái này một bộ Thiên Ma nguyên thần, liền có dương nhất khó khăn dấu hiệu. Ta cái này dương chân thứ nhất khó chính là mệnh cấp ma cấp hợp một, cũng không biết chờ đợi ta là cái gì mệnh số. Vương Sùng tiên ma hóa thân, ngay cả nuốt ba đầu dương chân cảnh thiên ma, mấy trụ con kim đan cảnh đại ma ma khí, trong lúc nhất thời không có cách nào lại đầu nhập chiến đấu, chỉ có thể vận công luyện hóa một thân ma ý. Vương Sùng kỳ thật cũng rất sợ ma nhiễm, nhưng vận công thật lâu, cũng không cảm thấy mình công hạnh có rất không ổn, không, có nửa điểm ma nhiễm hiện ra. Chương 798, Thiên ma đạo hóa. Bảy đạo ma quang dây dưa, hóa thành công lừ, Vương Sùng cứ như vậy tại vực ngoại hư không, vô số thiên ma vây quanh phía dưới, nên ngang vận công tiêu hóa hút vào đến 3 đầu dương chân ma vật ma khí. Vương Sùng đem những cái này thiên ngoại ma vật trời sinh thần thông, đều chiếm, hủy tận ma thức, phun ra nuốt vào ma khí, tự giác một thân ma công lại một lần nữa tiến cảnh một tầng. Tiểu tắc ma thân tử lắp một cái, ngoài thân bảy đạo ma quang vòng quanh người, đang suy nghĩ nên đi cái kia bên trong chém giết, đột nhiên vô tận hư không sổ đổ, một cái đại thủ giáng lâm. Vương Sùng kinh hô một tiếng, vội vàng vượt qua vũ trụ, trốn chạy vạn bên trong, quay đầu nhìn lại, mình vừa rồi náo thân chi địa liên quan hư không cùng một chỗ đều bị bàn tay lớn kia toàn bộ vỡ nát. suy nghĩ còn không tới cái chuyện, bàn tay lớn kia cũng vượt qua vũ trụ, chăm chú đổi theo. Vương Sùng chỉ có thể lại thi triển Thiên Ma Hư Không Pháp, vượt qua vũ trụ, năngy vạn bên trong, đánh thẳng vào một đám tiên ngoại tới lui ma vật bên trong, thi triển Thiên Ma phụ sinh chi thuật, đem bọn này ma vật đều ma nhiễm. Một điểm ma thức, tại vô số ma vật chi bên trong du tẩu, trừ phi là diện tận này một đám ma vật, không phải quyết không thể giết chết hắn. Kế tiếp quyền khắc, bàn tay lớn kia lại phục xuất hiện, hung hăng một nắm. Bị Vương Sùng lấy Thiên Ma phụ sinh chi thuật, đều ma nhượng này một đám đến hàng chục ngàn ma vật đều bị toàn bộ bốc chết, một cái chưa từng lưu. Cũng may mà Vương Sùng đi nhanh, lại một lần nữa trốn chạy đến mặt khác một đám mạo như tương lang, nhưng không có bốn chân chỉ có thịt quần quần thân thể cùng một trương huyết buồn đại khẩu ma vật bên trong. Loại ma vật này gọi là Thiên Ma sói. Trời sinh thích thành quần kết đội, tộc đàn tại vực ngoại hư không có thể sinh sôi đến đến bằng ngực mà tinh số. Bàn tay lớn kia lại một lần nữa đập xuống đến, liên diệt mấy chục bảy thiên ma sói, trưởng ngưng hư không, uy lực không hiểu, chản trở không thể cản. Vương Sùng biết, mình coi như là tung đem hết toàn lực, cũng không có khả năng ngăn cản đại thủ này một lát, chỉ có thể một mực chạy trốn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, bàn tay lớn kia mờ biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện mình đã trốn vào sâu trong hư không ở vô số vực ngoại thiên ma trong vòng đây. Những thiên ma này tộc đàn chính là trên trời phù tinh, nhiều vô số kể, phóng nhãn thả đi, lấp nhá liếc nhí, khiến lòng người rung động. Vừa mới ra tay, tuyệt không phải là thái ớt cảnh ma tôn, 10389 là một vị thật thiên ma ma quân. Ta như thế nào trêu chọc đến lợi hại như vậy đại lao? Vương Sùng cũng không biết mình giết chết ba đầu dương chân cảnh đại ma, đến tuột cùng là đẳng cấp gì, còn tưởng rằng bất quá là ba đầu bình thường dương chân của cưng, cho nên trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông đấu. Hắn một trường phong ba, thân thể lắc một cái, bị phụ sinh qua ma vật, thể nội đều sinh ra từng chương màn xem như vào nhạn, bốn phương tám hướng chen chúc bay tới. Được những nải ma vật ma khí bổ sung, Vương Sùng công lực càng thêm tinh tiến vào một tầng, hung y càng dự, hắn bỗng nhiên liền sinh ra ngộ ra, vừa rồi bàn tay lớn kia chính là mệnh của hắn cấp một trong. Mệnh cấp có dễ dàng như vậy qua sao? Vương Sùng trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ này, Diễn Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn qua sáu khó. Vương Sùng hỏi ngược lại, vì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi hay là cùng đạo gia nguyên thần vượt qua khó, lại kế tiếp theo như vậy tìm đường chết? Vương Sùng hơi hơi dự, hắn thật đúng là có chút bận tâm chính mình. Bây giờ hắn xem như chia ra làm ba Nguyên thần thứ 2 cùng đại bộ phận phân ma biết vây ở Thánh thủ thư sinh linh không thiên vực, đạo gia nguyên thần bị Diễn Khánh chân quân mang sẽ xắt trời mây ảnh lâu đi bấy quan. Tiên ma nguyên thần bị Diễn Khánh chân quân đưa tới Diêm Ma Tiên. Trong đó đạo gia nguyên thần chính là đến làm trọng yếu, nó hơn nguyên thần thứ 2 cùng ma tức phân hóa thiên ma nguyên thần, nếu là bất đắc dĩ cũng có thể bỏ. Nhất là đạo gia nguyên thần cũng dương trấn cảnh, nguyên thần thứ 2 chiến lực đã không còn trọng yếu như vậy, thiên ma nguyên thần ngược thủ, nguyên thần xa xa đi, cũng chưa hẳn không có lý do này miễn cho thần ma phân thân pháp luyện thành thiên ma nguyên thần đối đạo ra nguyên thần hình thành quá nhiều. Vương Sùng thầm nghĩ, liền không coi là trước qua sáu khó, nhiều hơn thiên ma đoạt nói cũng là tốt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi bây giờ ma môn chi pháp, tận đủ, cũng đừng lại đột nói. Vương Sùng cả giận, cái này cũng không cho phép, vậy cũng không được. Nên như thế nào chơi đùa? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cũng nên đem thể băng vân cô nàng kia sách về mở mịt trời, ngay cả một kiện vượt qua vũ trụ pháp bảo a. Vương Sùng có chút thầm nghĩ, đây cũng là cái chủ ý, chỉ là ta luyện cái gì mới tốt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nhưng đi hỏi một chút nguyên cơ. Vương Sùng Tâm nói một tiếng, "Cũng tốt." Huyền Cơ đạo nhân xuất thân Thiên Ma tông, có chí huyền đại thánh danh xưng, lại một lần nữa bái sư Ngami, tận phải âm định đừng chân truyền, tất nhiên thông hiểu vô số pháp môn, là cái lĩnh giáo tốt đối tượng. Vương Sùng bỗng nhiên trong lòng có chút nóng lên, tựa hồ có cái gì cảm ứng, nhưng tinh tế suy nghĩ, lại thoảng qua bấm đốt ngón tay, lại cái gì cũng không có, chỉ có thể không để ý tới. Hắn nhưng cũng không biết, lúc này mở mịt trời, nuốt hải huyền tông, sắc trời mây ảnh trong lầu, vô số vân quang lượn lờ phía dưới, chính mình đạo nhà thần, ngay tại độ dương chân thứ nhất khó. Vương Sùng từ khi tấn thăng Dương Trần, nguyên thần hai phần, đạo gia nguyên thần đi hết thảy ma môn chi pháp, tinh thuần đến cực điểm, cho nên bị Diễn Khánh chân quân mang về nuốt hải huyền tông, không lâu liền có dấu hiệu. Lúc này đối mặt Dương Trần thứ nhất khó, Vương Sùng toàn không thèm để ý, tay áo băng bền, thần sắc lạnh nhạt. Hắn đạo thể thông thấu, trong suốt như ngọc, đây là luyện thành ngọc cơ tiên thể hi ra. Năm đó Vương Sùng tại tiếp thiên quan, từng cùng Chu Hưởng tụ, thiên diệp bọn người thương nghị, lấy ngọc thần trùng luyện, luyện, thể, luyện thể, cũng là thành chi đạo. Trên thực tế đạo này, nhà ngọc cơ tiên thể cùng ma môn linh lung ngọc thể đều là dương chân cảnh, công lực đạt đến nào đó một cấp bậc lộ ra ngoài hiện ra. Giống như cầu vồng hóa tri thuật, đến dương chân cảnh liền người người đều biết, chỉ có chưa thể đạt đến dương chân cảnh, liền luyện thành này thuật, mới lộ ra xuất chúng. Bất quá ngọc cơ tiên thể cũng không phải tất cả dương chân cảnh đại tu sĩ đều có thể luyện thành, chỉ có công lực quá sức tinh thuần hạt người, không có chút nào nửa phân tạp chất, mới có thể tu thành, nếu là kiềm tu gia pháp, liền tuyệt khó tu thành, cho nên dương trấn cảnh bên trong, mười thành có một. Luyện thành cái này ngọc cơ tiên thể, liền có thể ngăn kháng các loại pháp bảo, vạn pháp khó thương. Diễn Khánh Chân Quân liền ở một bên, bóng lưng cố kỵ, cũng không quan tâm thiên kiếp bởi vì có hắn tại, càng phát mảnh liệt, nổ vương sùng ngọc cơ tiên thể sinh ra ngũ sát huyết quang, một vòng một vòng vầng sáng, chói rất đe mắt. Vương Sùng mặc dù biết, thiên kiếp của mình bởi vì vi sư tồn tại, mới đưa tới bạo liệt gấp 10, lại cũng không dám miệng ra lời oán giận, chỉ có thể nảy kháng. Mắt nhìn thiên kiếp sắp hết, Diễn Khánh Chân Quân thường thường thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mới vang lên, thiên kiếp dễ qua, ma, phòng, ma kiếp, thể Người cái này dương thứ nhất khó chính là thiên kiếp mệnh cấp song hành, mệnh cấp liền đứng tại thiên ma nguyên thần phía trên, ngươi nếu có thể tại thiên ma nguyên thần thành tựu trước đó, trước vượt qua sáu khó, liền có thể thiên ma đạo hóa. Chương 799, Ma Nhiễm nói thần. Vương sùng tay áo phất một cái, xinh xinh đánh tan cuối cùng một sợi kết vân, hỏi: "Sư phụ, cái gì là thiên ma đạo hóa?" Diễn Khánh chân quân ngữ khí bình bình đạm đạm đáp: "Thiên ma đột nói, chính là thiên ma đạo hóa một loại. Chỉ bất quá, ngươi cần tiến thêm một bước, đem thiên ma nguyên thần nói hóa, nếu là làm không được, trước hết để cho thiên ma nguyên thần vượt qua khó, bị mệnh phản công, liền muốn mặt Ma Nhiễm nói thần tri kết조." Một khi ma nhiễm nói thật, chính là thập tử vô sinh, ngươi ngày cũ đại sư huynh chính là hạ chàng. Vương Sùng sợ hãi trong lòng giật mình, kêu lên, đệ tử sẽ càng thêm cố gắng. Diễn Khánh Chân Quân qua thật lâu, đột nhiên thở dài, nói, có chút sự tỉnh, dù sao vẫn là muốn nhìn mẹ. Diễn Khánh Chân Quân bóng lưng bị vân quang che lấp, biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng mài thân tiên thiên ngũ khí thu liễm, trầm ngâm một lát, cũng có vô số vân quang phun trào, đem thân ảnh biết, đã qua dương khó, dẫn trước mình một bước. Diễn Tiên Châu nói, không thể sớm hơn đột phá, cũng đừng lại nhiều luyện hóa thiên ma, cho nên hắn liền đem thiên ma hóa thân thu hồi lại. Cỗ này tiên ma hóa thân, ngay cả nuốt ba đầu dương chân đỉnh phong đại ma, Vương Sùng thu cái này cỗ hóa thân, chỉ cảm thấy nguyên thần ma khí tràn đầy cơ hồ muốn nổ tung, nếu không đột phá cảnh giới, quả thực có chút khó chịu. Hắn suy nghĩ thật lâu, đưa tay vỗ, đem dư thừa ma khí cách không đưa cho khô thủ tẩy tiên đạo quan La Huyền. La Huyền chân người đã sớm chết, bây giờ chỉ là Vương một điểm ma tức, túng khối lỗi, bản thân hắn cũng bất quá tu vi cho nên điểm này ma tức, theo túng khôi lỗi thân thể, cũng chỉ có kim đan cảnh vẫn nữa còn là kim đan vỡ vụn kim đan cảnh. Vương sùng thực tế là ma khí hùng hậu đến, không có chỗ phát tiết, cho nên mới chuyển di tới một đạo. Khâu canh giữ ở Tây Thiên Quan Chính Điện La Huyền, được cái này một cỗ ma khí, hai mắt đột nhiên mở ra, một thân pháp lực từ khô kiệt đến cốt cốt tràn trề, toàn thân pháp lực một lần nữa ngưng tụ, tại đan điền kết thành một hạt tiên ma kim đan. Kim đan lập tức vỡ vụn, hóa thành nguyên thần, một thân ma công chỉ là thoáng chuyển chuyển, liền một lần nữa biến thành tinh thuần bất quá Tây Thiên kinh pháp lực. Một đạo khí giả rích đem cả tòa Tây Thiên Đạo Quan Điện đi, vị này lặng chọn 150 năm Tây Thiên phái thiên tài, một thân rách nát bảo Phiêu nhiên bước ra một bước. Tây Thiên Quan bên trong, hiện tại có mấy chục tên đệ tử, chỉ là bọn hắn đều là tiểu sư thúc tổ quý quan đương truyền thụ đắc pháp, cũng chỉ gặp qua trên danh nghĩa ân sư La Huyền một mặt mà thôi. Lúc này gặp phải ân sư xuất quan, thân uy không hiểu, cũng nhịn không được sợ mất mật. Vương Ba sủng cùng Tiên Lai, mang một đám chuyên tu đan định pháp, đã đột phá Thiên Cương sư đệ, ngữ khí mà tới. Thiên Cương ngự khí chỉ có thể một hơi bay lượn, không thể bền bị chạy không, nhưng khoảng cách ngắn đi đường, lại cũng không chậm. Hơn 10 tên thiếu niên nhao nhao rơi vào La Huyền trước mặt, cùng một chỗ quỳ gối, kêu lên, "Sư phụ!" Các đệ tử làm lễ. La Huyền cười nhẹ một tiếng, chậm chạp mỗi chữ mỗi câu nói, ta khổ tu 150 năm, đúc lại kim đan, đột phá dương chân, muốn đi bái phỏng mấy cái lão hữu, các người tốt xỉnh giữ nhà. La Huyền Độn Quan cùng một chỗ, hóa thành trùng thiên tấm lụa. Lưu thủ Tẩy Thiên quan những thiếu niên này, còn chưa thấy qua tiểu sư thúc tổ quý qua đường, tại tuần tra ti trừ vị đồng bảo trước mặt khoe khoang thần thông, lúc này gặp phải sư phụ sử xuất như thế độ tuật, bạch hồng như luyện, kinh thiên chểm đất, cũng không khỏi phải giật nảy cả mình, trong lòng kinh hãi. Đáng hải tử này đều âm thầm may mắn, mình thế mà nhập lợi hại như vậy sư môn, quả thật trời ban kỉ La Huyền năm đó thật là có rất nhiều hảo hữu chỉ là nát chứng về sau, trừ tự xưng quan hệ tốt nhất mấy cái đến thăm mấy lần, nó hơn đều không đến nhà, coi như quan hệ tốt nhất mấy cái, tới qua mấy lần, cũng dần dần không có tin tức. Bây giờ Vương Sùng lấy La Huyền Diện mục đi thăm bạn, dĩ nhiên không phải hương sư vấn tội, hắn lại không phải chân chính La Huyền, hương sư vấn tội cái gì? Vương Sùng cũng chỉ là nghĩ, đem những này ngày ngày cũ giao tình đều một lần nữa ngay cả tiếp theo bắt đầu, để tẩy Thiên phái cùng Nga Mi phái nhiều đến một chút lợi lộc. Tiểu Tặc Ma chính là cực đoan lợi ích thực tế người, căn bản sẽ không quan tâm một chút chi tiết. Úy mặc dù danh xưng Tây Thiên phái tiểu sư thúc, nhưng chung quy là không lai like người. La Huyền mặc dù Kim Đan vỡ vụn về sau, người liền trở nên điên lặng, nhưng năm đó giao du rộng lớn, hảo bằng hữu quả thực không ít. Hắn cái thứ nhất tìm kiếm hỏi thăm bằng hữu, chính là giới này đại phái đệ nhất Thần Nguyên phái đệ từ đời năm, gọi là Công Thanh Dương. Người này năm đó là Tiểu Thiên bảy tú đứng đầu, La Huyền là Kim Đan vỡ vụn rời khỏi Tiểu Thiên bảng, coi như bây giờ trùng tu đạo pháp, bởi vì qua 300 tuổi, cũng không có khả năng lại về lên bảng đơn. Công Thanh Dương lại bởi vì tu thành Kim Đan quá nhanh, bây giờ qua 150 năm, cũng mới 270 tuổi hơn, như cũ tại Tiểu Thiên trong bảng. Chỉ là bây giờ đã sớm không có Tiểu Thiên bảy tú danh hiệu. Lần này tiểu trên thiên bảng, tổng cộng có hơn 320 người, Công Thanh Dương xếp hàng thứ 3. Xếp tại Công Thanh Dương đằng trước hai người, trong vòng 10 năm liền muốn bởi vì qua 300 tuổi giới bảng, cho nên hắn không lâu sau đó, còn có thể làm một lần tiểu thiên bảng thứ nhất. Cho nên Công Thanh Dương rất là hăng hái, hắn thậm chí muốn thông qua sư môn vận hành, đi tranh một chuyến trừ ma minh 36 chấp sự thế Một ngày này, Công Thanh Dương ngay tại chỉ điểm đệ tử, hắn bây giờ đúc thành kim đàn cũng 100 năm hơn, đã sớm khai môn thủ đồ, đúng nhiên có ngoại môn quảng công việc, tới, báo, nói có năm trước hữu tới chơi Công Thanh Dương có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, ta nơi nào có cái gì trăm năm trước hảo hữu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới La Huyền Chiến Thần, dù sao La Huyền Kim Đan võ vụ, lâu không một tiếng động, Công Thanh Dương đã sớm đem vị hảo hữu này cấp quên. Công Thanh Dương chính muốn cự tuyệt, hắn bây giờ tại Thần Nguyên phái, cũng uy vọng cực nặng, cũng không phải là cái gì người đến đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Ngoại môn quản công việc, cũng là lệnh lợi, vội vàng bổ sung một câu, người tới là cái chân nhân. Công Thanh Dương thầm nghĩ, cái này liền cần phải gặp một lần. Hắn phó một tiếng, còn mang hơn tên đệ tử, liền đội ngũ đi ra ngoài tới đón tiếp Vương Sủng. Vị này Thần phái thế hệ tổ trẻ Nhất đệ tử xuất sắc, ra sơn môn, nhìn thấy một người quần áo lam lưu đạo nhân, không khỏi hơi sửng sở. Bất quá La Huyền trên tân tẩy ngây thơ khí, lại làm cho hắn có chút quen thuộc, có chút suy nghĩ, thử thăm dò hỏi một câu, thế nhưng là La Huyền đạo hữu, Vương sùng cười ha hả đáp, chính là năm đó bằng hữu cũng La Huyền. Công Thanh Dương kinh ngạc gọi một tiếng, đồng nhiên liền sinh ra vừa đấu kỵ vừa hận chi ý, năm đó hắn thanh danh bản lĩnh, vô không cao hơn La Huyền, về sau La Huyền phát đan, càng là không có cách nào cùng hắn so sánh. Nhưng Công Thanh Dương cũng không nghĩ tới, vị này bằng hữu cũ yên lặng 150 năm, thế mà công lực chúng tu có đột phá dương chân, để hắn làm sao không tâm tình phấn đạt. Co như công thành dương tự phụ thiên tài, cũng biết mình ít nhất năm sáu trong vòng trăm năm, vô vọng dương chân. Chương 800, mỹ nhân tây dưới núi Namy. Vương sủng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, công thành dương thể nội giống như hồng trung đại lữ, đột nhiên chấn động một chút. Công thành dương tinh khi thần bỗng nhiên siết chặt, hắn trung quy là đỉnh tiêm đại phái đệ tử, đạo tâm cũng còn vững chắc, được vương sủng cái này một cái tẩy rút, đi tất cả tâm tình tiêu cực. Công thanh dương hai tay một khép, điềm không có việc gì có nói, nguyên là La Hữu, năm gặp, phong thái càng hơn trước kia lại cùng tiểu đệ đi vào dâm trà. Vương Sùng cười nói, như thế liền có qué dậy công đà bạn. Công Thanh Dương cười ha ha, tự tay mang theo Vương Sùng đi vào, đều gọi đồng tử đầu tiên là dâm trà, sau đó liền gạt ra thực rượu. Vương Sùng lần này đến, cũng không phải vì làm việc, là vì đem ngày cũ giao tình, một một thu thập, cho nên cơm nước ngon nê, liền cùng Công Thanh Dương cáo tử, lại đi tìm kiếm hỏi thăm những bằng hữu khác. Vương Sùng tốn hao hơn 10 ngày, ngay cả tiếp theo thăm mấy chục cái bằng hữu, lúc này mới năm dự mà về, trải qua này vừa đến, cơ hồ toàn bộ Diêm Ma Thiên môn phái lớn nhỏ, đều biết tẩy thiên phái La Huyền phá rồi lại lở, lại một lần nữa chứng luộc. Thậm chí càng thượng tầng lâu, đột phá dương chân. La Huyền dù sao trước kia phong qua qua, cho nên hắn tin tức, so tiểu sư thúc Quý Quan Đường tin tức, muốn lưu truyền tầng rộng, dù sao Quý Quan Đường tiếp trưởng Tây Thiên phái, trở thành tuần tra ty liên quan, chỉ là một kiện phạm vi nhỏ lưu truyền sự tình, môn phái khác căn bản cũng sẽ không thái quá quan tâm. Vương sùng lấy La Huyền thân phận, rêu giao một vòng, lại một lần nữa trở về Tây Thiên phái, kế tiếp theo làm ẩn cư tu sĩ. Một cái kim đang đột phá dương chân, cũng không tính đại sự gì, nhưng La Huyền cử động lần này lại làm cho thật nhiều người ánh mắt rơi vào Tây Thiên phái bên trên, từ đó chú ý Tây phái tiểu sư thúc Quý Sau đó các phái nhân tài ngạc nhiên phát hiện, vị này tẩy thiên phái tiểu sư thúc, thực tế quá hung tàn, lần thứ nhất tuần tra săn ma, liền chạm vạn chân nương nương. Vương Sùng tại Minh Linh Quan viện bên trong tiêm tu, cũng không lớn quan tâm phía ngoài tin đồn, hắn vốn chính là muốn tìm động giới này phong vân, tốt xong thành sư phụ thai nén quá làm dịu rộng chân quân sự tỉnh. Hoàn thành chuyện này, Vương Sùng hay là muốn mang lấy tệ băng vân trở về. Vương Sùng kiềm chế lại tính tình, tuần tra săn ma về sau, tại mình Linh Quan viện bế quan 3 ngày, lúc này mới đem sự tỉnh, báo cáo cho tuần tra Ti Tạ chủ lượng cẩm, lại một lần nữa cầu đem ba vị tử điều nhập mình dưới trướng. Tuần Tra Ti tả ti chủ lương cẩm, cũng là thần uy phái người, so công thanh dương cao hai bối phận, chính là đệ tử lại 3, tư thăm dương chân đại tu, chủ quản trong ti tất cả sự vụ. Lúc đầu Vương sùng dựa theo quy củ, đem những chuyện này báo lên, chưa chắc sẽ có kết quả gì. Cho dù hắn là tuần tra ti liên quan, muốn tiến cử một nhà mới thành lập một phái, cũng còn chưa đủ tư cách. Nhưng La Huyền chút thời gian trước, các nơi tham bạn chỗ tốt, liền hiện lộ ra. Công thành dương nghe nói tẩy thiên phái còn có một vị tiểu thúc, tại tuần tra ti làm việc, liền viết một phong thư, đem La Huyền sự tỉnh, kỹ viết, phái môn người cho lương cẩm đưa tới. Lương cẩm biết được La Huyền phá cảnh, Chuyện thứ nhất liền đi cùng mình sư điệt tôn nối lại tình xưa, đối quý quan đương cái này Tây Thiên phái tiểu sư thúc, lập tức liền có thêm mấy phân rộng rãi. Tại Lương Cầm xem ra, đây chính là tẩy Thiên phái thông qua mình sư điệt tôn nhi, đến cùng mình lấy lòng. Bây giờ quý quan đương cũng là tạm tài năng trẻ hạ người, nàng như thế nào sẽ không nguyện ý thêm này vừa được lực giúp đỡ. Cho nên Vương Sùng báo cáo hai việc, Lương Cầm đều thuận tay trả lời, đồng thời cố ý khâm điểm Vương Sùng danh tự, để hắn đi đem Nga Mi phái thu nhập ma minh. Vương Sùng được tin tức này, lúc này mới chậm rãi đem Tề Băng Vân gọi đi qua, để nàng cùng mình cùng một chỗ, đi bái kiến Lương Cầm. Tề Băng Vân mấy ngày nay cũng là biểu hiện bình thản như nước, Vương Sùng gọi nàng cùng đi gặp Lương Cẩm, cũng là bởi vì nàng là Nga Mi đời thứ 3 đại đệ tử, rất có giải quyết việc trung tư thái, liền ngay cả Mạc Vân Linh cùng Tần Đăng Tiên đều không có có mơ tưởng. Lương Cẩm trả lời Nga Mi lập phái cùng trình chiếu Nga Mi ba vị đệ tử gia nhập Tuần Tra Ti sự tình, vừa mới được ngày, liền nghe được Tây Thiên phái quý qua lưng, mang Nga Mi đời thứ 3 đại đệ tử Tề Băng Vân tới bái phỏng, lập tức trong lòng vui vẻ. Vương Sùng như thế bên trên củ, Lương Cẩm cũng không có lãnh đạm, phân phó thủ hạ liên quan, tự mình đi lên đón Vương Sùng. Lương Cẩm thân là Tuần Tra Ti chủ, thân phận cao sủng, Tự nhiên không thích hợp đích thân đi ra nên đón một cái linh quan. Lương cầm bên người có bốn vị đắc lực linh quan, đều là thần nguyên phái gia thân, vị này nên đón vương sùng linh quan, gọi là tôn tông năm, chính là coi là kim đàn cảnh tu sĩ, thân cao gầy, cử chỉ có phần thấy gió lưu, rất là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thấy vương sùng liền 10 điểm nhiệt tình, hai người từ tuần tra ti tả ti viện đại môn, đến lương cầm ngày thường làm việc công cầm tâm tiểu trúc, liền đã nói chuyện tựa như nhiều năm hào hữu. Tôn tông năm tại cầm tâm tiểu trúc Lương Cầm Chính tại xử lý mấy chút xu bạc quyển, thấy Vương Sùng cùng Tệ Bang Vân nhập đến, liền tươi nói: "Quý phái La Huyền cùng sư điệt ta tôn nhi công thành Dương, chính là hảo hiếu chí giao, chỉ là việc nhỏ, ta tiện tay sẽ làm, sao lại cần tự mình đến nói lời cả ta?" Vương Sùng cười một tiếng đáp, quý quan đương bái sư mặc dù có chút năm tháng, nhưng lại vẫn luôn đang bế quan tiểu tu, cũng không nhận ra mấy người, lần này có cơ hội bái kiến Lương chân nhân thân mặt, đương nhiên muốn cần mau một chút. Nếu không, về sau Lương chân nhân sự tình bận rộn, có lẽ liền không có lấy cớ. Lương Cầm nở nụ cười xinh đẹp, làm Dương chân cảnh nữ tu, người bình thường nếu là nói như vậy, Tất nhiên, có trêu chọc chi ý, nhưng vị này tậy thiên phái quý quá đường, bên người còn mang Nga Mi một vị thấp bối nữ tu, ngược lại hòa hoãn bầu không khí. Nàng dừng tay lại đầu thủy ngọc ngự quản, đặt ở bên cạnh trên nghiên mực, nói: "Mấy ngày trước đây, nghe được Quý đạo hữu lần thứ nhất tuần tra săn ma, liền chu sát vạn chân nương. Nay ma hung manh vô song, từng rết qua cùng cảnh giới tu sĩ, coi là thật cho tuần tra ti trên mặt dài ánh sáng. Ta cũng muốn ti chủ bẩm bá qua, hoặc là có thể cho đạo hữu nhiều phái thêm nhân thủ, lại tổ một chi tuần tra săn quân." Vương nói, "Quý quan tới thế nào đến, lúc này hay là tạm thời chờ xét?" Ta lần này đến bái kiến Tạ Ti chủ cũng còn có chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Ta muốn trùng kiến Tây Thiên đạo quan, cũng đem Nga Mizi chuyển đến Tây Thiên phái lần gần, cho nên muốn lấy một tháng ngày nghỉ. Lương Cầm mỉm cười, đắp, việc này đương chuẩn. Vương Sùng liền mời Lương Cầm nói đến vài câu, đánh giá có thời gian chừng nửa nén hương, liền này chủ động cáo tử, Lương Cầm cũng không giữ lại, như cũng để Tôn Tông năm đem Vương Sùng cùng Tề Băng Vân đưa tiễn. Vương Sùng ra Tạ Ti viện, liền một vùng tay náo, bao lấy Vân, thành một vồng, bay đi. Tề lấy, liền theo ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đợi đến bay vào giữa không trung liền không nhịn được cười yếu ớt, sau một lúc lâu, độn quang lao vụt vụt, trung quanh đã chỉ có Mên Ngông Thiên Vũ, Hạo Đạm Cương Phong, Tề Băng Vân dứt khoát hai tay mở ra, phóng túng cười to, vui vẻ đến khó có thể tưởng tượng. Vương Sùng cười hì hì ngâm một câu thơ, mỹ nhân tây dưới núi Namy, làm luyện gian nan vất vả lên hướng lật. Chỉ nghe chung bạc yếu ớt vang, không biết trong lòng đọc lấy ai. Chương 801, quý ưng về trưa. Tề Băng Vân mỉm cười đáp, sở trợi mặt trời lâu đầu, âm thanh bên Nam người xa quê, tận gió tây, Tiểu vấn, cười to nói, tinh địch. Tệ Băng Vân đôi mắt đẹp nháy cũng không né mắt, nhìn qua Vương Sủng, trong lòng chỉ có nhu tình mật ý vượt qua lưỡng giới, ngàn tỷ bên trong hư không, Vương Sủng có thể tìm nàng đến đây, liền có cái gì không phải, cũng đều là. Huống chi Vương Sủng tại Tệ Băng Vân mắt bên trong, chưa bao giờ có không phải, chỉ có tốt là. Vương Sủng dỗng nhiên cũng tinh nghịch bắt đầu, đưa tay từ sau đầu kéo dưới một sợi tóc, cười hì hì nói, lưỡng giới ở xa tới, cũng chưa từng mang lễ vật gì, cái này một cọng lông tóc, chính hợp 1.0000 dạng đưa hơn mau, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Tiểu Vân Nhi mau mau bị ái lang làm cho kiều y hiệp bừng. Đưa tay đập một cái, nói: chỉ biết khi dễ người, tốt không đứng đắn." Vương Sùng bắt được tế Băng Vân tay nhỏ, thở dài một hơi, đắp, "Có thể chấp tử chi thủ, coi là thật sao mà không dễ." Tề Băng Vân trong lòng cảm động, lúc đầu muốn dễ dỗ một chút, lại không động, mặc cho Vương Sùng nắm tay nhỏ, trong lòng ấm áp, ngày thường cái gì Vân Tiên tử thanh lãnh, Namy đại sư tỷ ung dung đều không hề để tâm. Vương Sùng nghĩ một hồi, hỏi: "Ngươi nhưng là muốn độ kim đàn bà thai rồi." Tề Băng Vân chục lợi Vương Sùng một chút, có chút không mấy vui vẻ nói: "Ngươi đều dương chân, ta lại còn chưa vượt qua ba thai, mặc dù thứ nhất thai, xem nhận nhanh, cũng kém ngươi thật sự." Vương Sùng an ủi, ta được gần sư trợ giúp, bà Thái trôi qua nhanh, lúc này mới sớm một bước chứng thành dưỡng chân. Các ngươi ngao mi công pháp, càng nặng căn cơ, lại không nên gấp gáp. Ta xem giới này luyện kiếm pháp môn, cùng chúng ta mở mịt trời khác biệt, không bằng quay đầu ta giúp ngươi luyện một bộ kiếm trận, độ ba thai năm chắc cũng lớn chút." Thế Băng Vân vội vàng nói, lại khỏi phải. Ta lấy ngũ hỏa bảy chim kiếm quyết nhập đạo, còn kiêm tu lượng giới trải qua, có ngũ hỏa bảy chim kiếm cùng núi xanh thảm thai cũng khó không được. Vương Sùng cũng biết nói là tình hình thực tế, ngao đời thứ ba, lấy ứng dương vị thứ nhất, nhưng trên thực tế Tệ cũng kém không nhiều. Nàng căn cơ hùng hậu, tiên tư cũng không bình thường, còn có ngũ hỏa bảy chim kiếm cùng năm đó nặng ẩn bảo vật, nếu là tại mở mịt trời cũng có tư cách tranh đoạt kim đan ngũ đại chí cường. Mình coi như hỗ trợ tế luyện một bộ kiếm trận, cũng chính là nhiều một môn tranh đấu thủ đoạn, cùng vượt qua ba thai, bất quá là vẽ rắn thêm chân thôi. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, phát phát hiện mình thật đúng là không thể giúp Tế Bang Vân rất nhiều, không khỏi có phần có chút tiến lui. Nhất là trên người hắn cho bảo, không phải tại nguyên thần thứ 2 trên thân, chính là tại đạo gia nguyên thần bên người, thiên ma thần chỉ có thiên ma diện tiên kiếm cùng thiên ma cờ, như vậy hại người đồ vật, chẳng lẽ cũng có thể đưa cho mình tiểu Vân Nhi? Tề Băng Vân lại là biết, mình gái lang suy nghĩ, Ôn Du nói, ngươi vì ta làm chỗ, đã đủ nhiều, không muốn lại nhớ những chuyện này. Chúng ta cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Vương Sùng cũng là thoải mái tính tình, dứt bỏ những tạp niệm này, cười hi hi mà hỏi, "Tiểu Vân Nhi, ngươi nói, ta đi cùng Huyền Vũ Cơ đề khí như thế nào?" Tề Băng Vân lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhưng là hơi hơi do dự, lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Nga Mi xưa nay không cấm kết hôn, huống chi Vương Sùng địa vị hôm nay phi phạm. Trước đó hai người đều chẳng qua là đại diễn cảnh tiểu bà bảo, tự nhiên không dám bộc lộ tình yêu nam nữ, lại không dám để người ta biết. Nhưng bây giờ Quý Quan Dung đã là Dương Chân cảnh đại tu, Tề Băng Vân cũng đúc thành kim đan, như vậy hôn nhân gả cưới cũng không phải là nhất định phải che che lấp lấp. Huống chi, hiện tại Nga Mi lại cùng Nguyên Lai like khác biệt, Huyền Cơ đạo nhân mang Huyền Mộ, Bạch Vân còn có 3 cái vân bối, đến Diêm Ma Thiên mở mới chi mạch, rất nhiều Nga Mi quy củ đều khỏi phải thủ. Vương Sùng tại Diêm Ma Thiên lại hôn thành Tây Tiên phái trưởng giáo, địa vị trong lúc vô hình rất cao không ít, cũng là đủ để xứng đôi, môn đang hộ đối. Duy nhất để Tề Băng ngược lại là nhà mình trong Ma Lúc trước Vương Sùng cùng Huyền Cơ đạo nhân độ thủ, là có thiên ma vọng cảnh che lấp, cho nên Tể Băng Vân còn không biết, đại sư Bạch Vân ở trước mặt, liền đem Huyền Cơ cùng Huyền một nội tình bàn hàn giao. Kỳ thật đại sư Bạch Vân, kinh hãi cũng có phần phức tạp, nàng biết cái thân phận này tại Diêm Ma Thiên hơi có chút vấn đề, quý quan đứng lại là diễn khánh chân quân đệ tử, cùng người trong ma môn, tất nhiên sẽ không cùng một, cho nên mới sớm mà chuẩn. Lúc trước Vương Sùng cũng không quan tâm chuyện này, dù sao chính hắn cũng là người trong ma môn. Lúc này Nga Mi giới, ma phận, chính là cùng mà thôi. Mạc Ngân Linh cùng Tần Đăng Tiên thân phận không đủ, còn chưa đến phiên xoắn xuýt việc này. Tệ Băng Vân thầm nghĩ, lớn không được ta thay đổi Quý Lang môn phái công pháp, chúng tu công lực, cũng lập tệ không đem Nga Mi công pháp tiết lộ cho người ta. Nguyên lai like Nga Mi sư ân quá nặng, ta cũng không tiện rời đi môn phái, nhưng lúc này, liền ngay cả Huyền Cơ đại sư bá đều là người trong Ma môn, ta còn lưu luyến Nga Mi đệ tử thân phận, cũng liền không khỏi buồn cười. Vương Sùng mặc dù độn quang cực nhanh, nhưng lại cố ý một lớn, chọn vẹn bay 3 ngày, lúc này mới về núi. Vương Sùng cũng không còn tỉ ý, giắt nhân tử trên trời giáng xuống. Đem Huyền Cơ nhìn giật mình trong lòng, đại sư Bạch Vân trợn mắt hốc mồm, cũng chỉ có Huyền một đạo nhân giữ im lặng, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, căn bản cũng không ngoài ý muốn. Vương Sùng độn quang rơi xuống, cũng không buông tay, tề Băng Vân kiểu ý hiệp đỏ bừng, nhưng cũng không vùng thoát khỏi. Hai tâm tư người các có khác biệt, nhưng đều tổn công khai một đoạn này tình tâm tư. Vương Sùng ngay ngược tỉ lễ, cười nói, "Ta cùng Băng Vân, năm đó cùng ở tại Tiếp Thiên Quan chống cự thiên ma, liền kết xuống tình nghĩa. Thâm 100 năm, đã không nhịn được nỗi khổ tương tư, cho nên truyền tới để cầu thân." Huyền cơ đạo nhân phì mắng, "Đây là lão tổ định ra, một tiên nhị mây hai cái linh đàng làm vinh dự Nga Mi chủ nhân, làm sao có thể gả ra ngoài? Vương Sùng cười ha hả nói, về sau ta cùng Băng Vân Hải Nhi, nam liền về Nuốt Hải Huyền Tông, nữ liền về Nga Mi như thế nào? Cũng cũng không cần Băng Vân rời khỏi Nam Mi, ta cũng không tham các người Nga Mi đạo pháp. Huyền Cơ đạo nhân chỉ là không cho phép, hai người gái lộn bài câu, Huyền Cơ đạo nhân thở phì phì kêu lên, trừ phi ngươi xuất ra một môn so sánh bản môn đạo pháp truyền thừa làm sính lễ. Vương Sủng vỗ hai tay, kêu lên, ta đưa ngươi môn. Ta có Tẩy Thiên Kinh một quyển, còn có Tẩy Thiên kiếm pháp một quyển, đều làm lễ. Nếu là không đủ, ta còn có Tẩy Thiên kiếm đều tiến đến. Huyền cơ đạo nhân tức giận đến mắng, "Quý Quan Đường, ngươi hảo hảo vô sỉ." Vương Sùng cũng giận, kêu lên, "Cũng liền là ta vẫn là cái dương chân của cung, lại có 100 năm, ngươi gọi ta một tiếng quý quan đương thử một chút." Hai người dựng râu trừng mắt, ai cũng không cam lòng ai, hay là Huyền một đạo nhân ở bên cạnh, yếu ớt kém một câu, "Đồ nhi này của ta dạy bảo nhiều năm, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị một đầu đồ con lợn đuổi đi. Quý Quan Đường ngươi đem xính lễ giao phó cho Huyền cơ sư huyền Về sau hai phái chúng ta tại Diêm Ma Thiên cũng coi là đồng khí liên chi." Huyền cơ đạo nhân thở dài một tiếng, kêu lên, "Thôi, thôi." Liên đệ ngươi quý tiểu tặc chiếm một món hơi lớn. Ngươi nói, Tẩy Thiên Kinh, Tẩy Thiên Kiếm pháp, còn có Tẩy Thiên Kiếm một cái cũng không thể thiếu. Chương 802, bỏ ngựa bổ sùng, Huyền Cơ ở phía sau. Vương Sủng cũng không kiêu kiệt, dù sao Tẩy Thiên Kinh cũng không phải hắn độc chiếm chí bí, Tẩy Thiên Kiếm pháp mặc dù tuyệt hảo rượu, nhưng cũng không đáng phải chân quý, Tẩy Thiên Kiếm càng là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không dựa vào kiếm này khoe bay. Huyền Cơ đạo nhân tự phỉ phỉ thu sính lễ, còn thân hơn viết tay hôn thư, xem như định gia minh. Vương sùng lúc này mới đem cần phải tại đạo quan khai phái sự tình sách. Hắn liền không có sách, đây là hắn cố ý đem Nga Mi phái làm tại bên cạnh mình. Huyền cơ đạo nhân biết được, Tẩy Thiên phái nguyên có thật nhiều phong xã, lập tức tâm động, tô núi cái này bên trong rừng thiêng nước độc, thực tế không có cách nào khai tông lập phái, lúc này liền cùng Vương Sung ăn nhịp với nhau, hai người hơi chút thương nghị, liền định ra rời phái sự tình. Dù sao tổng cộng Nga Mi phái cũng chỉ có 6 người, còn có 2 cái tại tuần tra ti, cũng chính là Huyền cơ, Bạch Vân, Huyền một điều khiển đội quan, bay một chuyến sự tình, lúc đầu môn phái đều khỏi phải thu thập, Dù sao cũng không được thứ gì. Huyền Cơ đi trước cùng Tôn Núi Mỗ Mỗ La là Ngọc làm chào từ biệt, Vương Sùng cũng, cũng không muốn biết, lão nhân gia ông ta là thế nào leo lên môn thân này quyến, dù sao vị này Tôn Núi Mỗ Mỗ rất nhiều không bỏ, trả lại góp 20 mấy cái đồng tử, hơn 10 cái tiểu thị nữ, thuận tiện phục thị bọn hắn thường ngày. Vương Sùng cùng Tệ Bang Vân được Huyền Cơ tự tay viết hôn thư, thân phận tự nhiên là khác biệt, không cần tiếp tục muốn chế lớp, tay trong tay điều khiển độn quang đầu linh trước đường. Đàng sau Ngụy Trang Thành Đại Diễn cảnh Huyền, cơ, huyền diễn, tự nhiên phi độn không nhanh, một quang, trái một cái, phải một cái. Ngộ Nhân còn quấn đi phía trước, cùng Tể Băng Vân tại đỉnh núi uống cái trà, nhìn ba người bọn hắn lao già chậm rãi từ từ bay. Khi chân khí sắc người, đến cuối cùng, Huyền Cơ cũng không lo được ra mặt, dù sao đều không rất tốt rủng, liền quát: "Quý quan đương đạo hữu, năm chúng ta đoạn đường." Vương Sùng lãng tiếng cười dài, đem Thệ Thiên Kinh pháp lực thôi động, một vệt cầu vồng đem ba người cùng một chỗ bao lấy, nhanh như điện chớp, vừa mới nửa ngày liền về Tây Thiên phái. Vương Sùng tại Tây Thiên đạo quan ghim độn con xuống, dù sao cũng không phải hắn nhà mình nghiệp tổ tiên, dự đoán phân một nửa cho phái, Huyền Cơ đạo nhân trùng quy là khó được vui vẻ một lần. Vương Sủng cùng Huyền Cơ đạo nhân hai cái trưởng giáo, lại một lần nữa thương nghị một lần, quyết định tiết kiệm một chút, hai phái liên thủ thiết tòa tiếp theo đại trận, tên là Tây Thiên kiếm trận. Làm bảo vệ hai phái đạo quán chi dụ. Tây Thiên kiếm kinh liền có cái này một tòa đại trận thủ đoạn, linh chỉ phái năm đó, chính là mở mịt trời đại phái đệ nhất, hoành ép mở rộng cho nên cái này Tây Thiên kiếm trận cũng 10 điểm vi phái, cần phải trăm miệng trở lên Tây Thiên kiếm bố trí. Về sau linh chỉ phái xuống dốc, trong môn Tẩy Thiên kiếm cũng cũng không biết Ma thiên, thiên phái, đành phải một ngủ kiếm, tự nhiên bố không thành đại trận, kiếm trận cũng liền chưa hề có thành tựu qua. Vương Sùng cùng Huyền Cơ đều là tài cán hạng người, đánh giá Tây Thiên kiếm loại kia có thể luyện chế lục chuyển trở lên phi kiếm, thực tế quá mức khó được, hai người nghiên cứu mấy ngày, hay là quyết định lấy Vương Sùng cung cấp kiếm đảm luyện kiếm pháp làm cơ sở, chọn thêm nạp giới này luyện kiếm chi thuật, luyện hơn trong cái 1 2 chuyển phi kiếm, dùng để bại trận. Những loại phi kiếm còn có thể để hai nhà đệ tử tu vi thô thiện thời điểm, dùng để luyện ma hộ pháp, đợi đến tu vi cao thâm, những loại phi kiếm cũng tại những đệ tử này trong tay tế luyện đến đỉnh, thả lại kiếm trận bên trong, tự nhiên tăng dày lực. Cái này cùng lấy đê phẩm tài, tổ hợp lại Tế luyện phi kiếm pháp bảo pháp môn, tại Diêm Ma Thiên khắp nơi những phái cũng không của mình mình quý, ngược lại rất nhiều giao lưu. Đây cũng là bởi vì Diêm Ma Thiên là trời ma công đánh, các phái quả thực không có tư ẩn những này bình thường pháp môn chỗ trống. Vương Sùng cùng Huyền Cơ đạo nhân nói chuyện về sau, Tiểu Tật Ma liền mang Tệ Băng Vân trở về tuần tra ti, lưu lại Huyền Cơ đạo nhân chủ trì chuyện môn phái. Huyền Cơ đạo nhân, đại sư Tệ Vân, huyền một đạo nhân bản thân công lực quá mạnh, cho nên cần phải che lấp công Cơ đạo nhân đầu chuẩn bị, kỳ lấy trường, chậm rãi công tăng lên tới dương cảnh. Có Tẩy Thiên phái danh hộ Dù sao Vương Sùng cũng chân truyền thụ tẩy thiên kinh, nói không chừng liền có thể rút ngắn mấy trăm năm, khôi phục một thân công lực. Huyền cơ đạo nhân cũng có phần phấn chấn, đợi đến Vương Sùng sau khi đi, hắn liền phải xuất môn đi sưu tập linh tài. Vương Sùng về tuần tra ti không lâu, ti chủ thiên tướng thượng nhân lại một lần nữa an bài xuống một lần tuần tra săn ma nhiệm vụ. Vương Sùng cũng là vui vẻ đáp ứng, dù sao hắn cũng không sợ bất luận cái gì thiên ma. Lần này, Vương Sùng lại không phải tiên vòng, mà là tọa trấn trung quân, chỉ huy 6 vị linh quan, cái này 6 vị linh quan đều có tên bộ hạ, lại thêm Vương Sùng thủ hạ, sắp nhập chừng ngàn người. Đây cũng là lương cầm hứa hẹn tuần tra săn ma quân hình thức ban đầu. Trừ ma minh tám ti, các có danh ngạch, có thể tổ chức tuần liệp thiên ma chiến đội, mỗi một đội đều là đại tu sĩ dẫn đầu, thủ hạ cũng có vài vị linh quan, có thể phát huy càng lớn uy lực. Chỉ là tu vi cao thầm, chiến lực vô song đại tu sĩ khó được, cho nên cái này tuần liệp thiên ma chiến đội, mỗi một ti cũng không nhiều, đại đa số đều là ti chủ cùng trái phải hai vị phó ti chủ đều có một chi, lại có chính là tu vi cực kỳ cao thâm đại chân nhân, chiến tích lại một lần nữa chói lọi, mới có này cùng tư cách. Loại này có thể độc lĩnh một quân linh quan, tại các ti địa vị cực cao. Cơ hội có thể địch nổi tả hữu hai vị phó ty chủ, chỉ là trừ chinh chiến thiên ma bên ngoài, cũng không cần để ý tới tụ vụ. Lương Cầm ra sức như vậy lôi kéo Vương Sủng, có coi trọng Vương Sủng đạo pháp cao thâm ý tứ, cũng là bởi vì Tuần Tra ti trước đây không lâu, hao tổn một nhóm lợi hại tu sĩ, cho nên muốn lấy Vương sùng đến phấn chấn lòng người. Nếu là Vương Sủng chiến tích cực dai, nàng ra mặt hứa hẹn Tuần Tra săn ma quân, tự nhiên là công và tư lương hương lấy lòng. Nếu là Vương Sủng có rất ngăn trở, Lương Cầm cũng có đường lui, có thể ra mặt thay Vương đảm bảo, từ đó lại bán một cái nhân tình. Về phần những này linh quan, lại là nghe nói Vương pháp minh, tự hành tới nhờ vả. Lương Cẩm Chỉ là làm bên trong người thôi. Vương Sùng mang hơn ngàn người, trùng trùng điệp điệp sắp xếp mây đăng ký, ra Diêm Ma thiên. Tiểu tắc Ma quen thuộc thoát ra một điểm ma thức, một lần nữa lại tụ luyện một bộ Thiên Ma Hóa Thân, vì chính mình xuất chinh hộ giá hộ tổng. Vương Sùng bên này mới rời khỏi riêng Ma Tiên, Thiên Tướng Thượng Nhân liền giấu giếm được mọi người, cũng phân ra một cơ hóa thân, bay thẳng thiên ngoại. Thiên Tướng Thượng Nhân xuất thân Vô Tướng Tông, có một môn Vô Tướng Tiên Ảnh Thân công pháp, sở trường vận dụng hóa thân chi thuật. Lấy Thiên Tướng Thượng Nhân thái ớt cảnh tu vi, có thể phân hóa mấy chục cố dương chân trở lên hóa thân. Hán Sa Sa đi theo Vương Sùng đội ngũ, mắt nhìn xung quanh tẩy thiên phái quý qua đường, được vào 18 vương ma một trong, Vân Không Vương Ma tộc đàn, cũng lặng lẽ che đậy giễu tới. Tại thiên tướng thượng nhân phân thân về sau, một điểm ma gắt gao chăm chú đi theo, ngẫu nhiên một trường khuôn mặt hiện hiện, vậy mà là Huyền Cơ đạo nhân. Vương Sùng tiên ma nguyên thần, thần độn hư không, luôn cảm thấy cái kia bên trong có chút không đúng, ngẫu nhiên mà quay đầu lại nhìn lại, trong lòng sinh ra linh cơ, suy tính một phen, lại không kết quả. Diễn Châu lại vào lúc này đưa ra một đạo ý lạnh, không nhìn, là tướng thượng nhân cùng Cơ nhân cùng lên đến. Mắng, lén lén lút lút hai cái Bọn hắn muốn muốn làm gì? Chương 803, Kiếm Trạm Thiên Tướng. Vương Sùng nếu không phải Diễn Thiên Châu nhắc nhở, còn thật sự không cách nào cảm thấy, đằng sau cùng như thế hai cái lao giả. Dù sao hắn đạo pháp cũng bất quá Dương Trần, còn thật sự không cách nào cảm thấy được thái ớt cảnh Thiên Tướng thượng nhân phân thân, cùng Huyền Cơ đạo nhân vị này xuất thân Thiên Ma tông chí cơ đại thánh. Huyền Cơ đạo nhân phải hai nhà thẳng chuyển, tận phải Thiên Ma tông cùng Nga Mi âm định đường đạo pháp, còn có độc chuyển chi bí, Ngũ Họa bảy chi kiếm, lại càng không biết còn thủ đoạn gì. Coi như Vương Sùng, cũng cực kiêng kỵ vị này Nga Mi thủ đồ. Diễn Tiên Châu kỳ thật cũng, cũng không biết Huyền Cơ lai lịch, bởi vì Huyền Cơ ẩn tàng quá tốt, về sau lại lặng lẽ đi, không tại mở miệng trời. Vương Sung lúc này còn chưa cảm thấy, đến mợ mịt trời, Diễn Tiên Châu đã cực ít lắm miệng, cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì giữ nhắc nhở trước, thật giống như đối riêng Ma Thiên hoàn toàn không biết gì. Vương Sùng mắng một câu, thầm nghĩ, lại không thể để thiên tướng thượng nhân, cảm thấy Thiên Ma phân thân. Hướng cũng mặc kệ quý quan đương dẫn đầu đại đội nhân mã, xâm nhập một chỗ Thiên Ma tổ nơi đây Ma, lần trước hắn đã giết một lần, có một đầu dương chân cảnh lại ma vượn, đã cho hắn làm thịt, bình an vô cùng. Thiên Ma phân thân lay động thì chuyện tiên ma hư không pháp, chúi đến tiên tướng thượng nhân đằng sau, nên tiếp Huyền Cơ đạo nhân. Huyền Cơ đạo nhân hồn không đem tiên tướng thượng nhân ngật ở mắt bên trong, vị này âm định đứng tọa hạ thủ đô, tại Nga Mi vốn núi từ không lộ ra trước mắt người đời, nhưng nếu là đáy lòng, cũng thật không đem bất luận một vị nào thái ớt cảnh đại thánh để trong lòng bên trong. Hắn hai phái kiếm tu, cần không phải giả. Trên thực tế, coi như năm đó Chí Huyền đại thánh, về sau Chí Huyền Ma quân, Huyền Cơ cũng không thế nào coi trọng, hắn lúc trước đã cảm thấy vị sư này sẽ không có kết quả tử thế, cho nên mới mai danh nhận tích, mang Huyền một, đi tìm nơi nương tựa âm định đứng. Bây giờ cũng là tại vì Nga Mi tại Diêm Ma Thiên Hương Thịnh cố gắng bút đấu. Huyền cơ độn quang đi tới lúc gấp rút gấp rút, bỗng nhiên một đầu thiên ma ngăn ở trước mặt, hắn cái kia bên trong quan tâm. Một cái phổ phụ thông thông đại thiên ma đao chém ra, liền muốn diệt đầu thiên ma này. Vương Sùng cũng là bóp pháp quyết, một cái thiên ma đao bộ ra, kêu lên, huyền cơ sư thúc. Chớ có đánh. Huyền cơ đạo nhân cũng rất kinh ngạc, kêu lên, người là ai người? Vương Sùng cười hì hì kêu lên, ta là Chí Huyền lão sư môn dưới, liền đưa đường. Chỉ là đệ tử tu thành thiên ma nguyên thần, vào không được Diêm Ma Thiên chỉ có thể ở bên ngoài phí thời gian. Huyền Cơ âm thầm thôi động âm thức linh tính, suy tính một lần, lại không phải tính ra Vương Sùng lai lịch, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chí Huyền Sư huynh còn không chịu hết hy vọng. Muốn phá hồn, nhưng ai có thể giúp hắn? Coi như ta tấn thăng ma quân, cũng trêu chọc không nổi Hàn Yên sư thúc, huống chi. Ta rủ vào cái gì đi giúp phế vật này? Huyền Cơ đạo nhân lập tức hỏi, không rất tu tâm dưỡng tính, phải người đến cùng ta làm gì? Vương Sùng thở dài, nói, sư phụ ta nói, Thiên Ma tông nhân tại Cái gì Thiên Ma 13 yêu, bất quá là 13 tên phế vật. Ta nếu là tại mộng trời Từ đầu đến cuối không có hy vọng trọng chấn Thiên Ma tông, nhưng nếu là cùng sư thúc đi, lại có một tia hy vọng. Lão nhân ra ông ta hy vọng ta ngày sau có thể luyện thành Ma quân, đi thay hắn một tay. Huyền Cơ cười lạnh nói, "Bồi dưỡng cái Ma quân, thay mình đi bổ thiên, ngược lại là chí huyền tính toán. Chính là ngươi cũng biết tự do tự tại chỗ tốt, thật chịu đi thay sư phụ bổ thiên a?" Vương Sùng cười hì hì đáp, "Chuyện này còn quá lâu, đã lâu không đi nói. Sư thúc có thể hay không giúp ta đi vào riêng Ma Tiên?" Huyền Cơ đạo nhân chỉ một ngón tay, quắc, ngươi lại đi theo ta." Vương Sùng làm bộ quay đầu, đã thấy Cơ đạo nhân một đạo kiếm quang liền chém tới. Vương Sùng tức giận đến mắng, "Huyền cơ con rùa rà, muốn giết Lương Mạo nhận công lão sao?" Huyền cơ đạo nhân cười lạnh nói, "Ta là Nga Mi trưởng giáo, ai cùng ngươi là sư môn? Chí Huyền cũng không biết ta thân phận gì, ngươi sư thúc kêu làm sao như vậy thân mật?" Vương Sùng lúc này mới hiểu được, mình thế mà còn lộ sơ hở, hắn đang muốn chạy, Huyền cơ lại mắng, "Quý quan đương tiểu tặc, ngươi là ta trời hận sư huynh môn hạ a. Ngươi nếu là nói với ta, tất cả mọi người là Nga Mi một mạch, ta liền gọi ngươi làm sư đệ." bây giờ cũng không sợ cái thân phận này lộ chút chấn người sư phụ này đều không nói cái gì, hắn sợ cơ gì? Lập tức cười nói, "Huyền cơ sư bá hảo hảo lợi hại, thế mà khám phá thân phận ta." Huyền cơ đạo nhân mắng, "Cùng trước mặt ta đùa bỡn ma môn thần thông, ngươi còn non nớt. Ta lần này đến là vì thu thập một chút luyện kiếm chi vận, những thiên ma kêu phần lớn là linh tài, đã cũng hóa thân ra, liền cùng ta cùng một chỗ a." Vương sùng kêu lên, "Thiên tướng thượng nhân làm sao bây giờ?" Huyền cơ đạo nhân xa xa liếc mắt nhìn, nói, "Một cô hóa thân, giết là được." Tiểu tắc ma còn không nói chuyện, Huyền cơ đạo nhân liền thôi động một đạo quang, không vạn bên trong một chỉ. Thiên tướng thượng nhân hóa thân chính đang lén lén quan sát Vương Sủng cùng ma vật trầm luyết, bỗng nhiên trên thân mắt lạnh, cái này cô hóa thân liền bị người cho chạm. Thiên tướng thượng nhân tại tuần tra trong thi, bỗng nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, người nào chạm ta hóa thân? Ta kia hóa thân mặc dù chỉ là dương chân, nhưng coi như thái đất cảnh, cũng không thể tùy tiện chạm diện. Chẳng lẽ là vị nào ma quân xuất thủ? Hắn liền nghĩ vô kế, lúc này cũng không thể lại phân ra một cô hóa thân, đi lần theo Vương Sủng, chỉ có thể âm thầm hồng nghi, đến đã xảy ra chuyện gì sao? Vương dẫn đầu 6 vị linh quan, xâm nhập một chỗ ma xảo huyện, một hơi cũng là giết cái thông thấu. Vương Sùng mặc dù không có Tẩy Thiên Kiếm, nhưng dùng thiên Ma Diệt Tiên Kiếm giả mạo, uy lực chỉ có lớn hơn. Trước sau áp chiến mấy canh giờ, Vương Sùng đem cuối cùng một đầu ma vật chu sát, tính toán nhiệm vụ đã hoàn thành, liền dẫn đầu đại đội nhân mã rút về riêng Ma Thiên. Lúc này Thiên Ma hóa thân lại tại đại đội nhân mã rút sau khi đi, đi theo Huyền Cơ đạo nhân lại một lần nữa xâm nhập chỗ này xảo huyệt. Vương Sùng cũng từng giết vô số thiên ma, càng không gặp những thiên ma này có cái gì linh tài sản xuất, ngược lại là tiên tà kim liên, luyện ma kim tuyến, loại hình rất nhiều, nhưng kia cũng là thiên ma thần thông, không có cách nào dùng để tế luyện đạo gia kiếm pháp bảo. Chỗ này thiên ma xảo Trợn như một viên cự cầu, đường kính mấy chục bên trong, ở giữa không dường, có vô số thông đạo, cũng không biết như thế nào hình thành. Huyền cơ đạo nhân bước vào ma xảo, cười nhẹ một tiếng, nói: "Diêm Ma thiên mặc dù cùng Thiên Ma ác chiến vô số, nhưng nhưng lại không biết, như thế nào từ phía trên trên ma thân tinh luyện linh tài, ác chiến phía dưới, chỉ có hao tổn, không có bổ ích, sớm muộn thủ không được Diêm Ma thiên. Vương Sủng cũng cười nói: "Đệ tử cũng không biết, nên như thế nào tinh luyện linh tài." Huyền cơ đạo nhân đưa tay chột một cái, liền có vô số ma khí chỉ là xoắn một phát, chỗ này ma xảo bị ma khí dảo qua địa phương, liền biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng đồng bệnh rơi vào trong tay hắn một khối tinh thiết. Vương Sùng nhìn một lần, đương nhiên liền hiểu được, Thiên Ma tại vực ngoại hư không, thôn phệ vô số, chỉ là linh tài đều bị ma khi ăn mòn, tại không thể dùng. Huyền Cơ đạo nhân lấy Thiên Ma tông công pháp, lịch chuyển ma khi ăn mòn, tự nhiên là đem ma xào vật liệu chuyển thành linh tài, thậm chí nếu có ma vật tại, đồng dạng có thể dùng cái này biện pháp. Kế tiếp theo cầu người phiếu. Chương 804, Huyền huyền chân người. Huyền Cơ đạo nhân khoan thai tự nhiên nói, đây là ma pháp, cần phải ma đạo kiêm tu mới có thể luyện thành. Tiếp quan bên trên, pháp này có chút lưu truyền, ngươi chẳng lẽ không có học qua sao? Vương Sùng trầm ngĩ, pháp môn này chỉ sợ không phải Dương Thật Đại Lao trở lên mới có thể học thành, ta lúc đầu mới một cái đại diễn của ưng, sao là tư cách học cái gì chứ ma pháp. Hắn cũng không giải lại, nói thẳng, đệ tử muốn học, huyền cơ nói người nói, liền dạy ngươi. Huyền cơ đạo nhân tiện tay một điểm, đem một điểm linh quang đưa tới, đem cái này trừ ma pháp truyền thụ, Vương Sùng đột nhiên hỏi, huyền cơ sư bá, ngươi là có hay không có cảm thấy riêng Ma Thiên tu sĩ, pháp lực có chút là yếu. Huyền cơ nói người cười nói, ngươi là mới phát ra, cũng không tính là yếu, chỉ là giới này thiên địa nguyên khí bị vực ngoại ma khi ăn mòn, công lực khó được tinh thuần thôi. Nếu để cho giới này tu sĩ đi hướng mở mị số ngày 10 năm, thể nội ma khi dần dần tán hết, cũng liền cùng chúng ta mở mịt trời tu sĩ." Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn pháp lực của mình hùng hậu, đạo pháp vô song, tại cùng cảnh giới phía dưới, cơ hồ vô địch, cho nên đối hơi yếu một chút tu sĩ, cảm giác cũng không nhẹ cảm, dù sao phần lớn đều là một chiêu có thể bại, đến tuột cùng dùng mấy phân lực, cũng không lớn tốt nói rõ ràng. Vương Sùng cùng Huyền Cơ đạo nhân, riêng phần mình thôi động pháp lực, đem chỗ này đường kính mấy chục bên trong ma xảo luyện hóa, thế mà được mấy chục ngàn khối linh tài, chỉ là phần lớn đều phẩm chất không tốt. Vương Sùng chỉ để lại mấy khối thượng phẩm Còn lại liền đều giao cho Huyền Cơ, luyện kiếm loại khổ này việc phải làm, tiểu tặc ma là tuyệt sẽ không đi làm, huống chi hắn cũng không có có Huyền Cơ đạo nhân luyện kiếm tiêu chuẩn. Dù sao Huyền Cơ đạo nhân cũng là được găm định đừng luyện kiếm chi thuật chân truyền, Nga Mi cũng chính là hắn cùng Huyền Diệp, riêng phần mình luyện một lò hảo kiếm. Thậm chí lần nữa, đại sư Bạch Vân cũng là luyện qua hai ngông kiếm, đều so Vương Sùng mạnh không ít. Huyền Cơ đạo nhân đem các loại tinh thiết, ngũ kim tinh anh, dùng pháp phân lấy trận, có chút nói, mặc dù luyện cái ma xảo, được không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều chủng loại. Chúng ta lại đi tìm một tìm, tận lực góp đủ. Vương Sùng đang muốn nói chuyện, chợt cảm giác được không ổn, vội vàng thôi động Tiên Ma Hư Không Pháp, trực tiếp trốn chạy. Huyền cơ lại hóa thành một đạo thế lương kiếm quang, cùng vô thiên cái điệu một con cự thú liễu mạng một cái. Vương Sùng thầm nghĩ, Huyền cơ sư bá thật mạnh mẽ. Huyền cơ đạo nhân lập tức liền miệng phun máu tươi, thân thể uốn nẻo, liền từ không gặp. Vương Sùng trợn mắt hốt mồm, vội vàng kế tiếp theo trốn chạy, lần này hắn có kinh nghiệm, thẳng đến những cái kia thiên ngoại ma vật tộc đàn nơi tụ đại thủ cũng liền tiếp theo xuất hiện 6 lần, chụp chết vô số ma vật, ma truy vật không chịu nổi, nhưng lại cuối cùng lại cho hắn chạy ra tìm đường sống. Vương Sùng chỉ lo phải đảm mệnh, lại không để ý phía trước là cái gì, lúc này dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái ma thành, vắt ngang vạn bên trong, vô số ma vật tại trên đó nha nha xoa xoa, tựa như tuần thành binh mã. Trong lòng hắn giật nảy cả mình, thầm nghĩ, đây không phải thiên đô đại ma quân sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không phải thiên đô. Nó cùng thiên đô khí tức khác biệt. Vương Sùng lập tức liền hiểu được, vực ngoại thiên ma mặc dù tới lui thiên ngoại, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phải tùy ý cư chỉ, toàn này ma thành khí thế vô sóng, nhưng Diễn Tiên Châu đã nói không phải, liền tất nhiên không phải. Trên đời thế mà còn có như vậy nhiều ma quân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi có thể thấy phải bao nhiêu thế giới. Vị này Ma Quân ta cũng không biết lai lịch, nhưng hắn tựa hồ đang ngủ say, cũng chưa từng phát hiện ngươi. Ngươi chớ muốn tìm chết, đi trêu chọc đầu này Ma Quân. Vương súng mắng, ta lại như vậy tìm đường chết người sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, là Tiểu tắc Ma khí cái gì cũng như, đang muốn nói cái gì, đã thấy một đầu thiên ma tới lui tới, đang muốn đưa tay giết, lại nghe được Huyền Cơ thanh ngân quát, ngươi lung tung chạy, đem ta cũng mang lệ con đường. Vương sùng giật mình, kêu lên, thế nhưng là Huyền Cơ cùng đầu kia Ma Quân đấu như thế nào? Huyền Cơ mắng, Nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại đụng vào Thiên Ngoại Ma Quân? Ta mới là cái. Đại Diễn, cũng được, liền xem như Kim Đan a. Như thế nào đấu qua được? Vương Sùng trầm ngĩ, ngươi cái này là Diễn, cũng không tránh khỏi quá lớn. Kim Đan cũng không tránh khỏi quá trứng nát một chút. Huyền Cơ ung dung thở dài một cái, nói, như có vô hình kiếm, lại hoặc là ngũ hỏa bảy chim nơi tay, ta có thể cùng đầu kia ma quân đấu một trận. Chỉ bằng vào hiện tại, tay không tất sát, lại là không có cách nào. Vương Sùng giật nảy mình, người tu đạo, càng là đến cảnh giới cao thâm, trên lệch lại càng lớn, giống như hắn tại đại diễn cảnh, không ít giết Kim Đan cảnh yêu quái. Tại Kim Đan cảnh cũng không sợ Bình thường Dương chân, nhưng đến Dương Trăn cảnh, gặp được Thái Ức cảnh đại thánh, cũng chỉ có bú sữa. Coi như nguyên chân thượng nhân loại kia Thái Ức, hắn đều đấu không lại. Lần trước, Thiết Lê lão tổ đi tìm Diễn Khánh chân quân lấy đồ đệ, thế nhưng lại thông suốt răng niết miệng, tàn phế tay chân trở về. Huyền Cơ đạo nhân một giới Thái Ức, tay không tất sát, không cách dùng bảo liền có thể cùng Ma Quân liều mạng, mặc dù hay là thổ huyết, có tuyệt định phi kiếm, liền tự tin có thể cùng Ma Quân đấu một trận, thực lực này quả bất khả không được nói, "Huyền Cơ sư bá, ngày năm đó cũng là bổ thiên cho ta." Huyền cơ đạo nhân cười hắc hắc, Nói, tiểu tặc, rất là thiệt tách. Lung tung nói cái gì? Huyền cơ đạo nhân cùng Vương Sùng đều biết đối phương có ma môn mê tạng, hai người lời nói ở giữa cũng liền không cố kỵ nữa, nói chuyện đều cản rỡ vô cùng. Vương Sùng thầm nghĩ, chỉ sợ năm đó tính toán trí huyền ma quân người bên trong, cũng có vị này huyền cơ đạo nhân một cái. Bằng không lấy lúc trước Nga Mi thực lực, sao có thể bảo vệ Dương đạo nhân thi cốt? Vương Sùng năm đó chui vào Nga Mi, rất nhiều Nga Mi trưởng lão đều không tại, nói là đi bảo hộ Dương đạo nhân, lúc ấy Vương Sùng tu vi quá thấp, cũng không có cảm thấy có rất sợ hở. Nhưng bây giờ hắn mình đã đạo nhân Dương Trần, liền biết chuyện này chỉ sợ có rất nhiều ưng mao. Ngami lúc ấy trên mặt bàn chỉ có tam dương thật, huyền hiệp còn không tại vuông núi, chỉ có Bạch Vân cùng Huyền Cơ, nhưng đại sư Bạch Vân khi đó là chân dương thật, Huyền Cơ một cái giả dương chân, tao nội lúc ấy còn là ma môn đại thánh chí huyền cơ đoạn. Vương Sùng thầm nghĩ, một lần kia cũng không biết bao nhiêu chính ma hai nhà đại lao đấu pháp, âm thầm nu đổ, chỉ sợ cũng coi là mờ mịt trời ít có sự kiện lớn. Chỉ tiếc, ta tu đạo quá muộn, cũng không biết kiện là cái gì trận tướng. Huyền cơ đạo nhân từ ký thác ma vật bên trên thoát ra đến, vẫn chính là Vô Vân khinh, âm định lao tiên thủ đồ dung bộ dáng, cười ha hả nói: Ta nếu là cũng có cơ hội, thiên Ma được nói, nhiều một đầu Nguyên Thiên Ma ma quân thần thông pháp lực, cũng có thể tấn thăng ma quân. Chỉ là lúc sau muốn tiến thêm một bước, liền không có đường, chỉ có thể chuyển tu đạo ra. Chí Huyền hắn chính là không chịu tin, cho nên mới đi cầu cửu huyền ma quân. Nếu là hắn chịu tin ta một câu, nói không chừng Nga Mi liền sẽ có cái huyền huyền chân người. Vương Sùng giật nảy mình, kêu lên, Nga Mi chẳng phải là ma tệ tử nhiều lắm. Huyền Cơ nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, người là nói mình a. Chương 805, Tiên truyền đạo. Vương Sùng kêu lên, Cơ sư chớ có hù dọa ta. Tiểu tắc ma kỳ thật còn có chút một chút không lớn sạch sẽ nội tình, cũng không muốn bị người ta biết, huyền cơ đạo nhân thấy không có lửa dối ra cái gì đến, liền hít mắt, cười ha hà nói, không nói đến những cái kia. Như ánh mắt của ta không sai, người thân này thuần là ma môn tu vi, cũng vô nuốt hải huyền tông công lực, nhưng là vì sao? Vương Sùng đang muốn giải thích, huyền cơ lại một lần nữa nói, người chớ có cầm tẩy thiên kinh công lực lừa gạt quỷ. Người khác không biết, ta còn có thể không rõ ràng ma môn nội tình. Ma cực tông thiên ma huyền thần, thái thượng Ta vẫn là hiểu được Ma Cực Tông có cái Ngũ Thức Ma Quyền cũng có năng lực này, chỉ là thật không có thấy có người luyện thành Thiên Ma Ngũ Thức. Vương Sùng giật nhảy mình, hắn thật đúng là sợ Huyền Cơ đạo nhân nhìn ra, hắn là Thiên Ma Ngũ Thức nội tình. Huyền Cơ đạo nhân suy nghĩ một lát, lại một lần nữa nói, là: Người tất nhiên đem nguyên thần hai phần, một là đạo gia nguyên thần, một là thiên ma nguyên thần, này là trời hận thần ma phân thân pháp." Đã như vậy, chỉ 10 thành 89, chính là thái thượng ma tông thiên ma huy biến. Vương Sùng nghĩ, vẫn thật là chỉ một cái ném. Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Cơ lão giả này còn rất đáng sợ. Ngươi về sau ở trước mặt hắn phải cẩn thận chút." Huyền Cơ đạo nhân lại một lần nữa suy nghĩ trong chốc lát, cười nói, "Thú vị, sợ là Diễn Khánh chân quân muốn cùng cũ duyên đấu một trận, chỉ là trời hận cũng cắm một tay." Giống như có chút phức tạp. Hán Nôi Vương sùng nói, "Ta cũng tính là là người từng trải, khuyên ngươi nhiều tại đạo gia công pháp bên trên bỏ công sức, cái này thiên ma nguyên thần nhiều ép một chút a." Vương Sùng nghiêm nghị sinh sợ, thầm nghĩ, liền ngay cả Huyền Cơ đều nói như thế, ta phải làm càng cẩn thận nhiều. Hắn mặc dù luyện một thân ma công, nhưng thủy chung đối ma không lớn quen thuộc, lúc này không được hỏi, "Huyền Cơ bá, Vì sao đạo gia ma môn rõ ràng thù hận cực sâu, nhưng hóa trên đường lại rất nhiều thông đồng. Huyền cơ đạo nhân đưa tay vỗ, dưới thân liền có thêm một đóa hoa sen, nhưng lại không phải là thiên tà kim liên, là mặt khác ma môn chi pháp hiển hóa, hắn tại thiên ma vây quanh phía dưới, cũng không dám dùng Nga Mi đạo pháp. Huyền cơ đạo nhân cười ha hả nói, đều nói là đại diễn liền có thể gọi là kiếm tiên, không còn là người ư, nhưng thẳng đến Dương Chân đều còn có thể tính ăn ở thái ất phía trên cũng không phải là gọi là đạo nhân, một nửa là nói, một nửa là người. Dương Chân đến thái ất, chính là so đấu ai nói hoa thiếu. Nói hoa quá nhiều, người liền không có Nói hóa khí chính là đại thánh. Thái Ức cảnh lại về sau tu hành, chỉ cần đạo hành tiến một bước, nói hóa liền sẽ nhiều hơn một chút, công lực càng sâu, nói hóa lại càng nặng. Thật nhiều Thái Ức cảnh đại thánh, căn bản không dám nhắc tới thang công lực, mà là ngày ngày đều muốn áp chế tu vi, so đấu ai có thể đem công lực ép thấp hơn một chút, cũng chỉ có thoáng mấy một ngoại lệ, tỉ như Huyền Diệp cùng Thánh Thủ loại kia, thực tế là kỳ tài ngũ trời, Thái Ức cảnh nói hóa cũng cực nhỏ, mới có thể như vậy phách lối, cũng bởi vậy có thể treo lên đánh rất nhiều Thái Ức người. Cho nên, vì áp chế nói hóa, đạo gia tham khảo ma môn, ma môn tham khảo đạo gia, đã sớm ý nhiên thành phong. Nếu không phải lẫn nhau tham khảo công pháp, hiện tại Thái Ứt ít nhất phải chết một nửa, một cái đạo quân đều sống không tới. Đạo quân hạng người, chính là chỉ có nói, cơ hồ không có người. Người liền chỉ có một chút, là nói là ma, mọi người mắt bên trong đều không có khác biệt lớn, đều là một đám quái vật. Vương Sủng có chút nghiêm nghị, nhớ tới chỉ có một gương mặt kim ngẫu nguyên quân, vị viện chỉ có bóng lưng diện khánh, hắn 10 phần 10 có thể khẳng định, hai vị này tại đạo quân bên trong, còn tính là tốt, nhưng vẫn cũ quỷ dị không hiểu. Huyền cơ đạo nhận vô vô nói: "Ma phái, nhà khác cũng tốt thôi, nhưng ma cực tổng công pháp lại tuyệt không thể tu luyện đến xấu nhất." Vương Sùng hỏi ngược lại, đây cũng là vì sao? Huyền Cơ Z căm căm nói, ma môn cái khác mấy mạnh đều là truyền lại từ Thật Tiên Ma, tu luyện Ma môn đại pháp Lao tổ tông. Liên Ma Cực Tông ngoại lệ, Ma Cực Tông căn bản công pháp là trời ma vạn hóa huyền biến trải qua, kinh này lại một lần nữa gọi huyền tiên bí lục, chính là là một đám tiên nghiệm chuyển xuống đạo pháp, ai tu luyện tới đỉnh, liền sẽ bị đám kia tiên nghiệm ướt. Đây là công pháp bên trên căn bản bị quản chế, cho dù có sư phụ ta, thậm chí thượng cổ những cái kia tiên đạo hạnh pháp lực, tuyệt đại trí tuệ cũng không thoát khỏi công pháp bên trên thiên nhiên bị quản chế. Vương nhiên trong lòng lẽo, hỏi, Diễn Tiên Hắn nói nhưng là thật. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai. Cho nên thiên Ma Văn Hóa, rồi trong xương, Ma Cực Tông là vĩnh viễn ra không được tiên ma, năm đó ta. Nói đến đây bên trong, Diễn Thiên Châu cũng không tiếp tục lên tiếng. Vương Sùng nhiều lần hỏi mấy lần, ta tương lai sẽ như thế nào? Diễn Tiên Châu từ đầu đến cuối trầm mặc. Vương Sùng hữu tâm hỏi một chút Huyền Cơ, nhưng cũng biết cái này cái đại bí mật cũng không thể cùng vị này sư bá chia sẻ. Huyền Cơ đương nhiên vô vô đảm bảo, nói, "Ta muốn đi tòa kia ma thành đi một lần, ngươi cũng tới đi." Vương Sùng lập tức bị đánh tan tâm tư, cả kinh kêu lên, "Vậy làm sao có thể đi?" Đây chính là Ma Quân. Huyền Cơ đạo nhân quá, Ma Quân lại sợ cái gì? Ta sớm muộn cũng có thể tu thành hóa đạo chi cảnh. Ngươi lại chẳng lẽ không cầu chí cao đại pháp? Vương Sùng nhớ tới yêu nguyện phu nhân, từng cầu hắn không muốn đột phá thái ất, đáy lòng nghĩ ngợi nói, coi như không tấn thăng thái ất, không cầu hóa đạo, cũng không có gì không tốt. Nhưng lời này hắn còn chưa nói ra, liền bị Huyền Cơ đạo nhân đưa tay chộp một cái, xách bà vai, một đạo Ma Quang, thẳng đến tòa kia vạn bên trong ma thành mà đi. Vương Sùng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển Ma công biến hóa, đuổi theo Huyền Cơ đạo nhân, miễn phải tự mình rẽ rùa quá nhiều, ngược lại bại lộ hành tung. Toàn này ma thành trời sinh liền sẽ hấp dẫn ma vật tìm tới, một khi ma vật bị hấp dẫn tới gần ma thành, liền sẽ trở thành tòa này vạn bên trong ma thành một bộ phân, cũng không còn có thể thoát ly. Vương Sùng đột nhiên thầm nghĩ, Ma Cực Tông Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Bíến trải qua, thật nhiều công pháp đều cùng Ngực Ngoại Thiên Ma thương hợp, chẳng lẽ những này nguyên thiên ma cũng là tiên nghiệt? Hắn hỏi lại Diễn Tiên Châu, Diễn Tiên Châu như cũ không đáp, Vương Sùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn lúc này biết, đạo hạnh của mình hay là nông cạn, cho nên Diễn Châu rất nhiều lời nói cũng không nguyện ý nói, nếu không phải Huyền Cơ đạo nhân nhất thời khởi, Ma Cực bí mật, hắn chỉ sợ còn muốn tu vi càng tiến vào một tầng. Cái này phá hạt châu mới có thể đề cập. Huyền Cơ đạo nhân tại ở gần ma thành về sau, liền bung ra vương sủng, vương sủng lúc này cũng bị một cỗ tối tăm khí cơ dẫn dắt, biết mình thoát khỏi không ra, cũng chỉ có thể đi theo Huyền Cơ, đụng vào ma thành bên ngoài. Toàn này ma thành là vô số ma vật cấu thành, vương sủng cùng Huyền Cơ đạo nhân đều tinh thông ma nhiễm chi thuật, lặng lẽ ma nhiễm cấu thành tưởng thành ma vật, lợi dụng những này ma vật làm môi giới, lặng lẽ độn nhập ma thành bên trong. Vương sủng đi theo Huyền Cơ đạo nhân xông nhập thành, vốn cho rằng nhiên là khít địa ngục, lại không nghĩ rằng, thành bên trong nhân vật phong mạo, thế mà có một phen đặc biệt cảnh trí. Vô số ma vật, làm giả hình người, rộn rộn ràng rằng, đi tới đi lui, chỉ là bọn hắn cũng bất thiện mua bán, bất thiện kiếm sống, xem ra rối bời, cũng không biết đang làm những gì. Chương 806, lớn xích viêm ma tôn. Huyền cơ đạo nhân một thân xám xanh đạo bảo, hai tay không, đón vô số ma vật liền đi qua. Vương Sùng lo nghĩ, cũng đi chậm chậm đi theo tại Huyền cơ đạo nhân sau lưng. Một đầu ma vật mở ra miệng rộng, từ khía cạnh lao ra, hướng về phía Vương Sùng căn xuống đến, tiểu tặc ma nhìn cũng không nhìn, tiện tay một cái thiên ma diện kiếm, liền đem đầu này ma vật thành một biển. Huyền cơ đạo nhân nhanh đi vài bước, cho nên tới gần hắn ma vật, đều bị vị này thâm bất khả chắc Nga Mi trưởng giáo cho tiện tay một tay áo thu. Vương Sùng nhìn đến rõ ràng, Huyền cơ đạo nhân sử dụng pháp thuật, chính là Nga Mi đích chuyển lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận, chỉ là cho hắn hóa rất là nhỏ, dùng để thu nhận ma vật. Vương Sùng đột nhiên có chút hoài nghiệm gần hai, thầm nghĩ, nếu là có gần hai tại. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Thính a, gần hai sẽ chỉ nhận ngươi đạo ra nguyên thần làm ba ba." Vương Sùng nản, nhưng tới, thật đúng là có chuyện như vậy, gần hai dù sao cũng là Nga vật, cũng sẽ không theo thiên nguyên cận bất quá mặc dù không có gần hai, Vương Sùng cũng có thể học theo. Trong cơ thể hắn Thiên Ma vọng cảnh cùng Huyền Huyền luyện độ thuật luyện mở Hắc Phong động phủ hợp hợp, thu nhận 100.000 ma vật đều là chuyện nhỏ. Mấy đầu ma vật lại một lần nữa đánh tới, Vương Sùng học Huyền Cơ đạo nhân, cũng một tay đào thu. Huyền Cơ đạo nhân âm thầm lấy làm kỳ, trong lòng nghĩ ngợi nói, Dương sư thúc vợ chồng đều là cực nhân vật không tầm thường, bọn hắn ba con trai, Dương Tổ một mạch ba vị sư huynh cũng tất có bất phàm. Nhưng như thế nhìn tới, cái này sợ hay là Dương Gia sư huynh xuất sắc nhất, thế mà bồi dưỡng được đến như vậy một cái tiểu quái vật nhìn hắn một thân ma môn công pháp, chỉ sợ đã đến vạn ma quy pháp tình trạng, thậm chí còn luyện thành tiên ma chân thân, nếu là trưởng thành, chỉ sợ vô thượng tiên ma có hy vọng. Huyền cơ đạo nhân thật giống như có mắt đồng dạng, khoan thai bước đi, không trở tay kịp, liền đến đến ma thành một cái đại phủ. Tòa phù đệ này ma khí u tùn, ngang qua bầu trời, lại không phải là ở cái gì lợi hại ma vật, mà là bị ma thành chi chủ cầm tù một đầu thái ớt cảnh ma tôn. Phù đệ như lồng giam, đem đầu này thái ớt cảnh ma một mực khốn, rút đầu ma tôn ma khí. thấy tòa phù đệ này, phi nhiên lơ lửng, hướng bên trong liếc mắt nhìn. Hắn cũng là có mắt bên trong, thầm nghĩ, đầu này ma vật hào hào hung hãn, thế mà tại tòa này ma thành chủ người trấn áp phía dưới, vẫn có thể phản kháng, trong lúc nhất thời không được liên chết. Trong tòa phủ đệ này ương, mấy chục cùng có thứ, cắm vào một đầu mạo như trắng hán, nhưng thân thể cực lớn ma vật thể nội, đầu này ma vật trên thân không ngừng bay ra từng cây hỏa liên, chỉ là những này hỏa liên bay ra không bao xa, liền bị một cỗ ma khí chống rông bắt được, lập tức bao lấy, hóa thành từng đoàn từng đoàn, đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, vang dội tại trong phủ đệ. Huyền nhân đưa tay chộp một cái, liền có một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bị hắn nhiếp lấy tới, tiện tay nhấc chuyển Ma khí liền bị tiếp phá, cầm ra trong đó Hỏa Liên. Hắn cười ha hà nói, không nghĩ tới, còn có thể gặp được tốt như vậy vận. Vương Sùng cũng là tâm nóng, cũng thi triển pháp thuật, nên không một chiều, liền đem một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bắt tới, hắn không có có huyền ứng cơ như vậy đại hạnh, không dám trực tiếp đi bắt Hỏa Liên, mà là đem mấy chục đóa Thiên Tả Kim Liên đưa vào, không bao lâu, liền đem bao quạ Hỏa Liên ma khi ăn mòn, bắt đầu trấn áp trong đó Hỏa Liên. Huyền Cơ đạo nhân thấy Vương Sùng cẩn thận như vậy, không được cười nói, ngươi cũng là dương chân cảnh tu vi, trấn cái thái thánh thân, không cần cẩn thận như vậy. Vương Sùng cười ha, ha ngược lại càng cẩn thận kỹ càng. Cái này một đạo Hỏa Liên, ẩn chứa một tia Thiên Ma thần thông, Vương Sùng thêm chút luyện hóa, liền minh bạch đầu này Ma Tôn bản mệnh thần thông. Chết không được Huyền Cơ coi trọng đầu này Ma Tôn, đầu này Ma Tôn bản mệnh Ma Hỏa, nhất dùng được đến tế luyện pháp bảo. Hắn là làm sao biết, toàn này ma thành bị tủ khốn như thế một đầu Ma Tôn, trọng không thành có thể suy tính ma quân a? Có lẽ là trùng hợp. Vương Sùng luyện hóa trong lòng bàn tay hòa Liên, thấy Huyền Cơ đạo nhân như cũ thôi động pháp lực, đi luyện hóa trong phù đệ khí, thân thể lắc một cái, lập tức có vô số kim liên bùng bén, hướng đầu kia Ma Tôn Cơ đạo nhân nhịn không được cười lên, kêu lên Ngươi tâm tư cũng quá lớn. Vương Sùng tiên tà Kim Liên vừa mới rơi vào mấy trụ cùng cốt thứ bên trên, liền có một đạo hắc khí cuồn cuộn, những ngày này tà Kim Liên đều bị tan ra không gặp. Tiểu Tặc Ma ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Hay là Huyền cơ sư bá ủng trọng." Huyền cơ thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà còn muốn luyện đầu này ma tôn, cái kia bên trong là tốt như vậy dễ dàng, coi như ta đều chưa chắc có thể. Hắn bên này mới sinh ra suy nghĩ, liền gặp Vương Sùng sắc mặt có chút cổ quái, ngượng ngùng che ý can nặng. Huyền cơ cũng không biết, Vương Sùng đến sao, như gỗ không nhanh không chậm luyện hóa những cái kia bị ma thành chủ rút ra liên. Vương Sùng khoanh chân ngồi xuống, bắt một đạo pháp quyết, đem Thiên Ma Diệt Tiên kiếm tế lên, hóa thành kim chàng đem mình bảo vệ, nhắm mắt vào công. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi thật là có thể tìm đường chết. Vương Sùng cũng không rảnh phân thân, kế tiếp theo thôi vận ma công. Lúc này ở đầu kia như người khổng lỗ ma tôn trên thân, thần đản hiển hiện một trương nho nhỏ gương mặt. Vương Sùng vừa rồi chỉ là tùy ý thử một lần, lại không nghĩ rằng, Thiên Tà Kim Liên uy năng hiệu quả, nhưng mặt các một môn thần thông lại xâm nhập ma tôn thân thể, đang không ngừng hút vào đầu này vô danh ma ma khí cùng pháp lực. Vương cố ma nguyên thần cơ sở, sớm chút thời gian, chính là luyện ma diệt tiên pháp về sau bị thiên ma sá lợi rút ra thiên ma ngũ thức, liền đổi thành thiên ma ngũ thức. Khuôn mặt này mặt chính là thiên ma ngũ thức biến thành, nhất thiện ma nhiễm với khác, an mọn ma thức. Lúc trước đều ngự đạo nhân cũng trong lúc bất tri bất giác một chiêu này, bị Vương sùng xâm nhập thể nội, coi như tấn thăng thái ớt, cũng không thể thoát khỏi. Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, đầu này ma tôn ma thức, giống như bị người đánh tan, có chút tàn tạ, cho nên một thân ma khí hùng hậu, ma công lợi hại, nhưng ma thức lại yếu. Một chương khuôn mặt tại đầu này ma tôn thể nội khu đấu, đương nhiên thấy một cái giống người mà không phải người, như không phải khí, toàn liên vợ, một mực đuổi theo Gương mặt này mặt chỉ là đi lên vừa khai xác, đầu này giống người mà không phải người, như khỉ không phải khỉ, toàn thân bọc lấy hỏa liên độ vật liền ngơ ngác bất động, trôi qua một lát, vương sùng một điểm ma thức chuyển đến, cũng hóa thành một đầu hỏa nhân. Đây là lớn xích viêm ma tôn. Hắn, thế mà không phải nguyên thiên ma, là ma môn tu sĩ si a. Cái môn này ma công tại mờ mịt trời chưa từng nghe nghe, nhưng trừ ma hỏa hứng hực, thật cũng không rất cao minh. Vương sùng đưa tay chộp một cái, lại một lần nữa đẩy ra ngoài một con giống người mà không phải người, như khỉ không phải khỉ, toàn thân bọc lấy hỏa liên độ vận, há miệng liền cắn chết, mấy ngụm xuống. Hắn nuốt đầu này lớn xích viêm ma tôn 2 điểm tham gia phá ma thức, đã đối đầu này ma tôn nội tình, rõ như lòng bàn tay, trong lòng cũng minh bạch, mình dù sao cũng là dương trấn cảnh, không có cách nào nuốt vào như thế một đầu thái ớt cảnh ma tôn tu vi. Đầu này ma tôn chỉ còn lại có điểm xuất phát tàn tạ ma thức, đợi ta đều nuốt, liền lui ra ngoài đi. Đầu này ma tôn luyện hóa không được. Chương 807, Ma hỏa kim đao, ma hỏa kim trảm. Vương sùng hai tay bóp, hai ngụm ma hỏa kim đao hiện hiện, hai ngụm ma hỏa kim đao chơi đao có hỏa liên từng hắn tay ném ra ngoài một ngụm, chém giết hai đầu chỉ giống người mà không phải người, như không phải khí toàn thân bộc lấy hỏa liên độ vận, liền đem thân nhoáng một cái, lui về tự thân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nếu là nuốt đầu này Ma Tôn công lực, chỉ sợ liền muốn làm trận ma nhiễm. Vương Sùng một cười nói, ta cũng biết. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, huyền cơ muốn thu đầu này Ma Tôn. Vương Sùng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên huyền cơ nói người đã luyện hóa tất cả hắc khí bao vây lại hỏa liên, tiêu tiêu xái xái đi vào tòa phủ đệ này, lập tức cả tòa phủ đệ đều biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng trong lòng biết đây là thiên ma vọng cảnh xuất hiện, hắn vừa rồi chỉ là mượn ma nhiễm lực, đầu này Ma Tôn vỡ ma thức, ra rời đi vẫn chưa có kinh động phong tỏa tại trên tòa phù đệ này chống không ma thành chi chủ pháp lực, nhưng huyền cơ đạo nhân muốn thu đầu nại ma tôn, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được ma thành chi chủ. Đầu này thiên ngoại ma quân cũng không biết cái gì danh hiệu, Vương Sùng tối lui 100 dặm, nhìn một đoàn ma quang lăn lăn lộn, chừng 8 canh giờ, mới thấy huyền cơ đạo nhân thong dong đi ra, tay bên trong nắm lấy một cái tiểu nhân. Vương Sùng chăm chú nhìn lại, quả lại chính là đầu kiếp như người khổng lồ ma tôn, chỉ là bị huyền cơ đạo nhân pháp lực thúc, làm cho cùng cái bốp chi không ngừng co nhưng lại dãy không thoát cơ đạo nhân đại thủ. Huyền cơ đạo nhân hướng về phía Vương Sùng mỉm cười, nói: "Chủ nhân muốn tiến khách, chúng ta đi thôi." Vương Sùng trầm ý, cái kia bên trong là chủ nhân tiến khách, rõ ràng là muốn chơi chết hai chúng ta. Huyền cơ đạo nhân độn quang vút lên, Vương Sùng vội vàng theo thật sát hai người đều là ma môn bên trong siêu cường bản tụ hạ người, đều tinh thông thế gian tinh diệu nhất đột pháp, cho nên không nhiều nhất thời, liền ngồi xổm ma thành từng thành. Trên đường mặc dù cũng có ma vật ngăn cản, thậm chí có thiên ma vọng cảnh hiển hóa, đội qua tu sĩ khác chỉ sợ liền muốn bị khống trụ, nhưng mặc kệ là Huyền cơ đạo nhân hay là Vương Sùng, đều không sợ bình thường ma vật, về phần thiên ma cảnh Đối hai người mà nói, hay là cái rất sự tình. Một đường này đảo vòng, để Huyền Cơ đạo nhân cùng Vương Sủng, thế mà riêng phần mình gọi phục, đều biết đối phương Ma môn công lực có thể xương thâm bất khả trắc. Vương Sủng đang muốn truyền ra tường thành, Huyền Cơ đạo nhân vội vàng một trảo, kêu lên, ra không được. Ma thành chủ nhân đã phong tỏa tự thân, trừ phi là từ hắn thất khiếu ra ngoài. Vương Sủng cả kinh kêu lên, từ thất khiếu ra ngoài. Huyền Cơ đạo nhân quát, đi theo ta. Vương Sủng không chút do dự, liền đổi theo Huyền Cơ đạo nhân, hai người độn du tẩu, nhiên thấy bầu trời có một khí, trong hắc khí có một con nột động, tuần sát thiên địa. Viễn cơ đạo nhân lập tức liền điều khiển đột quang, xông tới. Vương Sùng công lực hơi yếu, hướng bay nửa đường, liền bị Mực Đồng nhìn chăm chú xuống tới, lập tức toàn thân siết chặt, vội vàng đem Ma Hỏa Kim đao thả ra, hai ngụm Ma Hỏa Kim đao liên tiếp hòa liên, giống như song đầu hỏa xạ, chống đỡ Mực Đồng nhìn chăm chú. Vương Sùng mình lại đem Thiên Ma Diệt Tiên kiếm thả ra, một vệt kim quang, tụ hợp Ma Hỏa Kim đao, đao kiếm kết hợp, hóa thành kim quang liên hỏa, lúc này mới đuổi theo Viễn cơ nhân, trước người sau, đụng vào Mực bên trong. Mực cái bên trong trải qua chịu nổi, như thế mãnh liệt va chạm, lập tức vỡ vụ, hóa thành một đoàn hắc khí vòng xoáy. Các tòa ma thành đều sinh ra chấn động, một tiếng thiên ma hét giận dữ tòng ma thành chô sâu chui ra. Vương Sùng cùng Huyền Cơ đạo nhân, lột vào mực đồng vỡ vụn, biến thành hắc khí vòng xoáy, lập tức cảm giác được khôn cùng áp lực. Vương Sùng thả ra luyện ma kim tuyến cùng tiên tà kim liên, còn có vô số mặt mũi, bốn phía thôn phệ ma khí, giảm bất áp lực. Tiểu Tặc Ma nhãn nhìn mình ngoài thân tiên tà kim liên, vỡ vụn vụ vô số, luyện ma kim tuyến cũng là một cây tiếp một cây đứt gãy biến mất, vô số mặt mũi cũng như điện tấm tấm Trong lòng lại ra ngoài được, chính là mạng sống, không ra được, đạn này ma thức liền không có, hao tổn một bộ thiên ma hóa thân ngược lại cũng chịu được. Vương Sùng đao kiếm hợp một, biến thành kim quang liên hoàn, tốc độ bay mặc dù nhanh, nhưng đằng trước dần dần không gặp huyền vũ cơ đạo nhân, hắn cũng biết, loại thời điểm này, chỉ có thể dựa vào mình, không trông cậy được vào huyền vũ cơ đạo nhân cứu mạng, cho nên như cũ nhất niệm không dạy nổi, chúng ma không sinh. Lúc đầu tiên ma khiêu âm, có thể nhất dẫn động tu sĩ nội tâm ma niệm, thậm chí đạo tâm không đủ cô đọng hàng người, sẽ nhất nghiệm nhập ma, thân hóa ma vận. Nhưng loại này tiên ma xâm nhiễm, đối tiểu tặc ma đi nói, lại không đáng kể chút nào. Hắn nhất niệm không sinh, chúng ma không dậy nổi, chính là tốt nhất ứng đối phương pháp. Vương Sùng đột nhiên, ngoài thân chậm nhẹ, hắn cũng không quay đầu lại, như cũng điều khiển kim quang nhiệt hỏa, đi thẳng về phía trước, càng tôi động Thiên Ma hư không pháp, na gì hư không. Tại ma thành bên trong, Thiên Ma hư không pháp khó mà thi triển, hư không đều bị phong tỏa, nhưng vỏ ra, hắn liền có thể tùy ý thi triển. Vương Sùng Thiên Ma hư không pháp cùng một chỗ, liền cảm giác được phía sau có quần quật ma triều, bốn phương tám hướng vơ bờ, bờ, lại ngươi sinh ra chỉ trệ hư không cảm giác. Hắn ngay cả tiếp theo thi triển nhiều loại thiên ma bí pháp, thoáng tránh thoát ra cầm, Lặng Yên quay đầu, chỉ thấy được một đạo kiếm quang, lương như nước, sinh sinh đem ma triều ngăn cản một khắc. Vương Sùng cũng là biết cơ, lập tức liền toàn lực thi triển Thiên Ma Hư Không Pháp bỏ chạy, hắn thoát ra 100.000 bên trong, mới nghe được phía sau một thanh âm kêu lên, nguyên lai là trời khư đại ma quân. Ngược lại cũng rất lợi hại, kém chút liền đi không thoát. Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi đều kém chút đi không thoát, ta còn có thể như thế nào? Lần sau tuyệt không cùng Huyền Cơ đi mạo hiểm. Huyền Cơ đạo nhân tiện tay chào một cái, vô cùng có một cây liệt hỏa ma phiên bay ra, nói, "Gõ ta đem đầu kia lớn đỏ nhãn ma quân mà thân, luyện thành cái này ma kim chẳng như thế nào?" Vương Sùng nhìn đến một chút, chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, kém chút bị dẫn động nội hỏa. Vội vàng tôi động ma khí trấn áp công lực, kêu lên, quả nhiên lợi hại. Huyền cơ cười nói, mặc dù cũng chỉ là bình thường ma môn pháp bảo, nhưng cầm này ma hỏa kim tràng, ta liền có thể thêm ra một bộ thái ớt cảnh chiến lực. Chuyến này ngược lại là 10 điểm công lỗ. Chúng ta lại đi chung quanh đi một chút, nhìn xem còn có thể nhặt tiện nghi gì. Vương Sùng cả kinh kêu lên, Huyền cơ sư bá, chớ có tại lung tung đi lại. Vương Sùng còn chưa dứt lời, liền thấy một cái đại thủ đánh vỡ hư không, hung hăng vồ xuống. Huyền cơ đạo nhân yếu ớt nói, cũng là, chúng ta hay là về đi. Hắn nắm lên Vương Sùng, đưa tay đánh ra ma kim tràng. Trùng tiên ma hỏa cùng bàn tay lớn kia liều mạng một cái, ma hỏa kim tràng lập tức bị đánh bay ngược trở về. Chỉ là Huyền Cơ thừa cơ, cũng mang đi Vương Sủng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, thu hồi ma hỏa kim tràng, mặc dù món pháp bảo này có chút hao tổn, nhưng vị này Nga Mi trưởng giáo cũng không quan tâm. Dù sao chỉ cần giết nhiều một chút tiên ma, tự nhiên là có thể rút ra ma khí, đem tu bổ. Hai người kẻ trước người sau, tiếp cận riêng Ma Thiên, đã thấy một đạo như có như không vân quang ngăn cả đến, Vương Sủng lập tức liền thi triển ma công biến hóa, xâm nhập trong đó, về Quy Thiên thấy, cười hắc hắc, nói: "Tiểu này ngược lại là hảo hảo cho trưởng, Bàng Vân cùng hắn cũng không tính thua thiệt. Chương 808, nửa ngày tính mấy thu. Vương sùng về tuần trại, mình linh qua viện, Thiên Ma phân thân cùng Nguyên Thần hợp một, trong lòng trầm ngĩ, huyền cơ đạo nhân hảo hảo lợi hại, người này thuần tàng chi sâu, kém có thể chỉ có huyền đức đạo nhân như so. Cũng không biết huyền đức đạo nhân đi huyền thai trời, hiện tại như thế nào. Huyền đức đem huyền diệp cùng Âu Dương Đồ mang đến huyền thai trời, Huyền Cơ đem huyền vừa cùng Bạch Vân Bây giờ Nga Mi chẳng những không có hợp một, ngược lại chia ra làm bốn, nguyên lai là bốn núi, Nam Tông, Dương Tổ ba mạch, bây giờ lại là bốn núi, Huyền Đức, Huyền Cơ, Dương Tổ bốn mạch. Muốn nói sống chỗ cũng không phải là không có, Nga Mi vốn núi các loại pháp bảo, bây giờ đều xem như về tiểu phích lực Bạch Thắng, hắn chỉ cần mượn ý, liền có thể tùy ý lấy dùng. Huyền Đức đạo nhân coi như trở về, đều chưa hẳn có thể đoạt lại Bạch Thắng vị trí trưởng giáo, trừ phi công lực của hắn càng thượng tầng lâu, tấn thăng nghĩ đến cái này bên trong, không được gầm thầm nhắc tới, Huyền Đức lão này, đừng nói là thật là một cái thái ớt. Hắn cũng thật không dám xác định, vị này trước Nga Mi trưởng giáo, đến tột cùng là cái thực lực gì? Lung Tung suy nghĩ trong chốc lát, Vương Sùng liền đem Tệ Băng Vân gọi đi qua, mặc dù Huyền Cơ tự viết hôn thư, nhưng Vương Sùng nhớ tới mình còn chưa tại trừ ma minh bên trong, có 10 điểm ứng chắc địa vị. Tây Thiên phái cùng Nga Mi phải quan hệ, cũng tạm thời không tiện bại lộ. Cũng không có bất luận cái gì công bố ý tứ. Hung Chi Tệ Băng Vân cũng rất xấu hổ, cũng không nguyện ý bị người nói, Nga Mi mới gia nhập trừ ma minh, mình liền thông đồng tuần tra ti linh quan đại nhân. Hai người ngược lại là Nga minh ám định nhiều năm, nhưng ở Diêm Ma thiên, cái kia bên trong có người biết. Húng chi cũng không thể bị người ta biết. Vạn nhất bị người cho là nàng Tệ Băng Vân là quen tiện đâu đáp nữ tử, chẳng phải là hỏng thánh danh. Cho nên hai người tại Vương Sùng Linh quán viện cũng muốn lén lút mới có thể gặp mặt. Vương Sùng run tay đánh ra một đạo tẩy ngây thơ khí, phong mình chỗ ở, lúc này mới cười hì hì hỏi: "Tiểu Vân Nhi, ngươi ta không?" Tệ Băng Vân mỉm cười, ôn nhu đáp: "Mới một hồi không gặp, nơi nào có như vậy vội vàng sao động?" Vương Sùng cười ha ha, bấm ngón tay tính toán, hắn cùng Huyền Cơ ở bên ngoài phóng đãng, mặc dù mạo hiểm một trận, những cùng một đầu thần bí ma quân giao thủ, còn đi trời khư đại ma quân ma thành nội đi một lượn, chiếm một ngụm ma tôn đào tẩu nhưng cũng thật không bao lâu, mới vừa mới nửa ngày mà tôi. Tế Băng Vân gặp hắn giả vừa giả vị, bấm ngón tay suy tính, nhịn không được cười nói, người đây coi là một ngày dài bằng ba thu, nửa ngày tính được mấy thu sao? Vương Sùng cũng cười nói, đúng vậy, ta vừa tính tới, ta tiểu Vân Nhi sợ là đã muốn ta 7, 80 về, hẳn là còn chưa đủ 100 bể. Tề Băng Vân lập tức đỏ bừng tiểu hiệp, hai người mặc dù huynh minh ám định, nhưng thật đúng là không có cùng một chỗ bao lâu, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, coi như ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng không dám công nhiên mặt mày đưa tình. Cho nên dễ dàng như vậy tự tại, mỹ mãn bầu không khí, thật cũng không làm sao cảm thụ qua. Tề Băng Vân chợt nhớ tới một sự kiện, đem Tẩy Thiên kiếm lấy ra ngoài, nói: "Cái này lưỡi phi kiếm trả lại ngươi." Vương Sùng cười nói: "Đây chính là xính lễ." Tề Băng Vân che miệng nhỏ, máng, "Còn không phải nhìn không có không có phi kiếm. Huyền Cơ sư bá đem Tẩy Thiên kiếm cũng cho ta, nhưng là ta có Hỏa Quả kiếm, Chim Loan xanh kiếm, còn có Ngũ Họa bảy chim kiếm cùng núi xanh thảm phong, cái kia bên trong còn cần dùng đến." Vương Sùng lo nghĩ, thật cũng không khách khí, nhận lấy Tẩy Thiên kiếm, thở dài nói: "Ta tới sát không phải dễ dàng, bên người pháp bảo gì đều không có mang, thật đúng là cần dùng dùng một lát cái này mỹệu Tẩy kiếm." Quý quan pháp bảo rất nhiều. Tề Băng Vân mặc dù cũng không phải là hết sức rõ ràng ái lang của Liếng, nghe nói việc này cũng không khỏi phải đau lòng, hỏi: "Ngươi nếu là không lắm pháp bảo, ta đem Ngũ Hỏa bảy chim cùng núi xanh thảm phong mượn ngươi đi." Vương Sủng cười nói: "Ta bây giờ đạo nhân Dương Trần, ngược lại cũng không cần nhiều như vậy pháp bảo, có Thể Thiên kiếm liền đầy đủ. Ngược lại là ngươi làm sao đem nặng ẩn tỏa kia Thúy Ngọc sơn phong, đổi tên gọi là núi xanh thảm phong rồi?" Tề Băng Vân lườm hắn một cái, nói: "Hay là Sơn Hải Kinh xanh sơn." Vương nói, xanh sơn, nhưng chính là ý hợp tâm đầu biển." Tề Băng Vân không có tốt đều lên tức giận, chớ có luôn luôn trêu trọng, Ngẫu Nhiên cũng nói chút đứng đắn lời nói, kia là ba đầm ấn biển, nơi nào đến cái gì ý hợp tâm đầu biển. Vương Sùng thấy Tề Băng Vân ra mặt quả nhiên xấu hổ mỏng, cũng liền không nói nhiều trêu trọng, ngược lại hỏi tới Tuần Tra Ti sự tình. Người cùng chung mạng, thành tiên nhập Tuần Tra Ti, nhưng có bị người bắt nạt. Nhưng có cái gì không tiện lợi. Tề Băng Vân lắc đầu, đắp, mặc dù có chút bài xích, dù sao Nga Mi chính là tiểu phái, chúng ta cũng đều muốn áp chế công lực, ngụy xưng ba cái thiên cường, nhưng cũng không phải đại sự gì. Ngược lại là gần nhất có người thấy ba người chúng ta dùng phi kiếm lợi hại, sinh ra lòng tham. Ngươi nếu là có thể làm ba miệng bình thường phi kiếm, chúng ta thay thế cũng được." Vương Sùng ngược lại là tin tưởng Tệ Băng Vân chi năng, dù sao nhà mình Tiểu Vân Nhi đã từng quét ngang tiếp thiên phong, danh xưng đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, cứ việc về sau bị mình đoạt cái danh này, nhưng kiếm thuật thủ đoạn đều là giống nhau xuất sắc. Vương Sùng cũng không lo lắng Tệ Băng Vân chiếu cố không tốt chính mình. Nhưng chuyện này, hắn trong lúc nhất thời còn thật không có cách nào. Tệ Băng Vân, Mạc Ngân Linh, Tần Đăng Tiên ba người thương lượng xong, đều dùng chính là kiếm, chỉ là phẩm chất nhất, luyện hóa thành chim xanh. Cứ việc ba người sử dụng phi kiếm, tại Nga Mi đã không tính là xuất sắc nhất, nhưng ở Diêm Ma Tiên, bọn hắn cái này cũng thấp bối đệ tử, dùng phần lớn là luyện chất một lần, hoặc là luyện hình một lần phi kiếm pháp bảo, có thể có nhất chuyển pháp bảo, đã coi như là ưu tú. Thanh diễm kiếm cái này cùng phi kiếm, đích xác 10 điểm loa mắt, khó trách làm cho người ta ngấp ngây. Vương Sùng lúc đầu có phân phối pháp bảo quy lực, nhưng là hắn không nhìn chúng những cái kia tuần tra ti phân phối xuống tới món hàng tầm thường, đều phân cho bộ hạ, lúc này trong tay cũng không có nhiều hơn. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Không bằng các ngươi nên dùng cương khí chi bảo a." Thế Băng Vân lo nghĩ, cũng là con tốt. Vương Sùng vừa tung người bay ra ngoài, hắn độn quang toàn lực trên hai, bất quá hai canh giờ, đã chu du vạn bên trong có hơn, một lần nữa về tuần trà ti, theo tay run một cái, liền bay ra ba cái giỏ hoa, đối Tế Băng Vân cười nói, đây là ba kiện 12 hoa thần cương sát chi bảo, năm đó ta dùng quen hoa thần rổ. Tế Băng Vân cả kinh nói, coi như ngươi bây giờ dương chân cảnh tu vi, thu tụ hoa thần cương sát, đã là dễ như trở bàn tay, cũng không được cái này nhanh. Ra ngoài hai canh giờ, liền thu 12 hoa thần cương sát, thuận tay luyện thành bảo vật, làm sao có thể? Vương nói, Hiện đi thu thập hoa sát, đương nhiên không kịp, ta là đi một chút hảo hữu muốn vái, đòi hỏi hoa sát. Tề Băng Vân nói không sai, liền xem như lấy Vương Sùng bản sự, muốn hai canh giờ thu tụ 12 hoa thần cương sắt cũng không có khả năng, nhưng Vương Sùng làm sao như vậy phi phước? Hắn đánh ra La Huyền cơ hiệu, đi các vị tốt bạn chỗ túi nhất truyện, cũng liền đem cương khí chi bảo cọ trở về. Chương 809, thiên tướng nhịn không được bao lâu. La Huyền phá công trùng tu, thậm chí càng trượng tầng lâu, chính là một kiện cực hành động sự tình. Nếu là La Huyền giường, năm đó hảo hiếu, làm sao đem mình vứt bỏ như rãy cũ, lại không đến nhà? tất nhiên sẽ để những tu sĩ này mặt mũi ta quét. Nhưng nếu là hắn bốn phía thăm bạn, đồng thời tuyên bố năm đó những này hảo hữu, đối phế tận công lực mình nhiều mặt trong non, đủ loại chỗ rất nhỏ, cực thấy chân tình, những tu sĩ này cũng tất nhiên sẽ mặt mũi phóng đại, có thành tâm thành ý quân tử lời ca tụ. Vương Sùng lựa chọn loại sau, cho nên khi hắn đi thăm bạn thời điểm, có nhu cầu gì, những này hảo hữu đều sẽ không từ tuyệt. Kỳ thật trừ ba kiện cương khí chi bảo, Vương Sùng còn thuận tay thu 7 8 kiện lễ vật, chỉ là hắn cũng không nhìn chúng những này, không, có cho Tệ Cho dù Vương Sùng cùng Băng Vân cùng một chỗ, Chỉ cảm thấy thời gian cũng bay nhanh, nhưng hai người tổng cũng không thể, vẫn như vậy. Vương Sùng lưu lại Tệ Băng Vân nửa ngày, cũng chỉ có thể thả nàng rời đi. Tiểu Tặc Ma nghĩ một hồi, liền phái người đi đem Tần Đăng Tiên gọi đi qua. Tần Đăng Tiên bây giờ đã kinh biến đến mức ổn trọng chi cực, chỉ là hắn mất đi hai lần cơ duyên, Ngũ Hỏa Bảy Chim kiếm vào tay không lưu, đầu tiên là bị người nó đi, về sau lại chuyển tới Tệ Băng Vân tay bên trong. Lại về sau ba miệng vô hình kiếm, bị ứng dương được một ngụm, huyền vừa được một ngụm, một ngụm cũng không được phần. Bây giờ vị này xưng là một tiên thiếu niên, ngược lại cũng không thể nói là thiếu niên cũng tu đạo mấy chục năm lặng, lại trong tay chỉ có một ngụm bình thường thanh diệp kiếm. Tần Đăng Tiên mặc dù ngay cả mất hai lần cơ duyên, ngược lại dưỡng thành ổn trọng tính cách, tới gặp Vương Sủng, liền một tuần lễ đến, miệng nói sư huynh. Vương Sủng cười nói, mấy ngày nữa, ta sẽ sắp xếp người đi hại ngươi một trận, người liền mượn một cơ hội đột phá đi. Tần Đăng Tiên có chút vui mừng, kêu lên, ta ngày sau đều có thể dùng đại diễn cảnh pháp lực rồi. Vương Sủng cười nói, tự nhiên, ta cái này bên trong còn có 7 8 kiện bình thường pháp bảo, ngươi có thể mượn cơ hội sẽ, giả đột phá một trận, những bảo vật này ngươi dùng đến vạn. Vương Sùng đem đi ra ngoài tản bộ một chuyến, thu lại lễ vật đều ném cho Tần Đăng Tiên, những này bình thường pháp bảo, tiểu tặc ma thật đúng là không nhìn chúng. Tần Đăng Tiên ngược lại là thật trong tay cuốn bạch, Huyền Cơ dạy bảo hắn, là trước rộng sau nghiêm. Bắt đầu dạy bảo Khôn Hậu, đợi ngày khác gan đau khổ, liền nghiêm ngặt bắt đầu, cũng may mà Tần Đăng Tiên nội tình không kém, cắn răng, cũng liền kiên trì đổi, hiện tại là thật có chút nga mi một tia lực lượng. Chỉ là Huyền Cơ quản thúc nghiêm ngặt, Tần Đăng Tiên liền biến thành nga mi nam tông đồng dạng quỷ nghèo, giá một cây kiếm, lại vô cái gì thân. Vương dò câu, này mới vui vẻ mà đi. Vương Sùng lúc này cũng bắt đầu bài, nga những người này chứ sau đột phá cảnh giới. Chỉ tiếc, Huyền Cơ, Bạch Vân, Huyền một mấy cái này lao giả, cảnh giới thực tế quá cao, nhất thời bán hội cũng không thể khôi phục chân chính đạo hạnh, cho hắn a mấy chục năm, khôi phục thành kim đan, liền đã rất là kinh thế hai tục. Cũng may những chuyện này, vẫn là phải về Huyền Cơ đạo nhân đi nhọc lòng, ta chính là lựa cháy thêm dầu. Vương Sung đưa Tiễn Tần đăng tiền, có chút suy nghĩ trong chốc lát, liền phiêu nhiên ra mình lính quan viện, lại đi tiếp tạ ti chủ Lương cầm. Lương Cẩm cũng không ngờ tới, Vương Sùng lại đến, nàng ngược lại là đối cái này một phái thiếu niên bộ dáng tùy thiên phái tiểu thúc, hơi có chút hảo cảm, nhưng lại không phải là tình yêu nam nữ chỉ là khâm phục người này đạo pháp. Lương Cầm đợi đến môn hạ linh quan đem Vương Sùng dẫn tới đến làm việc chỗ, khiến thủ hạ đồng tử dâm trà, hỏi: "Quý quan đương đạo hữu, lần này đến lại vì chuyện gì?" Vương Sùng giơ tay, nói: "Tạ Ti chủ, ta lần này ra ngoài tuần tra săn ma, luôn cảm thấy có người đi theo phía sau. Chỉ là đạo pháp không tinh, suy tính mấy lần, từ đầu đến cuối không thể giải thích khó hiểu. Nghe nói Tạ Ti chủ nhất thiện thuật tính toán, mong rằng giúp nào đó suy tính một lần. Nếu là nghi thần nghi quỷ, cũng vô chuyện gì, ta cũng yên lòng." Lương Cầm nghe được là như vậy sự tình, liền bấm ngón tay tính một lần, trên mặt nhiên nhưng hiện ra kinh sợ.